Chương 310, ngươi nhạt thiếu chính là như vậy làm người a? Chương 310, ngươi nhạt thiếu chính là như vậy làm người a? Nói a. Lâm Hoài Nhạc lại lần nữa quát lớn một tiếng, tại sao phải giúp người khác viết? Có người bắt bọn người. Denny nhìn xem đột nhiên giận dữ Lâm Hoài Nhạc, đầu ép thấp hơn, càng làm một chữ cũng không dám nhiều nói, chỉ là lắc đầu. Dựa vào. Lâm Hoài Nhạc cầm lấy đồng học sách bài tập, đưa tay vài cái liền xé thành nát bét, có phải hay không ở trường học bị người khi dễ. Denny ngẩng đầu nhìn bay đầy trời gương cao sách bài tập, lại nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, tiếng hít thở rất trầm trọng, lại càng không nói chuyện. Chờ chết. Lâm Hoài Nhạc tức giận mắng một câu, lại cho ta xem đến ngươi giúp người khác làm bài tập, tay đều cho ngươi cắt ngang. Mất mặt xấu hổ, cũng không phải giúp người khác làm bài tập có bao nhiêu mất mặt. Lâm Hoài Nhạc chính mình khi còn bé học bài thời điểm liền còn đã từng cùng làm học viết qua bài tập đâu, không có gì khác, hắn giúp người khác làm bài tập người khác cho hắn mang ăn ngon tiểu đồ ăn vặt, mọi người với tư cách trao đổi, nhưng mà hiện tại không giống nhau. Chính mình Lâm Hoài Nhạc cái gì nhân vật ta, tốt xấu là Hòa Liên Thắng giúp đan địa khu lãnh đạo người, với tư cách chín khu người lãnh đạo một trong chính mình, thân phận, địa vị đều không kém, lại càng không kém tiền, đây là thân phận biểu tượng chính mình nhi tử đen nhi hắn lâm hoài nhạc càng là đưa cho rất tốt điều kiện, không tồn tại cùng người khác có cái gì trao đổi, cái kia chính là bị người khi dễ à? Chính hắn một thân phận cùng địa vị, nhi tử lại bị người khi dễ, còn không dám cùng chính mình nói. một giờ phong cách của mình đều không có, cho tới bây giờ chỉ có chính mình khi dễ người khác, không có người khác khi dễ chính mình. lại thêm lên hôm nay lúc này tiết điểm, lâm hoài nhạc ban đầu chính mình sự tình liền không trôi chạy, về nhà còn phát hiện nhi tử bị người khi dễ giúp nhân gia làm bài tập, này mới khiến hắn như thế phẫn nộ. ngày mai, ngày mai ta tiễn đưa ngươi đi trường học. Lâm Hoài Nhạc đưa tay chỉ Đen ngươi thật là cái loại không có tiền đồ. Cầm ra ta Lâm Hoài Nhạc Nhi tử khí thế đến, có biết hay không? Đen trầm mặc không nói. Lúc này thời điểm, Lâm Hoài Nhạc tay cầm điện thoại văng lên, là cấp dưới Hà Huy đánh vào được, đi thẳng vào vấn đề. Nhạc Ca, xảy ra chuyện lớn, Hoàng Lưu bị người đánh. Cái gì? Lâm Hoài Nhạc trong mắt chưởng, tổn thương còn rất nghiêm trọng. Hà Huy một hơi làm ra báo cáo, hiện tại người đã đưa đến bệnh viện, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng xác thực rất nghiêm trọng, mới tử trong hôn mê tức tỉnh không lâu. Rát rưởi, Lâm Hoài Nhạc lông mảy thoáng cái vặn đã thành chữa xuyên. Trực tiếp đi ra ngoài vẫn không quên nhớ đưa tay chỉ nhi tử Lên Nhi, tranh thủ thời gian ngủ, cầm lấy điện thoại đi đến phòng khách. Nhạc ca. Hà Huy suy tư một chút, ngươi có muốn hay không hiện tại đến một chuyến bệnh viện nhìn xem Hoàng Ưu? Ta an bài người đi tiếp ngươi. Ai làm? Có tra ra được hay chưa? Có phải hay không Ngô Chí Huy cái kia rác rưởi an bài người làm? Lâm Hoài nhạc nhưng không có tiếp Hà Huy lời nói gốc, so sánh với mà nói, Hoàng Ưu dù sao sẽ không chết, cho nên hắn càng quan tâm là ai làm. Buổi tối hôm nay, Hoàng Ưu mới cùng Ngô Chí Huy lên xung đột, đắc tội Ngô Chí Huy trở tay đã bị người đánh cho, nhất định là Ngô Chí Huy làm, 89 phần 10. Lâm Hoài nhạc trên mặt kẹp miệng thậm chí nhiều hơn một phần đường cong, tâm tình hơi chút sung sướng một giờ. Nếu như muốn là Ngô Chí Huy làm cái kia liền quá tốt, mình có thể mượn cái này việc suốt đêm giải quyết Ngô Chí Huy, trực tiếp động thủ đánh người một nhà đúng không? Hoàng Lưu còn là địa khu lĩnh đạo người, Ngô Chí Huy dám làm như thế, cái kia cũng đừng chơi, hắn kiêu ngạo đến nước này, ai cũng sẽ không chống đỡ hắn. Không không phải. Hà Huy do dự một chút, ấp ấp ấp úng, nhạc ca, ngươi còn là đến bệnh viện đến xem một chút đi. Hoàng Lưu hiện tại oán khí rất lớn, ngươi tới cùng hắn nói chuyện. Ân. Lâm Hoài nhạt dọn mũi lông đậm, lông mày vẫn vắt sâu hơn. Hoàng Lưu oán khí rất lớn. Hắn đoán khí lớn cái gì? Cũng không phải ta Lâm Hoài Nhạc đánh, ngươi đoán khí rất lớn làm gì? Nói a, tình huống như thế nào? Lâm Hoài Nhạc cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, đi ra ngoài, ai làm? Ta dưới lầu. Hà Huy âm thanh truyền đến, tại thang lầu đã có thể nghe được hắn tiếng nói. Lâm Hoài Nhạc kéo cửa ra đi vào, Hà Huy nhìn hắn một cái, Hoàng Ưu là bị Miêu Thanh Sơn đánh. Cái gì? Lâm Hoài Nhạc trong mắt trừng, nhìn xem Hà Huy, rất rửi, tại sao có thể là Miêu Thanh Sơn? Hắn Hoàng Ưu có phải hay không lão mắt hổ đồ lớn tuổi đã nhìn lầm người? Đầu óc bị người đánh thấy ngu chưa? Miêu Thanh Sơn Không có khả năng. Bọn hắn chân trước mới đem tiền cho Miêu Thanh Sơn, đại lực ủng hộ Miêu Thanh Sơn xây dựng đội ngũ. Mình là hắn lớn kim chủ, làm sao có thể hắn lại đem chính mình tùy tùng đánh cho? Cái này không tinh khiết ngốc tử hành vi sao? Không biết. Hà Huy loại chuyện này cũng không cần hắn nói chuyện, phát động xe chở Lâm Hoài Nhạc thẳng đến bệnh viện mà đi. Tại bệnh viện trong phòng bệnh gặp được đầu bị vài gạt bao bọc cực kỳ chặt chẽ Hoàng U. Hoàng U nằm ở trên giường bệnh, miệng mũi thủ sán dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn xem đã đến Lâm Hoài Nhạc, trực tiếp liền trở nên kích động đứng lên. Hoàng U, Lâm Hoài Nhạc tổ chức một cái ngôn ngữ, tại sao có thể như vậy? Hoàng Lưu Thoạt nhìn cũng không giống là bị người đánh ngốc bộ dáng, vậy hắn nói liền là thật. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hoàng Lưu tháo xuống dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối hôm nay ta trở về, Miêu Thanh Sơn đã sớm tại đó ngồi cạnh ta, mở cửa thời điểm xông lên đem ta đánh thành cái dạng này. Ta cho ngươi biết, nếu như không phải ta Hoàng Lưu càng già càng dẻo dai, cưỡng ép một cước đem hắn đá văng rẽ rồi hắn chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Ta Hoàng Lưu hôm nay còn có, hay không cái này mệnh ở chỗ này còn là một không biết bao nhiêu ha? Vì cho mình chưa chút mặt mũi, hắn hơi chút bỏ thêm một chút tân trang thủ pháp. Hán Hoàng Lưu bị Miêu Thanh Sơn dọa đáy sự tình, nói ra nhất định là không thể nào, cái này việc hắn cả đời cũng sẽ không nói ra được. Hắn tâm tình kích động giống lên, ta đã sớm nói, Đại Lục tử không đáng tin cậy, ngươi không tin ta, không nên dùng hắn Miêu Thanh Sơn, con mẹ nó chó chết, hắn đem ta đánh thành cái dạng này à? Hoàng Lưu nói đến đây, kịch liệt ho khan đứng lên, chỉ hoan tới đây một hơi, lúc này mới nhìn chậm chậm vào Lâm Hoài Nhạc, ngươi có phải hay không cho hắn một đầu súng, trả lại cho hắn một khoản tiền? Lâm Hoài Nhạc có chút im lặng, nhìn xem Hoàng Lưu cái này trạng thái đã biết rõ thật làm Miêu Thanh Sơn làm, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngươi xác định làm Miêu Thanh Sơn? có phải hay không đeo khăn trùm đầu nhận lầm người nhận sai cái dám Hoàng Lưu lại lần nữa kích động giống lên hắn Miêu Thanh Sơn căn bản sẽ không có mang khăn trùm đầu hắn cầm ngươi tiền căn bản cũng không có ý định cùng chúng ta hợp tác Đại Lục Tử xem thường chúng ta à Lâm Hoài Nhạc nghe đến đó lập tức có chúng ăn phải con ruồi bồn bồn chính mình giống như bị Miêu Thanh Sơn cái này giác rửa cho lừa nhưng là vừa nói không ra là tiền mình bây giờ liền biến thành coi tiền như giác Đại Thủy hầu, bị hắn Miêu Thanh Sơn làm miễn phí ngân hàng thầm ra xúc Miêu Thanh Sơn Lâm Hoài Nhạc biểu lộ biến hóa mới phen đập bàn một cái cái này việc ta Lâm Hoài Nhạc nhất định muốn tìm hắn tính sổ. Động thủ đánh ngươi Hoàng Ưu, liền là động thủ đánh ta Lâm Hoài Nhạc. Hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía sau lưng Hà Huy, thông chi xuống dưới, đại lục tử Miêu Thanh Sơn, ai xem đến hắn có thể bắt tới đây, ta nhạc thiếu cho 10 vạn, cầm hắn thi thể tới đây, ta ném 20 vạn. Tốt. Hà Huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc cùng chính mình nói chuyện ánh mắt, lên tiếng gật đầu, nhưng lại không có lập tức ly khai đi làm việc. Hoàng Ưu. Lâm Hoài Nhạc như vậy nói xong, ánh mắt trở lại Hoàng Ưu trên thân, ngươi yên tâm, chuyện này ta Lâm Hoài Nhạc nhất định sẽ giúp ngươi ra mặt, tuyệt đối sẽ không để ngươi khổ sở uổng phí đánh một trận. Ân. Hoàng Lưu nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, trong nội tâm cuối cùng là sống dễ chịu thêm vài phần. Chỉ bất quá, Lâm Hoài Nhạc tiếp xuống đến lời nói, liền để Hoàng Lưu có chút khó chịu. Miêu Thanh Sơn khẳng định phi thường cảnh giác, cũng không nhất định dễ tìm như vậy. Lâm Hoài Nhạc suy tư một chút, ánh mắt nhìn chậm chậm nhìn xem Hoàng Lưu, ngươi chắc chắn sẽ không khổ sở uống vì đánh, không bằng như vậy, chúng ta trước từ Ngô Chí Huy trên thân tìm trở về một giờ tiện lãi. Ngay tại vừa mới, Lâm Hoài Nhạc lại đánh cho một tay ý kiến hay, Miêu Thanh Sơn cái này một gốc khó xử để ý, nếu không muốn đem nước bẩn hướng Ngô Chí Huy trên thân dội đi. Bất quá ngươi yên tâm. Cái này việc ta sẽ xử lý tốt, hắn đánh ngươi Hoàng Nưu liền là đánh ta nhà thiếu, ta nếu như." Lâm Hoài Nhạc còn tại nói, nhưng nhìn Hoàng Nưu ánh mắt, há to miệng âm thanh im bặt mà dừng, không nói. Hoàng Nưu mặt không biểu tình trừng mắt Lâm Hoài Nhạc. Lâm Hoài Nhạc ra vẻ nhẹ nhõm nu bay, "Ta ý tứ là, ta xem ngươi ý tứ là muốn ta chết tại trong bệnh viện." Hoàng Nưu tuy rằng năng lực kém một chút, tâm tư cũng chưa đủ, thế nhưng cũng không phải là cái kẻ ngu, một giờ đầu óc đều không có, loại chuyện này, ngươi muốn ta hướng nô chí huy trên thân đẩy. Nô chí huy không phải thật làm ta?" Hắn đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ nhét vào bên cạnh, tay chống đỡ mép giường cố hết sức ngồi dậy, đầu bọc lấy vải màu trắng mơ hồ có thể xem đến trên mặt máu ứ động, cái mũi cũng rất sưng, có chút buồn cười. Nhạc Ca, hai người chúng ta lâu như vậy quan hệ, ta vẫn cho là chúng ta cảm tình rất tốt. Ta bị Miêu Thanh Sơn thằng nốc này tử đánh thành như vậy, ngươi liền đơn giản hai câu nói đã trôi qua rồi. Tìm hắn. Lúc nào? Tìm không thấy Miêu Thanh Sơn có phải hay không vẫn như vậy? Hắn thở hổn hển, ném hai mươi vạn, ta hoảng hưu không có a. Cái này là ngươi như vậy xử lý chuyện này, còn để ta đem cái này việc hướng Ngô Chí Huy trên thân đẩy, ngươi cũng quá sẽ tính kế đi ta không có. Lâm Hoài Nhạc lắc đầu, Tiểu Tâm Tư bị nhìn xuyên, nhưng vẫn là phủ nhận. Cái này việc ta à nhạc sẽ giúp ngươi tìm về mặt mũi, tìm về rồi nói sau. Hoàng Lưu tức giận quát lớn một tiếng, ta Hoàng Lưu bị hắn đánh thành cái này rác rưởi bộ dáng, ngươi liền hai câu nói đem ta đuổi rồi, còn muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy, ngươi liền làm như vậy sự tình à? Bàn tính hạt châu đều sụp đổ đến ta trên mặt đến a. Hắn vừa nghiêng đầu, có chút mệt mỏi, đi thôi. gặp Lâm Hoài Nhạc không nói gì, trực tiếp đối với bên ngoài hô to lên, bác sĩ, tiêu thầy thuốc tiền đến a. Hoàng Lưu cái này chút thật sự tức giận, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, rác rưởi Lâm Hoài Nhạc căn bản không có đem mình làm một sự việc. Mấu chốt nhất là, cái này việc hướng Ngô Chí Huy trên thân đẩy, chính mình thật sẽ chết a." Hắn Lâm Hoài Nhạc vui vẻ ít cái đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn đem chính mình trở thành con cờ của hắn. "Tốt rồi Hoàng Nhu." Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Hoàng Nhu vô cùng kích động, đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, "Cái này việc ta sẽ cho ngươi tìm về công bằng." "Hoàng Nhu ca, hảo hảo dưỡng thương." Hà Huy đánh cái chào hỏi, cũng liền bẻ bốn bước nhanh đuổi kịp. Ngoại trừ bệnh viện, Lâm Hoài Nhạc sắc mặt âm lãnh ngồi tại vị trí trước, lạnh lùng mút lấy thuốc lá, một hồi lâu cầm ra tay cầm điện thoại đến, trực tiếp đánh cho Miêu Thanh Sơn. "Không nghĩ tới cái số này còn có thể đạt thông, Miêu Thanh Sơn càng là tiếp đứng lên, uy, nhạc ca, Hoàng Lưu có phải hay không người đánh? Lâm Hoài nhạc ngón tay nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệnh, vì cái gì như vậy làm? là ta đánh à? làm sao vậy? về phần lý do sao? rất đơn giản sao? ta ghét nhất người khác mắng ta chết đại lục tử, cái kia trời chẳng những mắng ta, còn mắng ta nhiều lần à? Miêu Thanh Sơn hời hờn giải thích đứng lên, bất quá, ngươi yên tâm đi, ta cầm ngươi tiền, cũng rất cho ngươi mặt mũi, không có giết hắn, bằng không hắn đều không có mạng sống đến bây giờ. bất quá nói về nhạc ca, ngươi cái này tiểu đệ không được à? Đường Đường Hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người, bị ta cầm một thanh súng rông trực tiếp bị hù đáy một nơi. Ha ha ha. Thiên điên. Lâm Hoài nhạc khẽ cắn môi, thấp giọng mắng một câu, "Hoảng Lưu tốt xấu là ta người, ngươi động thủ đánh hắn, cái kia chính là tại đánh ta nhạc thiếu mặt, cái này việc ta không có cách nào khác cho hắn bằng hàn dao." "Ngươi nói đi." "Ta nói, ta nói cái gì?" Miêu Thanh Sơn tức giận đã cắt đứt hắn lời nói, "Ta Miêu Thanh Sơn đi ra lan lộn, cần cho ai một cái công đạo à? Đánh cho liền đánh cho, hắn không phục, gọi hắn tới tìm ta. Ngươi muốn là muốn giúp hắn suốt đầu, giống nhau, tới tìm ta, có cần hay không ta cho ngươi vị trí a?" Ta tại vườn phố 68 số, sẽ ngủ ở lầu 2 trong căn hộ, rất tốt tìm. Ngươi như vậy nói liền không có ý tứ. Lâm Hoài nhạc cao mày, tất cả mọi người là hợp tác có cùng chung muốn đối phó người, liền mắng ngươi vài câu, ngươi biến thành như vậy. Cùng chung địch nhân không giả, nhưng mà ngươi có thể giúp ta đã giúp à, đa tạ ngươi 100 vạn. Miêu Thanh Sơn ngữ khí nhẹ nhõm, về phần những thứ khác, ta căn bản sẽ không có hứng thú cùng các ngươi đám này càng tự hợp tác, ta chính mình biết làm sự tình. Cứ như vậy đi, còn là câu nói kia, không phục tới tìm ta Miêu Thanh Sơn. Điện thoại trực tiếp quốc Lâm Hoài Nhạc cầm lấy cắt đứt quan hệ điện thoại, biểu lộ âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, được có rất lâu, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đập vào trên chỗ ngồi, đem lái xe Hà Huy bị hủ khẽ run dậy. Hầm ra súc. Lâm Hoài Nhạc nghiến răng thấp giọng chửi bới một câu. "Làm nửa ngày, Miêu Thanh Sơn căn bản cũng không có đem mình làm một sự việc, thuần túy chính là vì từ trên người mình lấy không tiền mà thôi." Hắn Lâm Hoài Nhạc lâu như vậy, còn chưa từng có nhận qua loại này bị kết, làm cái này coi tiền như rác. "Hà Huy." Lâm Hoài Nhạc thấp giọng quát lớn một tiếng, "An bài hai cái sát thủ, cho ta làm hắn. Cầm ta bao nhiêu tiền, để hắn một phần không thiếu cho ta toàn bộ nổ ra." không hề nghi ngờ Miêu Thanh Sơn cái này đầu tuyến căn bản không có dùng là một đầu phế dây Miêu Thanh Sơn cầm chính mình tiền xây dựng hắn chính mình thành viên tổ chức xác thực căn bản không có đem chính mình để vào mắt liền tính đánh thắng Ngô Chí Huy đem cái này đầu tuyến đoạt lại vậy cũng không có hắn Lâm Hoài Nhạc nói cái gì lời nói quyền muốn muốn cho hắn đắn đo gì mì giống nhau vẫn phải là bỏ tiền Miêu Thanh Sơn cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ chính mình càng sai khiến bất động hắn tương đương với cửa hàng một đầu không hề có tác dụng dây cho nên Lâm Hoài nhạt quả quyết không nguyện ý làm cái này coi tiền như rác giết Miêu Thanh Sơn đem mình tiền cầm về lại thay hắn đường đi. Hà Huy gật cật đầu, ta lập tức đi an bài, buổi sáng ngày mai liền sẽ giải quyết. Sáng ngày thứ 2. Thiên Thủy Vịnh, Nô Chí Huy ngồi ở trong nhà ăn ăn bữa sáng, lông dài đứng ở bên cạnh, sự tình liền là như vậy. Hoàng Lưu bây giờ còn đang trong bệnh viện đâu, tổn thương còn rất nặng, theo ta thấy trong thời gian ngắn ra không được. Một bên TV bên trong thông báo tin tức, tin tức mới nhất, đêm qua khuya, vườn phố phát sinh cùng một chỗ bắn súng sự kiện, hiện trường tử vong hai gã nhân viên, thân phận còn tại xác nhận bên trong, chương 311. Ta nữ nhân cũng dám động, sét dây con rối. chương ba Ta nữ nhân cũng dám động, sét dây con rối theo tất, hai gã người chết đeo trên người có súng chì, nhưng mà một thương không phát, hiện trường rơi lả tả hơn 20 miếng vỏ đạn, hư hư thực thực bị bắn phá tử vong, may mà không có tạo thành người vô tội thành viên thương vong. Cảnh sát đã tăng phái lực lượng đối tình huống tiến hành truy tra, tương quan người chết thân phận nghe đồn cùng bản địa xã đoàn tương quan, cụ thể đang tại trong điều tra, rất nhanh liền sẽ cho ra một cái điều tra kết quả. Trong TV kéo dài thông báo tin tức. A Huy, Long Giả ca, chúng ta đi trước ca. Càn Sinh cùng Nhạc vệ Trinh hai người ăn mặc một thân nghỉ nơi giả dạng, song hai người khoác tay áo, chúng ta đi tiếp đại tàu A Mỹ. Hôm nay ba người ước hẹn đi ra ngoài dạ phố nô chí huy có chuyện không thể phân thân an bài bảo an tư nhân công ty hai cái hảo thủ phụng đuổi các nàng đi ra ngoài là được rồi ân nô chí huy gật gật đầu cầm lấy điều khiển từ xa đến trực tiếp đem TV đóng, nhìn xem long dài báo cho biết liếc tv long dài ngươi làm sao xem ta không có gì cái nhìn long dài lắc đầu suy tư một chút hoàng lưu buổi tối bị đánh đi theo lại có như vậy một việc sự tình phát sinh nếu như hai người có liên hệ lời nói cái kia nói không chừng cái này việc cùng đại lục tử miêu thanh sơn có quan hệ chỉ bất quá không biết thực tế tình huống là cái gì quan hắn thực tế tình huống là cái gì đem tin tức truyền đi. Nô chí huy đã có ý tưởng, mới mặc kệ như vậy nhiều, đã nói hoàng lưu là bị đại lục tử miêu thanh sơn đánh, ta nô chí huy xuất tiền xuất lực, nếu ai có thể tìm tới miêu thanh sơn tiêu diệt hắn giúp đỡ hoàng lưu báo thù, ta ném 30 vạn đi vào, không tốt sao? Long giải nghe vậy có chút do dự, chúng ta còn là không muốn cùng miêu thanh sơn chuyện này nhắc lên quan hệ, người không hiểu, nô chí huy biết rõ long giải lo lắng là cái gì, đổi lại góc độ muốn, ta cùng miêu thanh sơn có dự đoán, cái kia miêu thanh sơn không đánh ta vì cái gì đi đánh hoàng lưu à? Kết hợp cái này việc. Lốc Tử cũng có thể nghĩ ra được nhất định là bọn hắn có quan hệ, mặt khác lại an bài một đám người đi ra ngoài trắng trận tuyên dương một cái, đã nói bọn hắn hợp tác vỡ tan. Tốt lắm đại. Lông dài một giờ liền đấu, thằng cái sẽ hiểu nô chí huy như vậy làm ảo diệu chỗ. Chậc chậc. Nô chí huy tặc lưỡi nở nụ cười, thật là thật không ngờ a. Miêu Thanh Sơn làm việc như vậy lợi hại, căn bản sẽ không có nghĩ tới cùng Lâm Hoài Nhạc hợp tác. Ta nghĩ hắn khẳng định đã bắt được vật mình muốn. Ta cảm thấy được Lâm Hoài Nhạc nếu như cùng Miêu Thanh Sơn có quan hệ lời nói, cái kia chính là cho hắn tiền. Cấp a. Lông dài suy tư một chút, Miêu Thanh Sơn nếu như trong tay có tư bản, đây chẳng phải là đối chúng ta là cái phiền toái, không quan hệ. Lô Chí Huy lắc đầu, trước hết để cho hắn nhảy đắp một chút đi, chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, liền làm rơi hắn. Cái kia nếu như hắn một mực không lộ diện làm như thế nào, mặc kệ biểu lộ không lộ diện, chúng ta cái này đầu tuyến đều bình thường chạy, hắn Miêu Thanh Sơn là đi ra còn là không đi ra đâu. Lô Chí Huy cầm qua trước mặt ba cái chén trà, trong đó một ly rót nước trà, sau đó hướng mặt trước đẩy, cái này ba chiếc thuyền hướng mặt trước vừa chạy, ta cũng muốn xem hắn Miêu Thanh Sơn ra không đi ra, liên hệ Di để hắn nhanh hơn tiến bộ giúp chúng ta liên hệ giải quyết nội địa mấy cái rau quả thương nghiệp cung ứng, hãy mau đem cái này đầu tuyến mở lên đến, cái này đầu tuyến liền bày ở nơi đây. Chúng ta như trước nút trong bóng tối, ta xem Miêu Thanh Sơn như thế nào ứng đối. Tốt. Long Dải không có nghe hiểu cũng không có xem hiểu nô chí huy ý tứ, nhưng mà cái này không trọng yếu. Chính mình chỉ cần phụ trách làm tốt chính mình cái kia một khâu sự tình thì tốt rồi, còn dư lại lao đại sẽ giải quyết. Còn có việc. Nô chí huy nhìn xem cũng không có ly khai Long Dải, lấy ra thuốc lá cho hắn phái một chi. Là. Long Dải gật gật đầu, mang theo thuốc lá hít một hơi. Đêm qua Huy Ca để ta điều tra liên quan về Đại Tẩu Huệ Trinh sự tình, điều tra ra là chuyện gì xảy ra. Tốt. Nô Chí Huy run dậy khỏi bụi, khổ cực rồi. Long Giới làm việc hiệu suất luôn luôn rất cao, đêm hôm khuya khoắt một thông điện thoại đánh qua đi, suốt đêm ngay tại làm, rất để người yên tâm. Không có, chủ yếu vẫn là chúng ta trước kia trụ cột đánh tốt. Long Giới chậm rãi mà nói, bắt đầu xuống báo cáo, căn cứ Huệ Trinh đài bên trong Lý Phó chủ nhiệm lời nói, gần nhất đài bên trong hướng gió sát thực không đúng, nguyên bản nhân khí rất vượng Huệ Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị bị điều động đi làm một cái khác ít lưu ý tiếng hộ. Hơn nữa Rất nhiều nguyên bản đã định ra đến tiệm thời kỳ cũng toàn bộ hủy bỏ, tình huống cụ thể như thế nào Lý phó chủ nhiệm hắn nói hắn cũng không phải là phi thường rõ ràng, còn cần lại đánh nghe một cái. Cái này Lý phó chủ nhiệm lần trước bị đại dê thao tác thành thành thật thật, dư luận cái này khối Ngô Chí Huy tạm thời không cần nhân thủ một, cái này đầu tuyến cũng liền tạm thời để ở chỗ này. Vậy hắn nghe ngóng tốt rồi sao? Ngô Chí Huy nghe lông dài lời nói, nhảy lên lông mày, hiện tại gọi điện thoại hỏi một chút hắn, có hay không nghe ngóng rõ ràng. Loại chuyện này, hắn không chủ động theo chúng ta báo cáo, lại vẫn nói nếu hỏi thăm một chút. Ngô Chí Huy rất không vui. Cái này Lý Phó chủ nhiệm thái độ xem ra còn là phi thường chưa đủ tích cực, hắn khẳng định biết rõ cái này việc, cái gọi là hỏi thăm một chút, đơn giản liền là muốn lại thu lấy điểm chỗ tốt. Hắn không chủ động báo cáo, nô chí huy rất không hài lòng. Nghe lời nói này ý tứ, phải là bọn hắn chuẩn bị tuyết giấu nhạc huệ trình, trong hội cái gọi là phong sát, bằng không trừ phi đại trưởng trong đầu nước vào, mới có thể đem dưới mắt lưu lượng đảm đường, lưu vong, đến những thứ khác lĩnh vực. Chỉ bất quá, vô duyên vô cớ tại sao sẽ nghĩ đến tuyết dấu nhạc huệ trình. Long Giải vội vàng lấy ra tay cầm điện thoại đi ra, trực tiếp đánh cho Lý Phó chủ nhiệm, đi thẳng vào vấn đề, nhà ta huy ca hỏi ngươi Lý chủ nhiệm nghe ngóng tốt tình huống không có. Có cần hay không nhà ta lão đại tự mình đến tìm ngươi hỏi? Giác rưởi, điểm ấy sự tình ngươi không chủ động sớm báo cáo, còn muốn cho chúng ta tới hỏi ngươi. Lý phó chủ nhiệm nghe lông dài ngứa khí, đã biết rõ tình huống có chút áp bách, kiên trì giải thích đứng lên, "Không phải ý tứ này a lông dài ca, ta nào dám để Huy ca tự mình đến hỏi ta a. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện này không phải ta không muốn nói, mà là ta nói ta cũng muốn đi theo xuôi sẹo, các ngươi cho nhiều tiền hơn nữa cho ta ta cũng không dám muốn a. Đến lúc này hay đi, ta cũng liền không dám hồi báo cho." Ha ha, lông dài nghe vậy lạnh giọng nở nụ cười xem ra Lý Chủ nhiệm là có cái gì những thứ khác quyết định được Huy ca nói hắn đã biết không không phải Lý Chủ nhiệm khẽ cắn môi một đập chân thở dài cái này việc ta thật không có biện pháp chờ ta một hồi hắn thay đổi một chỗ yên tĩnh một lần nữa nói chuyện Long Dài ca các ngươi có phải hay không đắc tội người nào à Huy Trinh cái này việc là Đại trưởng tự mình truyền đạt chỉ lệnh căn cứ ta tin tức hình như là nghe xong Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn ý tứ mới như vậy làm Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn Long Dài nhảy lên lông mày nhìn về phía Ngô Chí Huy lặp lại một câu nói lại mạch lạc một chút là xương Dương Thịnh Điện ảnh công ty Lý chủ nhiệm lời nói tốc độ nhanh hơn vài phần, Hương Thịnh Điện ảnh công ty trong hội này lực ảnh hưởng quả thực không muốn quá mạnh mẽ, chẳng hắc bọn hắn hai đầu kiếm, ta dù là có lòng giúp các ngươi, nhưng mà nếu như bị bọn hắn đã biết, ta tại trong hội cũng liền triệt để xong đời. Các ngươi nhớ lại nhớ lại, có phải hay không đắc tội cái này Hương Thịnh Điện ảnh công ty người a? Ha ha, cái này không cần ngươi nói. Long Dài cười lạnh một tiếng, nói theo, nhưng mà có câu nói ta được đề điểm ngươi một cái, hai đầu định nọt hoặc là nói dây leo trên tường loại nhân vật này, để cho nhất người chẳng ghét, ngươi tốt tốt cân nhắc một chút đi, nên làm như thế nào, ngươi nên cẩm cái thái độ đi ra. Lý phó chủ nhiệm cầm lấy điện thoại, môi rung rung một cái, không còn bên dưới. "Lý chủ nhiệm, đại trưởng kêu ngươi." "Tốt." Lý phó chủ nhiệm bên kia truyền đến lời nói bên ngoài thanh âm, vội vàng lên tiếng đối với Long dài nói ra, "Có việc trước treo, quay đầu lại sẽ liên lạc lại các ngươi. Nói cho hắn biết." Nô Chí huy mắt nhìn Long dài, "Từ hôm nay trở đi, Huệ Trinh thân thể ôm bệnh nhẹ, nghỉ ngơi trước nửa tháng đi." Cái này, không cần Long dài chuyển đạt, Lý phó chủ nhiệm cũng nghe đã đến, chỉ được gật gật đầu, "Tốt, ta đây bên cạnh thao tác một cái." Hắn thở hắt ra, cú điện thoại đi đến đại trưởng phòng làm việc, "Ngài tìm ta." Cái này đều mấy giờ rồi? Nhạc Huệ Trinh như thế nào còn không có đến a. Đại trưởng giày tây ngồi ở phía sau bàn làm việc, cầm trong tay một cái ti bản, hỏi một chút nàng còn có thể không thể làm, không thể làm, có thể đi, đúng rồi, nhớ kỹ đem trái với điều ước kim bồi thường một cái. Vui vẻ, Nhạc Huệ Trinh xin nghỉ. Lý phó chủ nhiệm ấp a ấp úng trả lời, thân thể của nàng có chút không thoải mái, xin phép nghỉ nửa tháng trước. Xin phép nghỉ. Đại trưởng rũ cụp lấy mặt, cùng ngươi xin nghỉ phép a. Không phải, quyền lực của ngươi vẫn còn lớn a. Bất quá cũng thế, hắn thuộc về ngươi quản hạ sao? Ngươi thấy đúng không, Lý phó chủ nhiệm? Cuối cùng này mấy chữ, hắn cắn rất nặng. Cái này, Lý Phó chủ nhiệm nghe đại trưởng ngữ khí, trong lúc nhất thời xuất mồ hôi chán, không biết mình làm như thế nào trả lời. Nếu như cùng đại trưởng đối nghịch, cái kia liền triệt để đắc tội hắn, nhưng mà nếu như nghe hắn, như vậy Ngô Chí Huy bên kia triệt để phá hỏng. Chính mình muốn như thế nào lựa chọn? Ban đầu lần này không có chủ động báo cáo, chính mình cũng đã làm cho Ngô Chí Huy phi thường không vui, cái này nếu như muốn là nhạt hệ trình một cái xin nghỉ phép sự tình chính mình lại làm không được, cái kia chính mình sẽ không có thái độ, kể từ đó đối Ngô Chí Huy mà nói sẽ không có bất luận cái gì giá trị. Lựa chọn rất trong điếu. Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn Còn là Ngô Chí Huy, làm gì? Đại trưởng đề khí quát lớn một tiếng, nếu như ngươi không phê, nàng kia liền không thành lập, sẽ không thoải mái treo nước muối cũng muốn cho ta đến đài bên trong, tiếp tục công việc. Lý Phó chủ nhiệm tâm lý đấu tranh vô cùng mãnh liệt, nhìn xem chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm đại trưởng, cắn răng một cái, chỉ được gật gật đầu, là, nhạc huệ trinh sát thực thân thể ôm bệnh nhẹ. Rất nhanh nàng liền sẽ đưa ra kiểm tra trên báo cáo đến, đến lúc đó cùng một chỗ cho đến đại trưởng ngái trong tay. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, chúng ta vốn chính là dư luận bình đài, nếu như làm màu đỏ nhạc huệ trình bị niền ép hãm hại lợi nói chắc hẳn sẽ khiến phi thường lớn dư luận tiếng vọng. Lý phó chủ nhiệm tại mấy phen do dự về sau, khẽ cắn môi còn là quyết định đứng nô chí huy bên này. Không nói trước trên mình một lần thu nô chí huy tiền, còn lưu lại nhược điểm tại trong tay của hắn, chuyến đi đối với chính mình phi thường bất lợi. Còn nữa, nô chí huy so sánh với đứng lên, cũng không nhất định liền so vĩnh viễn thịnh tập đẳng kém, hòa liên thắng đồng dạng phi thường uy phong, loại này thần tiên chuyện đánh nhau tình, chính mình thành thành thật thật nhìn xem là được rồi. Tốt. Đại trưởng nghe Lý phó chủ nhiệm lời nói, trực tiếp liền khẽ nở nụ cười, rất tốt, nếu như ngươi như vậy nói Ta đây trong nội tâm liền có số, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, quay đầu lại ta cũng cho ngươi suy nghĩ suy nghĩ, cho ngươi một lần nữa an bài một cái công tác kế hoạch, không có vấn đề, ngươi tùy ý là được. Lý phó chủ nhiệm cũng bất cứ giá nào, vẻ mặt không có cái gọi là bộ dáng, hai tay một chia đều, nếu như ngươi đối với ta không hài lòng, cái kia ngươi tùy thời chính chết ta tốt rồi. Nhưng mà có một câu ta không thể không đề điểm đề điểm ngươi, hắn cũng là đầy đủ kiêu ngạo, trực tiếp dùng tới đề điểm hai chữ, nhạc huệ trinh tình uống như thế nào trong lòng ngươi cũng có mấy, nàng cũng không phải là cái gì mà người đắn đo tiểu nhân vật, sau lưng nàng cũng là có người nâng, có người chống đỡ cái này việc cùng chúng ta không quan hệ, vĩnh viễn thịnh tập đoàn theo chân bọn họ sự tình, để cho bọn họ chính mình đi làm cho thì tốt rồi, chúng ta nhìn xem là được. nếu như ngươi động tác quá mức lửa, ta có thể cam đoan. hắn khẳng định cái thứ nhất thu thập chính là ngươi. chúng ta loại này người trung gian nhìn xem là được, ý tứ ý tứ còn kém không nhiều lắm. nếu như quá đem mình làm chuyện quan trọng, rất dễ dàng bị đánh. nói xong, hắn trực tiếp quay người đã đi ra. rát rưởi, đại trưởng ngồi tại vị trí trước, nhìn xem đóng sập cửa ly khai lý phó chủ nhiệm, đập ban một cái, thấp giọng mang đứng lên, không biết trời cao đất rộng đồ vật, ngươi chính là một cái nho nhỏ phó chủ nhiệm dám cùng ta như vậy nói chuyện, không biết sống chết. Lúc này thời điểm điện thoại vang lên đài trưởng vội vàng tiếp gây ra dòng điện lời nói, nửa khí ngược lại trở nên cung kính. Là là là, có động tĩnh, cái kia nhạc huệ trinh rốt cuộc không nén được tức giận, đã bắt đầu xin nghỉ ốm. Ai, yên tâm đi, ta nhất định sẽ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm, làm chúng ta một chuyến này, ai dám biến mất tại đại chúng trước mặt a, biến mất thời gian dài ai còn nhận thức năng a. Xin yên tâm, hoặc là nàng giao trái với điều điềuước bồi thường tiền rời đi, hoặc là vẫn bị tuyết cất giấu. Ha ha ha, dám cùng đỉnh viện thịnh tập đoàn núi nịnh, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? xin yên tâm, ta sẽ làm thật xinh đẹp. rất tốt. đối diện hài lòng nhẹ gật đầu. đúng rồi. buổi tối hôm nay chúng ta công ty có mấy cái tân tiến đến mới nghệ nhân. buổi tối hẹn cái bữa tiệc, ngươi cùng đi uống hai chén. mọi người vui vẻ vui vẻ. đại trưởng đối với trong điện thoại vỗ bộ ngực làm ra cam đoan của mình, lại nói mấy fan khách sáo lời nói lúc này mới cúp điện thoại, nhìn xem trước mặt kịch bản thì thảo tự nói, nhạc huệ trình a nhạc huệ trình, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, cần phải đắc tội vĩnh viễn thịnh tập đoàn, tự mình chuốt lấy cơ cổ. tay hắn chỉ sờ sờ khoe miệng, vui thích hửng dậy tiểu con. buổi tối hôm nay có vương lỏng à, cũng rất thoải mái. ha ha ha. Đại trưởng đưa tay ôm lấy chính mình nâng cao phình bụng, ngắm lại có mới nghệ nhân cho mình chỉ đạo, cũng đã bắt đầu nhau nhau muốn thử. Thiền thủy Vịnh biệt thự. Đã biết. Long giải cắt đứt Lý phó chủ nhiệm đánh tới điện thoại, nhìn về phía Ngô Chí Huy, Huy ca, cái này họ Lý bày tỏ thái độ rồi, nói hắn đã giải quyết huệ trinh nghỉ bệnh sự tình, cụ thể đằng sau lại cùng chúng ta giữ liên lạc. Mặt khác, hắn còn có thể an bài người tiến đưa một phần liên quan về Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn tư liệu tới đây, còn nói về sau liền dựa vào chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn. Ngô Chí Huy thì thảo tự nói nhẹ gật đầu. Tốt. chuyện này ngươi phụ trách một cái, đem bọn hắn nội tình hảo hảo tra một chút nắm chắc một cái tình huống, các loại giải quyết Miêu Thanh Sơn chuyện này, quay đầu lại lại cùng hắn hảo hảo chơi một chút. Hắn mày nếu lại cùng một chỗ, có chuyện gì không tìm ta. Thứ nhất sự tỉnh nghĩ đến làm ta nữ nhân. Tay cho hắn cắt ngang. Tại nhắc tới Vinh Viên Thịnh Tập Đoàn, Nô Chí Huy có ấn tượng, nghĩ tới mới vừa rồi còn cảm thấy cái tên này quen hay, đêm hôm đó vô tình gặp được thân trùng xuống khốn cảnh Tấm Quốc Quan vinh, cái kia đám người tốt giống như liền nhắc tới cái gì Hư Thịnh Điện ảnh Công ty, nghĩ đến liền là chuyện này nguyên do đi. Sáng sớm. Lâm Hoài nhạc an bài người đem Nhi tử Đen Nhi tiễn đưa trường học, ngồi ở ven đường một nhà trong nhà ăn nhỏ nhã ăn bữa sáng. Bên cạnh TV bên trong chính phát hình tin tức hai cái xạ thủ là hắn để Hà Huy an bài đi làm rơi Miêu Thanh Sơn, nhưng mà trong tin tức đã nói rất rõ ràng, hai cái xạ thủ đi về sau một thương không mở trực tiếp đã bị Miêu Thanh Sơn người quét đã thành cái sảng. Rát rưởi, Lâm Hoài nhạc thấp giọng mắng một tiếng, mà ông trầm dùng sức nhai nuốt lấy đưa vào miệng bên trong huyền thánh, gương mặt cắn ra rõ ràng. Nhạc ca, Hà Huy xuất hiện ở bên cạnh hắn tổ chức một cái nô nữ, Miêu Thanh Sơn so trong tưởng tượng còn muốn cứng rắn rất nhiều, cái này việc cho ta đưa hẹn Mã Quân, Hoa Sinh. Lâm Hoài Nhạc lạnh lùng nhìn thoáng qua Hà Huy, để cho bọn họ đem cái kia cái gì cho má thủy cảnh họ trường cũng gọi là trên, ta theo chân bọn họ đàm. Buổi chiều đi, buổi sáng ta muốn đi một chuyến trường học nhìn xem Denny tình huống như thế nào. Hắn đối với chính mình nhi tử Denny còn là phi thường để tâm đi tới trường học, nhi tử đang tại bên trong đi học, rõ ràng có chút không tập trung, xem đến đứng ở phía bên ngoài cửa sổ Lâm Hoài Nhạc, càng khẩn trước hơn. Tan học về sau, Lâm Hoài Nhạc mang theo Denny đi tới lão sư trong văn phòng, đem tình huống phản ứng một cái. Danny như vậy phi thường không tốt, mỗi ngày buổi tối cùng làm học làm bài tập đả trễ như vậy, rất mệt ta. Hắn nhìn đối diện lão sư, lão sư cũng có thể nhiều hơn chú ý học sinh của mình, đừng cho bọn hắn bị đường đồng học khi dễ, một cái người viết bốn phần bài tập, chữ viết đều giống nhau, ngươi chẳng lẽ không phát hiện được. Nữ lão sư là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, dáng người đi loại nhìn qua vô cùng đầy mỡ, lớn gọng kính đằng sau gương mặt đó đánh lên dày đặc phấn lót, nhưng vẫn là lờ mờ có thể xem đến trên mặt dài khắp tàn nhang. Nàng vẽ lấy qua chương lông mày, tướng mạo thoạt nhìn không phải rất tốt, trên thân phun gai muối mùi nước hoa, nghe Lâm Hoài nhạc lời nói, biểu hiện phi thường không vui. Lâm Tiên Sinh, ngươi phản ứng loại tình huống này ta không biết, chúng ta sự tình rất bận rộn học sinh chuyện ở giữa, hắn không nói với ta, ta cũng sẽ không biết rõ. Nữ lao sư ngữ khí có chút không vui, hơn nữa, hôm nay ngươi không đến ta cũng sẽ tìm ngươi nói, ta nghe người ta nói à, Danny trong trường học không hảo hảo học tập, dĩ nhiên nữa thích đứng nữ đồng học, lúc này mới nhiều lớn á liền yêu sớm, trường học là không cho phép. Các ngươi cái này một chút gia trưởng cũng thiệt là, loại chuyện này mặc kệ dạy sao? Lâm Thái Thái không còn còn có ngươi a, ta đã nói với ngươi. Đùng. Lâm Hoài nhạc đập bàn một cái, nhìn chằm chằm vào nữ lao sư. Ta bây giờ nói là Danny bị đồng học khi dễ sự tình. Ngươi làm gì? Nữ lao sư bị Lâm Hoài nhạc một tát này sợ được khẽ run dậy, trực tiếp quát lớn đứng lên, "Ta đã nói rồi, có vấn đề khiếu nại, khiếu nại mới có người quản đúng hay không? Hắn không nói ta có thể làm sao a? Ngươi đừng làm ngươi cùng cái lăn lộn xã đoàn giống nhau, trong trường học tuyệt đối không cho phép cái gì xã đoàn nhân viên tồn tại, cũng không cho phép học sinh ra trường lăn lộn xã đoàn, à, bất quá xã đoàn nên cũng không có người như vậy lớn tuổi người." Sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía Denny, "Ngươi nói ngươi cũng thiệt là, ngu như vậy đám người làm bài tập. Nếu để cho ta cha già các ngươi đều được bị đến xử lý. cái này nữ giáo sư phi thường không thích lâm hoài nhạc, nàng dạy học nhiều năm như vậy, rất ít gặp được lâm hoài nhạc loại này người. người ta học sinh già trưởng lão mẫu thỉnh thoảng đến trường học nhìn một cái hài tử, cùng giáo sư mang cái đồ trang điểm a cái gì, hoặc là chuẩn bị điểm những thứ khác, đối nhân xử thế làm rõ ràng. cái này đan mi già trưởng liền không giống nhau, lão bà chết sớm, chính mình lại rất ít chú ý hài tử, mình là thầy của hắn, bình thường cũng không thấy hắn đến xem chính mình liên lạc một cái. hiện tại đến một lần trường học liền cùng chính mình huy động nhân lực chất vấn chính mình hài tử bị khi phụ xỉn đục, không phải là viết cái sách bài tập sao, có gì đặc biệt hơn người? cũng không phải cái đại sự gì, ngươi lại hù dọa hắn a? Lâm Hoài Nhạc sao có thể nghe không ra nữ giáo sư đây là muốn cưỡng ép trấn áp, hù dọa Deni đâu? Nhìn về phía Deni, nói, ngươi tại giúp ai làm bài tập? Nói cho ta biết. Deni cúi đầu, chỉ là một cái sức lực lắc đầu. Nghe hai người cãi lộn, trực tiếp xông Lâm Hoài Nhạc hô lên, đừng cãi, đừng cãi, không có vấn đề, ta chính mình nguyện ý. Có nghe hay không a? Nữ giáo sư khinh thường miết miệng, nhìn trước mắt cái này bình thường không có gì lạ Lâm Hoài Nhạc, hắn nói hắn là tự nguyện a, cùng hắn hỏi chúng ta còn không bằng chứng ngươi nhiều hơn bằng hàng giáo. Nàng cũng không phù hợp nàng cái này, tiền lương đẳng cấp cao đoan bao trong bọc cầm da son môi đối với tiểu trang điểm kính leo miệng mong, còn có, hắn quay rối đừng nữ đồng học cái này việc, ngươi tốt nhất chú ý một cái, bằng không trường học là sẽ nghiêm khắc xử lý. Lâm Hoài nhạc trừng to mắt nhìn chằm chằm vào nữ lão sư, không nói lời nào. Hắn nhớ kỹ, chính mình trước kia lúc đi học, trường học lão sư chưa bao giờ sẽ giống như bây giờ, cho nên hắn mình cũng cho tới bây giờ căn bản không có chú ý quản lý lão sư quan hệ. Lão sư lão sư, dạy người nha. Ánh mắt Trừng cùng Chuông đồng giống nhau làm gì? Thu dọa hai a. Thật cho làm mình là lăn lộn ra đoàn a nữ lão sư khoát tay áo, không có chuyện gì lời nói Lâm sinh có thể đã đi ra, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, một hồi còn có lớp. Nàng căn bản sẽ không có đem trước mắt cái này ăn Mặc áo khoác đen Lâm Hoài Nhạc làm chuyện quan trọng, một bó to tuổi rồi, ăn mặc bình thường, bên hông liền cái chìa khóa xe đều không có. Denny đưa tay kéo Lâm Hoài Nhạc, cưỡng ép đem hắn kéo đi ra ngoài, Lâm Hoài Nhạc lạnh lùng quay đầu lại mắt nhìn nữ lão sư, mặt lạnh lấy ly khai. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Denny nhìn xem tức giận phi thường Lâm Hoài Nhạc, nếu quả thật có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi, ngươi như vậy làm cho, ta về sau tại lớp học còn thế nào chờ? Đây là Denmi hôm nay nói duy nhất rất dài lời nói. Được. Lâm Hoài nhạc khẽ cắn môi, nhìn xem chung quanh tập trung tới đây học sinh ánh mắt, chỉ được gật đầu. Có chuyện gì nhớ kỹ nói với ta. Ly khai trường học về sau, Lâm Hoài nhạc ngồi vào trong xe, ngón tay dùng sức trên không trung gật một cái. Song Hà Huy quát lớn, Denmi cái kia nữ giáo sư, ngày mai ta không hy vọng lại nhìn đến nàng tới đây đi làm. Dừng một chút. Hắn lại lần nữa thấp giọng quát lớn một câu. Ba tháng, ít nhất ba tháng, ta không hy vọng nàng xuất hiện ở trường học, mà là tại bệnh viện. Tốt. Hà Huy lần đầu nhìn thấy Lâm Hoài nhạt dĩ nhiên cùng loại người này phát như vậy đại hỏa. Vội vàng gật đầu đáp ứng, không dám nhiều nói, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Mã Quân bọn hắn bên kia đã đã hẹn tốt, chúng ta hiện tại qua đi là được rồi. Thảo. Lâm Hoài Nhạc thấp giọng chửi bới một câu, càng nghĩ càng nén giận, hắn phát hiện gần nhất chính mình khắp nơi rác rưởi vấp phải chất trở, nô chí huy làm không được coi như xong, hiện tại liền một cái phá vách tưởng lão sư cũng dám đối với chính mình loại thái độ này 20 phút về sau. Tại một nhà trà lâu trong gian phòng trang nhã, Lâm Hoài Nhạc gặp được đã ở chỗ này Mã Quân, Hoa Sinh cùng với Thủy Cảnh Đốc Sắt Trương Trung Lâm. Nhạc ca. Hoa Sinh vĩnh viễn là nhất biết mở miệng nói chuyện, xem đến Lâm Hoài Nhạc đưa tay dặn dò, đến đến đến, sẽ cho ngươi, trà cũng đã cho ngươi phao tốt rồi. Hừ. Lâm Hoài Nhạc hừ lạnh một tiếng, kéo qua ghế ngồi vững vàng, nhìn về phía ma Quân, Hoàng lưu sự tình, đã biết. Ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía Thủy Cảnh Trương Trung Lâm, cái này là ngươi dắt cầu bắc cầu giới thiệu người. Con mẹ nó, thu tiền của lão tử, còn đánh ta một cái địa khu lĩnh đạo người, cái này việc không giải quyết, ta Lâm Hoài Nhạc còn thế nào dẫn người? Lâm Hoài Nhạc tại tính toán sau đó phát hiện Miêu Thanh Sơn cái này đầu tuyến là phế dây, chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Hoàng Vũ giải quyết phi toái, thế nhưng là ai biết an bài hai cái xạ thủ liên súng đều không có móc ra đã bị Miêu Thanh Sơn giết chết. Đại lục tử làm việc rất lợi hại, ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, Hoàngưu nếu như không mắng hắn cái gì sự tình cũng có, hắn đuổi theo Miêu Thanh Sơn mắng, khó trách bị người đánh. Trương Trung Lâm nhìn nhìn Lâm Hoài Nhạc, Miêu Thanh Sơn ta sẽ không giao ra đây. Được. Lâm Hoài Nhạc nghe được hắn như vậy nói, đứng dậy liền đi, ta tâm lý nắm chắc, đi trước. Ai? Hoa Sinh gọi lại Lâm Hoài Nhạc, miệng môi báo cho biết một cái trên mặt bàn bảy biển tay cầm điện thoại, Nhạc ca, còn chưa có bắt đầu đảm ngươi liền đi, như vậy không tốt sao, tằng cảnh ti sẽ không vui. Lâm Hoài Nhạc nhíu mày quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới đứng ở trên bàn tay cầm điện thoại là mở ra khó trách họ trương sẽ như vậy cường ngạnh thái độ cùng chính mình nói chuyện hoa sinh bắt tay sách điện thoại đẩy tới lâm hoài nhạc suy tư một chút ngấm lại còn là cầm lên tàng cảnh ti âm thanh từ trong điện thoại truyền đến a nhạc cái này việc ta đã đã biết loại chuyện này phát sinh ai cũng không muốn thương sơ đừng nói ta không cho ngươi mặt lâm hoài nhạc khẽ cán môi nói thẳng hắn miêu thanh sơn như thế nào đánh hoàng lưu hoàng lưu như thế nào đánh trở về cái này việc cứ như vậy tính mọi người cái gì sự tình không có phát sinh cuối cùng hắn lại bổ sung một câu nhiều ít tiền thuốc men lâm hoài nhạc đều đào đi ra chỉ đơn giản như vậy Miêu Thanh Sơn người kia cái kia tính cách, ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao? Tăng Cảnh Ti tại trong điện thoại nở nụ cười. Được, rồi, đều là người một nhà, một trận hiệu lầm mà thôi. Ngươi đi theo Hoàng U hảo hảo an ủi một cái hắn. Mặt khác, quay đầu lại ta để cho bọn họ chuẩn bị 10 vạn khối lớn lì xì đưa cho Hoàng U. Cái này tính đi qua. Mọi người mục tiêu còn là nhất trí, giải quyết Ngô Chí Huy mới là chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết. Hắn ý tứ phi thường rõ ràng. Hắn Tăng Cảnh Ti muốn làm cái này hòa sự lao, mọi người hợp tác còn muốn tiếp tục? Không thể nào. Lâm Hoài nhạc trực tiếp cử tuyển, Hoàng U bên kia làm không được nói ra ta Lâm Hoài Nhạc cũng không có mặt mũi, hiện tại chuyện này đã truyền lên ra, ngươi có biết hay không? Tăng Cảnh Ti hỏi lại, mặt mũi mà thôi, có thể làm cơm ăn. Ta nói cái này việc liền dạng này tính, không có khả năng. Lâm Hoài Nhạc ngữ khí kiên định lập lại một câu. Ha ha. Tăng Cảnh Ti nứt miệng nở nụ cười, xem ra các ngươi rất coi trọng mặt mũi a, có muốn hay không để Hoàng như đem ta đánh một trận a? Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn dùng sức điểm, dưới mắt không cần miêu thanh sơn còn có thể dùng ai? Hắn là tốt nhất súng, không cần hắn, tiến độ liền sẽ thay đổi chậm. Chờ ngươi xây dựng Hảo Nhân Thủ, Nô Chỉ Huy đã sớm làm lên đến còn có chúng ta cái gì sự tình? ngươi cũng đã nhìn ra, nô chí huy bắt lại cái này đầu tuyến ý vị như thế nào, trực tiếp tổn thất hai phiếu vé, cái kia hòa liên thăng có bao nhiêu tấm tuyển cử phiếu vé ném cho ngươi lâm hoài nhạc ga? ta đầu tư liền nhìn không tới lợi ích, ngươi không phải ngày đầu tiên đi ra la lụn, điểm ấy đạo lý cần ta dạy ngươi, hay vẫn là ngươi cảm thấy, ta ủng hộ ngươi như vậy nhiều, ngươi bây giờ nắm chắc, có thể thoát ly ta chính mình làm. nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí chìm vài phân, ta nâng ngươi đi ra làm nhân vật chính, bởi vì ngươi dùng tay, nhưng mà nếu như tại ngươi trên thân nhìn không tới bất luận cái gì tiện lợi, ngươi cảm thấy còn có thể nâng ngươi. Ta có thể cho ngươi biến thành nhân vật chính, cũng có thể nhẹ nhõm để ngươi biến thành rác rưởi vai phụ, biết. Lâm Hoài Nhạc nghe hắn cái này uy hiếp ý vị mười phần lời nói, khẽ cắn môi trực tiếp đã trầm mặc. Bởi vì đang không có đạt được tầng cảnh ti ủng hộ thời điểm, Lâm Hoài Nhạc sắc thực không được tốt lắm, tại tầng cảnh ti nơi đây đã lấy được kéo dài thẻ đánh bạc thêm tập trung, mới khiến cho Lâm Hoài Nhạc có hôm nay vị trí. Giải quyết Hoàng Ưu, ngươi có thể. Tăng Cảnh Ti nghe trầm mặc không nói Lâm Hoài Nhạc, ngựa khí đi theo lại hòa oan xuống tới, liền như vậy. Nên nói, không nên nói, mình cũng đã nói qua, còn dư lại không cần chứng minh nhiều lời. Lâm Hoài Nhạc là một cái người thông minh, điện thoại trực tiếp cắt đứt. Hừ, Tăng Cảnh Ti hừ lạnh một tiếng, méo méo mi tâm, cầm lấy cắt đứt điện thoại trong tay vớt vớt. Hắn đương nhiên không phải là vì Miêu Thanh Sơn mà quát lớn Lâm Hoài Nhạc, mà là hắn tại Lâm Hoài Nhạc trên thân ném như vậy nhiều thẻ đánh bạc. Lâm Hoài Nhạc hiện tại đã càng lúc càng lớn, cùng Ngô Chí Huy cũng đã đã đến Dương Cung bạt kiếm tình trạng. Thời điểm này, mình cũng là thời điểm nên không chế hắn. Cho nên, biết được Đại Lục tử Miêu Thanh Sơn đem Hoàng Lưu đánh cho một trận về sau, Lâm Hoài Nhạc phái xạ thủ đi giết Miêu Thanh Sơn đã thất bại. Tăng Cảnh Ti nghe nói về sau, chẳng những không tức giận. Ngược lại vô cùng vui vẻ đây cũng là vì cái gì mã quân cùng Hoa Sinh lại nhanh như vậy cùng hắn Lâm Hoài Nhạc gặp mặt. Tại này kiện sự tình trên, tăng cảnh ti thái độ vô cùng cương nạnh đây là hắn một cái thăm dò, lần thứ nhất nếm thử tính điều khiển Lâm Hoài Nhạc. Chỉ có Lâm Hoài Nhạc nghe quản, tốt nhất là xách dây con rối, đó mới là mình muốn kết quả. Không chế một cái người, không thể một lần là xong, mà phải từ từ, từ cạn đến sâu, từng bước một. Như thế nào? Hoa Sinh nhìn xem biểu lộ biến hóa không chắc Lâm Hoài Nhạc, cười ha hả cùng nhau đi lên, đưa lên một điếu thuốc lá, vỗ vỗ hắn bả vai, nghe từng sơ nhất định là không sai đều đến nơi này từng bước, vẫn quan tâm điểm ấy việc nhỏ sao? Đi ra lan lộn, không phải gọi người khác liền là bị người khác gọi, không có gì lớn, huống chi còn có lớn lì xì bao cho hắn. Cái này việc liền như vậy. Lâm Hoài Nhạc nhìn chằm chằm nhìn xem Hoa Sinh. Thường Sơ muốn khẳng định trả lời thuyết phục. Hoa Sinh lại nói, ngữ khí cường ngạnh, "Được, còn là không được, ngươi nói chuyện." Chương 312, Thần phục chế định quý củ. Chương 312, Thần phục chế định quý củ. Thường Sơ còn tại chờ ta cho hắn tin tức đâu. Hoa Sinh bàn tay đặt tại trên mặt bàn, đứng ở Lâm Hoài Nhạc bên người, mắt nhìn đồng hồ, tang nghĩ ngươi cũng không muốn từng sơ bởi vì ngươi sự tình mà đến trễ giờ tan sở đi. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Hoa Sinh cái này tư thế, trong nội tâm đã rõ ràng, xem ra hôm nay chính mình liền không nên ước hẹn bọn họ chạy tới, chính mình nên đã sớm nghĩ tới. Miêu Thanh Sơn nếu quả thật không có người chống đỡ, cái này thủy cảnh chương Trung Lâm nên không dám tới cùng chính mình gặp mặt, bọn hắn đã sớm đã làm xong lựa chọn. Bọn hắn thái độ vô cùng cường ngạnh. Ta chỉ có một cái vấn đề. Lâm Hoài Nhạc tâm tình bây giờ phi thường không tốt, hắn đã hiểu Hoa Sinh trong lời nói lời nói bên ngoài ý uy hiếp, đại lục tử Miêu Thanh Sơn thật sự có như vậy đỉnh, có thể làm cho các ngươi như vậy che chở hắn. Hắn bất quá là một cái bị Ngô Chí Huy đánh khắp thế giới chạy chó nhà có tang mà thôi. Đại lục tử Miêu Thanh Sơn cuối cùng có bao nhiêu quan hệ có thể làm cho các ngươi đứng ở hắn bên này mà không phải chống đỡ ta A Nhạc, ta chỉ có cái này vấn đề, nếu như hắn Miêu Thanh Sơn đầy đủ kháng, ta Lâm Hoài Nhạc hai lời không có. Lâm Hoài Nhạc tức giận là điều này. Sớm biết như vậy, chính mình cùng Tằng Cảnh Ti hợp tác đến nay, không nói chính mình có tuyệt đối lời nói quyền, hắn Tằng Cảnh Ti đối với chính mình cũng từ trước đến nay là khách, khách khí khí đích. Nhưng mà hôm nay tình cảnh rõ ràng không giống nhau, chính mình một chiếc điện thoại đánh qua đi, hắn rất rõ ràng liền là đang đợi điện thoại của mình mà là song phương cũng không có cái gì quá nhiều trao đổi tổng thể một câu cái này việc hắn quản không có thương lượng chỗ trống cái kia ngự khí không phải tại cùng chính mình thương lượng cũng không phải là khuyên chính mình đơn thuần thông chim mà thôi đây là hắn lâm hoài nhạc khó chịu căn nguyên ở chỗ đó tốt xấu mình cũng là hòa liên thắng chín khu người lãnh đạo một trong Miêu Thanh Sơn không có quan hệ duy nhất quan hệ nhà vị này thủy cảnh tấm đốc sát coi như là một cái Hoa Sinh chép miệng thở dài ai, ta nói nhạc a ngươi nói ngươi bây giờ đầu gối tại sao không có trước kia linh hoạt rồi ngươi trước kia không phải như thế a hắn giống như cười mà không phải cười Cứ như vậy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, làn da hơi có vẻ ngăm đen hoa sinh, cái nụ cười này nhìn qua rất quỷ dị, cũng rất miên mẫm. Lâm Hoài Nhạc mí mắt nhếch lên, nhìn xem trên cao nhìn xuống hoa sinh, hai người ánh mắt đối mặt, cứ như vậy nhìn xem. Vài giây, Lâm Hoài Nhạc nguyên bản hắn tại xem đến tầng cảnh ti thái độ về sau, cho rằng Miêu Thanh Sơn còn có càng lợi hại bối cảnh. Thời điểm này mới hoặc nhiều hoặc ít hiểu được, hôm nay gặp mặt chủ đề, căn bản cũng không phải là tại thảo luận hoàng lưu bị đánh trong chuyện này đến thời điểm này, hắn hậu chi hậu giác. Tằng Cảnh Ti ở đâu là muốn vì bảo vệ một cái Miêu Thanh Sơn mà chèn ép chính mình a, hắn từng ra vui vẻ căn bản liền cứ muốn chính mình một cái thái độ, một cái tỏ thái độ, làm cho mình nghe hắn nói chuyện. Thời điểm này lại nhìn Tằng Cảnh Ti nói, ta nâng ngươi làm chủ góc, cái kia lời nói, không phải là vì Miêu Thanh Sơn mà uy hiếp chính mình. Cái này việc cùng Miêu Thanh Sơn một chút quan hệ đều không có, chẳng qua là một cơ hội mà thôi. Tằng Cảnh Ti hắn đây là muốn thu hoạch quyền nói chuyện, trở thành chính mình, người nói chuyện. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc đã trầm mặc vài giây, lúc này mới hỏi lại, nếu như Hôm nay Từng Sơ không có được hắn muốn đáp án, vậy sau này mọi người có phải hay không không cần gặp mặt. Hắn cùng tăng cảnh ti từ một cái hợp tác quan hệ chuyển biến thành cao thấp thuộc quan hệ, đây là Lâm Hoài Nhạc không nguyện ý tiếp nhận cùng thỏa hiệp. Ta không phải Từng Sơ, ta cho không ngươi đáp án, không cách nào thay thế hắn làm ra trả lời. Hoa Sinh lắc đầu, cười ha hả nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, nhưng mà ta có thể trả lời phía sau ngươi câu kia, ta cam đoan, chúng ta đó là liền sẽ gặp mặt, buổi tối hôm nay liền sẽ gặp mặt. Hắn nhảy lên lông mày, ngay tại ngươi chàng tử bên trong, chỉ bất quá, đến lúc đó gặp mặt thời điểm, mọi người cũng không phải là ngồi xuống hào hào nói chuyện, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như đàm không thành, cái kia mọi người cũng không cần nói chuyện, trở mặt đi, đây là tầng cảnh tia ý tứ, nếu như hôm nay hiện lộ ý đồ của mình, cái kia liền muốn liền một mạch trực tiếp đắn đo Lâm Hoài Nhạc. Hắn không nguyện ý, trực tiếp giết chết. Lâm Hoài Nhạc cái này quân cờ tác dụng liền là nhập cục hòa liên thắng, hắn không nghe lời, cái kia chính là phế cờ, không hề giá trị lợi dụng. A. Lâm Hoài Nhạc vẫn thật là không ăn hắn cái này một bộ, tay phải khuỷu tay xanh tại trên mặt bàn, nâng cầm lên nhìn xem Hoa Sinh cùng Mã Quân, uy hiếp ta a. Ta không sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, ta là ngốc tử đến sao, nghe không hiểu người khác uy hiếp cũng không thích nhất người khác uy hiếp ta. Tốt. Hoa Sinh gật gật đầu, cũng không phản ứng Lâm Hoài Nhạc, hắn bất quá là một cái truyền lời mà thôi. Ta đây liền cùng Từng Sơ trả lời điện thoại. Hắn cầm lấy trên bàn tay cầm điện thoại, ngón tay bắt đầu đè xuống vân phím, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng một giờ, ngươi có thể có hôm nay thân phận cùng địa vị, đều là Từng Sơ cho ngươi. Hắn có thể nâng ngươi, như vậy nhiều lão bản chống đỡ ngươi, tất cả đều là bởi vì hắn công lao, hắn không nâng ngươi, ngươi sẽ trở thành cái dạng gì ta không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định, ngươi không tiếp tục bất luận cái gì tư cách cùng Ngô Chí Huy tranh giành người nói chuyện là một cái hữu dụng quân cờ biến thành một cái phế cờ, ngươi cảm thấy vẹn vẹn chỉ là mất đi mà thôi sao? Ta nghĩ không chỉ có chỉ là mất đi, còn có thể hủy diệt. hắn đệ xuống bấm khóa, đem điện thoại đặt ở bên hai. Lâm Hoài nhạc biểu lộ biến hóa vài lần, vừa mới cái kia lần lòng dạ thần hoàn toàn không hề, máy liệt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên đệ xuống hoa sinh trong tay điện thoại, liền dựa theo tảng cảnh tí nói làm. Miêu Thanh Sơn sự tỉnh, liền dựa theo hắn nói đến làm, ta sẽ giải quyết hoàng lưu, không có vấn đề, toàn lực đối phó Ngô Chỉ Huy. Huy, hoa sinh khép cười một tiếng, đối với chuyện được điện thoại nói ra, từng sơ, nhạc ca nói nghe lời ngươi còn nói, từ nay về sau tất cả nghe theo ngươi, cho dù là làm lên người nói chuyện. Hắn nghe Tằng Cảnh Ti lời nói, gật đầu đáp lời vài câu cúp điện thoại, cười ha hả một buông tay, tốt rồi, không sao, mọi người vui vẻ, ha ha ha. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nụ cười nhìn qua có chút cứng ngắc, rủ xuống ở bên cạnh bàn tay rất nhanh nắm đấm vừa buông ra đến. Từ khi đón Tằng Cảnh Ti cái này đầu tuyến về sau, hắn Lâm Hoài Nhạc phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói trên là long trời lở đất. Hắn phi thường hưởng thụ dưới mắt thân phận cùng địa vị, trầm mê trong đó, đối thoại sự tình người vị trí này Phần này quyền lực cũng càng phát ra khát vọng cùng khao khát. Cho nên, hắn quả quyết không thể cùng tầng cảnh ti bọn hắn náo tách ra, dù là hiện tại tầng cảnh ti ý đồ hiển lộ, mấy phen cân nhắc về sau, hắn không có chút gì do dự, cũng có thể tiếp nhận. Còn là câu nói kia, càng làm càng lớn, cũng sẽ trở nên càng ngày càng bó tay bó chân. Cậu một khi ăn thịt, ngày nào đó ngươi không cho nó ăn, còn đánh nó, cực lớn trên lệch là nó không tiếp thu được, vì cái này miệng thịt, nó chỉ có thể vây đuôi lấy lòng. Tốt rồi, chuyện không vui đi qua cũng không nhắc lại. Hoa Sinh một lần nữa ngồi xuống, mắt nhìn Mã Quân ánh mắt trao đổi một cái. Nói tiếp, Miêu Thanh Sơn được lợi ích cùng ngươi tài chính ủng hộ, rất nhanh liền sẽ xây dựng ra bản thân đội ngũ. Hắn nhìn Trương Trung Lâm, tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, liền nhìn ngươi tấm đốc sát, toàn lực đả kích Ngô Chí Huy khống chế cái này đầu tuyến. Hắn Ngô Chí Huy khẳng định đã tay tại bản sống cái này đầu tuyến, ta không có vấn đề. Trương Trung Lâm gật gật đầu, đả kích buôn lậu, chỗ chức trách. Năm nghìn sáu niên đại, buôn lậu kỳ thật tương đối bình thường, Hồng Công cần phát triển, bước bách tại ngoại giới phong tỏa, buôn lậu thuận theo mà hướng, chỉ cần quan hệ chuẩn bị thỏa đáng, ủy lao đối buôn lậu trên cơ bản đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà hiện tại, đương nhiên không được. Nhạc thiếu. hoa sinh đón chủ đề, đã bắt đầu an bài công việc, ngươi nên xuất lực đã ra, chuyện còn lại cũng không cần quan tâm, để cho bọn họ tới giải quyết đi. Hy vọng là như vậy. Lâm Hoài nhạc gật gật đầu, không có nhiều nói, lại để hắn cùng miêu Thanh Sơn hợp tác rất rõ ràng cũng không thể nào. Mấy ngày gần đây nhất, dĩ Jimmy đều đặc biệt bận rộn, một mực đi tới đi lui cùng nội địa cùng hồng công, giúp đỡ ngô chí huy khơi thông giới thiệu đại lục bên này nổi danh giao quả bán buôn thương người. Hắn tại nội địa có chính mình vòng tròn luận quần cùng quan hệ loại này trên phương diện làm ăn việc nhỏ rất tốt giải quyết dù sao là giới thiệu xin ý mọi người tùy tiện cùng một chỗ ăn ăn cơm liền dắt dắt dây về phần có thể hay không đàng phép cái kia liền cùng bọn hắn không có quan hệ sự tinh tiến triển chỉnh thể phi thường thuận lợi toàn bộ đã định về sau lô chí uy lúc này mới lộ diện theo chân bọn họ nói chuyện một cái thuận tiện mang theo cao lão cùng một chỗ nội địa rau quả giá hàng cùng hồng công so với quả thực không muốn quá tiện nghi cao lão đang nghe bọn hắn hiệp đảm giới mục biểu về sau chấn động hắn biết rõ sẽ có giá cả kém nhưng mà không nghĩ tới sẽ kém như vậy nhiều và thực tăng đều không dừng lại a. Thật là không trong nghề không biết tình hình này đó, cao lão trước kia cũng không biết, nguyên lai like buôn lậu sẽ như vậy kiếm tiền lợi nhuận sẽ cao như vậy. Cho tới nay, cổ hoặc tử xuất thân cao lão cho rằng, món lợi kết sủ ngành sản xuất vậy khẳng định liền là bán mặt trắng loại này cao phong hiểm cao tiền lợi ngành sản xuất, hắn chưa từng có nghĩ đến rau quả cũng sẽ trở thành món lợi kết sủ một nhóm. Cao lão cũng âm thầm đội phục nô chí huy đặc biệt ánh mắt, quả nhiên là ưa thích kiếm chính hành người, ánh mắt đều như vậy đặc biệt. Sảng khoái mấy cái thương nghiệp cung ứng vốn cho là giá cả cái này khối sẽ có chút phiền toái, ai biết cái này Hồng Công tới đây láo bản so trong tưởng tượng muốn sảng khoái nhiều rất nhiều, hợp tác vui vẻ. Tiếp xuống đến, một loạt đưa vào hoạt động đi theo bắt đầu, Di Mỹ lại giới thiệu làm cái nhà xưởng dùng để làm trung chuyển. Về phần bên cạnh bờ trên sự tình, Đại Quyền Báo Thạch tắc thành cũng lại lần nữa ra mặt điều hòa. Xét thấy Ngô Chí Huy điều tuyến này chiến lược ý nghĩa, bọn hắn đáp ứng cũng phi thường sảng khoái, nhưng mà có một đầu, xuất ra không tiến, Ngô Chí Huy tuyệt đối không thể từ đối diện mang đồ vật tới đây, dù sao không tốt quản không chế cao lão bên này nhìn xem nô chí huy như vậy lớn buồn sự có thể làm được mấy thứ này tự nhiên cũng là thấy được hy vọng hà tại nguyên lãng bên này cũng quy hoạch đứng lên cùng nô chí huy thuộc hạ các đại trợ thức ăn đảm tốt thuận tiện dựng mấy cái mới con đường đảm tốt về sau lại đặc biệt là một cái rau quả chính giữa thương giấy phép làm mặt ngoài ở hộ giá cao giá thấp xen lẫn trong cùng một chỗ bắt đầu với rau quả sinh ý hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng liền xem tiếp xuống đến như thế nào chạy một nhà quán trà bên trong dì mi nô chí huy mang theo thuốc lá cười ha hà nhìn xem đối diện giày tây dì mi ta công tác chuẩn bị đã làm tốt hiện tại muốn bắt đầu phiên giao dịch nhưng mà trên mặt sông muôn hình muôn vẻ người đều có ta làm cái gì trong lòng ngươi nên cũng có mấy người nhiều thay mắt nhiều lại không có trật tự cái này không được hắn nổ ngụm khói mù, ngươi làm cái này nghề thường xuyên tại đây điều tuyến trên chạy người quen biết rất nhiều giúp ta đem tất cả gom một chút đi ta tìm bọn hắn triển khai cuộc họ chế định quy củ Lưu Ngọc Hổ ngồi ở bên cạnh hắn buôn lộ cái này đầu tuyến hắn quen thuộc tự nhiên là giao cho hắn đến xử lý không phải chứ lão đại Diệp nghe Ngô Chí Huy lời nói chỉ cảm thấy đầu lớn ngươi muốn ta chết ta ta giúp ngươi vòng cái này một chút lợi bọn hắn tìm ta làm như thế nào nô chí huy muốn dồn định quy củ, khẳng định có người sẽ không nguyện ý, không nguyện ý sẽ có người xuất huyết, hắn không muốn dính vào, không cho ngươi làm không. nô chí huy tuổi hồ sớm có suy đoán, nói theo, về sau cái này đầu tuyến không thu ngươi tiền, chỉ cần dựa theo chúng ta quy củ chạy là được, tùy ngươi như thế nào chạy, chỉ cần chính ngươi có thể làm định, như thế nào? một câu hai ý nghĩa, nếu như ngươi không phối hợp, ta đây nô chí huy khẳng định cái thứ nhất để ngươi làm không được việc. Jimmy khẽ cắn môi, tốt, ta hết sức, nhưng mà ta không bảo đảm mỗi cái người đều đến, còn có chút người ta không nhận thức. yên tâm, nô chí huy cũng không lo lắng, bọn hắn đều đến. Vòng tròn luẩn quẩn sao, có chút cái gì gió thổi cỏ lay, mọi người đều biết. Dĩ vị sau khi rời đi, Lô Chí Huy nhìn xem Lưu Ngọc Hổ, Ngọc Diện Hổ, ngươi chuẩn bị thế nào? Không sai bề lắm. Lưu Ngọc Hổ cũng không có quá nhiều ban văn, bên này ta sẽ giải quyết, ngươi phụ trách chế định quy củ cho cái này một chút người. Hắn Lưu Ngọc Hổ phụ trách chế định chuyển vận quy củ, Lô Chí Huy phụ trách chế định ngành sản xuất quy củ, phân công rõ ràng chi tiết. Ngươi chuẩn bị như thế nào chạy? Lô Chí Huy lên tiếng chế nhạo nói, còn là trước kia đừng đi, từ dưới đường thủy chạy. Ha ha ha. Lưu Ngọc Hổ phá lên cười, cống ngầm đương nhiên chạy không được. Có huy ca như vậy thủ đoạn cứng rắn, chạy cái gì cống ngầm a, danh xứng với thực từ trên mặt sông chạy. Một nhóm có một nhóm quý củ, sông thâm quyến dài như vậy, thủy cảnh cũng không thể 24 tiếng đồng hồ an bài người tại chỉnh con sông trên bờ trông coi. Chỉ cần Ngô Chí Huy giải quyết cái kia thủy cảnh trương trung lâm, còn dư lại vấn đề không lớn, hắn cũng có thể thích hợp chuẩn bị. Chủ yếu vẫn là xem Ngô Chí Huy có thể hay không chế định tốt quý củ, thống nhất quản lý cái này một chút người, bằng không người nhiều thay mắt nhiều, sắp thực phi thường không tốt làm việc. Đây là ta an bài công việc. Lưu Ngọc Hổ từ hô phụ cáo giả kịch bên trong trong túi quần cầm ra một phần đã sớm biết xong bản thảo đến rút ra phái găm bút máy ngồi ở Ngô Chí Huy bên người giải thích đứng lên Huy ca xem qua một chút nói chung chính là như vậy ân Ngô Chí Huy đơn giản xem qua một cái Thuật nghiệp hữu chuyên công hắn liền không quá nhiều tham dự không có chuyên nghiệp như vậy cũng không có như vậy nhiều tinh lực không có người nào là toàn năng sao tổng thể một câu ngươi tới hoạt động ta phụ trách giúp ngươi làm công vì ngươi mở đường hắn chỉ minh bạch một cái đạo lý mặc kệ dù thế nào hội quản lý thủ trưởng để cho nhất người chán ghét cái kia loại nhất định là cái gì cũng đều không hiểu rồi lại ưa thích hoa tay múa chân ha ha ha Lưu nọ hổn nộ đủ cười nào có sự tình Ta giúp Đỡ Huy ca làm công mới đúng. Hắn phát hiện Ngô Chí Huy cái này người còn rất khôi hài hài hước, hơn nữa rất có đúng mực, phương thức làm việc rất tốt làm cho mình thoải mái. Có ý tứ. Mỹ làm việc hiệu suất cũng rất nhanh, buổi sáng nói với hắn, buổi chiều hắn liền điện thoại tới toàn bộ giải quyết, buổi tối hôm nay có thể chạm mặt, địa điểm liền dựa theo chỉ thị của ngươi, định tại sông Thâm Quyến trên, Lạc Mã Châu phụ cận. Chương 313. Đánh thành chung nhận thức. Chương 313. Đánh thành chung nhận thức. Buổi tối 10 giờ. Nguyên Lãng. Lạc Mã Châu phụ cận sông Thâm quyển vừa mở. Màn đêm phía dưới chung quanh yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể xem đến trên mặt sông chạy mà qua tuần tra đội thuyền. Trước đó lần thứ nhất trên mặt sông bắc hỏa sự kiện phát sinh về sau, bên cạnh bờ mấy cái trạm canh gác điểm đều tăng cường đề phòng. Trên mặt sông đèn pha bắn phá tần suất đều cao vài phân. sườn dốc phía trên, Ngô Chí Huy mang người dọc theo con dốc một đường hướng lên, đến đỉnh núi Bình Sơn núi Thời Điểm, nơi đây đã có không ít người ở chỗ này chờ. màu đỏ tàn thuốc thỉnh thoảng trong đêm tối lúc sáng lúc tối, xem đến Ngô Chí Huy bọn hắn đi lên, một cái cái nao nao đứng dậy, cao thấp quét mắt bọn hắn đám người kia. cái này một chút người được có mười mấy, vươn lộ các loại nghề đều có. Trước kia có Miêu Thanh Sơn, hiện tại đổi thành Ngô Chí Huy, toàn bộ đều đã tới. Người trên cơ bản đều ở nơi này, không sai biệt lắm đều đến. Di Mị đứng ra đến, cùng Ngô Chí Huy nói một câu, lại giới thiệu dạy hắn, vị này liền là Huy ca, về sau cái này đầu tuyến hắn muốn nói chuyện, mọi người có cái gì muốn nói cùng hắn đảm thì tốt rồi. Mọi người nghe vậy cao thấp đánh giá một cái Ngô Chí Huy, không có nhiều nói, đều đang đợi Ngô Chí Huy mở miệng nói chuyện. Tốt. Ngô Chí Huy gật gật đầu, đi đến bọn hắn trước mặt, nhìn quanh nhìn quét mọi người một vòng, nên cũng biết, ta Ngô Chí Huy để xuống cái này đầu tuyến, tất cả mọi người là dựa vào cái này đầu tuyến ăn cơm. Về sau để ta làm chế định quy củ, mọi người theo như quy củ làm việc. Mọi người không có mở miệng nói tốt, cùng đợi hắn bên dưới. Nô Chí Huy quay đầu mắt nhìn đứng phía sau Lưu Ngọc Hổ, ý bảo hắn đi ra nói chuyện. Lưu Ngọc Hổ đứng ra đến, trong đám người lập tức liền có người nhận ra Lưu Ngọc Hổ, người trẻ tuổi, rất trẻ tuổi, Hổ ca. Là ngươi a, ngồi xổm lâu như vậy, đi ra về sau lại làm cái này nề. Ta sẽ theo liền kiếm miếng cơm ăn. Lưu Ngọc Hổ thuận miệng nói ra, hắn cũng có chút kinh ngạc, đã lâu như vậy vẫn còn có người nhận biết mình, nhưng mà trong trí nhớ cũng có người này ấn tượng. Ai, hồ ca ngươi tại đây được thế nhưng là nguyên lao cấp bậc, ngươi đi ra làm khẳng định vị phong, sao có thể kêu kiếm miếng cơm ăn đâu? Ngươi trẻ tuổi rất nhiệt tình, đi tới quen thuộc cùng Lưu Ngọc Hổ chào hỏi. Ta kêu trương lão bề ngoài, ngươi khả năng không nhận thức ta, nhưng mà ta bà bà nhận thức ngươi. Đồng hồ vàng tấm ngươi còn nhớ rõ sao? Trước kia ngươi còn chiếu cô qua hắn đâu, giúp đỡ ta bà bà đi vải phê hàng, chúng ta liền là dựa vào ngươi giúp đỡ đứng lên. Trong miệng hắn nói chuyện liên tục, ta khi đó niên kỷ nhỏ đi theo bên cạnh hắn, ngươi khẳng định không nhớ rõ ta, nhưng mà ta nhớ được ngươi. À, Lưu Ngọc Hổ nghe được hắn như vậy nói lập tức liền có một chút ấn tượng chính mình khi đó thông qua cống ngầm buôn lậu đồng hồ thuốc lá giúp đỡ đồng hồ vàng tấm tiêu thụ qua một đám hàng đồng hồ vàng tấm hiện tại như thế nào không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên kế thừa ngươi ba bà cái này làm ăn kiếm miếng cơm ăn kiếm miếng cơm ăn trương lão bề ngoài cười ha ha khoát tay áo mà về sau nhìn về phía sau lưng mọi người lưu ngọc hổ ngọc diện hổ mọi người đều biết đi chúng ta trong hội nhất uy phong một người hiện tại có hắn đến cùng chúng ta cùng một chỗ làm mọi người nghe hổ ca nói chuyện có cái gì phối hợp cái gì tranh thủ cái này đầu tiên sớm chút một lần nữa mở lên đến Nô Chí Huy đánh cho Miêu Thanh Sơn cái này một lần, gần nhất trong thời gian ngắn tất cả mọi người không có cách nào khác chạy nữa vận chuyển, điều tra quá nghiêm. Ngọc Diện Hổ a, có ấn tượng, sớm mấy năm quả thật có điểm thủ đoạn. Có mấy người nhỏ giọng nghị luận đứng lên, mỗi cái vòng tròn luận quần đều có cái gì cùng loại cùng loại này, Lai Lịch lao tiền bối lời nói, hiện trường không có lệnh như vậy. Ha ha, đã có người nhớ ký ta, ta đây Lưu Ngọc Hổ cũng không khách khí, tất cả mọi người trong hội này được, nhiều nói ta đây liền không nói. Lưu Ngọc Hổ nhìn về phía mọi người, mở miệng nói đi xuống nói, trước kia mọi người cho Miêu Thanh Sơn giao tiền, tâm bất cam tình bất nguyện, hiện tại đổi chúng ta tới đây, Trước cho mọi người mang đến cái tin tức tốt, về sau mọi người tại đây đều tuyến trên chạy, phí tổn toàn bộ một cái giá. A. Lưu Ngọc Hổ những lời này, lập tức nhăm chúng mọi người một hồi nho nhỏ bạo động, chế định tiêu chuẩn, giảm bớt phí tổn. Thiệt hay giả? Hắn run rẩy trong tay danh sách đến, ví dụ như cái này lão biểu trường, trước kia Miêu Thanh Sơn thu ngươi một lần phí tổn, ít nhất cũng phải 3 4 vạn khối đi. Về sau ngươi chạy, một cái giá 3000 thôi. Thật. Lão biểu trường nghe Lưu Ngọc Hổ lời nói, toàn bộ người ánh mắt đều sáng. Chính mình thật vất vả đi một chuyến tốt thời điểm bình thường liền liền trang cái mấy vạn khối mà thôi nhưng mà miêu thanh sơn thu một lần ít nhất thu chính mình một nửa đi thiệt tồi vô cùng phải biết rằng miêu thanh sơn thủ tại chỗ này thời điểm mỗi lần qua đường cũng là muốn thu một khoản không chắc chắn chính giữa phí không có đường chỉ bằng trong tay hắn có một cây súng không cho liền cướp bất quá cái này một chút người đều là càng giả càng lão luyện lưu ngọc hổ nói không thu phí khẳng định không có như vậy lớn chuyện tốt khẳng định còn có nói sau tất cả mọi người không có tỏ thái độ ha ha ha trong đám người có người phá lên cười hổ ca nói rất hay à nếu như qua đường phí tiện nghi cái kia liền không thể tốt hơn Như vậy, có thời gian chúng ta tích lũy cái cục cho ngươi mang lên mấy bản tốt, ngươi thật là đại thiện nhân a. Những lời này nghe vào không mặn không nhạt, nhưng tổng cảm thấy có chút nghiễm mai ý tứ ở bên trong. Nô Chí huy giữ im lặng, ánh mắt tập trung tại nơi này trên thân, nghe hắn ngư khí, giống như một phân tiền cũng không muốn giao ra đây a. Lập tức liễu môi báo cho biết một cái a tích. A tích nhìn xem đằng sau ngồi trồm hổm trên mặt đất nói chuyện nam tử, hướng chung quanh đi ra vài bước. Ha ha. Lưu ngọc hổ biểu lộ không thay đổi, đi theo nói ra, chúng ta sẽ giải quyết cái này hai bên đường lối, cam đoan mọi người có thể thuận lợi chạy, chỉ cần dựa theo chúng ta quy củ đến là được rồi qua đường phí là giảm xuống rất nhiều, nhưng mà mọi người được giao một khoản tiền đặt cọc tại chúng ta trong tay, từ mấy nghìn đến mấy vạn, mấy chục vạn không chở. Xem mọi người sinh ý đến. Những lời này vừa ra tới, lập tức liền đưa tới hiện trường một điểm nhỏ bạo động, giao tiền đặt cọc cho ngô chí huy. Đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ a tiểu đệ đem trong tay tờ danh sách phân ra xuống dưới, mỗi cái bất đồng người đều có bất đồng thu phí tiêu chuẩn. Nhìn mình muốn giao tiền đặt cọc, như có điều suy nghĩ. Lưu Ngọc Hồ nói theo, chúng ta sẽ chế định quy củ, lúc nào ai chạy, chạy đâu nào dây, đều có quy định nghiêm chỉnh. Ta sẽ cho mọi người chế định đường biển, cam đoan mọi người bình an vô sự. Hôm nay hắn đương nhiên sẽ không nói là cái gì quy củ, cụ thể như thế nào chạy như thế nào hoạt động, những thứ này đều là giải quyết hết thể về sau lại đã định, hôm nay tới mục đích là vì bắt bẻ rơi những cái kia không tốt nhân vật. Nô Chí Huy mục đích chủ yếu đương nhiên không phải dựa vào cái này, đầu tuyến thu qua đường phí kiếm tiền, hắn chủ yếu là vì mình đi giao quả vận chuyển càng tiện lợi một giờ. Cho nên nhất định phải thống nhất trình lý, chỉ có trong tay nắm bắt bọn hắn tiền, đám người này mới sẽ không sảng vậy. Nghe theo chỉ Huy. Bằng không, cái này Ngư Long hỗn tạp ngành sản xuất, bảo vệ không được sẽ thêm ra rất nhiều yêu tiêu thần đến, vạn nhất có người 3 ngày 2 đầu bị làm chính mình dây căn bản chạy không được, muốn cho một cái người nghe lời, hoặc là liền là quyền lực lợi hại quan hệ khóa lại, hoặc là liền là tiền tài khóa lại, chỉ đơn giản như vậy. liền cùng ngươi ở công ty đi làm giống nhau, nếu như không phải tiền tài quan hệ chỗ khóa lại, ai suốt ngày làm xã xuất ga, tan tầm về nhà còn phải tại xí nghiệp hẹp chặt quay về một cái, thu được. ha ha ha, lời mới vừa nói trung niên lại lần nữa phá lên cười, ta nói làm nửa ngày có như vậy thiên đại hảo sự, nguyên lai like các ngươi đánh bản tính tinh danh hơn rõ ràng a. Miêu Thanh Sơn trước kia cũng không dám thu tiền đặt cọc, đến các ngươi tới làm, các ngươi còn thu hồi tiền đặt cọc, đơn giản đến nói liền kêu gia nhập liên minh, Ngô Chí Huy ngữ khí bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích đứng lên, mọi người một cái đoàn thể, buộc chặt cùng một chỗ, bình an vô sự, mọi người phát phátải. cái kia nếu như ta nói, ta không muốn gia nhập liên minh đâu. nói chuyện Trung niên đi ra, đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, ta dựa vào cái gì gia nhập liên minh người à? cái này đầu tuyến ta ngay tại phía trên chạy, dùng không đến người tới quản lý. Ngô Chí Huy đánh giá một cái Trung niên, khoảng cách gần xuống hắn nhìn rõ ràng, Trung niên trên cánh tay cũng vằn một con rắn, lên màu đỏ ánh mắt rất là dữ tợn, để đó hung quang điều này làm cho hắn nhớ tới nhãn kính bình cái kia rác rưởi đến. người là. Lô Chí Huy nhớ lại một cái danh sách, Đầu sả, đúng không? Là Đầu sả Kim. Đầu sả Kim nhíu môi, mắt liếc thấy Lô Chí Huy, "Ta vừa mới nhìn, ta Đầu sả Kim muốn giao 30 vạn tiền đặt cọc, đúng không?" "Đúng." Lô Chí Huy lên tiếng gật đầu, Đầu sả sinh ý chất béo lớn, phong hiểm cao, thu tiền đặt cọc sát thực cao hơn một chút. "Đừng nói trước ngươi chế định quy củ sự tình, ta còn cũng không nói gì cũng bởi vì các ngươi cùng Miêu Thanh sân đánh, làm hại mọi người gần nhất nửa tháng đều không mở công. Đầu sả Kim nhìn về phía đằng sau mọi người, bắt đầu nào chúng ta còn không có tìm ngươi bồi thường tổn thất đâu, ngươi bây giờ ngược lại là tìm chúng ta thu hồi tiền đặt cọc, ngươi ở đâu ra mà ta cũng không trách đầu xà kim như vậy lớn oan khí, bởi vì hắn vừa mới nhìn thoáng qua, nhìn xem phía trên số liệu, con số ba như vậy nhiều không, trọn vẹn cao tới 30 vạn. con mẹ nó, đầu xà kim một lần cho là mình nhìn lầm rồi, 30 vạn tiền đặt cọc, hắn chính mình cũng không biết muốn lừa bao nhiêu người mới có thể kiếm được số này mắt, lô chí huy thật sự dám muốn chính mình cho à, vậy được à, ta hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi tìm ta phải thường thường kim đi. lô chí huy khép cười một tiếng cũng không chấp nhận, ngươi tính tính toán toán, nửa tháng này ngươi không thể chạy cái này đầu tuyến, tổn thất nhiều ít, cho một con số mắt đi lên, ta cho ngươi cho ngươi chuẩn bị một chút, đem bồi thường tiền đưa cho ngươi. Kỳ thật, Ngô Chí Huy đương nhiên biết rõ đầu xà kim cái này người, trong tay có hắn tư liệu, ở đây cái này một chút người hắn đều có một phần cơ bản tư liệu đầu xà kim, tại đây một phiến chuyên môn làm đầu xà sinh ý, trước kia đại tăng thuộc hạ nhãn kính bình liền là cùng hắn có hợp tác quan hệ. Trước kia Ngô Chí Huy không làm một chuyến này, cũng không muốn xen vào việc của người khác, hiện tại làm một chuyến này, đầu xà kim những loại người này trúng mắt, bình thường làm đầu xà sinh ý đây cũng là tính nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ coi trọng chữ tín, hãm hại lừa gạt, thay đổi rất lớn lừa gạt cái này một chút nhập cư trái phép lợi, lừa dối không ra tiền liền đem nữ nhân bán cho hù đêm, lợi nhuận đầu người phí. Trước kia có như vậy một bộ chuyên môn giảng thuật đầu xa lợi dụng nhập cư trái phép lừa bán điện ảnh, bị phong lại, phi thường hả dám cùng bắc mi an ma bên kia so với đều không hoàng nhiều để. Cũng không phải ngô chí huy có bao nhiêu thanh cao, có tiền không lợi nhuận, mà là chính mình cùng miêu thanh sơn không giống nhau, chính mình muốn làm buôn lậu rau quả sinh y nếu có đầu xa kim như vậy một cái mặt hàng tại thuộc hạ làm việc, rất dễ dàng treo chọc thị phi, đến lúc đó làm cho tất cả mọi người không tốt làm. Cái kia chính là cái phiền toái. Nếu là cái phiền toái, vậy còn không bằng hiện tại liền loại bỏ tốt rồi. Cho nên cô ý đem cam đoan của hắn kim để cao đã đến 30 vạn đầu xà kim không nguyện ý. Cái kia chính là tại ngỗ nghịch Ngô Chí Huy. Nếu như cùng ta Ngô Chí Huy làm trái lại, cái kia liền lấy ngươi làm điển hình, đã có thể loại bỏ rơi không tốt thành phần, lại có thể giết gà dọa khỉ, dựng nên tấm gương. Huy ca, đầu xà kim nghe Ngô Chí Huy đông cứng ngữ khí, đi theo lại hòa hoãn đứng lên. Không phải ta đầu xà kim không bội ngươi, mà là ngươi muốn quá nhiều. Hắn làm ra nhượng bộ như vậy, ta nguyện ý ra mười vạn khối tiền đặt cọc giao trong tay ngươi, hết thảy đều nghe các ngươi chỉ huy. Đầu Sa Kim đương nhiên biết do Ngô Chí Huy thực lực, bọn hắn đánh Miêu Thanh Sơn sự tình đã sớm truyền ra, đầu Sa Kim không dám hoài nghi Ngô Chí Huy năng lực, nhưng mà cũng không nguyện ý ra nhiều tiền như vậy đặt ở trong tay người khác. Vạn nhất Ngô Chí Huy cầm tiền không lủi làm như thế nào? Không, 30 vạn. Ngô Chí Huy lắc đầu, ngữ khí bình thản, "Ta nói 30 vạn liền 30 vạn, cũng không phải chợ bán tức ăn, không, có ghẻ mà cả, ngươi sinh ý lớn nhất phong hiểm lớn nhất, xảy ra chuyện ta được giúp ngươi xử lý, đúng hay không?" "Hử?" Đâu Sa Kim nhìn qua Ngô Chí Huy ngữ khí kiên định, hừ lạnh một tiếng, "Nếu như ngươi không chịu nhượng bộ, đừng nói 30 vạn." một phần tiền ta cũng sẽ không giao. Có gan ngươi không cho tôi đi? bàn tay hắn khoác lên bên hông đường thai năm mươi trên. ta lão kim có thể tại đây điều tuyến trên lăn lộn lâu như vậy. ngươi cho rằng chỉ có thể nhìn người khác ánh mắt kiếm ăn à? hắn càng nói càng phẫn nộ. con mẹ nó, nô chí huy, chuyện giữa chúng ta tình còn không có tính đâu. trước kia ngươi giải quyết đại tang cùng nhãn kính bình làm hại ta tổn thất một đầu dây, lão tử nhớ kỹ đâu? lúc nói chuyện, bàn tay của hắn khoác lên thai năm mươi trên. đây chính là hắn lực lượng. nếu như ngươi uy phong đến nước này, đừng nói lão tử không cho ngươi mặt mũi. ta tay bên trong cũng có nhiều như vậy huynh đệ. tất cả mọi người là lưỡi dao kiếm ăn góc nếu như ngươi không cho ta đi cái này đầu tuyến, ta lão Kim khẳng định cũng sẽ không. Bang, hắn lời còn chưa nói hết. bên hai sinh gió, A Tích chụp lấy một cái đại thụ làm trực tiếp đập vào đầu Sa Kim trên đầu, đưa hắn lật tung trên mặt đất. không đợi hắn kịp phản ứng, một cái đi theo một cái, dùng sức đập phá đứng lên. nặng nghề tiếng va đập vang vọng tại trên đỉnh núi. theo đầu Sa Kim nã xuống, cùng hắn cùng đi hai cái mã tử đi theo bị lật tung trên mặt đất. mấy người này, vốn chính là hôm nay đã kê chân, diệt trừ đối lập, xử lý một cái. Nô chỉ huy bĩ môi, nhìn cũng không nhìn rắc rối đầu Sa Kim. Hôm nay ta có thể tự mình tới đây đã rất cho mọi người mặt mũi, nên nói ta đây đã nói, ta bể bộ nhiều việc, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, còn dư lại ngọc diện hổ sẽ an bài. Hắn chết thân hướng dưới núi đi đến, dừng một chút lại quay đầu lại nói, nguyện ý làm liền làm, không nguyện ý làm, về sau đều đừng làm, cơ hội liền hôm nay như vậy một lần. Mọi người thấy bị a tích bọn hắn kéo xuống dưới đầu xà kim một đoàn người, ngươi xem ta ta xem ngươi, biểu lộ do dự mấy phen về sau, có quyết định, ta nguyện ý. Trưởng lão bề ngoài cái thứ nhất đứng dậy, huy ca gia đại nghiệp đại, không có khả năng ăn chúng ta chút tiền đấy, phí tổn thấp còn có thể chạy, kẻ lần mới không nguyện ý ta nghe Huy ca. Có người đi theo mở miệng, còn có người tuy rằng tỏ vẻ do dự, nhưng mà cũng không có lập tức ly khai, thử thuyết phục, các ngươi nếu có thể giải quyết, chúng ta liền giao. Không có vấn đề. Lưu Ngọc Hổ miệng đầy đáp ứng, Nô Chí Huy đã sớm cho cái này, một chút người lưu lại cái bậc thang, có thể bình thường vật chuyển, mọi người lại giao tiền. Hắn nhìn mắt Nô Chí Huy ly khai bóng lưng. Khoan hay nói, lão đại Huy nhìn xem tuổi không lơ lắm, một tay lấy tiến làm lùi ngược lại là chơi xuất thần nhập hóa, trước lấy dùng cường thế, đưa ra điều kiện, sau đó lại cho bọn hắn một cái có thể trở về xoay chỗ trống, đánh thành trung nhân đức. Chương 314 Sự tình làm thật xinh đẹp, lâu dài hợp tác. Chương 314, sự tình làm thật xinh đẹp, lâu dài hợp tác. Hạ Sơn. Lô Chí Huy ngồi vào trong xe, lông dài phát động xe hướng phía Bắc khu mở đi ra, 20 phút về sau tại chiếu sáng cửa hộp đêm dừng lại. Lô Chí Huy tại tiểu đệ dưới sự dẫn dắt đi vào hộp đêm trong gian phòng, đẩy cửa ra, đại quyền báo thạch tắc thành chính cầm lấy mịt rổ phồn, cùng bồi cữu tiểu, tiểu mỗi hát đặng mỹ lệ quân làm hồng nhiệt ca khúc điểm mặt mật, tiếng ca âm u nô chí huy quét mắt trong gian phòng ngồi mấy người, trừ mình ra biết tân ký lao hứa bên ngoài, còn có hai cái khuôn mặt sắc lạ, theo chân bọn họ gật đầu đánh cái chào hỏi. Tại ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, ép trên một điếu thuốc lá nghe ca nhạc. Khoan hay nói, mặt chữ Quốc Thạch Tắc thành nhìn qua ba đại nam tô, tiếng ca hát thanh âm trầm ổn khang khàn, quả thực là đem điểm mật mật hát ra bất đồng mùi vị đến, cũng là không có nghe. Một ca khúc chấm dứt. Tốt. nô chí huy đưa tay vỗ tay kêu tốt, lao hứa mấy người đồng dạng đưa tay kêu tốt. Đa tạ, đa tạ mọi người. Thạch Tắc thành rụt rè khoát tay áo, vươn mình dỗ phồn ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, ý bảo thủ hạ đem âm nhạc đổi thành nhạc đệm âm lượng kéo nhỏ, đem bên trong đổi tiểu tiểu mọi đổi, đổi đi ra ngoài. Hắn rất ít đến hộp đêm loại này chỗ ăn chơi chơi hôm nay tới đây cũng bất quá là giúp đỡ Ngô Chí Huy tích lũy cục mà thôi. Ngô Chí Huy đến, cái kia liền có thể nói chuyện tránh sự. Ngô Chí Huy mở ra rượu tây, nắm lên trên bàn móc ngược chén rượu hướng bên trong ngã rượu, lại trộn lẫn trên miệng uống, mấy chén khen ngược về sau đổ lên trước mặt mọi người. Thạch tác thành mắt nhìn đối diện lao hứa. Ân. Lao hứa ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, cầm lấy Ngô Chí Huy đẩy đi tới chén rượu, chủ động bắt đầu với giới thiệu. Đến, đơn giản giới thiệu một cái. Đây là Thủy Cảnh Tây phân khu hầu cảnh thị, phân công quản lý Thủy Cảnh Tây phân khu. Sau đó ánh mắt nhìn hướng Ngô Chí Huy, vị này đâu liền là Ngô Chí Huy a Huy chắc hẳn các ngươi nên nghe qua, rất bắt mắt một cái đẹp trai. Trưởng quan tốt. Lô Chí Huy lúc này dơ lên chén rượu, hướng hắn báo cho biết một cái, cái miệng nhỏ nhấp miệng rượu, đã sớm nghe lão Hứa thường Xuyên nhắc tới ngươi, vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Lúc nói chuyện, Lô Chí Huy đang đánh giá hắn. Hầu Quang Hoa là thủy cảnh tây phân khu cảnh ti, niên kỷ nhìn qua hơn 40 tuổi, một thân đô phục hạ thân vật liệu hơi hơi phát tướng, lớn lưng đầu sau này ngã keo xịt tóc sơ bóng loáng tỏa sáng. Ha ha ha. Hầu Quang Hoa nghe Ngô Chí Huy lời nói trực tiếp phá lên cười, ta cũng thưởng xuyên nghe lão Hứa nhắc tới qua ngươi, A Huy, ngươi tên ta biết rõ, rất nội danh nha. Nô Chí Huy khẳng định chưa từng nghe qua hắn danh tự, mọi người ban đầu liền không quen thuộc, cho tới bây giờ cũng không có đã từng quen biết. Nhưng mà người trẻ tuổi rất biết nói chuyện, nghe rất thoải mái. Đâu có đâu có. Nô Chí Huy rụt rè vây vây tay, hôm nay cùng hầu sơ cùng một chỗ uống rượu, là ta cơ hội, trước lạ sau quen, mọi người về sau đều là người mình. Hôm nay cái này rượu cục là đại quyền báo thạch tát thành hỗ trợ tổ, Nô Chí Huy muốn chạy đầu này buôn lậu tuyến đường, chỉ cần chỉ là giải quyết sông thâm quyến bờ bên kia là không được, Hồng Cung bên này khẳng định cũng muốn giải quyết. Thủy Cảnh cái này khối hắn không có người quen, Lô Chí Huy đương nhiên sẽ không chút khách khí mượn dùng Thạch Tắc Thành quan hệ, Tân Ký lão hứa cùng thủy Cảnh hầu quang hòa quan hệ không tệ, Song Phương có qua lui tới, cũng liền để cho bọn họ dắt cầu bắc cầu. Thạch Tắc Thành đương nhiên sẽ tận hết sức lực phối hợp, bây giờ Ngô Chí Huy chiến lược ý nghĩa rất lớn, hắn nói ra yêu cầu tự nhiên muốn toàn lực trợ giúp. Song Phương đơn giản làm cái tự giới thiệu, Thạch Tắc Thành ánh mắt nhìn hướng về phía Ngô Chí Huy, ý tứ liền là giúp ngươi giới thiệu nhận thức, ngươi có thể nói sự tình. Chỉ bất quá, Lô Chí Huy nhưng không có phản ứng Thạch Tắc Thành, nâng chén theo chân bọn họ đụng một cái về sau, trực tiếp đứng dậy đứng lên, đi thôi chúng ta đổi lại địa phương chơi, gần nhất à, đại dây lại làm một cái câu lạc bộ tư nhân, lắp đặt thiết bị không tệ, nơi đây quá ồn náo loạn, cũng quá thủ, chúng ta về phía sau chơi điểm nhã, đúng lúc buổi tối không có ăn cơm, đằng sau đi đơn giản uống vài chén, ngay tại đằng sau, gặp ngô chí huy không đàm sự tình, thạch tác thành bọn hắn cũng liền không tốt nhiều lời, thuận theo ngô chí huy tâm tư đi, hội sở ngay tại đằng sau, so sánh với đi tiểu đêm tổng hội bên trong, cái này liền muốn yên tĩnh nhiều, lắp đặt thiết bị đẹp đẽ cao đoan, hơn nữa phi thường yên tĩnh, các bậc không biết cao nhiều ít, một đám trẻ tuổi đẹp mỹ lệ mỹ nữ hướng mặt trước vừa đứng, chỉ đen chế ngự phong vị cổ điện sườn xám gió thậm chí cả mặc đồng phục mã đại em mở đầy đủ mọi thứ phụng đồi bọn hắn ăn cơm uống rượu lô chí huy với tư cách chủ nhà phi thường thân sĩ để cho bọn họ trước tuyển thanh tác thành cũng không khách khí với tay ý bảo sườn xám thiếu phụ tới đây ta coi như xong ta liền uống chút rượu hầu quang hoa ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đứng ở trước mặt mình ăn mặc màu làm chế ngự đeo mũ mã đại em mở vẫy vẫy tay các ngươi kêu người phụng đồi các ngươi uống thì tốt rồi trước mắt cái này mã đại mở sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ lên một thân chế ngự lại thêm lên cao lạnh khí chết để hầu quang hoa tâm ngứa khó nhịn rất ưa thích cái này rộng Như vậy sao được? Nô chí huy nhìn ra hắn tiểu tâm tư, vẫy tay ý bảo, mã đại em mở, tới đây tại hầu quang hoa bên người ngồi xuống. Tại mọi người kiên trì xuống, hầu quang hoa lại nghị cự tuyệt, không biết làm sao như thế nào cũng thối thác không xong. Đến nha, mã đại em mở, ngồi ở hầu quang hoa bên người, trực tiếp đem bên hông đừng còn tay hái xuống đeo trên hầu quang hoa trên tay, một đầu khác đeo trên chính mình trên cổ tay, cũng không chuẩn chạy à? Đây là trưởng quan mệnh lệnh. Bọn hắn liền bốn cái người, nhưng lại có năm cái tiểu muội, còn dư lại tóc vàng đại dương mã tổng không thể ly khai à? Nô chí huy một ánh mắt, nàng chủ động tiến đến hầu quang hoa bên người ngồi xuống trong gian phòng tụ tập ăn cơm cùng ca hát cùng một thân thể, mọi người nâng ly cạn chén bầu không khí không tốt náo nhiệt, cả bàn ăn không sao cả động, rượu ngược lại là không, có uống ít, một nơi bình. Trong lúc, Lôi Chí Huy cũng là không có nói cái gì sự tình, hãy theo bọn hắn uống rượu vui đùa, Hầu Quang Hoa không chịu nổi trái ôm phải ấp mị lực, một ly tiếp lấy một ly cùng các nàng uống rượu. Rất nhanh, tiểu một tiếng qua đi, nhìn xem uống đầy mặt ánh sáng màu đỏ Hầu Quang Hoa, cũng nên không sai biệt lắm, bữa cơm này ăn vào nơi đây cũng liền kết thúc. Hầu Quang Hoa mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà cũng không tốt nói thêm cái gì, nhìn bên cạnh, Mã Dạ mờ giúp ta bắt tay, quòng tay mở ra đi. đúng rồi, nô trí huy tụi hội là nhớ ra cái gì đó. tiểu môi báo cho biết một cái hội sở đằng sau, hội sở đằng sau liền là chú ngủ cùng tắm rửa, uống nhiều chút rượu về sau, tắm một cái là thoải mái nhất. Hầu sơ, đi, đi phao một phao. hắn rút ra một trương phiếu phòng đến nhét vào, mạ đạ em mở quần áo trong cổ áo, mang hầu sơ xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một hồi. không có vấn đề. mạ đạ em mở lưu loát đáp ứng xuống, giắt lấy quòng tay một đầu khác hầu quan hoa, nháy mắt ra hiệu, cùng bản trưởng quan đi thôi. một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu được. hôm nay sủng của nàng mậu liền là một vị nữ mạ đạ em không có chút nào đem hầu quang hoa làm cánh tì, ngược lại là một bộ hầu quang hoa trưởng quan tư thái, hầu quang hoa liền ăn cái này một bộ, không cùm. hầu quang hoa uống sáp mặt đỏ lên, bị, mà đại mờ, nằm đi, tự nhiên ngầm hiểu tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì, cắn răng một cái cũng không chăng, nhìn xem tóc vàng đại dương ngựa, cái này cũng cùng ta cùng một chỗ đi. nàng tiếng anh nói tương đối mà nói, hắn phun mùi rượu, ta đây cái người a công tác trên coi như cũng được, nhưng chính là có một cái bản khuyết điểm, tiếng anh học không tốt, để nàng cho ta học bộ túc học bộ túc tiếng anh đi, ngươi cảm thấy thế nào a huy? hầu quang hoa vốn là đối đại dương ngựa là không có cái gì hứng thú. Nhưng mà chính thức tiếp xúc đại dương ngựa về sau, phát hiện các hàm xúc thú vị, liền một tiếng uống rượu thời gian, cũng đã tâm ngứa khó nhịn không thể chờ đợi được muốn nếm thử đại dương ngựa mùi vị. Tương đối có thể. Lô Chí Huy hiểu ý cười cười, phụ mồi bọn hắn cùng đi đi ra ngoài, tiện đưa bọn hắn đi đằng sau, cũng liền chính mình đã đi ra. A Huy, Thạch Tác thành quét mắt vị trí bên kia, nhìn về phía Ngô Chí Huy, như thế nào không cùng hắn nói sự tình a, ngươi mở miệng là được, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem xét. Đúng. Lao Hứa cũng là theo một câu, bất quá, A Huy ngươi chiêu này đối xử mọi người buồn sự có một chiêu a ta xem hồ sơ đi đường lơ mơ, nói cho ngươi lời nói thời điểm, thận không thể ôm ngươi sừng mình gọi đệ. Ha ha ha nước chảy thành sông sự tình, không nóng nảy. Ngô Chí Huy nghe răng cười cười, loại chuyện này lại không nóng nảy à? Chỉ cần hắn chơi vui vẻ, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Câu ngươi làm việc, vừa thấy mặt đã mở miệng nói sự tình, lộ ra quá nóng nồi, công lợi tâm quá mạnh mẽ, cũng bất lợi với triển khai hợp tác. Chiêu đãi người cũng là một môn học vấn, tại Ngô Chí Huy đường này liên tiếp tổ hợp quyển xuống, hậu cảnh tin sẽ rất vui vẻ, vui vẻ ngươi nói cái gì nữa sự tỉnh, độ khó cũng liền giảm xuống rất nhiều. Hội sở thiết kế cũng tương đối có ý tứ, có chút tự giúp mình thức ý tứ, một cái nhân viên phục vụ đều không có, chính mình cầm lấy phiếu phòng đi vào là được rồi, có cần gì trực tiếp điện thoại kêu đến đưa đến cửa ra vào, toàn bộ hành trình không tiếp xúc mặt cũng sẽ không cách nhìn, hoàn toàn không cần lo lắng việc riêng tư vấn đề. Nguyên bản, dựa theo Hầu Quang Hoa thiết ấu, ở bên trong chờ một hồi phải trở về đi, nhưng mà không chịu nổi cái này hai cái tiểu muội thật sự là khó đỉnh để hắn chống đỡ không được, cho nên tiến vào gian phòng về sau lại cùng các nàng uống một hồi, mọi người nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu trao đổi có chút sung sướng. Lấy hết Hầu Quang Hoa nhẹ nhàng hít một cái. Ai biết khẽ đảo xuống kề bên gối đầu liền ngủ mất, các loại tỉnh ngủ thời điểm cũng đã sáng ngày thứ hai. Dựa vào, hầu quang hoa nhìn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, thấp giọng chửi bới một câu, chuyện xấu. Đêm qua chơi quá hạp thì trực tiếp liền quên mất thời gian, ở chỗ này qua đêm, cả đêm chưa có trở về đi, sợ là nhà mình cái kia cọp cái muốn giữ dội. Hắn ngậm thuốc lá chuẩn bị mặc quần áo, nhìn xem nằm ở trên giường đang tại ngủ say đại dương ngựa cùng, mà đại em mở đảo trốn mắt, đến đều đến, chớ lãng phí. Hắn bấm béo đầu ngầu thuốc lá, hướng phía đại dương ngựa lại nào tới, xâm nhập nghiên cứu thảo luận tiếng anh một loại thuyết pháp, hai phút về sau. Hầu Quang Hoa đốt một điếu thuốc tơ, hơi chút nghỉ ngơi một cái, đơn giản rửa mặt lập tức đi ra ngoài xuống lầu. Mới từ bên trong đi ra, một đài màu đen bình thường xe con liền chạy đến hắn trước mặt dừng lại, nô Chí Huy quay cửa kính xe xuống, "Hầu Sơ, đi, tiện đưa ngươi đi làm." "Tốt." Hầu Quang Hoa mắt nhìn ít xuất hiện xe con, đương nhiên sẽ không tự tuyệt, hai chân lơ mơ ngồi vào trong xe, người trẻ tuổi thân thể liền là tốt ta, dậy sớm như thế. Hắn bờ ngông còn không có ngồi vững vàng đâu đã bị điện thoại cho sợ được một kích linh, nghe bên trong nhà mình quặp cái hỏi thăm chính mình buổi tối hôm qua đi nơi nào âm thanh, tâm đều nhắc tới. Buổi tối hôm qua Hầu Quang Hoa chuyển tròng mắt vắt óc tìm nhựt kê chuẩn bị muốn cái gì hợp lý lý do đến qua loa trách trách của cái hắn còn không có đem lời nói xong đâu nhà mình có cái trực tiếp liền nở đủ cười vui vẻ biểu lộ đều nhanh thuận theo điện thoại tuyến tràn ra tới ngươi khổ cực rồi lóc công ai nha ta cũng biết ngươi đêm qua chỉ huy một vụ án đặc biệt giúp một cái phú thương phá nhất tông bản án vận rộn một buổi tối quá cực khổ nàng vui thích mà cười đứng lên ai nha ngươi nói người ta cảm tạ lễ đều đưa đến trong nhà đến ngươi nói ta là thu còn là không thu đâu dừng một chút lại nói thế nhưng là ta phi thường thích bao túi sách đâu nhìn thật lâu rồi cái kia sẽ cầm đi. Hầu Quang Hoa trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mắt nhìn Ngô Chí Huy, bọn hắn thịnh tình không thể chối từ, cái kia cũng đừng khách khí. Người quá tốt lão công. Cộp cái đối với điện thoại liền là dừng lại một trận dỗ ngon dỗ ngọt, cái kia ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ta nghe nói cái này vụ án còn có đến tiếp sau, muốn bẻ bọn mấy cái buổi tối, ngươi nhất định phải chú ý thân thể. Ngươi tại dạy ta làm việc a? Hầu Quang Hoa trong mắt chừng, đạo khách thành chủ trực tiếp quát lớn đứng lên, lấy ra làm lão công uy nghiêm, ta đã biết, mấy ngày gần đây nhức bẻ bọn, ngươi tiểu ở nhà hảo hảo đợi đi. Ít ít, trưởng quan. Cộp cái lên tiếng. Điện thoại còn không có cắt đứt liền nghe đến bên kia chỉ huy bên kia bỏ vào thứ kia âm thanh. Ha <cười> ha. Hầu quang Hoa như chút được gánh nặng để điện thoại xuống, tiếp nhận Ngô Chí Huy đưa tới thuốc lá, ánh mắt không khỏi đánh giá đến Ngô Chí Huy đến, "A Huy, nhìn không ra à, ngươi tuổi còn trẻ, nhưng mà làm việc ngược lại là muốn đầy đủ toàn diện." Tay lái phụ đại dê đưa qua đóng gói tốt bữa sáng, Hầu Sơ trên xe ăn bữa sáng sẽ đi qua đi, từ nơi này đến Tây khu cảnh tự, ăn bữa sáng vừa vặn. "Không có không có." Ngô Chí Huy vẫy tay cười nói, "Ta là lão hứa bằng hữu, có cơ hội cùng Hầu Sơ cùng nhau ăn cơm, sao có thể kéo Hầu Sơ chân sau đâu." Ha ha ha. Hầu Quang Hoa phá lên cười, mở ra đóng gói túi, bảo Quảng Đông lột logo hiện ra, hộp cơm mở ra, bên trong hải sản cháo mạo lấy hừng hợp nhiệt khí, mấy hạt hành tây mạo lấy âm ngũ lục, tươi sống mùi vị đập vào mặt, nghe liền để người ngón trỏ lướt động. uống cả đêm rượu, lại tăng ca làm hơn nửa đêm việc tốn thể lực, sớm tới tìm một chén hải sản cháo là lại thích duy nhất. Lái xe lông dài tư thế kỹ thuật rất tốt, xe vững vàng hành sự, để Hầu Quang Hoa ăn phi thường thuận lợi. Hắn bây giờ đối với Ngô Chí Huy cái này người là thật thỏa mãn a, càng xem càng thỏa mãn, làm việc cẩn thận để phong túng chính mình không có chút nào nỗi lo về sau. Một chữ bắt mắt. Nếu như nói, ngay từ đầu xem tại Lao Hứa trên mặt mũi, hắn đi ra cùng Ngô Chí Huy gặp mặt, đơn giản liền là nhân tình đi đi lại lại, có thể hay không giúp hắn bệ bội, cụ thể một chút rồi nói sau. Hắn ít nhiều biết một chút, Lao Hứa nói ra một miệng, là buôn lậu phía trên sự tình sao, có thể hay không cùng Ngô Chí Huy hợp tác giúp hắn, xem tình huống, hầu cảnh ti là không thể nào trực tiếp đáp ứng. Cảnh ti trước vị này, chưa nói tới nhiều người tiên, nhưng mà đã là rất nhiều nhân viên cảnh sát cả đời truy cầu, có ít người cả đời vất vả khổ cực, nhiều lắm là cũng chính là một cái cảnh tự tự giải cũng đã rất giỏi. Cho nên, có một số việc có thể mờ, nhưng không phải là cái gì đỡ mờ còn là xem người. Hầu Quang Hoa ngay từ đầu đối Ngô Chí Huy là cảnh giác, như vậy hiện tại sẽ không có cái gì tốt cảnh giác. Hợp tác hợp tác, chủ yếu vẫn là xem người đến. Đêm qua đến bây giờ liên tiếp sự tình, đều là phi thường như là việc nhỏ, nhưng mà Ngô Chí Huy xử lý phi thường tốt, từ điểm đó việc nhỏ có thể nhìn ra một cái người năng lực làm việc. Thay lời khác đến nói, tại việc nhỏ trên đều cẩn thận người, mặt khác lĩnh vực trình độ còn có thể kém sao? A Huy ngươi sự tình ta nghe qua là rất bắt mắt, ngươi chuẩn bị chạy cái gì? Nghe Lão Hứa nói, rau quả. Hầu Quang Hoa cái muỗng múc cháo đưa vào miệng bên trong, chủ động mở miệng hỏi chúng ta cái này một chút tại trên nước chảy, cái gì sự tình cũng đều gặp được. ngươi bây giờ giao thiệp với một chuyến này, biết rõ cái gì trọng yếu nhất sao? Nô Chí huy không nói lời nào, nhìn về phía đại rắn đem đại dê mang tới, liền là chuẩn bị để đại dê tới đón sở hầu quang hoa cái này đầu tuyến, làm lớn không thể cái gì sự tình đều thân lực thân vi, phải học được phân đi ra. Trật tự, quy củ. Đại dê đi theo nói tiếp, yên tâm đi, cái này một khối chúng ta là rõ ràng nhất bất quá, có quy tắc có trật tự, mọi người mới đều có cơm ăn. Rất tốt. Hầu quang hoa rất hài lòng cái này trả lời, đối sông thâm quyến trên cái này vụ án có lý giải chúng ta thủy cảnh tây khu có cái đốc sát trương trung lâm cái này người nói như thế nào đây mặc dù là tại tay ta phía dưới nhưng mà hắn có chính mình vòng tròn luận quẩn có một số việc ta khả năng không thể giúp cái gì quá lớn bề bộn hắn cùng trương trung lâm cũng không quen thuộc trương trung lâm tại nơi này trên cương vị chờ đợi đã lâu rồi hầu quang hoa thử qua đem cái này rời, nhưng mà cũng đều không mở tại nơi này vị trí lăn lộn nhiều năm như vậy một cái đã biết do hắn có chính mình vòng tròn luận quẩn cho nên hầu quang hoa cũng liền thôi hầu quang hoa đi theo nói đi xuống nói nhưng mà nếu như không có cái này trương trung lâm Có thể có một cái lý do thích hợp đem hắn rời cương vị lời nói, còn giữ lại liền dễ làm nhiều. Hắn nhìn hướng Lô Chí Huy, ta trực tiếp an bài ta rảnh chính đến làm chuyện này là được rồi, rất nhiều chuyện chỉ cần không phải quá phận, như vậy cũng không phải là phiền toái gì sự tình. Tất cả mọi người nói phi thường bị mở, mấy câu bên trong cũng đã đem mình muốn nói nói xong. Cũng tỷ như nói, đem Trương Trung Lâm rời cương vị, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không thể nói cái gì tiêu diệt Trương Trung Lâm, đây là không thực tế. Tốt, ta tâm lý nắm chắc. Lô Chí Huy gật gật đầu, còn giữ lại ta sẽ giải quyết, cái kia liền phiền toái hồ sơ. Hắn nhìn hướng Đại Dê, người sau tức thời nói tiếp, "Hầu Sơ, ngươi đệ đệ không phải nghĩ đến một cái đầu tư công ty sao? Đúng lúc, chúng ta trong tay gần nhất bắt đầu phiên giao dịch nhiều cái chợ thức ăn tại quyết trường, tài chính có chút khẩn trường, không bằng ngươi để hắn đăng ký cái công ty, sau đó đầu tư chúng ta một giờ. Để báo đáp lại, chúng ta có thể dùng cổ phần qua lại quỹ. A. Hầu Quang Hoa nghe vậy sửng sở, mà về sau nợ nụ cười, "Tốt, ta quay đầu lại nói với hắn vừa nói, hắn khẳng định phi thường có hứng thú. Có hứng thú liền tốt." Đại Dê nở nụ cười, trong xe bầu không khí thoáng cái lộ ra lại càng phát nhẹ nhõm đứng lên so sánh với lên cho mình một khoản tiền, hầu cảnh ti tự nhiên càng thích một phần tế thủy trường lưu tài sản cố định, mà Ngô Chí Huy lựa chọn phân hắn một giờ trợ thức ăn số định mức, sẽ không quá nhiều cũng sẽ không quá ít, quan trọng hơn là cái này đồng dạng là một phần tế thủy trường lưu sống một cái cảnh ti, đủ cái này phần. Ngươi đều có phần ở bên trong, ta vận giao quả sự tình, ngươi không tận tâm tận lực, chương 315. Làm việc. Chém dụng cánh tay. Chương 315. Làm việc. Chém dụng cánh tay. Buổi sáng 8 giờ. Tây khu thủy cảnh cảnh tự, hầu quang hoa từ trên xe bước xuống. A Huy. Hắn song Ngô Chí Huy đánh cái chào hỏi chờ ta tin tức, ta đi nhìn xem trường trung lâm rốt cuộc là như thế nào ý tưởng, chúng ta bảo trì điện thoại liên hệ. Trên cái thế giới này, bất đồng người cầu người làm việc hoàn toàn là hai cái hoàn toàn kết cục bất đồng. Hầu Quang Hoa bây giờ đối với Ngô Chí Huy nói chuyện thái độ rõ ràng không giống nhau, trước kia mọi người là bằng hữu bằng hữu, hiện tại mọi người liền là bằng hữu, giúp hắn quyền sinh tiền bạn rất thân. Hắn đối với xe thủy tinh kéo túm một cái ô phục và áo, bàn tay sửa sang kiểu tóc, ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong cánh thự. Tiến vào phòng làm việc, cấp dưới bưng vào đến một ly cà phê đưa đến Hầu Quang Hoa trước mặt, "Sơ, uống ly cà phê." "Dễ ạ." "Tha." Hầu Quang Hoa buổi tối hôm qua cùng Đại Dương ngựa đơn giản học tập một cái tiếng Anh về sau, giọng điệu nói chuyện đều không giống nhau. Đúng rồi, tiểu đội tấm đốc sát có tới không? Hắn run rẩy trong tay tin tức báo chí, gọi hắn đi vào một chút. Tốt. Cấp dưới xuống dưới, không bao lâu, vừa tới cảnh thự trương Trung Lâm bị kêu tiền đến, nhìn xem Hầu Quang Hoa, sơ, ngươi kêu ta, nói như thế nào đây? Trương Trung Lâm có chính mình phét phái, cái này một chút năm một mực dừng lại ở thủy cảnh tây khu, bởi vì chính mình tại Miêu Thanh Sơn nơi này có chất béo có thể mỏ, cho nên cũng không muốn rời đi. Tại đối mặt Hầu Quang Hoa thời điểm, mặc dù hắn là cái đi, phù hợp tiêu chuẩn đi chưa nói tới có quá nhiều kính sợ trước một hồi sông thâm quyến trên cái kia bản án điều tra thế nào hầu quang hoa bưng cà phê nhấp một miếng phun nhiệt khí nói nổ súng đả thương người đại lục tử đã tìm được không có còn không có trương trung lâm lắc đầu ngữ khí bình thản đang tại truy tra bên trong liên hợp bắc khu cảnh tự toàn lực điều tra hy vọng rất nhanh có thể ra kết quả đi ngươi cũng biết cái này có chút lớn vòng tể từ trước đến nay rào hoạt, căn bản khó tìm cái này là một bộ đơn giản chính thức qua loa thất trách chi tử ha ha hầu quang hoa cười nhẹ lắc đầu ngựa khí nghiền ngẫm là tìm không đến còn là không muốn tìm a Trương Trung Lâm nghe hắn lời nói, trừng lên mí mắt, cũng không có tiếp tục nói đi xuống, "Yên tâm đi, gần nhất chúng ta sẽ tăng cường tuần tra cảnh giới, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn thời cơ lợi dụng." Cuối cùng, hắn lại nói, "Ta đã có manh mối, nghe nói chuyện lần này cùng nền công khu bên kia một cái kêu Ngô Chí Huy người có quan hệ, ta tay bên trong đã sưu tập đã đến một chút chứng cứ, manh mối cũng có, rất nhanh sẽ có bên dưới." "A?" Hầu Quang Hoa nghe vậy nhảy lên lông mày, nói nói xem, đầu mối gì, cụ thể cái gì tiến triển? "Yên tâm đi sơ." Trương Trung Lâm liếm liếm ở môi, khép mắt nhìn xem Hầu Quang Hoa, "Cái này việc ta sẽ làm tận sính đi." rất nhanh sẽ có kết quả. Nói tương đương không nói, tất cả đều là nói nhảm, căn bản sẽ không có cùng hầu Quang Hoa báo cáo ý tứ. Tốt, hầu Quang Hoa thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì, cũng không hỏi tới, gật gật đầu, cái kia ngươi liền dựa theo ngươi tiết tấu đi làm đi, chỉ cần không làm cho khiếu loại thì tốt rồi, ngươi xem rồi đến. Còn có cái chuyện, Trương Trung Lâm từ trong túi quần rút ra một phần văn bản tài liệu đến, còn là cùng lần trước giống nhau, lần này ta còn sẽ cùng Bắc Khu cảnh thử mã quân cao cấp độc sát, hoa sinh độc sát cùng một chỗ phán án, đây là văn bản tài liệu, đã tốt rồi, sẽ chờ sơ xác nhận. Ân Hầu Quang Hoa lại lần nữa gật gật đầu, cầm qua một bên bút máy đến, quét hai mắt rất nhanh ký chính mình danh tự, thuận tiện đắp lên trường, nhanh lên đi. Rẽ yeah, sơ. Trường Trung Lâm để khí lớn tiếng ứng một câu, không có chuyện gì ta cũng liền đi ra, ta sẽ mau chóng kết án. Ân. Hầu Quang Hoa trầm mặc ít nói, lại lần nữa gật đầu một cái, nhìn xem mở cửa đi ra ngoài trường Trung Lâm, mày níu lại lại với nhau, hắn rất khó chịu Trường Trung Lâm cái này làm việc thái độ, căn bản sẽ không có đem mình để vào mắt. Suy tư một chút, hắn cầm lấy tay cầm điện thoại đến, đã thông cùng Ngô Chí Huy lẫn nhau lưu lại điện thoại cá nhân. A Huy, là ta à? có cái sự tình cần nói cho ngươi một cái, trương trung lâm bên này, ta biết rõ, nô chí huy cúp điện thoại, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trương trung lâm cái này chó săn đã chuẩn bị động thủ, giải quyết hắn, tốt, lái xe lông dài nhẹ gật đầu, ta an bài người đi, ân, nô chí huy trầm ngâm một chút, còn nhớ rõ cái kia rác rưởi a hoa cùng con rồi hai huynh đệ sao? nếu như đã đáp ứng cho bọn hắn một cái cơ hội, vậy hãy để cho hai người bọn họ đi làm đi, tốt lão đại, lông dài lại lần nữa gật đầu một cái, vững vàng lái xe, cảnh tượng bên ngoài, trương trung lâm cầm hầu quang hoa ký tên văn bản tài liệu đi ra, bên ngoài ngừng vài chiếc xe con hắn kéo cửa ra ngồi xuống, làm xong, chính là một cái hầu quang hoa, không có tư cách xen vào việc của người khác. Ha ha. Hoa xinh khép cười một tiếng, đưa qua một điếu thuốc lá, vậy thì bắt đầu làm việc đi, đều nghe ngóng tốt rồi. Chỗ ngồi phía sau, Lâm Hoài Nhạc không nói một lời ngồi tại vị trí trước, nghe bọn hắn đối thoại, nghe ngóng tốt rồi. Trương Trung Lâm gật gật đầu, mạch suy nghĩ rõ ràng nói, căn cứ nhạc ca nói tin tức, ta đặc biệt đi hỏi thăm một chút, Nguyễn Lãng cao lão gần nhất về buồn nhiều việc, bản xuống đến một cái nhà kho, biết rõ bọn hắn làm cho nhà thương khu này làm gì sao. Lâm Hoài nhạc nhịn không được xen vào hỏi một câu, nếu như nếu có thể biết rõ bọn hắn dùng nhà kho làm gì, liền dễ làm rất nhiều. Nô Chí Huy sáng chiêu, mượn buôn lậu cái này đầu tuyến đồng thời đắn đo quan tử xâm cùng Cao lão, nhưng mà hắn cũng không biết Cao lão cùng Nô Chí Huy bọn hắn muốn cái này đầu tuyến đi cái gì. Không trọng yếu. Trương Trung Lâm đứ môi, chẳng thèm ngó tới, giải quyết cái này Cao lão là được rồi, chỉ cần giải quyết hắn, Nô Chí Huy liền không có biện pháp cùng hắn hợp tác, tình huống lý tưởng dưới tình huống, đều không cần Miêu Thanh Sơn ra mặt. Đối với cái này lần luôn luật, mấy người đều không có nói thêm cái gì. Ngươi hầu, vĩnh viễn là ép cái này một chút con lựa lồn một đoạn. Như vậy chính giữa có thể tiết kiệm đến rất nhiều chuyện. Vậy các ngươi đi làm đi. Lâm Hoài nhạc suy nghĩ một chút, cũng liền không nói thêm gì, hắn nên xuất lực đã ra, còn dư lại chính là bọn họ sự tình. Lúc chiều đơn giản ăn cơm trưa, Trương Trung Lâm mang theo chính mình tiểu nhị cùng Hoa Sinh, Mã Quân bọn hắn cái này một chút bắc khu cảnh tự người hướng phía Nguyên Lãng liền đi. Muốn làm cao lão, Trương Trung Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chiêu số cũng vô cùng đơn giản, giải quyết cao lão bên người Mã Tử là được rồi. Nhà kho phía trước, Trương Trung Lâm một đoàn người đổ xe xuống tới, mắt nhìn bên trong chính như lựa như đồ tiến hành lắp đặt thiết bị công tác nhà kho, mang người lớn cất bước đi vào. Nhà kho lắp đặt thiết bị vô cùng đơn giản, chủ yếu tiến hành phân khu sửa sang lại thì tốt rồi. Chính giữa lối đi nhỏ muốn lưu đủ không? Tuy rằng đơn giản, nhưng mà cao lao chính mình còn là phi thường coi trọng, tự thân xuất mã tại hiện trường giám sát công tác tiến triển. Dù sao trong tay mình mã tử gần nhất cũng nhàn rỗi, tiêu đến lắp đặt thiết bị làm việc đi, còn có thể còn lại một khoản nhân lực phí tổn. Đầu to đeo nón bảo hộ đi theo cao lao bên người, ra dáng. Đến, dừng lại cho ta. Trương Trung Lâm một đoàn người tiến đến về sau, nắm lên trên mặt đất ống tuyếp dùng sức tại vật liệu xây dựng trên thửa trọng thép trụ trên đập, lập tức để khí lớn tiếng hô một tiếng, âm thanh quanh quẩn tại trong kho hàng trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn lại. Cảnh sát phá án, ai là phụ trách người? Trương Trung Lâm hai tay chống nạnh, nhìn xem đi tới cao lão, đầu to một đoàn người, phụ trách người đi ra. Ta chính là. Cao lão đi về phía trước hai bước, nhìn xem Trương Trung Lâm, trưởng quan, có chuyện gì muốn phân phó? Đốc sát, Trương Trung Lâm. Trương Trung Lâm cầm lấy chính mình giấy chứng nhận xếp đặt một cái lại thu trở về, chúng ta thu được tình báo, các ngôi nhà thường khu này bên trong có dấu mắt trắng, mang người tới đây kiểm tra một chút. Hắn ngay cả mình tương ứng đơn vị đều không có sách, liền là khi dễ cái này một chút người không hiểu pháp, chỉ cần là cảnh sát thân phận là được rồi mặt trắng. Chúng ta nơi đây." Cao lão nghe vậy cười cười, "Trưởng quan, đây là không phải có cái gì hiểu lầm à. ngươi nhìn bọn ta nơi đây, nhiều sạch sẽ, làm sao có thể giấu loại đồ vật này?" Có hay không lục soát lại nói. Trương Trung Lâm mới không bằng hắn nhiều nói, khoát tay ý bảo tiểu nhị bắt đầu điều tra. "Trưởng quan." Cao lão nhìn bọn họ đến thật, lại lần nữa nói, "Ta là Hoa Liên thắng nguyên lãng địa khu lãnh đạo người, Cao lão, đúng hay không?" Trương Trung Lâm nhếch môi, lại chỉ một ngón tay đầu to, "Cái này mập lão là ngươi thủ hạ, đầu to, có phải hay không? Ngươi thân phận gì ta rất rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi rất sạch sẽ a?" Theo hắn quát tay, cả đám bắt đầu đối hiện trường nhà kho tiến hành điều tra. Cao lão tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là ý bảo thủ hạ mã tử không muốn ngăn trở. Nhà kho vốn chính là một cái trung chuyển tồn tại, không cần hoa quá nhiều cầm phu, rất chống trải, Ngẫu nhiên có mấy cái địa phương đống vật liệu xây dựng, có thể giấu đồ vật địa phương liền mấy cái. Rất nhanh hai cái tiểu nhị tại một đống tấm ván gỗ trong khe hở tìm ra đến một ít bao mặt trắng, rung rẩy tố phong đưa cho trương trung lâm, trương sơ có phát hiện? Cao lão quẹt mắt nhíu lại. Ha ha. Trương trung lâm cười lạnh một tiếng, trong tay gước lượng cái này bọc nhỏ tố phong trong túi mặt trắng nơi đây không sai biệt lắm có hơn 100 trăm giam, phán ngươi 10 năm 8 năm, vấn đề không lớn đi. Vũ An, đầu to lúc này quát lớn đứng lên, giắt rưỡi, ngươi dám vu oan chúng ta? Ai cũng biết chúng ta chưa bao giờ làm mặt trắng xí nhí. Ngươi nói không phải cũng không phải là a? Trương Trung Lâm chăm trọng đứng lên, từ nơi này tìm ra đến, đó chính là ngươi đám bọn chúng, có một cái tính một cái, toàn bộ cho ta bắt đi, mặt khác, đem nơi đây cho ta nướng phòng. hắn nhìn mặt lệnh lấy cao lão, ngươi là người phụ trách nơi này, cùng một chỗ theo chúng ta đi đi. Ai về cảnh tự chậm rãi nhớ lại, không có khả năng. Đầu to lại lần nữa kêu lớn lên. Ý đổ rẽ rựa đi lên cảnh sát, kêu to, ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu pháp luật, ta thế nhưng là có tư nhân luật sư, ta nói cho các ngươi biết. Hắn còn muốn nói điều gì đứng ở phía sau Mã Quân xông lên liền là một cước, đá vào đầu to trên bụng toàn bộ người bay rất ra ngoài đâm vào đằng sau vật liệu xây dựng trên. Chờ ngại phá án, cự tuyệt phối hợp. Mã Quân hai tay chọc vào túi, hoạt động một cái cái cổ lạnh lùng nói, ai lại lãng phí chúng ta thời gian, liền cùng hắn giống nhau. Bọn hắn còn ước gì đám người kia theo chân bọn họ đánh nhau đâu, đánh nhau thì tốt hơn, toàn bộ bắt về lại nói a cao lão cũng không đốc, sự tình ra đột nhiên Loại chuyện này cũng không có rác rưởi cảnh sát nói nghiêm trọng như vậy, thủ dọa người đâu? Ý bảo mã tử không muốn phản kháng, một cái cái bị cảnh sát lôi kéo hướng trên xe đẩy. Kết thúc công việc, Trương Trung Lâm đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Sự tình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, ít rất nhiều những chuyện khác, kịch bản đơn giản điểm, nhưng mà vấn đề không lớn. Có chuẩn bị mà đến công kích xe bị nhét chăn đầy, dù là trong kho hàng dành xứng với thực công nhân cũng là hết thề toàn bộ mang về đeo nón an toàn. Hai tóc mai hoa dâm được có hơn 60 mươi tuổi công nhân nhìn xem cảnh sát, trưởng quan, ta lăn lộn như vậy thảm, chỉ nửa bước đều muốn tiến qua tải, ngươi hoài nghi ta bán mặt trắng? ít nói nhảm, cảnh sát không chút khách khí đẩy hắn về sau, thúc giục hắn lên xe. Vì đảm bảo để đạt được mục đích, bọn hắn xa cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, không có đem người mang về tây khu thủy cảnh cảnh thự, mà là đem người mang về bắc khu cảnh thự bên trong. Bắc khu cảnh thự là tầng cảnh ti định đoạn, đương nhiên muốn an toàn hơn càng đảm bảo nhiều. Trình cái phá án quá trình phi thường nghiêm khắc, cao lão bọn hắn càng ngay cả cùng ngoại giới thông điện thoại tư cách cũng không cho. Loại chuyện này cao lão đương nhiên sẽ không thừa nhận, tất cả mọi người là lao thủ, lúc còn trẻ không biết xảy ra bao nhiêu lần cảnh thự, không được gọi điện thoại. Cái kia liền tốn thời gian dân a, đã đến giờ nhìn ngươi dùng lý do gì tiếp tục câu ta, chờ ta đi ra lại an bài luật sư khiếu lại ngươi. Trong phòng thẩm vấn, cao lão ngồi tại vị trí trước, đối diện thẩm vấn vị, Trương Trung Lâm mang theo một điếu thuốc lá, cười ha hả nhìn xem cao lão, tất cả mọi người hiểu rõ, có một số việc ta cũng không che giấu. Cái này việc, các ngươi cùng Ngô Chí Huy đi quá gần, hết thể do hắn mà ra, trước một hồi hắn tại sông Thâm quyến trên cùng đại lục tử đánh, sự tình làm cho rất lớn, ta rất khó xử lý, phía trên truy tra chặt, áp lực của ta rất lớn. Hắn nói chuyện liên tục, nước bọt bay tứ tung, cho ngươi một con đường truyện. An bài người giúp ta chỉ chứng Ngô Chí Huy, ta để ngươi đi, hơn nữa bảo vệ ngươi bình an vô sự." "Cì." Cao lão không chút khách khí hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không hề phản ứng Trương Trung Lâm. Không nói trước Ngô Chí Huy có thể cho hắn Cao lão mang đến một khoản cực lớn chỗ tốt, dù là dứt bỏ điểm này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đi an bài người chỉ chứng Ngô Chí Huy. Hoa Liên thắng 36 thể bên trong viết danh mạch, nếu như cùng cảnh sát cấu kết, đối phó người một nhà, chết ở vạn dưới dao, hắn Cao lão cũng sẽ không ngại chính mình sống chưa đủ lâu. Ngoại trừ loại này sự tình, hắn không có đường sống, Hoa Liên thắng không có hắn nơi sống yên ổn mắt thấy hắn không phối hợp, trương trung lâm sắc mặt kéo xuống tới, hư lệnh một tiếng đứng dậy ly khai. cái kia ngươi lợi, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. ta nói, ra phòng thẩm vấn, quay người tiến vào sát vách trong phòng thẩm vấn. ngươi đi ra chỉ định. trương trung lâm nhìn xem đối diện tóc vàng mã tử, cao lão bọn hắn không nhận, ngươi đã giúp hắn nhận, giải quyết về sau, ta sẽ an bài người đem ngươi hoạt động đi ra ngoài. cái này người, chính là hắn mua được cao lão bên người mã tử, không phải trưởng quan, ngươi muốn ta chết ta. mã tử nhìn xem trương trung lâm, trực tiếp kích động đứng lên, ta giúp ngươi giấu vật này đã rất mạo hiểm, lại chỉ định hắn còn không bị hắn người chém chết tại đường cái trên. Được a. Trương Trung Lâm đem thuốc lá đã đánh qua, ngươi không chỉ định, ta đây liền cùng bọn hắn nói trắng ra mặt là ngươi giấu ở trong kho hàng, ngươi cái gì kết cục a? Hắn cười lạnh một tiếng, cho ngươi một điếu thuốc thời gian cân nhắc, không hẹn ý ngươi bây giờ liền có thể đi. Ta. Mã Tử bờ môi nhúc nhích, con mẹ ngươi không có trách bằng đến, ngồi tại vị trí trước từng ngụm từng ngụm mút lấy thuốc lá. Vượng Giác. Một nhà phòng bài bạc lầu 2 trên ban công, A Hoa cùng con rồi hai người dựa vào lan can hút thuốc, bên cạnh, giày tây lông dài hai tay chọc vào túi, sống lưng xo rớt cái này người mang đến ảnh hưởng thật sự chính là thay đổi một cách vô tri vô giác. Long Dải đi theo Nô Chí Huy bên người lâu như vậy, Nô Chí Huy ngày thường đứng yên thời điểm sống lưng thẳng, tự nhiên mà vậy, người bên cạnh đều nhận lấy ảnh hưởng. Long Dải liền là một trong số đó, đứng thẳng tắp, nhìn qua tinh thần vô cùng phân chấn. So sánh với mà nói, A Hoa cùng con rồi hai cái người liền lộ ra khí thế chưa đủ. Nha. Long Dải từ trong túi quần lấy ra một cái giấy dai phong từ đến. Lần trước, hai người các ngươi nói muốn muốn một cái cơ hội, hiện tại, cơ hội tới, hỗ trợ chém cái người, không muốn mạng, chỉ cần một tay. Tiếp, phải làm. A Hoa cùng con rồi hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đối mặt, sau đó không mang theo bất cứ chút do dự nào đưa tay tiếp nhận Phong thư. Nghĩ đến, hai cây lần trước đã suy nghĩ kỹ càng, cầm qua Phong thư cuốn từ bên trong đổ ra một cuốn cuốn dùng dây thun đâm tiền mặt. Lại đằng sau, rơi xuống ra một tấm hình ảnh chụp rõ ràng là Trương Trung Lâm. Đây là 16 vạn, một người 8 vạn, vốn là 5 vạn, Huy Ca nói tiếp cận cái cắt lợi con số. Long Giải chậm rãi mà nói, miệng môi báo cho biết một cái ảnh chụp, ảnh chụp lật qua đi, muốn một cái tay của hắn, chỉ đơn giản như vậy. Thuần theo Long Giải chỉ lệnh, ảnh chụp cuốn tới đây đằng sau viết Trương Trung Lâm đơn giản tin tức tây khu thủy cảnh đốc sát trường trung lâm cùng với hắn địa chỉ lông dài lại hỏi có dám hay không có gì không dám con rồi những mày đem tiền mặt nhét vào trong túi quần lúc nào càng nhanh càng tốt nhớ kỹ làm sạch sẽ tí đi lông dài nhìn xem hai người được chuyện có thể cho các ngươi hai cái người mưu một phần tuổi dừng một chút lại bổ sung nếu như đã thất bại sẽ không cho các ngươi hai cái mạng sống cơ hội lời nói hết chỗ chê rất rõ ràng cũng không nói gì là ai không sẽ cho hai người bọn họ mạng sống cơ hội nhưng mà không cần nói cũng biết tốt a hoa nhẹ gật đầu chúng ta tâm lý nắm chắc chờ chúng ta tin tức tốt Chúng ta nơi đây không có thất bại. Con rồi bổ sung một câu. Chương 316. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không tiêu vấn đề. Chương 316. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề liền không tiêu vấn đề. Buổi tối hôm nay, con rồi suy tư một chút, trực tiếp cho xuất cụ thân thể thời gian, buổi tối hôm nay chúng ta thì có thể làm cho hắn rớt rượi. Rất tốt, các ngươi phụ trách làm việc, sẽ có người kết thúc công việc. Lông dài mắt nhìn tràn đầy tự tin hai người, cũng liền không nói thêm gì nữa, vậy cứ như thế, chúc hai vị đẹp trai thuận buồm xuôi gió. Gặp lại. Hắn khoát tay áo, quay người ly khai. Hoa ca con rồi trong tay nắm chặt đâm thành một cuốn tiền mặt, ngón tay méo méo cảm thụ được cái này để ép mang đến cảm giác, trong mắt mang theo một tia lửa nóng, lao đại huy xuất thủ liền là xa xỉa, cho như vậy lớn một khoản. tám vật thối, hắn con rồi đi ra lăn lộn lâu như vậy, còn không có duy nhất một lần nhìn thấy qua như vậy nhiều hiện sao? trước kia bọn hắn đều rất rất rười, nào có như vậy tốt cầm? a hoa cuốn lấy trong tay trương trung lâm ảnh trụ, nhổ ngụm đậm đặc khói mù, tây khu thủy cảnh đốt sát, không có như vậy tốt làm, chém dụng cảnh sát một tay, bị kéo ngươi biết muốn ngồi xuồng bao lâu à? cái kia được có mệnh bị cảnh sát kéo, con rồi nhíu môi đem tiền mặt nhét vào trong túi quần, như là đã tiếp cái kia sẽ không có cái gì lo trước lo sau, do dự không thành được bất luận cái gì lại sự. A Hoa mắt nhìn con ruồi, cũng liền không nói thêm gì nữa, con ruồi trên thân bốc đồng rất mạnh, cùng chính mình lúc trước đi ra thời điểm giống nhau, có một câu nghe mới sinh không sợ quắm sức lực. Hắn nói cũng đúng, nếu như đưa tay tiếp sống, vậy thì phải làm việc, như thế nào làm, lúc nào làm. A Hoa nhìn xem con ruồi, con ruồi nhìn về phía A Hoa, làm cái súng lục dùng tay ra hiệu, có muốn đi hay không chờ đem tìm đường đi làm một khẩu súng. Không được. A Hoa suy tư một chút lắc đầu, ngươi cảm thấy Huy ca bọn họ là không có súng người nếu như Long Dải tới đây thời điểm không có cho chúng ta, cái kia đã nói lên bọn hắn không muốn làm trò quá lớn. lại nói, ngươi đã quên, Long Dải nói là chém dụng một tay là được, rồi, không thể để hắn chết. tốt. con rồi liếm liếm môi khô giáo, vậy được, nhà ta bên trong phòng bếp còn có một thanh dao phay, mài một mài vẫn là có thể dùng. xa xa. A Tích ngheo mắt mắt nhìn đối thoại hai người, biến mất trong góc. lão đại, đại dê ca. Long Dải tại một nhà quán cà phê bên trong gặp được nô chí huy cùng đại dê, đã an bài bọn hắn đi làm, cụ thể như thế nào, A Tích sẽ cùng tiến, có thể hay không hơi gấp một chút. Nô chí huy gật gật đầu, nguyên lãng sự tình nghe nói không có, cao lão, đầu to bọn hắn đều bị kéo đến bắc khu cảnh tự đi, bọn hắn hành động tốc độ rất nhanh à, rất cao điểu. Ngươi còn cảm thấy chúng ta gấp sao? Đại dê ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, một đám dấp rưởi sẽ không nhanh lên giải quyết bọn hắn, cao lão đều sẽ cảm giác được chúng ta bình không xong việc, nhất định phải nhanh chuẩn tần nhẫn. Trương Trung Lâm làm việc sát thực đầy đủ có quyết đoán, nghĩ đến phương hướng về sau lập tức liền áp dụng, một giờ không mang theo dây dưa dài dòng, đầy đủ gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ bất quá, nô chí huy đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt chính là Trương Trung Lâm, nếu như hiểu rõ ràng cùng chính mình đối địch cái tiên nên ứng đối hắn nên đối mặt hậu quả dưới mắt cao lão bị bọn hắn kéo vào bắc khu cảnh tượng tình cảnh khó khăn nô chí huy kịp thời đưa tay vậy hắn liền là cao lão cứu tinh muốn cho hắn nhìn nhìn thấy mò được thời khắc mấu chốt nô chí huy mới có thể là hắn cứu tinh cũng đúng lông dài gật gật đầu không thể đợi thêm nữa rắc rưỡi trương trung lâm cùng vọng đến tình trạng như thế nên hắn rắc rưỡi để a hoa cùng con ruồi hai cái người làm việc bất quá là cho bọn hắn một cái cơ hội mà thôi có thể hay không được việc không trọng yếu bọn hắn muốn là không làm được sự tình a tích sẽ kết thúc công việc thuận tiện giải quyết hai người bọn họ đang tại bọn hắn lúc nói chuyện cửa ra vào giày tây trung niên từ bên ngoài đi vào, đi đến bên cạnh bọn họ, nô sinh lại cùng đại dê lông dài gật đầu chào hỏi. Lý chủ nhiệm, nô chí huy lộ ra nụ cười đến, ý bảo hắn ngồi xuống, đưa tới nhà hàng uống ly cà phê đi. Cảm ơn. Lý phó chủ nhiệm đã muốn ly cà phê, tẩy bỏ âu phục cúc áo ngồi xuống về sau nhìn xem Ngô Chí Huy biểu lộ rất là cùng tính. Hôm nay Ngô sinh tìm ta, có chuyện gì muốn an bài sao? Không chờ Ngô Chí Huy nói chuyện, lại vội vàng tranh công tựa như chủ động mở miệng nói ra, nhặt tiểu thư sự tình ta đã an bài thỏa đáng, một tuần nửa tháng không đi đài bên trong đều không có bất luận cái gì quan hệ trước đó lần thứ nhất Lý Phó Chủ nhiệm biểu hiện không tốt để Ngô Chí Huy không vui hắn tại tự mình một phen kiểm nghiệm về sau kiên định đứng ở Ngô Chí Huy bên này đương nhiên muốn hào hào biểu hiện không sai Ngô Chí Huy chỉ là nhẹ gật đầu đơn giản hai chữ người đang không có thân phận không có địa vị thời điểm người nói lời nói dù là nói lại nhiều cũng sẽ không có người làm một sự việc ngược lại sẽ cảm thấy người dài dòng rất phiền người cùng để ý chỉ có người tại đầy đủ có địa vị thời điểm dù là chỉ là nói đơn giản hai chữ thực sự có thể làm cho đối phương trong lòng rất nhanh phỏng đoán người lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì có hay không sâu một tầng thầm nghĩa Lý phó chủ nhiệm hiện tại liền là như vậy, nghe nô Chí huy đơn giản hai cái không sai hai chữ, trong nội tâm một phen cân nhắc nô Chí huy rốt cuộc là tại khoa trường chính mình vẫn còn là gõ chính mình à? Hắn lại cùng bổ sung, đài bên trong ý tứ đơn giản liền là muốn tuyết giấu nhạc tiểu thư hoặc là dồn ép nàng ly khai, cho tiện cố gắng kết sổ đổi thường khoản. Nhạc tiểu thư không đi, bọn hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì, cũng như ý ý của bọn hắn. Trái lại, đây đối với nhạc tiểu thư ảnh hưởng còn là rất lớn, với tư cách một cái làm màu đỏ người chủ trì, nếu như thời gian giải biến mất tại công chúng trong tầm mắt, rất dễ dàng bị di vong. Điểm này không cần ngươi tới quan tâm, lão đại tâm lý nắm chắc. Đại Dê phất phất tay, trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói. Hôm nay kêu ngươi tới đây, là có những chuyện khác cần ngươi đi làm, càng nhanh càng tốt. Hiện tại liền cần đi làm. Vĩnh Viên thịnh tập đoàn sự tình, nặng nhẹ cân nhắc phía dưới, Nô Chí Huy cũng ý định hiện tại liền phản ứng đến hắn đám, các loại xử lý tốt chuyện này về sau lại đi chậm rãi theo chân bọn họ chơi. Về phần nhạc huệ Trình, Nô Chí Huy có những thứ khác căn bài. Tốt. Lý Phó Chủ nhiệm vội vàng gật đầu, Tiêu ngạo Đại Dê hãy để cho hắn phi thường có cảm giác cá bách. Đại Dê ca phân phó liên tốt, ta nhất định đem sự tình làm thật xinh đẹp. Một tuần trước tại sông thâm quyến phát sinh bản án, ngươi còn có ấn tượng sao? Đại Dê chậm rãi mà nói, bắt đầu phân phó. Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn trước một hồi tại sông Thâm Quyến bại té ngã, chạy tới Hồng Công đến, còn nổ súng bắn bị thương một cái vô tội thôn đơn dân. Cái này việc ngươi biết đi. Tận Ân. Lý Phó Chủ nhiệm vội vàng nhẹ gật đầu. Cái này tin tức hắn tự nhiên là xem qua. Với tư cách một cái tin tức công tác hành người người, đối tin tức tin tức bắt từ trước đến nay mới cảm. Hắn ánh mắt vẫn không quên nhớ nhìn về phía Ngô Chí Huy, quan sát đến Ngô Chí Huy biểu lộ. Là như vậy, chúng ta nghe không ít tin tức. Đối với chuyện này có trình độ nhất định rất hiểu rõ. Đại Dê nói chuyện liên tục nghe đồn Tây khu thủy cảnh Trương Trung Lâm cùng đại lục tử Miêu Thanh Sơn giữa có quyền tiền giao dịch, Miêu Thanh Sơn sở dĩ có thể lâu như vậy làm mưa lậu, cũng là bởi vì thủy cảnh độc sát Trương Trung Lâm vì hắn cung cấp tin tức, cung cấp tiện lợi, dùng cái này Miêu được lợi ích. Hắn Miêu Thanh Sơn chạy đến Hồng Kông về sau, ý đồ lần nữa tìm kiếm Trương Trung Lâm trợ giúp, nhưng mà bây giờ Miêu Thanh Sơn như là chó nhà có tang, căn tàn bản không thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì lợi ích giá trị, song phương trực tiếp náo tách ra. Hiện tại chuyện này huyên náo số sao, nghe nói Miêu Thanh Sơn đã ẩn nút một đoạn thời gian rất dài, chuẩn bị tiêu diệt Trương Trung Lâm để hắn trả giá thật nhiều. Đại Dê dừng lại, bưng lên cà phê nhấp một miếng, cần ngươi an bài người đem chuyện này đưa tin đi ra, đại khái chính là ta nói ý tứ này, quay chung quanh trường Trung Lâm thu lấy tiền tài, tiền quyền giao dịch cái này chủ đề đến nói. Ngươi là một cái người viết báo, loại chuyện này đối với ngươi mà nói nên thuận buồm xuôi gió, Đậu động động mồm mép thì có thể nói so ta còn muốn chân thật. Ta hiểu được." Lý Phó chủ nhiệm lên tiếng gật đầu, nghe đại dê nói xong cũng biết rõ bọn hắn muốn làm gì, đơn giản liền là đánh ra dư luận áp lực, điểm này đối với hắn mà nói thật đúng là không có gì độ khó. Bắt đầu há miệng, Văn Trương toàn bộ nhiều biên, lại đến hai tấm không hề muốn làm hình ảnh, Văn Trương liền đi ra. Ta sẽ an bài người đi làm." Lý Phó chủ nhiệm Vũ Bạo ngực cam đoan nói, "Cho ta chút thời gian, tranh thủ buổi sáng ngày mai liền để cái này một chút văn chương xuất hiện ở truyền thông tin tức trên báo chí, đại lượng phát hành." Hắn không khỏi có chút đắc chí, liền chính hắn một làm việc hiệu suất, tuyệt đối là được cho nhất lưu đương nhiên, loại này bịa đặt tin tức khẳng định không có khả năng thông qua hắn đến phát ra ngoài, cùng hắn sẽ không dính dáng. Loại chuyện này được tìm những cái kia chó nhỏ từ đám đến, Hồng Công tuyên bố là cái gì ngôn luận tự do, quá nhiều loại này xưởng nhỏ chuyên môn làm lấy cái này mua bán, chỉ cần có tiền, nói cái gì cũng có thể hướng trên báo chí viết. Hán Lý phó chủ nhiệm tại đây một chút vòng tròn luồn cuộn có đường lối nhớ năm đó hắn còn không có tiến vào đài bên trong thời điểm liền là dựa vào cái này tay nghề một bước lên trời đánh ra danh khí đằng sau mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại nói tiếp chính mình thế nhưng là cái này nghề làm người trong nghề đấy cho nên hắn lực lượng 10 phần liền làm ra cam đoan cả đêm thời gian đầy đủ chính mình thao tác đợi tí nữa liền đi ra ngoài ăn bài buổi sáng ngày mai nên liền có thể làm xong đại dê nghe hắn lời nói không nói lời nào mà là ánh mắt nhìn hướng về phía Ngô Chí Huy Lý phó chủ nhiệm cũng là nhìn về phía Ngô Chí Huy khoe miệng hơi hơi dơ lên cằm khẽ nâng vô cùng tiêu nạo. Ngồi tại vị trí trước sống lưng đều không tự giác đứng thẳng lên vài phần, cùng đợi Ngô Chí Huy khen ngợi. Buổi sáng ngày mai, Ngô Chí Huy lại giơ lên lông mày, bay bổng nói, "Quá muộn, đợi ngày mai buổi sáng gặp lại báo, mọi người toàn bộ cũng biết, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Buổi tối hôm nay rác rưởi Trương Trung Lâm liền sẽ gặp chuyện không may, chờ hắn ngày mai lại dư luận phụ lên, quá trễ, không dùng." A, Lý phó chủ nhiệm nguyên bản còn chờ đợi Ngô Chí Huy khích lệ đâu, không nghĩ tới, nhưng là trước mặt một cái không chút nào lưu lại mặt mũi chối bỏ, điều này làm cho trên mặt hắn nụ cười thoáng cái độc lại. Cái này Hắn há to miệng, ý đồ giải thích là loại này nô sinh, loại chuyện này xác thực cần một chút thời gian, tìm có thể viết có thể phát người cần có thời gian, còn muốn đi tìm cái kia loại tiểu tòa soạn báo phát hành cũng cần thời gian cùng tinh lực, càng cần nữa chuẩn bị. Lý phó chủ nhiệm ném thử thuyết phục Nô Chí Huy. Ha <cười> ha, Nô Chí Huy khép cười một tiếng, lấy ra thuốc lá đến ngậm lên miệng, ngọn lửa nhảy lên động chuẩn bị đốt thuốc. Bên kia tóc vàng đại dương ngựa nhân viên tạp vụ nhìn xem Nô Chí Huy động tác, lập tức đi ngay đi lên, trên mặt mang chức nghiệp tính nụ cười, mang theo vài phần cao não, xấu hổ thiên sinh, cái này là không cho phép hút thuốc lá, nếu có cần mời đi ra ngoài. Mặc dù trong mấy người, tướng mạo đẹp trai nhất tức giận Ngô Chí Huy, đồng dạng cũng nhận được đến từ Đại Dương ngựa khinh bỉ, người hoa từ trước đến nay là nhất bị bọn hắn khinh bỉ tầng dưới chót nhân vật. Mặc dù đây là đang hừ công. Rát rưỡi. Đại Dê nghe Đại Dương ngựa lời nói lập tức liền không vui vẻ, đưa tay chỉ vào bên kia mấy cái người anh, con mẹ nó, ngươi mắt cả nhác à, bên kia mấy cái quỷ lão không giống nhau đang tắm. Ngươi không nói bọn hắn nói chúng ta xem thường ai à. Các ngươi không thể hút thuốc. Đại Dương ngựa hừ hừ một tiếng, cũng không phản ứng đến hắn đám, chấp hành đôi ký hiệu, có cần phiền toái đi ra ngoài đi. Đại Dê sắc mặt kéo xuống tới liền muốn phát tác. Ai? Lô Chí Huy đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo Đại Dê không cần tức giận, từ trong túi quần cầm ra một thay nhau tiền mặt đến, từ bên trong rút ra hai tấm lớn kim lưu đến, Song Đại Dương ngựa ngáp một cái tay Đại Dương Ngựa nhìn xem Ngô Chí Huy trong tay tiền mặt, ánh mắt đều sáng vài phần, lập tức xoay người tiến đến Ngô Chí Huy bên người, trước ngực một phiến trắng như tuyết hiện lộ không thể nghi ngờ. Cầm lấy đi uống trà. Lô Chí Huy đem tiền mặt nhét vào Đại Dương Ngựa ngực lĩnh bên trong, vỗ vỗ, hiện tại ta có thể hút thuốc lá. Đương nhiên. Đại Dương Ngựa lộ ra định nọt nụ cười đến lấy ra cái bật lửa giúp đỡ Ngô Chí Huy đem thuốc lá đốt, thuận tiện lấy tới một cái cái gạt tàn thuốc đặt ở Ngô Chí Huy trước mặt, phía dưới còn mang theo một trương danh thiếp. Trước khi đi vẫn không quên nhớ sông Ngô Chí Huy nháy mắt ra hiệu, thấy không, có tiền liền dễ làm sự tình, quỷ đều có thể bỏ ra cho người xoa đẩy. Ngô Chí Huy ánh mắt nhìn hướng Lý Phó Chủ nhiệm, thời gian không kịp. cái kia liền thêm tiền. Thìm không thấy tòa soạn báo, thêm tiền, chỉ cần có thể dùng tiền đến giải quyết phiền toái, toàn bộ không gọi phiền toái. Dù sao một câu, buổi tối hôm nay màn đêm buông xuống lúc trước, ta muốn nhìn thấy cái này việc lên men, khiến nó truyền tin, có nghe hay không? Đối phó trương Trung Lâm, vậy liền đem cái này việc đổ lên Miêu Thanh Sơn trên thân đi, đầy đủ kết thúc công việc. Hắn trương Trung Lâm căn bản chịu không được điều tra, xảy ra chuyện vậy hắn cũng chỉ dám đánh nát răng hướng trong bụng nấp nghẹn. Có đủ hay không a? Đại Dê cầm ra một cái giày đặt phong thư đến bỏ rơi Lý Phó Chủ nhiệm trước mặt, còn là câu nói kia, lấy tiền dựng cái bậc thang, cho ta nhanh lên làm việc. Tốt. Lý Phó Chủ nhiệm vội vàng gật đầu, như là gà con mổ thóc, xin yên tâm, ta đây liền đi xử lý, lập tức xử lý, buổi tối hôm nay báo chiều trên, tuyệt đối có cái này tức thì tin tức một chỗ cắm ruồi. Trước đó lần thứ nhất lấy tiền dựng cái đài cho bậc thang đại dê liền để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu cái này một lần lại càng không tại lời nói xuống từ nhà hàng lúc rời đi hắn quay đầu lại mắt nhìn bên trong chuyện trò vui vẻ nô chí huy trong nội tâm cảm thán rốt cuộc là lớn phơi nắng a xuất thủ xa xỉ làm việc tiêu nạo chính mình tuyển cùng nô chí huy đứng thành hàng tuyển đúng rồi lông dài nô chí huy xông lông dài phân phó một câu cái này việc ngươi cùng một cái nhìn xem phù hợp thời gian điểm gọi điện thoại cho y cả một phần cử báo tài liệu đám người kia điều tra quỷ lão không được điều tra người hoa cảnh sát khẳng định so với ai khác đều tích cực cho trương trung lâm một giờ áp được Tốt lão đại, lông dài gật gật đầu, đứng dậy liền đi ra ngoài, ta sẽ đem cái này bế vòng làm tốt. Yên tâm, Lý Phó Chủ nhiệm Từ Ngô Chí Huy nơi đây sau khi rời đi, lập tức liền đi làm việc. Trong hội này có rất nhiều lấy tiền làm việc góc, tùy tiện kéo to một cuống họng, lập tức liền có rất nhiều người đi ra làm việc. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Lý Phó Chủ nhiệm tự mình cầm bút nắm văn, quay chung quanh đại dê nói chủ đề bắt đầu sáng tác. Phát hành tiểu tòa soạn báo cũng tìm xong rồi, vội vàng thời gian y nén cơ mã lực toàn bộ triển khai, một phần phần mang theo mới mẹ mực in mùi vị báo chí từ xuất khẩu trồng chất thay nhau. Ha ha ha, Lý Phó Chủ nhiệm cầm lấy báo chí run rẩy. Quét mắt phía trên văn trường, tiêu đề bắt mắt, Huy ca nói không sai, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, toàn bộ đều không gây gọi vấn đề. The lại lần nữa cảm tạ đọc sách chơi A lão đại minh chủ khen thưởng, cảm tạ, chương 317. A chờ ngươi đã lâu rồi. Chương 317, A chờ ngươi đã lâu rồi. Buổi chiều 6 giờ, một gian chợt trội trong phòng, A Hoa ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong tay phải cầm lấy chương trung lâm ảnh trụ, tay trái mang theo thuốc lá trở lên mạo lấy giải rác khói xanh. Bên trong trong phòng bếp, thỉnh thoảng truyền đến nho nhỏ nát nát cọ sát âm thanh. Hô, hắn thở dài một hơi. Cầm ra bật lửa đem Trương Trung Lâm ảnh trụ đốt đi, nhìn xem biến thành cho tàn địa chỉ, ánh mắt nhìn vào bên trong buồng vệ sinh phòng bếp, làm cái gì, xong chưa? Gặp con rồi không có trả lời, Á Hoa đứng dậy đi tới, tay rửa khuôn cửa. Tại Hồng Kông, vì thay đổi rất lớn lợi dụng không gian, có nhiều chỗ bố cục thời điểm liền đem phòng bếp cùng buồng vệ sinh thay nhau cùng một chỗ, bếp lò bên cạnh liền là buồng cầu, lợi dụng đã đến trình độ cao nhất, chuyên môn vì người nghèo số lượng thân định chế. Con rồi ngồi chôn hổm trên mặt đất, cầm trong tay cái kia đem từ trong góc nhạy ra đến hồi lâu không cần đã rỉ sắt dao phay, tại đá mài dao trên nho nhỏ đánh bóng thân đao trải rộng loang lộ dì xét, cái kia trên vết đao còn có thể xem đến mấy cái lỗ hổng, bị đánh mài lưỡi đao một lần nữa trở nên sắc bén, lộ ra nó kim loại cảm nhận. tốt rồi nha, liền một thanh phá đao, có cái gì tốt đánh bóng. A Hoa nhìn xem bên trong ngồi trồn hổm trên mặt đất đang dùng ngón tay thổi mạnh lưỡi đao khảo thí trình độ sắc bén con rùi rồi, không khỏi nĩu môi. Theo như ta nói, còn không bằng đi bên ngoài thịt heo láo chỗ đó cầm một thanh, vừa nhanh lại lợi. tay đao này đều dì xét, còn có lỗ hổng, sử dụng đến được hay không à? Thời điểm mấu chốt không muốn như xe bị tuột xích. Lão đại, ngươi biết cái gì à? Con rùi ngậm lấy điếu thuốc, tiếp tục đánh bóng đứng lên chính là muốn dùng loại này đao, một đao xuống dưới, hắn không rắc rưởi cũng phải nhường hắn cảm nghiệm bôn ván, hạ độc chết hắn, cái rắc rưởi. Ta cho ngươi biết, nếu như không phải là không có điều kiện, thời gian thần cấp, ta cần phải đem cây đao này ném đến trong đường cống ngầm hào hào cho nó nhụm dần một cái, vi rút vi khuẩn càng nhiều càng tốt. Dừng. A Hoa bĩu môi, cũng liền chết thân đi ra, ít buồn ôn, rắc rưởi, buổi tối đều không có khẩu vị ăn cơm đi. Vài phút về sau, con rưởi từ bên trong đi ra, đem dao phay đưa cho A Hoa, bên ngoài dùng gấp nhẹp giấy vệ sinh vòng tầm vài vòng lại dùng báo chí một bao, cái thanh này cho ngươi. A. A Hoa đem dao phay nhận lấy, cầm ở trong tay ước lượn một cái, nhẹ điểm, cảm giác chưa đủ trầm trọng, cũng là được thông qua. Vậy còn ngươi, ta tùy tiện là được. Con ruồi vây vây tay, chiết thân tiến vào toilet, không bao lâu lại lấy ra đến một thanh thẳng đao. Thân đao so A Hoa trong tay giày đặc không ít, thể tích cũng lớn một vòng. Loại thức ăn này, đao chém đồ ăn chuyên dụng, bất kể là xương sườn còn là lưỡi xương, đao đao chặt đứt. A Hoa nhìn xem đóng gói chém dao phay con ruồi, liếc mắt đem dao phay đặt ở rộng thùng tình áo khoác bên trong, một trước một sau liền hướng bên ngoài đi, hai người lăn lộn không được tốt lắm đã nhiều năm một đài giống như bộ dáng thay đi bộ xe không có duy nhất một đài xe không biết bao nhiêu tay trước một hồi còn triệt để nằm sấp ổ nhưng mà cũng không có thể không có phương tiện giao thông A, a hoa đặc biệt đi tìm một cái tiệm sửa xe bằng hữu làm một đài xe gắn máy tới đây lên xe về sau vạn vẹo chìa khóa mũ bảo hiểm mang tốt ngồi vững vàng con rồi cầm lấy xe gắn máy chỗ ngồi phía sau bắt tay xe đã nhảy lên đi ra ngoài thiếu chút nữa không có ngồi vững vàng rớt xuống rắc rồi A, muốn ngã chết ta A, trời lạnh như vậy chậm một chút mở hiện tại đã tháng mười nhiều hồng kông bên này đồng dạng thời tiết cũng bắt đầu trở nên lạnh xuống thân thể cảm giác nhiệt độ bất quá 10 độ cao thấp, lại thêm lên buổi tối gió thổi qua, sát từ lạnh. chậm một chút nữa, cái tia rác rời đều kết thúc công việc về nhà a. ngươi muốn tiến trong nhà hắn a. a hoa tức giận trả lời một câu, ngón tay giẫy rủi chân ga, ống bô xe phún ra ngoài khí lưu, tốc độ lại lần nữa tăng lên, tại trên đường lớn rất nhanh xuyên thẳng qua. 7 giờ tối, bắc khu cảnh thự. trương trung lâm cùng hoa sinh, mã quân hai người từ bên trong đi ra, quay đầu lại mắt nhìn cảnh thự, chuẩn bị ly khai. sự tình tiến triển không tệ, cao lão, đầu to bọn hắn đám người kia bắt trở lại về sau, cùng cao lão không có đằng khép, không nguyện ý chỉ định nô chỉ huy. Không quan hệ, cao lão mã tử đi ra chỉ định cao lão giấu, bán mặt trắng, người tang vật cũng lấy được, còn có nhân chứng, đầy đủ hắn cao lão uống một bình. Bất kể thế nào nói, nhất định là ngăn trở ngô chí huy tính toán. Ngoan động. Hoa sinh sông trương trung lâm nháy mắt ra hiệu, muốn ta xem à, ngươi còn là trực tiếp chuyển tới chúng ta bắc khu cảnh tự đến đây đi, ngươi tra án bổn sự không thể so với chúng ta kém bao nhiêu à? Ha ha ha. Trương trung lâm tại làm chứng giả theo dây xích cái này khối xác thực hành động rất nhanh, căn bản không chờ cao lão giam giữ thời gian châm dước, cũng đã đã mới tội danh trực tiếp chế trụ cao lão, chuẩn bị một vòng mới pha án. Đâu có đâu có. Đây không phải công tác cần nha. Trương Trung Lâm rụt rè vây vây tay, chúng ta nếu như muốn làm, cái kia liền muốn làm đầy đủ nhanh, chậm rãi thôn thôn không có chút nào hiệu suất, vậy không được, chính là muốn đánh Ngô Chí Huy một trở tay không kịp. Đi, uống hai chén, ta mời khách. Hoa Sinh lôi kéo Trương Trung Lâm, nháy mắt ra hiệu, ta gần nhất phát hiện một cái thật tốt địa phương, đáng tin ngươi uống vui vẻ. Tốt xấu, gần nhất công tác kế hoạch, bọn hắn muốn cùng cái này Trương Trung Lâm thời gian dài tiếp xúc, cho nên Hoa Sinh còn là rất chú trọng quan hệ bảo vệ. Có Trương Trung Lâm đánh vào phía trước làm việc, bọn hắn mình cũng tiết kiệm đến không ít sự tình, chủ yếu vẫn là Trương Trung Lâm làm việc quá thật không thể. Như vậy sao được? Trương Trung Lâm rụt rè khoát tay áo, nhưng vẫn là không chịu nổi Hoa Sinh đầy đủ nhiệt tình, ba cái điều khiển xe đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, chỉnh cái quá trình cũng là tương đối vui sướng. Uống trọn vẹn được có một tiếng nhiều, đã buổi tối 9 giờ, Trương Trung Lâm nhìn xem thời gian không sai bị lắm, đứng dậy cáo từ, ngày mai còn muốn tiếp tục làm cao láo cái này vụ án, Hoa Sinh cũng liền không quên giải. Chậm một chút mở. Hoa Sinh nhìn xem ngồi ở ghế lái đầy mặt ánh sáng màu đỏ Trương Trung Lâm, hướng hắn khoát tay áo, nhìn xem trên đường lớn màu đỏ đèn sau, cái này Trương Trung Lâm, có chút ý tứ. Tuy ý thổi phồng hắn vài câu, người lên một lượt này có hắn tích cực chủ động chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít công phu à ha ha mã quân hai tay chọc vào túi vẻ mặt cao lãnh ta đều được chúng ta chỉ phụ trách phụ trợ chủ yếu làm việc tại hắn hắn như vậy tích cực đại lục tử bên cũng tiên lên không ít được lợi đi đó là đương nhiên hoa sinh sâu chấp nhận nếu là hắn cùng đại lục tử miêu thanh sơn không có không sạch sẽ làm sao có thể như vậy tích cực làm việc trương trung lâm hôm nay tâm tình không tệ sự tình làm không sai tiến triển rất nhanh cao lão bên này bị chính mình chế trụ nô chỉ huy bên kia phải loạn đến lúc đó chỉ cần mình liên thủ tiếp miêu thanh sơn trên mặt sông hung hăng đánh hắn nô chỉ huy một lần. Trên cơ bản Ngô Chí Huy cái này tính toán phải sụp đổ, nhiệm vụ của mình cũng không tính hoàn thành. Hơn nữa, Trương Trung Lâm còn đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt, theo Lâm Hoài Nhạc gia nhập, hắn bao nhiêu giải một lần nữa không chế đầu này buôn lậu dây có bao nhiêu trọng yếu. Không chế cái này đầu tuyến, chẳng những Ngô Chí Huy bản tính sụp đổ bản, hắn Lâm Hoài Nhạc khẳng định cũng muốn lợi dụng cái này đầu tuyến đến vì chính mình nhu cầu người nói chuyện phiếu bầu. Hắn Lâm Hoài Nhạc cùng Miêu Thanh Sơn không hợp có xung đột, Miêu Thanh Sơn một lần nữa khống chế cái này đầu tuyến, mình là không phải giống như thu lợi a. Ngươi Lâm Hoài Nhạc muốn mượn cái này đầu tuyến làm việc đạt thành mục đích của ngươi. Cái kia ngươi phải cho ta đưa tiền. Đây cũng là vì cái gì? Trương Trung Lâm biểu hiện phi thường tích cực, chỉ cần trợ giúp Miêu Thanh Sơn Đông Sơn tái khởi, hắn chẳng những có thể từ Miêu Thanh Sơn nơi đây lấy tiền, còn có thể tìm Lâm Hoài Nhạc muốn hai đầu ăn. Lạp lạp. Trương Trung Lâm hử phát điệu hát dân gian, điều khiển xe hướng chỗ ở mở, thuận tay mở ra radio, nghe bên trong tràn ngập từ tính radio chủ bá âm thanh, tâm tình phi thường không tồi. Nguyên lãng. Xe gắn máy kể bên ven đường tại một cái tiểu khu bên ngoài ngừng lại, lái xe A Hoa đặc biệt tuyển một cái không có truyền hình các địa phương đỗ xe. Con rùa từ trên xe nhảy xuống tới, hai tay chọc vào túi co lại thành một đoàn, rắc rưởi a, ta đã sớm nói để ngươi mở chậm một chút, đông lạnh thành chó. Làm việc a? A Hoa tức giận quát lớn một tiếng, hai người cũng không hái mũ bảo hiểm, một trước một sau hướng phía phía trước tiểu khu đi đến. Mũ bảo hiểm che đậy tính rất mạnh, thông khí mặt nạ bảo hộ xuống chúi xuống, trên cơ bản nhìn không ra người ở bên trong cái gì tướng mạo hai người vừa mới chuẩn bị tiến tiểu khu, đã bị ven đường một cái bán báo tiểu đồng ngăn lại, lao đại lao đại, mới ra báo chiều, mua một phần đi, lớn tin tức. Cái gì tin tức a? Con rùa méo mắt mắt nhìn bán báo tiểu đồng, số tiểu tử tuổi không lớn lắm miệng ngược lại là rất sẽ nói, một tiếng lao đại kêu ta đây rất thoải mái. Có thủy cảnh tham ô mục nát ta. Tiểu Đồng cũng không nhiều lời, từ nghiêng tay lại một xấp báo chí rút ra một trường, mua một phần nhìn một cái lao đại, ngươi đều nói ta kêu em hai, mua một phần đi. Được. A Hoa nghe thủy cảnh tham ô từ mắt, bọn hắn buổi tối hôm nay mục tiêu cũng là thủy cảnh, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn tiếp nhận báo chí, cho Tiểu Đồng một cái tiền xu, hai người tiếp tục đi tới. Bên ngoài. Uy. Bảo an nhìn xem bán báo chí Tiểu Đồng, nơi đây không được bán báo chí a, đi nhanh lên. A công. Tiểu Đồng cũng không sợ hắn rút ra một phần báo chí đưa tới, cười hi hi nói, dù sao ngươi làm công cũng nhảm chán như vậy, tiện đưa ngươi một phần báo chí nhìn một cái giết thời gian. Giác rồi a. Bảo An cười mắng một tiếng, tiếp nhận báo chí cũng liền mặc kệ hắn, nói không sai, thật đúng là rất nhảm chán, nhìn xem báo chí chờ kế tiếp người nhận ca, đúng lúc giết thời gian. Hắn run rẩy báo chí, nhìn xem tiêu đề một bên đọc, thủy cảnh thăm ô. Tiểu khu bên trong, ta chỉ nói là nói mà thôi trêu chọc hắn chơi, ngươi tới thật a. Con rồi lẩm bẩm đi theo A Hoa đằng sau, ngươi có biết hay không lại thêm hai cái tiền xu ta có thể mua sảnh đi uống, báo chí có cái gì tốt xem xem còn chán ván đầu lãng phí a hoa cũng không phản ứng đến hắn vừa đi một bên nhìn xem báo chí phía trên rõ ràng là cùng trương trung lâm có quan hệ tin tức đại khái liền là thu đại lục tử miêu thanh sơn tiền não sụp đổ chật chật a hoa đầu vóc chuyển rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì lại nhìn xem báo chí ngẩn đầu một nhà tiểu tòa soạn báo cái này không phải là lao đại huy tạo thế làm được dư luận đi ân con rồi nghe vậy cầm qua báo chí nhìn qua rắc rồi a lao đại huy như vậy có não vậy hôm nay buổi tối chẳng phải là chúng ta làm xong sự tình hoàn toàn đổ lên đại lục tử miêu thanh sơn trên người Hắn thong cái càng hưng phấn, lần này quả thực không có nỗi lo về sau, nhưng là vừa lầm bầm đến, rác rưỡi a, nghĩ tới ta con ruồi đi ra lan lộn lâu như vậy, từ trước đến nay dám làm dám chịu, hôm nay chém dụng một cái cảnh sát, lại muốn đại lục tử đến hỗ trợ thế thân, được a, a hoa châm chọc đứng lên, ta đây đến lúc đó cho ngươi kêu mấy cái phóng viên tới đây, ngươi đối với phóng viên nói là ngươi chém a, như vậy ngươi liền nổi danh, Rác rưỡi, con ruồi hồn hện, ta tùy tiện nói a, ngươi liền nhìn chằm chằm vào ta cái đài hủy đi đúng không? Hai người câu được câu không trò chuyện, rất nhanh đã đến chỗ mục đích tám đơn nguyên, ngẩng đầu liếc mắt lầu sáu. Trương Trung Lâm chỗ ở đèn còn chưa có sáng, người chưa có trở về. Ta đã nói bọn hắn cái này một chút cảnh sát, còn rồi lại bắt đầu lầm bẩm, bị A Hoa đưa tay chỉ lại chỉ được câm miệng, đi theo hắn, hai người ở bên ngoài góc tường ngồi chồm hổm xuống, ngồi xổm bóng mờ ở bên trong, lại là một thân áo đen, thật đúng là không dễ dàng phát hiện 20 phút về sau. Trương Trung Lâm điều khiển xe về tới tiểu khu, nhưng lại bị bảo an báo cho biết bên trong xe vị đầu đầy, Trương Trung Lâm mới mặc kệ như vậy nhiều, đập vào rượu nắp đối với bảo an cỡ mắng một trận, hùng hùng hổ hổ mở đi vào đi vào thời điểm, vẫn không quên nhớ đem đang xem báo chí bảo an hung hăng khiển trách dừng lại một trận. Nhớ kỹ ta bộ dáng, ta là cái này chủ xí nghiệp, lần sau nếu không mở cửa, gọt ngươi rắc rưởi. Rắc rưởi. Bảo an nhìn xem một cước chân ga đánh vào đi Trương Trung Lâm, lại nâng lên trong tay báo chí, đối với phía trên hình ảnh cùng Trương Trung Lâm so sánh một cái, ải, nói là hắn à. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, hắc cảnh, chết không được kiêu ngạo như vậy, rắc rưởi, nhìn ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu. Trương Trung Lâm đem chiếc xe mở đi vào, dạo qua một vòng về sau thật đúng là không có phát hiện xe vị, mệt mỏi tiền, trực tiếp dừng xe ở nhà mình đơn nguyên lầu cửa ra vào chiếm được nửa cái nội bộ làn xe trực tiếp dừng lại đóng cửa từ bên trong đi ra, cầm lấy chìa khóa xe hướng trong hành lang đi. Bóng mở bên trong. A Hoa cùng con rồi các loại thật lâu rồi, liền theo dõi hắn đầu, nhìn xem đi vào hắn trực tiếp liền bỏ ra. Trương Trung Lâm nghe sau lưng tiếng bước chân, trong nội tâm không khỏi cảnh giác, theo bản năng quay người, thói quen sở hướng về phía bên hông đừng S, V đút mô đen 10. Chỉ bất quá, hắn vừa mới thấy rõ hai cái đeo mũ bảo hiểm người xuất hiện, đi theo trước mắt một đen, một cái bao tải từ trên đầu chụp vào xuống tới, đi theo đem hắn đá đến trên mặt đất, quyền đấm tầng đá. Muốn nói không khẩn chương đó là không có khả năng. Hai người cạnh mặt nhấc chân mánh liệt nhượng bị bao tải trói buộc chặt trường trung lâm chỉ được bị động bị đánh. Không bao lâu, Trương Trung Lâm liền ngất đi thôi. Giác rưởi, con rủi thở hắt ra, lấy ra áo khoác trong túi quần bọc lấy chém dao phay, ý bảo A Hoa cầm lấy hắn tay, liền muốn chém xuống đi. Lúc này thời điểm, đột nhiên ngất đi Trương Trung Lâm mánh liệt nhất chân một đạp, tay trái rút ra s, vệ đốt mô đen 10 liền bắn, điên cuồng sạc kích. Chói hai tiếng súng tại tiểu khu bên trong vang lên. Á Hoa mí mắt nhẹ dựng, trực tiếp đè lại hắn cầm thương tay, trong hỗn loạn mấy phát đánh hụt, nhưng mà có một thương đánh vào con rủi cầm đao trên tay phải. Thảo Con rồi sắc mặt tái nhợt suất mồ hôi chán, nhìn xem ngăn chặn trường Trung Lâm A Hoa, xoay người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất chém dao phay, giơ lên cao cao. Dưới ánh đèn, chém dao phay chiếc sáng ngọ đèn, có thể vừa ý mặt đỏ lên loang lộ dì xét. Phốc phốc. Tức giận con rồi liên tục mãnh lượt chém, tiếng kêu thảm thiết vô cùng vô cùng thê thảm. A Hoa nhìn xem trên mặt đất đưa tay, lại nhìn xem triệt để điên cuồng con rồi chuẩn bị chém người, vội vàng ngăn lại hắn, đã đủ rồi đã đủ rồi. Trung quanh đã có người chính nhìn qua. Đi. A Hoa nghiến răng quát lớn một tiếng, lôi kéo con rồi bỏ chạy, sau này mặt chạy vài bước, con rồi lại ngừng lại, trực tiếp quay đầu lại. Á Hoa lo lắng thuốc giận nói: "Ngươi làm gì?" "Ai biết là ta làm." Con rồi lại chạy về, nhìn xem trên mặt đất đứt tay trực tiếp nhặt lên ước lượng tiến trong túi quần, lúc này mới rất nhanh chạy trốn, ra tiểu khu về sau ngồi trên xe gắn máy, chân ga nổ vang rất nhanh biến mất tại trên đường lớn. Tiểu khu bên trong vây quanh người càng đến càng nhiều, có người đánh cho báo động điện thoại, sắc mặt trắng bệnh trường Trung Lâm bị người nâng dậy đến, điên cuồng đá đập vào người bên cạnh. Hán tại trên mặt đất tìm kiếm, nhưng mà trên mặt đất ngoại trừ vết máu, hắn tay đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ta tay, tả ta tay à. Bén nhọn tiếng gào thét tại tiểu khu quần quần, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trên sân thượng một đầu tóc trắng A Tích đứng ở lan can chỗ, mặt không biểu tình nhìn xem một màn này, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài, bọn hắn làm xong. Trong xe, tốt. Lô Chí Huy để điện thoại xuống, ánh mắt nhìn hướng về phía lái xe lông dài, hai người trong ánh mắt kính chiếu hậu đối mặt, lập tức lông dài gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Rất nhanh, xe dừng ở một nhà hộp đêm phía trước. Ha ha ha, đã sớm đợi chờ đã lâu Ngư Đầu Tiêu vươn tay cười lớn lên đón đi lên, chờ ngươi đã lâu rồi A Huy. Chương 318. Được Hoang Nên Ngô Chí Huy tay trái ca. Chương 318. Được Hoang Nên Ngô Chí Huy tay trái ca. Ai nha Nô Chí Huy cười ha hả đi ra phía trước, đưa tay cùng ngư Đầu Tiêu nắm chặt lại, "Tiêu ca, cái nào phải dùng tới ngươi tự mình ra nên tiếp ta đâu, ta trên mình đi thì tốt rồi." "Vậy không được vậy không được." Ngư Đầu Tiêu thuận tay ôm Lô Chí Huy bả vai cùng đi hắn đi vào bên trong, trên cổ tay lớn đồng hồ vàng bắt mắt, "Chúng ta hiện tại thế nhưng là quan hệ phi thường tốt hợp tác đồng bọn, tất cả mọi người là huynh đệ đến nha. Hôm nay thật vất vả ước hẹn ngươi đi ra, ta đương nhiên muốn đứng ở cửa ra vào chờ, lấy bề ngoài thái độ của ta sao, chủ đánh chính là một cái thái độ hai chữ." Hắn cười ha hả phụng bồi Lô Chí Huy đi vào bên trong, vẫn không quên nhớ quay đầu lại cùng Đại Dê nói một tiếng. Đại Dê ca, đi nhanh điểm đi nhanh điểm, một hồi tìm không thấy không thấy cửa, A Huy nhất định sẽ quát lớn ta dẫn đường bất lợi. Ngư Đầu Tiêu thái độ rất tốt, bây giờ Ngô Chí Huy tại Ngư Đầu Tiêu bọn hắn bên này vẫn thật là là bánh trái thơm ngon giống nhau tồn tại, cho nên bất luận là đối Ngô Chí Huy, còn là Ngô Chí Huy bên người ngựa Đầu đàn Đại Dê, hắn Ngư Đầu Tiêu đều là cho đủ mặt mũi cười theo mặt. Trước kia, hắn Ngư Đầu Tiêu từ Ngô Chí Huy trong tay được không một đám hàng, qua tay một bán đã lấy được không ít thuần lợi nhuận, cũng mượn nhóm này hàng mở ra chính mình thị trường, tại Lý Ngư Môn bên kia hiện tại đã vững chắc thị trường, coi như là chính thức tiến quân bột mỳ ngành sản xuất. Nhưng mà đâu Hắn ngư đầu tiêu tác dụng chậm chưa đủ, ai trong tay mình không có phương pháp, Ngô Chí Huy lại vội vàng rất nhiều chuyện muốn làm, hắn ngư đầu tiêu cũng chậm chậm, chậm chế không có tiến triển, cho nên hẹn rất nhiều lần lúc này mới hôm nay có cơ hội đem Ngô Chí Huy ước hẹn đi ra, có thể không coi trọng sao? Một đường dọc theo trên bậc thang đi, ngư đầu tiêu đem Ngô Chí Huy linh tiến trong gian phòng, bên trong ngoại trừ ngồi hắn lao đại xuyên bạo bên ngoài, Hòa Liên thắng người nói chuyện suy kê, thúc phụ đối lãnh lão, Song Phiên Đông cũng ở nơi đây, còn có liền là Di Quan Tử Sâm không có tới, Di đến, cũng là hắn ngư đầu tiêu kéo đến vì ước hẹn Ngô Chí Huy, ngư đầu tiêu cũng là bỏ ra tâm tư đem Ngô Chí Huy bên này rõ ràng trận doanh người toàn bộ kêu đến. A Huy, A Huy, mọi người nhiệt tình cùng Ngô Chí Huy chào hỏi. Nhân vật chính đến. A Huy, đến ngồi. Xuyến Bảo kéo ra bên người ghế. Ngô Chí Huy vừa mới ngồi xuống, hắn liền đem khen ngược chén trà đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt. Ta từ trong nhà mang đến tốt nhất đại hồng bảo. Nội địa một người bạn cho ta mang tới. Bên ngoài thế nhưng là uống không đến. Ha ha ha. Ngô Chí Huy nâng chung trà lên, thổi nhiệt khí nhấp một miếng, gật đầu tảng Dương. Không tệ không tệ, đúng là tráng ngon. Hắn bung ly, tạm thời có cái sự tình, cho nên mới chậm chút. Lý giải lý giải. Suy bạo đưa tay đẩy đại hắc quan kính, ai cũng biết giá huy bề bộ sao, cao lão vô duyên vô cớ ra như vậy việc sự tình, sát thực rất đáng ghét. Cũng liền chỉ có A Huy có nhân có nghĩa. Ngư đầu tiêu theo một miệng, cao lão vừa ra sự tình, ngươi liền vội vàng giúp đỡ hắn nhìn không thể kéo hắn một thanh, đủ hưng đệ. Vừa tối hôm nay hắn đem suy kê cái này một chút người kêu đến, liền là muốn mượn cao lão sự tình biểu đạt mình một chút chú ý, cho thấy thật tâm. Ngươi Ngô Chí Huy muốn lôi kéo người, cái kia chính là ta ngư đầu tiêu cũng cần lôi kéo người, yên tâm đi, ta đã an bài tốt nhất luật sư đi bắt khu cảnh thử tiếp xúc. Căn cứ luật sư nói, cao lão bị người từ trong kho hàng tìm ra đến một mì, bị cảnh sát vu oan. sau đó bọn hắn thuộc hạ một tiểu đệ đi ra chỉ định, nhìn qua cũng biết là bị cảnh sát mua được. Hắn nói chuyện liên tục, nhìn về phía xuyên bạo, bất quá đâu, A công đã tại an bài người đi giải quyết cái này tiểu đệ, tin tưởng rất nhanh hắn liền sẽ thừa nhận mình là nguy chứng, cao lão sự tình lập tức liền sẽ giải quyết. xuyên bạo rụt rẹ chỉ ngay ngắn chính bản thân, điểm ấy việc nhỏ hắn còn là làm tốt, nghe nóng điểm tin tức mà thôi cố xấu chính mình trước kia cũng đã làm người nói chuyện, trước kia tại cảnh tự bên trong hoặc nhiều hoặc ít có một chút như vậy tiểu quan hệ, điểm ấy tiểu bản án còn là rất tốt nghe ngóng cái một giờ nguyên do. Ngư Đầu Tiêu nhiều ít còn là bỏ ra điểm tâm suy nghĩ, về sau nếu có loại này việc nhỏ, A Huy ngươi trực tiếp nói với ta một câu, ta đến hỗ trợ giải quyết là được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, có thể làm chúng ta làm là được. Loại chuyện này Ngô Chí Huy đương nhiên có thể làm được, hắn Ngư Đầu Tiêu như vậy làm là được vì biểu đạt chính mình đối Ngô Chí Huy thái độ đi. Ngô Chí Huy hiện tại ưu thế như vậy rõ ràng, chính mình muốn sớm làm bắt mắt một giờ. Ha ha ha. Nô Chí Huy nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, gật gật đầu, cái kia liền đa tạ tiêu ca ngươi, kể từ đó sát thực tiết kiệm không ít phiền bãi. Ai, người một nhà người một nhà. Ngư Đầu Tiêu rụt rè vây vây tay, hai tay một chia đều ý bảo mọi người đang ngồi người, hôm nay tại nơi này trong phòng đều là chúng ta người một nhà, mọi người nên giống như A Huy nói như vậy, hô bang hỗ trợ, vinh hoa phú quý. Lâu như vậy không thấy, Ngư Đầu Tiêu là càng đến càng khéo đưa đẩy, há miệng đều nhanh nói nở hoa rồi, không có khác, chủ yếu là hắn hiện tại trông cậy vào Ngô Chí Huy khuyết chứng đâu. Nếu như không phải Ngô Chí Huy so với chính mình bối phận nhỏ, chính mình nên có tư thái hay là muốn bảo trì Bằng không A hắn hiện tại ở đâu còn gọi cái gì A Huy, mở miệng ngậm miệng Huy ca. Đúng, Như Đầu Tiêu những lời này nói rất đúng. Suy Kêzer hai tay đồng ý, từ lần trước sự tình về sau, Suy Kê triệt để đối Ngô Chí Huy 130 cái bội phục, khăng khăng một mực muốn chống đỡ Ngô Chí Huy, hòa liên thắng người nói chuyện, nên là như vậy A Huy loại người này, mang theo các huynh đệ cùng một chỗ phú quý. Xuyên bạo, Song Phi Đông, lãnh lao ba cái thuốc phụ đối thì là gật gật đầu, mang theo thuốc là rút, bọn họ là lợi ích được lợi ích người, đồng dạng không thể nghi ngờ. Cũng tốt, nếu như A Công, Thiếu Ca giúp đỡ, ta cũng bất việc nhiều. Ngô Chí Huy gật gật đầu nhìn về phía ngư đầu tiêu, tiêu ca, gần nhất sinh ý như thế nào? hắn đương nhiên biết rõ ngư đầu tiêu hôm nay tích lũy của cước hẹn mình là đang làm gì, xem tại hắn nhiệt tình như vậy phun thượng, chủ động đặt câu hỏi. tương đối có thể, ngư đầu tiêu gặp nô chí huy như vậy khéo hiểu lòng người, cười miệng đều thoát ra, mép tóc dây lui về phía sau đại não cửa tại dưới ánh đèn bóng loáng tỏa sáng, may mắn mà có a huy ngươi giúp ta, lý ngư môn cái kia khối bột mì thị trường hiện tại ta nói coi như vậy đi. hắn là thật phát ra từ nội tâm cảm tạ, sau đó lại đưa ra khốn cảnh của mình, chỉ bất quá sao? dưới mắt không có cái mới nguồn cung cấp đường lối, có nhiều chỗ còn là bị đến hạn chế, cho nên nếu như a huy ngươi nguyện ý giúp tay ta lời nói, cái kia không còn gì tốt hơn. tính xuống tới khoảng cách nô chí huy cùng chính mình nói giúp mình giới thiệu xem là tưởng trời sinh sự tình qua đi cũng có hơn một tháng, nhưng mà chậm chạp không có bước tiếp theo, tình cảnh của mình lại không quá lý tưởng, cho nên cũng có chút sốt ruột. đây không phải gần nhất có những chuyện khác muốn bận rộn không? cho nên a mọi người có hợp tác không nên vất vả, từ từ sẽ đến xếp thành hàng. nô chí huy ánh mắt nhìn hướng về phía một mực không nói gì gì mỉ. Việc cấp bách, liền là giúp đỡ Jimmy giải quyết hết cái phiền phức này, làm cho hắn sớm ngày khôi phục bình thường đưa vào hoạt động, đúng không?" Jimmy âm thanh khàn khàn, "Ừ, cái này việc dựa vào Huy ca." Hắn phát hiện, mình bây giờ đã bị Ngô Chí Huy cột vào cùng nhau, nếu như Ngô Chí Huy chậm chạp không giải quyết điều tuyến này vấn đề, chính mình trên cơ bản cũng đã bị chết, sinh y đều không có phải làm. Nếu như hắn giải quyết xong đầu này buôn lậu dây vấn đề, đồng dạng là gặp phải giống nhau kết cục, bất kể như thế nào hắn đều không có được tuyển, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận đây cũng là hắn buổi tối hôm nay tại sao lại xuất hiện ở nơi đây mơ nhân bị Ngô Chí Huy bắt góc, không có lựa chọn khác. Dì Mị không thể nghi ngờ là trong nội tâm nhất bức thiết cái kia một cái. Thời gian dài không thể chạy, chính mình tổn thất đều là chân Kim Bạch ngân a cũng thế. Như đầu tiêu cười ha ha quét mắt ngồi ở gần nhất vị trí Dì Mị, vậy trước tiên liền giải quyết Dì Mị bọn hắn phiền phải đi. Như vậy nhiều huynh đệ đi theo Dì Mị kiếm ăn trước bọn hắn. Nói xong vẫn không quên nhớ điểm một cái Dì Mị, ám liếm một cái Ngô Chí Huy, Dì Mị, A Huy lần này giúp đỡ ngươi như vậy lớn một chuyện, làm người là muốn có mang cảm ơn chỉ tông. Bất quá nên nói không nên nói ta cảm thấy được tiêu ca ngươi cái này bột mì sinh ý vẫn phải là chú ý một cái dù sao cái này nghề nhiều ít có chút hài hòa người nô chí huy trên cơ bản đã minh bạch ngư đầu tiêu suy nghĩ còn là khuyên nhủ một câu hơn nữa bột mì loại vật này kẻ nghiện báo hỏng tốc độ nhanh thị trường rất nhanh liền sẽ theo không kịp so sánh với mà nói mới phát lắp đầu kẹo càng bị thị trường hoang nên, nhưng rốt cuộc là không có lâu dài rất dễ dàng gặp chuyện không may đại khái ý tứ liền là đụng phải bột mì khả năng 3 năm liền chết rồi đụng phải lắp đầu kẹo khả năng năm bốn liền chết rồi khác nhau đều không có một độ tốt nô chí huy chưa bao giờ đụng cái này một chút sinh ý cũng kiên quyết sẽ không để cho thuộc hạ người bán mấy thứ này, vụ trộn bán cũng chỉ có một cái kết. cục. Ai, A Huy, cái này ngươi không biết đâu. Ngư Đầu Tiêu biết rõ, nô chí huy chính mình kiếm chính hành, mặc dù màu xám sản nghiệp cũng sẽ không có đen, chính mình bán bột mì cùng hắn so với quả thật có điểm không nhập lưu, ta ngư đầu tiêu bán cái này, một chút bột mì chỉ bán cho quỷ lão, về phần người trong nước sinh ý hết thảy không làm. Ngươi cũng biết, loại chuyện này có nhu cầu liền có thị trường, ta ngư đầu tiêu không làm có rất nhiều người làm, cho nên ta thị trường bao bên ngoài đi ra ngoài, để cho người khác đến làm ta phụ trách đề hàng, cũng không tính là trực tiếp bán cho chúng ta chính mình người trong nước. Ha ha ha. Nô Chí huy nghe vậy nhịn không được cười lên, ngư đầu tiêu bộ này ăn khớp lý luận thật đúng là có có điểm ý tứ, ngư đầu tiêu muốn như thế nào làm, hắn cũng là không đến mức như vậy thành cao đến ngăn cản ngư đầu tiêu, như vậy tốt rồi, ngươi cũng biết đại lục tử cái này việc còn không có triệt để dọn dẹp. Quay đầu lại ngươi cùng cái kia cái gì A Sơn tiếp xúc một cái, như thế nào làm chính các ngươi đi đàm, loại chuyện này ta liền không đúng bảo, ta không có hứng thú. A Sơn cái này đầu tuyến, nguyên bản Ngô Chí huy cầm ở trong tay chuẩn bị dùng để đối phó cảm thủ tử về sau căn bản dùng không đến phức tạp như vậy, cảm thủ từ trực tiếp giải quyết xong, a sơn cái này đầu tuyến cũng liền một mực gắt lại. đa tạ, đa tạ a huy, ngươi yên tâm a huy, khẳng định dựa theo ngươi quy cụ đến. ngư đầu tiêu nụ cười trên mặt thoáng cái thì càng thêm nồng đậm, chờ ta làm lên đến về sau, ta ngư đầu tiêu khẳng định toàn bộ trao quyền cho cấp dưới, phóng về nông thôn, hạ phóng cũng không làm cái này nghề, muốn làm cũng là đi đông nam Á làm. ha ha ha, nô chí huy gật đầu cười, cũng liền thuần túy làm nghe xong câu nói mà thôi, cũng không có để vào trong lòng. xiêm la tưởng trời sinh, nô chí huy không có cái gì tiếp xúc hứng thú, nếu như muốn tiếp xúc khẳng định cũng sẽ không là bằng hữu, nguyên nhân chủ yếu còn là đồng cái chiên vịnh nguyên nhân. tuyển lên người nói chuyện, hòa liên thắng thuộc địa, vịnh biển khu khẳng định phải toàn diện đánh trở về, mà vịnh biển khu được ăn bảy tám phần, khó tránh khỏi cùng đồng cái chiên vịnh tiếp xúc, trước để đó đi. cho nên, lô chí huy mới có thể đem a sơn giao cho ngư đầu tiêu, cái này đầu tiên trước hết để cho ngư đầu tiêu nuôi, thân quen về sau nếu như tại cần dùng thời điểm, hoàn toàn có thể kéo ra đến, có thể xuất kỳ bất ý cho hắn tưởng trời sinh trọc một đạo. lô chí huy mỗi một bước, đều cũng có mục đích là, hơn nữa mục đích tính vô cùng mạnh mẽ, chỉ bất quá nhìn qua không có rõ ràng như vậy mà thôi đến, uống trà. Xuyến bạo tức thời nâng chung trà lên đến cùng Ngô Chí Huy đụng một cái. Hắn bây giờ nhìn Ngô Chí Huy là càng xem càng thán mắt. Người trẻ tuổi kiêu ngạo điểm không có cái gì, chủ yếu là làm việc đầy đủ coi trọng chữ tín, chưa bao giờ kể một ít không thực tế lời nói. Đại Tạ A Công, Ngô Chí Huy bưng ly cùng hắn đụng một cái. Hắn nói Xuyến bạo ấn tượng vẫn là không sai. Xuyến bạo cái này người tuy rằng hám lợi, nhưng mà có sao nói vậy? Rất có chức nghiệp đạo đức, thu chính mình tiền đó là thật đại biểu sự tình. Tại một đám thuốc phụ đối trước mặt ủng hộ chính mình, chức nghiệp hành vi thường ngày phi thường không tội. Tại trong trà lâu tiểu đã ngồi nửa giờ, mọi người tăng cuộc. Lão đại không có liên hệ lên Á Hoa cùng con rồi, hai người này biến mất. Đi ra ngoài làm việc lông dài trở về, đón nô Chí Huy cùng Đại Dê về sau, làm ra tình huống báo cáo, Trương Trung Lâm mở vài súng, tay bị chém nhúng dụng, nghe nói còn đánh chúng, còn có, hắn tay bị cầm đi. A. nô Chí Huy ngược lại là có chút ngoài ý muốn trừng lên mi mắt, vừa cười đứng lên, hai người này ngược lại là đầy đủ cẩn thận, có chút ý tứ. Nguyên Bản dựa theo hắn nhận thức, cái này hai cái người chẳng qua là bình thường nhân vật, không nghĩ tới tâm tư ngược lại là thật nhiều, tại này kiện sự tình nghĩ hết biện pháp đến biểu hiện mình. Hai người bọn họ biết phải là muốn biểu hiện mình đầy đủ đáng giá tín nhiệm, Sẽ ra chuyện sẽ không muốn liên quan đến đến chính mình, đồng dạng cũng biểu hiện đầy đủ cẩn thận. Có muốn hay không an bài người tiếp tục tìm đi ra? Đại Dê còn là phi thường cẩn thận, vô duyên vô cớ biến mất, có phải hay không nghĩ đến đánh cái gì những thứ khác chú ý. Không được, liền lấy tuyệt hậu họa. Ngươi không thấy, liền sẽ khiến người cảm thấy bất an. Không cần. Nô Chí huy khoát tay chặn lại chặn lại nói, bọn hắn chém Trương Trung Lâm cái này rác rưởi khẳng định cần trừng, hiện tại ai cũng không tin được, trước hết để cho bọn hắn đi đi, các loại đã đến, đến giờ, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện hắn có thể phỏng đoán đến A Hoa cùng con rồi tâm lý, nếu như bọn hắn có cái gì những thứ khác ý tưởng, lớn không cần đem Trương Trung Lâm tay cũng cùng một chỗ mang đi, nghĩ đến bọn họ là muốn cầm lấy tay để chứng minh chuyện này là bọn hắn làm. Bọn hắn như vậy liều mạng, muốn chính là một cái cơ hội, một cái vũ đài, cho nên mới phải nóng lòng biểu diễn mình, đợi Phong Thanh qua đi nhất định sẽ lại đến tìm chính mình. Loại nhân vật này có thể cho một cơ hội, có thể sử dụng, có thể suy nghĩ thật kỹ một cái đến lúc đó như thế nào an bài bọn hắn, cho bọn hắn một cái gì thân phận. Tốt. Đại Dê nghe vậy cũng liền không nói thêm gì. Trương Trung Lâm cái này một khâu trên cơ bản đã giải quyết xong. Lô Chí Huy cũng không xoắn suất loại này việc nhỏ, ánh mắt nhìn ngoài của sổ xe quay ngược lại phố cảnh, Trương Trung Lâm cái này làm việc bao tay không còn, tiếp xuống đến bọn hắn nhất định sẽ phiền không thắng phiền. Thông Chi Ngọc diện hổ, để hắn nắm chặt thời gian, trong 3 ngày, ta muốn nhìn thấy hắn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp bắt đầu thông, dây, ta cũng muốn nhìn xem, Đông Sơn tái khởi Miêu Thanh Sơn đến cùng có bản lĩnh này hay không, cái này một lần, trực tiếp làm nắm sấp hắn. Miêu Thanh Sơn nếu như ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ làm càng lớn tay chuẩn bị, mình cũng muốn chơi kịch liệt một giờ, tại đây điều tuyến trên đánh ra tiền đến, không đánh không, có chuẩn bị trận chiến. Mà khác, đại J Người đi liên hợp taxi công ty đi một chuyến, đi tìm một cái kiến thức để hắn giúp một việc, một lần nữa cho chúng ta chuẩn bị một giờ khá lắm. Hắn nói đến đây lại sửa lại giọng điệu, tính, còn là ta chính mình tự mình đi đi một chuyến đi, hiện tại trực tiếp đi kiến thức chỗ đó đi. Nô Chí Huy ngẫm lại còn là quyết định chính mình đi đi một chuyến, bằng không thì kiến thức cái này công cụ người cũng liền quá rõ ràng, dù sao cũng phải chiếu cố một cái kiến thức người ta cái này, lão đồng chí tâm lý không phải. Xe hướng phía Tây cống liên hợp taxi công ty mở qua đi. Buổi tối hơn 10 giờ. Nguyễn Lãng, Thái Công mộ. A Hoa đem xe gần máy nhét vào cổ dạng trong đống lôi kéo con ruồi dọc theo sườn dốc một đường hướng lên, cuối cùng tại đỉnh núi một chỗ trong đống loạn thạch dừng lại. bọn hắn tại làm việc lúc trước sớm đạp tốt rồi để vị, ở chỗ này thả ở một chút đồ ăn cùng nước thuốc, bảo đảm đơn giản một chút sinh hoạt cần thiết. Như thế nào? A Hoa buông con ruồi, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, giúp hắn đem ống tay áo xé mở, cánh tay phải trên vết thương đạn bắn miệng vết thương dễ làm người khác chú ý, tầng ngoài mơ hồ có chút đốt trọi biến thành màu đen, trong vết thương nghiêng ra thịt da bên ngoài cuộn. Mẹ nó! A Hoa thấp giọng mắng một câu, lấy ra thuốc lá đốt hít hai cái sau đó nhét vào con ruồi miệng bên trong. Không nghĩ tới cái này rác rưởi còn có thể giả chết, con mẹ nó, chúng hắn nói không có gì lớn sự tình. Con ruồi dựa vào thạch đầu ngồi dưới đất, cắn thuốc lá miệng lớn mút lấy, đi ra la lộn, không phải ngươi đánh ta chính là ta đánh ngươi, chúng ta muốn tìm hắn, hắn khẳng định phải phản kháng. Chúng chiêu liền là chúng chiêu, không có gì tốt nói, một giờ làm việc quyết đoán đều không có, bọn hắn cũng không có khả năng thu chúng ta. Hy vọng ngươi tay không có việc gì, A Hoa có chút bận tâm mắt nhìn con ruồi, dựa theo ta nói, chúng ta nên đi tìm Lão Đại Huy, bọn họ đừng hiểu, có chuyên môn bác sĩ hỗ trợ xử lý miệng vết thương. Không, con ruồi lại kiên quyết lắc đầu. Mặc dù hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đầu góc lại phi thường thanh tỉnh, nhìn xem chân núi xa xa thành thị nê hồng, chúng ta chém là cảnh sát tay, súng còn vang lên đánh chúng ta tay, cảnh sát có đầu góc lời nói, hiện tại nhất định toàn thành trọng điểm chú ý bất kỳ một cái nào bị thương người bệnh, nhất là vết thương đạn bắn. Hiện tại đi tìm lao đại huy, bọn hắn sẽ có bị phát hiện phong hiểm, cho dù là bọn họ có tư nhân bác sĩ có thể xử lý, nhưng chúng ta chuyện này sẽ không có làm được hoàn mỹ nhất. Bọn hắn sẽ xem nhẹ chúng ta, xảy ra chuyện chúng ta liền nhất định chính mình khờ ở, các loại hết thảy gió hém sóng lặng về sau rồi đi đó mới là kết quả tốt nhất. Còn rồi ý tưởng còn là phi thường cực đoan. Hoặc là phi thường nhìn chúng lần này làm việc, hắn phi thường không thiết, cho nên dù là tay phải của mình sẽ có phong hiểm, chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ làm cho hắn lão đại Huy xem đến chúng ta có thể làm sự tình, như vậy chẳng qua là cái má phù, tùy tiện một cái 1617 tuổi người trẻ tuổi khả năng đều so chúng ta còn muốn mấy liệt, không, có bất kỳ ý nghĩa. Chúng ta không chỉ có chỉ có gan dạ sáng suốt, quyết đoán, còn muốn có chính mình xử lý sự tình năng lực, chúng ta muốn đắp nặng là một cái xệ ra chuyện, sẽ không trước tiên chỉ muốn dựa vào lão đại giúp chúng ta giải quyết phiền toái nhân vật hình ảnh. Hắn ánh mắt nhìn hướng A Hoa, ngươi suy nghĩ một chút, lão đại Huy bên người đều là những người nào? có thể đánh người so chúng ta còn nhiều mà, ánh sáng cái kia bạch mau tử ta cảm thấy được hắn có thể đánh 10 cái chúng ta, bên cạnh hắn thiếu đả từ sao? Muốn nói năng lực làm việc, bên người cái kia lông dài cùng đại dê, chúng ta theo chân bọn họ so với càng là bình thường, hiện tại thật vất vả có cơ hội, cái kia liền muốn thay đổi rất lớn bày ra chính mình giá trị. Hắn nói chuyện liên tục, ánh mắt kiên định nhìn xem A Hoa, hắn ngô Chí Huy cần nhất định là dám đánh dám bác, xảy ra chuyện còn có thể tự mình giải quyết vấn đề nhân vật, chỉ có thay đổi rất lớn biểu hiện ra chúng ta mới có thể vào lão đại huy mắt, ngươi nói là không phải đạo lý này. Cái này A Hoa trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác hắn, còn rồi phân tích hoàn toàn chính xác thực có đạo lý, ngược lại lo lắng nhìn xem con rồi, cái kia ngươi trên tay phải miệng vết thương, không quan hệ, chúng ta chính mình xử lý một cái, xử lý không tốt qua là vết sẹo xấu xí một chút mà thôi, xử lý không tốt, phế đi cũng liền phế đi. Con rồi cắn chặt hàm răng gương mặt cắn ra rõ ràng, đầu mẩu thuốc lá trên lưu lại thật sâu hàm răng vết cắn, một con tay phải mà thôi, người người đều có tay phải nhưng không phải người người đều có thể trở nên nổi bật, chúng ta loại này con lừa lùn có tay phải thì có ích lợi gì? Hắn ánh mắt kiên định, nếu như một đầu tay phải đến lừa ta một cái cơ hội. Ta con rồi nhất định sẽ không chút lựa chọn bắt lấy, không làm được y phong bốn phương con rồi ca, cùng lắm thì ta về sau đổi tên kêu tay trái, thiếu một đầu tay giống nhau trở nên nổi bật. A Hoa nghe vậy ánh mắt mang theo vài phần ngoài ý muốn nhìn xem con rồi, hắn tổng cảm giác con rồi giống như đột nhiên giữa là được giải, trước kia đều là chính mình dạy hắn làm việc. Giúp ta xử lý một chút đi. Con rồi nghiêng người từ một bên trong bọc nhảy ra đến một con dao găm ném cho A Hoa, ta kiên nhẫn một chút là được, vấn đề không phải rất lớn. Cũng may hai người sớm có chỗ chuẩn bị, cũng là không đến mức điều kiện thái quá mức đơn sơ, sớm chuẩn bị xử lý té đánh rượu, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị súng bắn trúng. Ân. A Hoa tiếp nhận dao găm dùng dầu hỏa cái bật lửa đơn giản đốt đi một cái trừ độc, kéo xuống một khối quần áo vải đến cột con rồi cánh tay cơ bắp, ngươi kiên nhẫn một chút. Con rổi nhặt lên trên mặt đất một khối nhánh cây cắn lấy miệng bên trong, theo xuống nào, con rổi gương mặt nổi gần xanh, tự xê, một tiếng khô héo nhánh cây trực tiếp bị cắn đoạn. Dao găm cắt ra một giờ ra thịt, đem trong vết thương mang máu đầu đạn tròn lấy đi ra. Hô. Con rổi lỗ mũi bước khói lên sương ngủ, tùy ý xoa xoa trên trán to như hạt đậu mồ hôi, tay phải ngón tay nếm thử hoạt động một cái, tuy rằng đau đớn nhưng mà năm ngón tay cũng là còn có thể truyền đến chi giác, có thể khống chế năm ngón tay. Hắn dùng tàn thuốc một lần nữa cho mình liên tiếp một điếu thuốc lá, dùng bật lửa đốt cháy dao găm, khép mắt nhìn chằm chằm vào nhảy lên ngọn lửa, kỳ thật lúc ấy ta rất sợ, cùng Hoa ca ngươi lan lộn lâu như vậy, ta con rồi ngoài miệng hô nhất cái phòng, nhưng thực tế cho ta một cây đao ta cũng không dám đi chém người. Mỗi lần nếu như có chuyện ta con rồi khẳng định trốn ở mặt sau cùng, ngươi kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng vẫn là nguyện ý thu lưu ta đây loại giáp dưới tiểu đệ, ta tốt cảm ta ngươi. Không thể nào, ngươi là ta trung thành nhất tiểu đệ. A Hoa cũng ngồi trên mặt đất, thở dài một hơi, dù là ta A Hoa lăn lộn lại rất rủi. Giống nhau nguyện ý gọi ta một tiếng lao đại khang khang một mực đi theo ta. Ha ha. Con rổi khép cười một tiếng, nhìn xem bị ngọn lửa đốt hơi đỏ lên thân nào, nâng lên đối với miệng vết thương trực tiếp nóng đi lên. Từ. Thanh âm nhỏ hơi lại trở hai, thậm chí cả có thể nghe thấy được mùi khét lẹn. A hoa ha to miệng, nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó con rổi, trùng trùng điệp điệp toát miệng thuốc lá, cầm lấy xé mở vải đến giúp hắn đem miệng vết thương băng bó đứng lên. Một hồi lâu, hồi phục tinh thần con rổi trở mình, đem vứt trên mặt đất chương trung lâm đứt tay nhặt được tới đây, từ trong túi quần lấy ra một ít bao sớm chuẩn bị cho tốt thôi. Như là cổ đại chiến trường chém đầu người cấp cầm thủ cấp trở về tranh công giống nhau, trước dùng vôi đơn giản xử lý một cái, vôi thoa tại đứt tay phía trên, lại dùng túi nhựa bao hết đứng lên ném ở một bên. Làm xong đây hết thảy, còn rồi lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại, thoát lực dựa vào thạch đầu ánh mắt nhìn xa xa. Buổi tối hơn 10 giờ nguyên lá khu, đứng ở chỗ cao thành thị cảnh đêm tuy rằng không kịp thái bình sơn cái kia đỉnh thật tốt thành thị cảnh đêm, nhưng là vẫn có thể xem đến một chút thành thị nê hồng. Người xem một chút hồng công cảnh đêm đẹp như vậy, nhưng mà người ta đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, cái này nê hồng cảnh đêm cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ đâu? cái này là cái này nên đại, cùng loại với bọn hắn cái này một chút quần thể rất nhiều nhân chung một cái chân thật ảnh thu nhỏ mà thôi, rất nhiều nhiều nữa. tầng dưới chót người người người đều khát vọng một ngày kia có thể tại tòa thành lớn này bên trong bộc lộ tài năng, nhưng bất quá là phí công dễ ruồi mà thôi, lại sáng chói thành thị nghe hồng cũng cùng bọn hắn vô duyên. đệ đệ mình làm hôn lễ, bước bách tại kinh tế áp lực, ta mượn lãi nặng tại trời trên đài bài rượu, nhận hết người khác đối xử là nhạt. còn rồi ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa, có chút tự dễu mỉm cười nói, liền như vậy còn chưa tính, còn bị lãi nặng người trước mặt mọi người đâm phá cái này việc, tất cả mọi người xuống đài không được, thật là mất mặt xấu hổ khi đó ta liền suy nghĩ, đời này ta con rồi cũng không muốn lại tại ta trên người phát sinh. hắn quay đầu nhìn xem a hoa, tàn thuốc mạo lấy khói xanh bị gió thổi tàng ra. từ lúc kia ta liền tự nói với mình, hoặc là liều mạng tranh giành tranh giành cái trở nên nổi bật, hoặc là liền không cần lại lăn lộn cái gì xa đoản, thành thành thật thật bán cả đời cá viên, chân đi trên đất bằng. nếu như từ lão đại huy trong tay cãi một cái cơ hội, nếu như ta muốn đi làm cái này việc, cái kia liền nhất định phải làm hoàn mỹ, thay đổi rất lớn để hắn nhìn đến hai người chúng ta được hay không. hắn tay trái chặt nắm cùng một chỗ, đốt ngón tay trắng bệnh, chỉ có làm hoàn mỹ mà lại sạch sẽ. Hắn mới có thể chính thức coi trọng chúng ta, mới chính thức nghĩ đến sẽ đi dùng chúng ta. Ta muốn bắt một cái cơ hội, dù là bồi lên ta tay phải. Con ruồi sông A Hoa vươn tay trái đến. A Hoa nhìn nhìn bờ môi khô nứt con ruồi, đi theo vươn tay phải của mình đến, chăm chú giữ tại cùng một chỗ. Chương 319. Ta không làm đại ca đã lâu rồi danh chính nôn thuận chém dụng tay ngươi. Vì đọc sách chơi A Minh Chủ thêm càng. Chương 319. Ta không làm đại ca đã lâu rồi danh chính nôn thuận chém dụng tay ngươi. Vì đọc sách chơi A Minh Chủ thêm cảng. Buổi tối mười giờ rưỡi. Tây Cống. Liên hợp Taxi công ty. Cái này điểm. Mercedes chạy đến nơi đây thời điểm Chung Quanh còn là phi thường yên tĩnh liên hợp tính trình công ty bên cạnh sửa chữa cửa tiệm có mấy cái công nhân đang tại đối taxi tiến hành đơn giản bảo dưỡng. Xem đến Ngô Chí Huy xuống tới lập tức nhiệt tình chào hỏi. Huy ca, Huy ca, Ngô Chí Huy bọn hắn đều nhận thức. Lúc trước Ngô Chí Huy tìm đến Kiên Thúc taxi công ty kinh doanh áp lực rất lớn chính là cái này đẹp trai đầu tư một khoản tiền cho Kiên Thúc lại cho bọn hắn đã đổi mới xe, hơn nữa còn cho bọn hắn một chút tính kỹ thuật chỉ đạo. Bởi vì Kiên Thúc nơi đây lái xe đại đa số là từ ngục giam đi ra tướng mạo nhìn xem liền hung Ngô Chí Huy dứt khoát để cho bọn họ toàn bộ thống nhất. Mọi người toàn bộ một nước tấm đầu đinh, mỗi người số lượng thân định chế đồ tây đen áo sơ mi trắng, đeo lên bao tay trắng, lại thêm lên hoàn toàn mới thượng tuyến taxi xe, hình ảnh không có mà nói. Lái xe ngồi ở bên trong ra dáng, cho đủ người cảm giác cá toàn, rất có điểm tư nhân bảo vệ tiêu chuyến đặc biệt cảm giác, cũng từ cảm nhận trên liền thẳng tắp kéo cao taxi hình ảnh. Cũng chính là lô chí huy đầu tư ra chỉ cùng với cải thiện, để cho bọn họ công ty cũng là càng làm càng tốt, mọi người cũng không cần giải thể. Ân. Lô chí huy cười ha hả nhẹ gật đầu, lông dài mang theo đóng gói trà uống xuống tới cho mọi người phân phát đứng lên, lập tức lại nhắm chúng mọi người một phiên cảm tạ bên trong phòng làm việc, Ta ném A. kiên thúc ngồi ở trước bàn làm việc, đeo kính mắt xem qua khoản, xem đến Ngô Chí Huy tiến đến lấy mắt kính xuống, ta đã nói bên ngoài như thế nào thong cái náo nhiệt như vậy, nguyên lai là A Huy đã tới, trách không được. hắn nhíu môi ý bảo một bên ghế, ngồi. Song Phương hiện tại cũng rất quen lạ, kiên thúc đối Ngô Chí Huy sưng hồ cũng từ xanh phân Ngô Sinh chuyển đổi đã thành thân thiết A Huy. A Huy, Tống Tử Hào cũng đứng lên, cười nói, đã lâu không gặp. Ân. Ngô Chí Huy cười gật gật đầu, tiếp nhận Tống Tử Hào đưa tới thuốc lá, cao thấp đánh giá liếc hắn ăn mặc, hào ca, nhìn qua một cỗ lao đại khí thế, ha ha ha. Tống Tử Hào lớn tuổi, mép tóc dây lui về phía sau cảm ơn đỉnh, dĩ nhiên là không thích hợp taxi công ty quy định để ý tấm đầu đinh. Buổi tối thời tiết có chút lạnh, hắn ăn mặc số lượng thân định chế áo sơ mi trắng cùng đồ tây đen, bên ngoài lại chụp vào một kiện màu đen vải nỉ áo khoác ngoài, hoàn toàn không có chút nào bảo tiêu khí thế, ngược lại là một cố lao đại khí thế trước mặt mà đến. Dù sao lấy trước cũng là trong hội quát tháo một phương tiền giả đại vương, tuy rằng bây giờ trở về thuộc về bình thường, nhưng mà trên thân cái kia sợi lao đại khí chẳng còn là phi thường đủ, tự nhiên mà vậy. Ha ha, Tông Tử Hào không khỏi nghe vậy nở nụ cười khổ lắc đầu khổ sở đắng chát nụ cười nói nói chi vậy ta không làm lão đại đã lâu rồi hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ ta từ lâu trải qua rời khỏi rất nhiều năm ha ha ha nô chí huy cười ha hà lắc đầu gặp tông tử hào cố ý ít xuất hiện cũng liền không nói thêm lời đem lông dài buông trà uống đẩy về phía trước kiên thúc đêm hôm khuya khoắt còn tại san sộ đến chén trà uống nâng nâng thần đi được a kiên thúc cũng không khách khí rút ra thói quen đến cắm đi vào liền toát đứng lên mang theo từng điểm chát mùi vị tranh vị tại khối băng dưới tác dụng khẩu vị đặc biệt đúng lúc buổi tối thuốc lá rút nhiều uống hai phần đổ uống ta cũng là nghĩ như vậy Nô chí huy nhìn xem mút lấy trà uống kiên thúc, đem thống tử hào đưa qua thuốc lá đốt. Đúng lúc, ngươi xem ta đến đều đến, có chút việc muốn phiền vài kiên thúc. Hắn nói chuyện liên tục, gần nhất đâu? Có chút việc cần chuốt súng ống đạt được, cái này không nghĩ kiên thúc đích liệu đạn đủ sức lực đủ lý lực, cho nên. Ngừng ngừng ngừng. Kiên thúc trực tiếp ngăn lại nô chí huy, làm ra muốn phun ra trà uống tư thế. Ngươi trà này uống ta không uống còn không được sao? Ta hiện tại nôn còn kịp sao? Ta đã nói trà này uống uống lên đến như thế nào một lượng tinh kế mùi vị. Ha ha ha! Mọi người bị hài hước kiên thúc treo cho cười, lập tức cười vang đứng lên. Ta đỉnh ngươi phổi a! Kiên Thúc cười lắc đầu, mút lấy trà uống. Ta biết ngay, tiểu tử ngươi đêm hôm khuya khoét vô duyên vô cớ cho ta tiện đưa trà uống liền không có ăn cái gì tốt tâm. Hắn hai tay một chia đều, nhưng mà có thể làm sao đâu, trà uống ta đều uống hết, cũng không thể lại móc đi ra, lại để cho ngươi tình kế. Lời tuy như thế như vậy nói, còn là nói thẳng chính sự. Lần này cần mấy cái a? Còn là dựa theo lần trước quy mô làm cho ngươi đi. Kiên Thúc tuy rằng lớn tuổi điểm, nhưng làm người còn là phi thường hài hước, đối Ngô Chí Huy cái này người hắn còn là phi thường thích, nguyên nhân chủ yếu còn là Ngô Chí Huy cái này người làm việc đáng tin cậy thật sự, còn giúp tay chính mình bản sống chính mình taxi công ty hiện tại cái này nên đại tất cả mọi người rất táo bạo hám lợi có rất ít giống như nô chí huy làm việc như vậy thật sự thực tế người trẻ tuổi có thể a nô chí huy vui vẻ gật đầu bất quá đâu lần này ta muốn dùng tại trong sông tốt nhất lời nói chính là kia loại có thể kéo dài lúc cái kia loại có thể điều khiển là không còn gì tốt hơn giáp rưỡi a Kiên thức trực tiếp lầm bầm tiểu tử ngươi lần này lại muốn làm cái gì điểm tử còn điều khiển ngươi đây là đang khiêu chiến ta truyền nghiệp tính lại khoát tay áo được đi cũng là không phải không có thể làm cho ta ba ngày thời gian đến lúc đó an bài người tới lấy sách cái kia liền rất đa tạ kiến thức. Lô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, nhìn xem Kiên Thục ánh mắt cũng nóng như lửa, đây quả thực là một cái sẽ di động nhân hình thuốc nổ kho a, hắn liền điều khiển đích liệu đạn đều làm. Một chữ, chuyên nghiệp. Đi làm việc. Kiên Thục đem khoản hợp lại, cầm lấy trà uống liền hướng hắn chuyên dụng trong tầng hầm ngầm đi đến, "Á hảo, giúp ta tiễn đưa một cái A Huy." "Huy ca, đi a." Xem đến Ngô Chí Huy đi ra, phía ngoài công nhân lại lần nữa cùng Ngô Chí Huy chào hỏi. "Mọi người xảy ra ngục giam, xảy ra giám sát người rất khó tìm công tác, nhưng mà có thể tại nơi đây lâu dài an định lại, còn là phi thường có ân tất báo." Mọi người vỗ vai Nô Chí Huy cười ha ha nhẹ gật đầu, nhìn bên cạnh Tống Tử Hào, Hào Ca, ngươi bận rộn đi, có thời gian mọi người cùng nhau uống rượu, kêu lên ác kiệt. đương nhiên, ta làm ông chủ. Tống Tử Hào lên tiếng gật đầu, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ nhìn xem Nô Chí Huy, A Huy, có cái sự tình ta nghĩ ngươi giúp đỡ ta một cái. Không có vấn đề. Nô Chí Huy miệng đầy đáp ứng, còn có Hào Ca cần ta giúp đỡ sự tình, đương nhiên nghĩa bất dung tử. Hắn là Tống Tử Kiệt ca ca, đương nhiên muốn hô bang hỗ trợ. Nô Chí Huy tự nhiên một lời đáp ứng xuống tới không hỏi nguyên do, nhân tình thuận tiện đổ vặt, việc rất nhỏ. Lại nói. Tống tử hào dầu gì cũng là một phương lão đại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn Tống tử hào hoặc nhiều hoặc ít có chút nội tình, thuộc hạ có lẽ không có nhân mã, nhưng một cái hai cái trọng yếu quan hệ khẳng định còn có, bảo vệ không được về sau có cái gì lĩnh vực cần hắn giúp đỡ đâu đi ra lan lộn, quan hệ đi đi lại lại dựa vào là liền là hô băng hỗ trợ nhà. Là loại này, Tống tử hào nghĩ đến đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, nói theo, ta trước kia tại trong hội lan lộn thời điểm có cái huynh đệ tiêu mắt lý tiểu mã, ta cùng hắn vẫn luôn bảo trì liên hệ, nhưng mà ta đi ra hơn mấy tháng vẫn luôn tìm không thấy hắn. Hắn cũng chưa bao giờ chủ động nói với ta hắn ở đâu bên trong, hắn nói với ta cũng đã rời khỏi Giang Hồ, nhưng cho ta cảm giác không phải như thế, bằng không thì hắn vì sao không dám ra đến cùng ta gặp mặt? Chuyện này ta cũng đi tìm A Kiệt, A Kiệt hắn cũng tìm không thấy, nghĩ đến A Huy tay ngước mắt thông thiên, muốn cho ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, không có ngươi tin tức càng thêm linh thông đâu. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, tiểu mã là ta qua mạng huynh đệ. Tiểu mã ca a. Lôi Chí Huy nghe vậy gật đầu cười, "Có thể, ta an bài người giúp ngươi lưu ý lưu ý, nếu có cơ hội biết, nói cho ngươi." Đả tặng A Huy. Khách khí. Nô Chí Huy vẫy tay, ngồi vào trong xe nhìn xem đứng ở tính trình công ty cửa ra và hút thuốc Tống Tử Hào, thu hồi ánh mắt, Hào ca cũng là rất trọng tình trọng nghĩa sao? Rất nhớ kỹ huynh đệ của hắn Tiểu Mã, chỉ bất quá Tiểu Mã cũng không muốn gặp ngươi a. Mắc Lý, nếu như dựa theo kịch bản đi, vậy hắn 80% còn tại bọn hắn trước kia tiền giả tập đoàn hàng liên tập đoàn làm leo xe từ đâu? Hắn không nguyện ý đi ra gặp Tống Tử Hào, 80% là không muốn lại kéo hắn xuống nước. Nô Chí Huy tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Như thế nào? Lão đại ngươi còn nhận thức Mắc Lý a? Đại Dê không khỏi tò mò quay đầu lại xem, nghe người ta nói hắn trước kia tốt uy phòng a trước kia trả hết lớn báo chí đâu, tống tử hào cùng mac lý là chuyện mấy năm về trước, tống tử hào tại đài loan bị bắt còn một lần lên đài loan cùng hồng kông 81 tin tức báo chí đầu đề, mac lý đồng dạng cũng không yếu, bằng vào một máu người tẩy rừng lá phong các nhà hàng mà thành tên, sau đó biến mất không thấy gì nữa tung tích, ta cũng là tại trên báo chí xem qua, lô chí huy thuận miệng một câu nhảy qua, cũng không định giúp đỡ tống tử hào điều phá, có thời gian lại đi tiếp xúc một cái mac lý, nếu như hắn không có ý nguyện cùng tống tử hào trả mặt, cái kia cũng không cần phải giúp đỡ tống tử hào điểm ra hắn vị trí, đại dê, lô chí huy xông đại dê phân phó nói, đúng lúc. Ba ngày sau ngươi tới kiên thúc nơi đầy sách súng ống đạn được, an bài lưu ngọc hồ bên kia. Ba ngày sau phải chỉnh hợp sông thâm quyến trên đầu này buôn lậu dây, quy củ đứng lên đến. Ba ngày sau bắt đầu làm việc. Hán Mạch suy nghĩ rõ ràng, nên chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị xong, cũng nên đã bắt đầu. Để dây giải quyết Miêu Thanh Sơn, thống nhất cái này đầu tuyến, đem cao lão cùng dỉ mị giải quyết. Tốt. Đại dây lên tiếng gật đầu, lão đại yên tâm, chúng ta sẽ làm tốt, chuyện còn lại giao cho chúng ta đến làm thì tốt rồi. Trong xe thoáng cái lâm vào yên tĩnh bên trong, Nô Chi huy dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt lại đến, trong đầu rất nhanh khôi phục bản mình một chút thuộc hạ kế hoạch tiến độ bắt lại cao lão cùng quan tử xâm về sau, trong tay mình trên cơ bản cũng liền đắn đo vài tấm phiếu bầu, trên cơ bản có thể cùng Lâm Hoài Nhạc ngang hàng không kém quá nhiều. Ngang hàng về sau, Lô Chí Huy chuẩn bị đem ánh mắt đặt ở vịnh biển khu phía trên, đây là trước mắt bên ngoài có thể trực tiếp tranh thủ đến phiếu bầu, còn giữ lại những cái kia lắc lư phiếu vé, không có gì quá nhiều lợi ích phát ra tất yếu, cũng không cần phải lần lượt tranh thủ. Nếu như như vậy, chính mình tốt nhất thủ đoạn, không thể nghi ngờ liền là đánh ra thu hồi vịnh biển khu cái này, thuộc địa, chiêu bài. Liên cùng Lâm Hoài Nhạc hô lên đập rơi lão tiêm khẩu hiệu giống nhau kéo kéo nhiệt khí, người Lâm Hoài Nhạc sẽ hô khẩu hiệu, ta cũng sẽ hô so ngươi còn sáng còn lớn âm thanh a hơn nữa so sánh với lên lâm hoài nhạc cái này lâu dài khẩu hiệu chính mình chiêu bài liền muốn càng thêm thật sự nhiều chỉ cần giúp đỡ suy kê cái này hòa liên thắng người nói chuyện đánh xuống vịnh biển khu chính mình đại bản doanh ngay tại huyền cầm khu liên tiếp vịnh biển khu có thể đi theo thu lợi không nói nô chí huy chính mình cờ hiệu liền triệt để dựng lên mà gì bệnh viện mặc kệ lúc nào bệnh viện tổng hội là bận rộn buổi tối hôm nay càng là giống nhau so thường ngày còn muốn bận rộn nhiều bởi vì bởi vì có cái thủy cảnh đoc sát bởi vì bị người cái này chém dụng một tay đưa vào đến trương trung lâm vận khí không tệ mạng bảo vệ nhưng mà tay nhất định là tiếp không trở lại. Không nói trước tay không thấy, dù là tay lưu lại hiện trường, bây giờ trình độ không cách nào giúp hắn tại bất quy tắc trên vết thương bắt tay cho liên tiếp đi lên. Khuya 2 giờ các loại thuốc tê sức mạnh qua đi, Trương Trung Lâm nằm ở trên giường liền lại cũng ngủ không được, trong lúc cũng có cảnh sát tới đây hỏi tham vụ án phát sinh lúc kỹ càng tình huống. Mặc dù nói, Hồng Công sớm đi thời điểm hàng năm rác rời cảnh sát số lượng cũng không ít, nhưng hiện tại đến đấy là 80 niên đại, đường đường một cái thủy cảnh đốc sát bị người chém tay, đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng ác liệt sự tình. Trương Trung Lâm tâm tình hỏng tới cực điểm mặc dù hắn hận không thể đem buổi tối hôm nay hai cái đào thủ nghiện xương thành cho, nhưng mà hắn cũng cung cấp không ra bất luận cái gì có giá trị manh mối đến. mặc dù hắn trương trung lâm có thật tốt phát hỏa nhân vật trở lại như cũ bổn dự, nhưng mà cái kia hai cái người đều đeo mũ bảo hiểm căn bản nhìn không tới mặt, hình thể cung cấp không bất luận cái gì giá trị. về phần những thứ khác điều tra thủ đoạn không có gì có giá trị manh mối. nô chí huy nhất định là nô chí huy. trương trung lâm đối với phụ trách tra án cảnh sát gào lên, nhất định là nô chí huy an bài người làm đi tìm hắn, tìm hắn à? chúng ta sẽ hảo hảo điều tra. tra án cảnh sát an uể hắn một câu đứng dậy ly khai. Lô Chí Huy cùng Trương Trung Lâm căn bản sẽ không có tiếp xúc qua, chỉ vẹn vẹn có một mặt vẫn còn là Bắc Khu cảnh thử cửa ra vào, trực tiếp đi kéo Ngô Chí Huy khẳng định không thực tế, tối thiểu được đi trình tự siêu tập tương quan manh mới mới có thể lập định. Trương Trung Lâm thất thần nằm ở trên giường hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào trần nhà, liền như vậy cả đêm rất nhanh đã trôi qua rồi. Trên mặt đất ném đầy đầu mẩu thuốc lá, trên sàn nhà lưu lại một cái khô vàng dấu, cho dù bác sĩ đặc biệt dặn dò không thể hút thuốc. Sáng sớm mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến đến phi thường chói mắt, Trương Trung Lâm nghiêng đầu đi, tràn đầy tơ máu màu đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào sáng sớm mặt trời cửa lại lần nữa bị đẩy ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta xem không rõ cái kia hai cái người mặt. Trương Trung Lâm nghiêng đầu lại trực tiếp gào lên, ta đã nói rồi là Ngô Chí Huy, nhất định là Ngô Chí Huy làm. Đi kéo hắn à? Còn lại tìm ta làm gì? Sáng sớm mặt trời còn là chướng mắt, hắn vừa mới như vậy nhìn chằm chằm vào mặt trời nhìn thẳng, ánh mắt đã sớm thấy không rõ liền hai cái mặt trời bóng dáng. Người tới cũng không nói chuyện, chỉ là đứng nhìn xem hai mắt màu đỏ tươi từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Trương Trung Lâm được có rất lâu. Trương Trung Lâm ánh mắt cuối cùng khôi phục bình thường, cũng thấy rõ người tới. Trong phòng bệnh đến bốn cái người mỗi cái người đều là giấy tây, ngực treo một phần giấy chứng nhận. Cửa ra vào đứng hai cái phụ trách bảo an y phục thường. Y phục thường thả bọn họ vào được. Cái kia chắc là người một nhà, tự giới thiệu một cái. Đầu linh nam tử nâng lên trong tay mình giấy chứng nhận, ị ca điều tra chủ nhiệm lục trí liêm, cái này mấy cái là ta đồng sự. Trương Trung Lâm nghe lục trí liêm danh hào, ánh mắt lặng lẽ trợn. Xô so gì, chúng ta không nên thời điểm này đến, ngươi làm chúng ta bị tổn thất nghe nói, thật đáng tiếc. Lục trí liêm nói đơn giản hai câu tình cảnh lời khách sáo, từ túi văn kiện bên trong lấy ra một tờ gậy thay nhau báo chi đến không biết tấm đốc sát có hay không chú ý tới phần này trên báo chí tin tức là sớm lúc trước báo triệu, tin tức sưng ngươi cùng đại lục tử miêu thanh sơn cái này liền là lý phó chủ nhiệm thao tác có quan hệ với thủy cảnh trương trung lâm tham ô nhận hối lộ cùng đại lục tử miêu thanh sơn văn trương lục trí liêm nói xong trương trung lâm biểu hiện ra bất động thanh sắc trong nội tâm lại hiện lên ra một cô mánh liệt bất an hắn đương nhiên không phải là bị cái này cái gì cho má tin tức cho hù dọa mà là hậu chi hậu giác ý thức được cái này có thể là nô trí huy đối với chính mình một bộ tổ hợp quyền ha ha trương trung lâm nghiêng đầu đi cười lạnh nói lúc nào ủy cạ phà án là dựa vào loại này cái gọi là tin tức phá án, cái gì báo chí a, nhà ai tòa soạn báo a, các ngươi điều tra qua có hay không? hắn lạnh lùng quát lớn chất vấn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng có quan hệ bộ môn khiếu nại các ngươi, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy lèm nhem như thế như thế dẫn người tiến đến sẽ cho ta tạo thành nhiều lớn danh dự ảnh hưởng. mang theo ngươi người ly khai nơi đây, chờ cái gì thời điểm đã điều tra xong lại tới tìm ta đi, ta trương trung lâm tại nơi này trên cương vị cẩn trọng, còn nhiều lần vẽ sao chép hiểm nghi người ảnh chủ, chợt rút mặt khác cảnh tự phá không ít. trương trung lâm chuyển ra chính mình tên tuổi, hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem đám người kia đuổi đi. Sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài, làm cho mình tỉnh phụ lập tức biến mất ly khai hàng không. Hắn Ngô Chí Huy nếu như làm như vậy, chính mình được sớm chút ngăn chặn lỗ hổng, tuyệt đối không thể để hắn bắt lấy nhược điểm. Chỉ bất quá, còn không đợi hắn Trương Trung Lâm nói xong, Lục trí Liêm trực tiếp liền đã cắt đứt hắn. Với tư cách trị cả lão nhân vật, Lục trí Liêm cái này một chút năm điều tra người cái gì nhân vật chưa từng gặp qua, đừng nói hắn Trương Trung Lâm một cái nho nhỏ độc sát, cảnh ti hắn đều điều tra. Hắn từ một cái văn kiện khác trong túi lại lần nữa rút ra một phần tư liệu đến, đây là có liên quan về đối với ngươi Trương Trung Lâm cử báo tài liệu, chúng ta nhận được, cũng đã điều tra bên trong rất nhiều đối với ngươi bất lợi manh mối, ta để ngươi dẫn người đi a. trương trung lâm hầu như đồng thời đi theo gạo lên, thủ dọa ta a, chờ ngươi đủ chứng cứ lại đến bắt ta đi. được, điều tra chủ nhiệm lục trí liêm đúng không? ta khẳng định thiếu lại ngươi đến cùng, ngươi đợi. hai người tất cả nói tất cả, khí thế một cái so một cái hung, ý đồ lấy khí thế của mình tới dọa ngược lại đối phương. ha ha, lục trí liêm lại lần nữa cười cười, đưa tay ra mời tay, sau lưng trợ lý đưa qua một phần mới văn bản tài liệu cùng ảnh chụp, hắn trực tiếp đem ảnh chụp nhét vào trương trung lâm trên thân, ngươi có muốn hay không nhìn xem? chúng ta đã tìm được ngươi tình phụ, đang ở nhà bên trong lục soát đại lượng tiền mặt. Hiện tại chúng ta muốn lấy tài phú cùng chức quan thu nhập không đúng các loại tội danh đối với ngươi tiến hành điều tra, xin ngươi phối hợp. Lục Chí Liêm lúc nói chuyện, sau lương trợ lý trực tiếp lấy ra một phần điều tra làm đến, xét thấy ngươi bây giờ tình huống đặc thù, chúng ta cũng tỏ vẻ lý giải, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, chúng ta sẽ an bài người đối với ngươi thực lúc trông coi, thẳng đến cuối cùng điều tra kết quả đi ra. Trương Trung Lâm biểu hiện trên mặt đại biến, nhìn xem trước mặt y cả cung cấp ảnh chụp cùng với cái kia bị chính mình chơi quen thuộc không thể lại quen thuộc trẻ tuổi tình vụ, lại lần nữa quát lớn đứng lên, ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện tìm một cái. Ngươi có thể bảo trì trầm mặc, tấm độc sát. Lục Chí Liêm khẽ miệng trao lên, cùng loại ngụy biện lời kịch cái gì phiên bản hắn đều nghe qua, hoàn toàn không có hứng thú nghe hắn nói thêm nữa cái gì, không cần phải, không có ý nghĩa đối với đã có chứng cứ ngồi thực nhân vật, hắn cũng sẽ không cho sát mặt tốt, lẽ thẳng khí hùng không thể lại lực lượng mượi phần, nghỉ ngơi thật tốt đi, tấm độc sát. Hắn song sau lưng hai người phụ tá phân phó nói, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến gian phòng này, cũng không thể tiếp xúc hắn, cho ta xem tốt rồi, có cái gì không thể xử lý sự tình cũng phải đem người ngăn ở bên ngoài, thẳng đến chúng ta tới đây. Xem trong hắn. Đúng vào lúc này, Cửa phòng bệnh chợt hiện lên ra một đám phóng viên, hai cái y phục thường căn bản ngăn không được, trực tiếp bị bọn hắn từ cửa ra vào chui vào trong phòng bệnh, trong tay súng trường ngắn pháo đối với bên trong liền là dừng lại một trận đập. "Sơ, xin hỏi y cả tới nơi này có phải hay không điều tra trước đây báo cáo tin tức thủy cảnh trường Trung Lâm thu lấy hối lộ một chuyện? Nếu như không có chứng cứ xác thực, các ngài nên cũng sẽ không trực tiếp đến đây đúng hay không?" Trương Trung Lâm hiện tại thế nhưng là bị thương. Phóng viên bô bô thật sự nhao nhao, nói hổ lời nói tốc độ một cái so một cái nhanh, còn có giết người Chu Tâm trực tiếp hỏi Trương Trung Lâm, "Tấm đốc xác, chém dụng tay ngươi có phải hay không đại lục tử miêu thanh sơn?" Cút "Ra! Trương Trung Lâm tâm tính nổ, trực tiếp gào lên: "Đi ra ngoài đi ra ngoài, không được đập." Lục trí Liêm cũng liền bệ bọn ý bảo trợ lý đem người đuổi đi ra, hiện trường lộn xộn vô cùng. "Hô soạn! Hô soạn!" Trương Trung Lâm nằm ở trên giường bệnh, trên lồng ngực xuống kịch liệt phập phồng trầm trọng thở hỗn hển, mắt nhìn cửa ra vào bị xua đuổi phóng viên, tâm như cho tàn. "Nô Chí Huy bộ này tổ hợp quyền thật độc ác, Nô Chí Huy đây là quang minh chính đại chém dụng chính mình tay." Cuối hành lang, dày tây mang theo mắt kiếng gọng vàng Lưu Diệu tổ hướng bên này nhìn lướt qua, khóe miệng chau lên lộ ra một tia cười lạnh trực tiếp đã đi ra rơi xuống thang máy ngồi vào trong xe, lấy ra điện thoại, Huy ca, giải quyết, kết thúc công việc. Chương 320. nô chí huy cái này tên điên. Chương 320. nô chí huy cái này tên điên. Sáng sớm, màu vàng mặt trời đều đều chiếu sáng hồng công tòa thành này, vì nó bị kín một tầng ánh vàng rực rỡ. Cửa trường học. Lâm Hoài Nhạc đem Nhi Tử đen mi đưa đến trường học, đưa mắt nhìn hắn đi vào, vừa mới chuẩn bị điều khiển xe ly khai, lại phát hiện một đài xe con đem mình đường cho phá hỏng. Hoa Sinh cùng Mã Quân hai người xuống xe, dựa vào cửa xe nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, Lâm Hoài Nhạc ánh mắt cùng bọn họ đối mặt. Hắn bữa sáng đi Hoa Sinh quay người hướng phía trường học bên cạnh trong nhà ăn nhỏ nhắn đi đến ba cái người tiến vào nhà hàng, điểm ba chén hoành thánh mặt, không bao lâu nóng hôi hổi hoành thánh bưng mì lên, nước canh phía trên nổi lơ lửng lục sắc hành thái nhiều thêm vài phần xanh biếc. Thì ta, Lâm Hoài Nhạc mắt nhìn ngồi ở đối diện hai người. Hoa Sinh từ trong túi quần ném ra một chương báo chí đến cho Lâm Hoài Nhạc, đây là đêm qua báo chiều, nói là Trương Trung Lâm cùng đại lục tử Miêu Thanh Sơn sự tình. Sau đó lại ném ra một phần báo chí đến, đây là buổi sáng hôm nay mới nhất đăng báo tin tức, nói là thủy cảnh Trương Trung Lâm bị người chém tay sự tình. Mã Quân cầm lấy duy nhất một lần chiếc đũa đẩy ra, hai cây chiếc đũa rất nhanh ma sát cạo trừ phía trên thật nhỏ chút mạnh, mang theo hành thánh nhét vào miệng bên trong, phối hợp miệng lớn bắt đầu ăn, ăn mùi ngon, giống như cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Tư truyện. Lâm Hoài Nhạc vừa ăn mì sợi, tay trái đang xem báo đứng lên, càng hướng xuống xem, hắn ngón tay phát lực, báo chí bị hắn nắm vặn vẹo lại với nhau. Hắn đem chiếc đũa cắm vào trong bát, nhìn xem phía trước Hoa Sinh. Tin tức mới nhất. Hoa Sinh hai tay ôm cánh tay, lạnh lùng nói, Trương Trung Lâm tại trong bệnh viện bị cả người cho ngăn chặn. Không cần hắn nói, một bên trên tường bảy biển TV đã tại thông báo. Trong bệnh viện đám kia phóng viên tốc độ đầy đủ nhanh, bị từ bệnh viện đuổi đi ra về sau, lên cửa tin tức xe trực tiếp bắt đầu làm bản thảo sau đó ban bố. Thủy Cảnh Độc Sát hư hư thực thực bởi vì thu lấy hối lộ, cùng đại lục tử phát sinh lợi ích xung đột bị theo đuôi chém tay, tại bệnh viện bị liềm tránh công thử nhân viên điều tra. Tại luôn luận cái này thối, những ký giả này từ trước đến nay là như thế nào hấp dẫn ánh mắt như thế nào đến, dù là cái này Thủy Cảnh Độc Sát có phải hay không thật có vấn đề, cái này một chút không trọng yếu. Lâm Hoài nhạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phía trên TV tin tức, nhìn một hồi lâu về sau túi đầu xuống tiếp tục ăn chè mà đầu. Chiếc búa gặp may ra trước một đinh hướng miệng bên trong nhét, càng nhét càng nhiều, nhét tràn đầy một miệng lớn, nhắm nuốt động tác đường cong rất lớn, dùng sức cắn. Đùng. Lâm Hoài Nhạc đột nhiên một tia vô vào trên mặt bàn, khóe miệng còn treo không có cắn đứt mì sợi, thấp giọng mắng đứng lên, "Tiên điên, tiên điên, nô chí huy cái này tiên điên." Nguyên bản, theo thủy cảnh trương trung lâm xuất thủ, hắn Lâm Hoài Nhạc nghĩ đến, bất kể thế nào nói, nô chí huy trong thời gian ngắn là làm không đầu này buôn lậu dây, có thủy cảnh gia nhập, hắn Ngô Chí Huy khẳng định được tìm kiếm nghị cách đi tìm quan hệ tìm người mạch, đây là một cái rất dài chu kỳ. Không nói lúc nào cuối cùng cuối cùng ai nắm trong tay cái này đầu tuyến Mọi người trước hao tổn đi, trong thời gian ngắn cái này đầu tuyến ai cũng chạy không được, Diệp Mỹ liền sẽ một mực bị kiểm chế, không dám rõ ràng tỏ thái độ. Ai biết được? Nô trí huy di nhiên căn bản sẽ không có một cái đốc sát để vào mắt, trực tiếp làm một bộ đầy đủ quá trình, cho hắn Trương Trung Lâm an bài một cái giát rửa phần món ăn. Trương Trung Lâm một hiệp đã bị chém dụng xuống ngựa, trực tiếp giát rửa, ném đi một tay không nói, còn bị người ta ủy cả điều tra, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trên cơ bản giát rửa. Trương Trung Lâm có làm hay không sạch tất cả mọi người có số, nếu là hắn sạch sẽ cũng sẽ không cùng Miêu Thanh Sơn có gần như vậy lui tới, căn bản chịu không được ủy cả điều tra. Tên điên, tên điên Ngô Chí Huy, cái gì sự tình cũng dám làm. Lâm Hoài Nhạc tại sao sẽ cảm thấy Ngô Chí Huy là tên điên đâu? Bởi vì hắn so sánh truyền thống nha. Tại bọn hắn cái này một chút truyền thống xã đoàn nhân viên trong mắt cảnh sát đó là đắc tội không nổi tồn tại, không có người sẽ nhớ cùng cảnh sát đối nghịch, sợ chính mình lăn lộn quá dài lâu rồi à? Cầu tài mà thôi nha. Tại Hồng Công trong hội, sợ cũng chỉ có những cái kia xôi nam mỏ kim đại lục tử mới có thể đối cảnh sát chẳng thèm ngó tới đi. Nhưng mà hiện tại Ngô Chí Huy trong mắt cái này một chút người lại như là gà đất chó kiểng, cản đường giống nhau chém, trực tiếp han bài một cái rác rưởi phần món năn bao cho ngươi cái này thật lớn đánh sâu vào Lâm Hoài Nhạc thế giới quan, chính mình cùng cảnh sát đứng chung một chỗ, nhưng mà cảnh sát giống như cũng không thể mang đến cho mình quá nhiều thực chất tính trên trợ giúp, cho nên hắn mới có thể hổn hển đối Ngô Chí Huy chửi ầm lên. Hoa Sinh cùng Mã Quân nhìn xem hổn hển Lâm Hoài Nhạc đều không có nói chuyện, riêng phần mình ăn Hoành thay mặt. tốt rồi, Mã Quân để đuối xuống đến, tuân qua khăn tay tùy ý xoa xoa tay, xem ra chúng ta phải ngẫm lại biện pháp khác. An bài người điều tra Ngô Chí Huy, Lâm Hoài Nhạc hổn hển, nhìn xem Mã Quân, một cái đốc sát hắn Ngô Chí Huy giải quyết, cái kia liền lại an bài cao cấp đốc sát. Cao cấp đốc sát không được, cái kia liền lại an bài cảnh tì, ta cũng không tin, hắn ngô chí huy cột như vậy uy phong, cảnh tì hắn đều làm định. Ha ha. Hoa sinh nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, không khỏi khép cười một tiếng, biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ cột như vậy nhiều người sao? Nếu có, hôm nay cũng liền không cần tới tìm ngươi. Ta! Lâm Hoài Nhạc không khỏi yên lặng. Cái này đầu tiến, để Miêu Thanh Sơn đi làm đi. Hoa sinh nói ra chính mình mục đích, căn cứ phía trên ý tứ, cái này trường trung lâm, được bỏ quên. Hắn đã không có bất luận cái gì giá trị, không cần phải lại tại hắn trên thân tiêu phí công phu, lưu lại cũng chỉ sẽ liên lụy những người khác. Trương Trung Lâm đã rác rủi là một cái phế nhân, hiện tại lại có nhược điểm bị Y Ca bắt lấy, ai cũng không thể cam đoan hắn sẽ như thế nào, tốt nhất xử lý phương pháp chỉ có một. Hắn mặt mày khẽ nâng, Miêu Thanh Sơn đội ngũ xây dựng không sai bị lắm, còn kém một đám súng ống đạt được, cái này phương diện nhạc ca ngươi lên đường lối nhiều, trước kia cùng cảm phụ tử tiếp xúc, biết rõ bọn hắn súng ống đạt được đường lối. Súng ống đạt được sự tình, ngươi giải quyết đi. Ý ở ngoài lời. Ngươi lâm hoài nhạc ngoại trừ móc 100 vạn cho Miêu Thanh Sơn, bây giờ còn được phụ trách hắn súng ống đạn được, dùng hắn làm việc. Được rồi, ngươi cân nhắc một chút đi. Hoa sinh trực tiếp đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm hoài nhạc, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, thời gian khẩn cấp, nô chí huy bên kia cũng không đáng người, hắn muốn làm sự tình. Thuận tay rút ra một tờ giấy đến, phía trên một chuỗi con số, chúng ta còn có chút sự tình phải xử lý, đi trước, ngươi trực tiếp đánh cái số này là được rồi. Không hề nghi ngờ, cái số này liền là Lâm Hoài Nhạc ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt bàn trên tờ giấy cái kia chuỗi con số, lại nhìn xem Hoa Sinh bọn hắn điều khiển xe ly khai, cắn chặt hàm răng. Bọn hắn muốn đi làm gì? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, giải quyết Trương Trung Lâm. Phía trên đã quyết định chặt đứt Trương Trung Lâm cái này đầu tuyến để hắn đừng cắn ra cái gì những người khác, cái này đầu tuyến cũng liên đoạn. Giờ này khắc này, Lâm Hoài Nhạc trong lòng là không cam lòng, hắn đi ra lăn lộn lâu như vậy, sớm mấy năm tiến vào Hòa Liên thắng vẫn không có rời đi, từng bước một đi đến hôm nay cái này địa khu lãnh đạo người vị trí. Hắn Lâm Hoài Nhạc còn chưa từng có nhận qua như vậy lớn ủy quết. Miêu Thanh Sơn cầm chính mình tiền mặt, đánh cho hắn sắc tùy tùng Hoàng yêu, chính mình lại cũng không có thể cầm hắn như thế nào, người ta một câu xin lỗi đều không có, chính mình còn chỉ có thể coi là đến bây giờ, hắn còn phải chủ động đi tìm Miêu Thanh Sơn, lại lần nữa giúp hắn liên lạc xuống ống đạn được sự tình, có thể nói là khốn nục. Nhưng mà, không có biện pháp, hắn không có lựa chọn khác. Nô chí huy nơi đây tiến độ quá là nhanh, tự mình nghĩ kéo dài chiến thuật người ta Nô chí huy căn bản liền không theo như chính mình tiết tấu đến, tường thế chiếm cứ quyền chủ động, chủ đạo chuyện này đi hướng. Thủy cảnh bên kia đã không có người dùng. Trương Trung Lâm bị điều tra sự tình để cho bọn họ thời gian ngắn không dám lại an bài người đi ngăn trở Ngô Chí Huy, không tìm Miêu Thanh Sơn lời nói, Ngô Chí Huy buôn lậu cái này bực cờ liền biến thành. Lâm Hoài Nhạc trở lại trong xe, cầm ra tay cầm điện thoại đến chiếu vào phía trên tay cầm dãy số đánh qua. Ai a? Miêu Thanh Sơn nghe đầu bên kia điện thoại yên tĩnh, biết rõ còn cố hỏi, không nói lời nào. Ta đây treo. Lâm Hoài Nhạc cắn chặt hàm răng, tay phải dùng sức nắm chặt điện thoại, sau đó vừa bung ra đến, là ta, Lâm Hoài Nhạc. A Nhạc ca a. Miêu Thanh Sơn niết miệng nở nụ cười, đúng lúc Ta cũng có sự tỉnh tìm ngươi, người ta đã làm xong, nhưng mà súng ống đạn được sao? Có chút độ khó. Được. Lâm Hoài nhạc gật gật đầu, súng ống đạn được sự tỉnh ta đến giải quyết, ta nhận thức mấy cái trên mặt biển bỏ nhà, không, có gì vấn đề quá lớn. Không, 254 ta không muốn, cầm ở trong tay không có cái gì dùng, xã đoàn tệ mới dùng loại vật này, thời khắc mấu chốt căn bản phát huy không ra cái tác dụng gì. Miêu Thanh Sơn bây giờ nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau, hoàn toàn liền là phân phó giọng điệu, nói đi xuống, toàn bộ an bài cho ta a thẻ súng trường, lô chí huy người hỏa lực rất đủ, không phải súng trường ta trong nội tâm lo lắng. Ta liên hệ rồi một cái mỏ nhà, trong tay bọn họ có ta cần súng ống đã được, nhưng mà phải đợi, nửa tháng về sau bọn hắn cho ta trở tới đây, nếu như muốn hàng hiện có lời nói, được thêm tiền. Ta tay bên trong tài chính không đủ nhiều cái này việc. Lâm Hoài Nhạc nghe Miêu Thanh Sơn, an bài, nghe xong về sau nói câu, ta đã biết, ta giải quyết đi. Vậy làm phiền nhạc ca. Miêu Thanh Sơn lại lần nữa nở nụ cười, vậy được, ta đây liền liên hệ bọn họ, chuyện còn lại liền toàn bộ nhờ nhạc ca. Trễ môi. Lâm Hoài Nhạc nghe cắt đứt điện thoại, ném ở một bên một cái tắt vô vào trên tay lái, sắc mặt tái nhợt cái này đều muốn hắn lâm hoài Nhạc tự móc tiền túi tiền trong tay địa bàn mấy tháng lợi nhuận đã không có nhưng mà hắn không có lựa chọn khác cúp điện thoại về sau miêu thanh sơn tiện tay đem tay cầm điện thoại nhét vào trên giường sông đang ngồi ở trên giường sửa sang lấy súng ống một đám mã tử nói ra được rồi có liên lạc khẩu súng đều tốt tốt lao một lao vội tối cùng lâm hoài Nhạc người đi đòi tiền phía trước vải bạt trong túi một thanh đem a thẻ súng trường tại dưới ánh đèn chiếc xạ đặc biệt kim loại cảm nhận gỗ hồ đào báng súng vụt ánh sáng tỏa sáng tỷ lệ cũng còn không sai súng hắn đã sớm làm xong miêu thanh sơn trong khoảng thời gian này cũng không có nhả hẳng vẫn bận xây dựng đội ngũ của mình, thuộc hạ cái này một chút người, hắn tổng cộng tìm 10 cái người, ngoại trừ 4 cái đại lục tử bên ngoài, còn dư lại liền cái toàn bộ đều là cảm phủ tử. Về phần cái này một chút xuống sao, một phân tiền không tốn. Miêu Thanh Sơn mang theo 4 cái đại lục tử tiểu đệ đi vùng biển quốc tế trên tìm một mỏ nhà, một thân một mình đi theo đám bọn hắn lên thuyền, cuối cùng bắt mỏ nhà từ trên thuyền xuống tới, thuận tiện nhóm này xuống ống đạt được. Nguyên bản, Miêu Thanh Sơn theo đuôi Hoàng Lưu đem Hoàng Lưu đánh tàn bạo dừng lại một trận về sau cho cái kia hai cái mới thu đại lục tử tiểu đệ rung động rất lớn cái này một lần, Miêu Thanh Sơn tay không bắt sói cướp về nhóm này xuống ống đạn được, càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, trong mắt bọn hắn đây là không có khả năng hoàn thành sự tình. cũng chính là từ nơi này về sau, cái này bốn cái đại lục tử tiểu đệ đối Miêu Thanh Sơn là duy đầu là xem, một lần đem Miêu Thanh Sơn trở thành thần tượng của bọn hắn, kangkang một mực, loại này lao đại là có thể người làm đại sự. xuống ống đạn được tới tay về sau, Miêu Thanh Sơn lại lần nữa đã tiến hành quyết trường, cuối cùng tìm cái này sau cái cảm phụ tử giúp mình làm việc, cảm phụ tử sao? không có cái gì quá nhiều hoa văn, trả thù lao có thể làm việc. đến. Miêu Thanh Sơn ngậm lấy điếu thuốc, từ vải bạt trong túi cầm ra tiền mặt đến, một đường đi lên phía trước, vừa đi một bên ném tiền, mỗi cái người cho 5 vạn khối tại bọn hắn trước mặt, mỗi người 5 vạn khối, không nhiều không ít. Ngay mất cùng ta đi làm một đơn xin ý, động súng, trước cho các ngươi luyện tay một chút, dám làm liền lấy tiền, không dám làm hiện tại liền có thể cút chứng. Bốn cái đại lục tử tiểu đệ lập tức đem tiền thu vào. Mấy người này cảm thụ tử ngươi xem ta ta xem ngươi, cầm lấy trong tay tiền mặt cảm thụ được độ dày, làm chuyện gì à? 5 vạn khối, thật đúng là không nhiều không ít, cho rằng cái gì sự tình, đến lúc đó sẽ biết. Miêu Thanh Sơn cười ha ha nhìn xem hắn một phần sự tình một phần giá tiền. Cảm phủ tử đem tiền mặt ước lượng tiến trong túi quần, "Cái này năm vạn là ngươi muốn chúng ta giúp ngươi đi sông Thâm quyến làm việc tiền, nếu như ngày muốt muốn làm những chuyện khác, giá cả được xác tính. Đúng không?" Miêu Thanh Sơn đi tới Cảm phủ tử trước mặt, ngẩng lấy điếu thuốc trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trên trán chừa 37 kiểu tóc rủ xuống, "Ngươi nói cái gì?" Ta vừa mới lơ ngãng, không nghe rõ ràng. Ta nói. Cảm phủ tử lời nói còn không có nói ra miệng, Miêu Thanh Sơn mãnh liệt một cái đưa tay cầm lấy cổ của hắn, trực tiếp đem người đổ lên trên tường. Một tiếng trầm đục Mặt khác năm cái cảm phụ tử bị sợ nhảy dựng, vừa mới chuẩn bị có chỗ động tác, bốn cái đại lục tử cầm thương nhắm ngay bọn hắn, cùng các ngươi không quan hệ, tất cả chờ động. Con mẹ nó. Miêu Thanh Sơn hoạt động một cái cái cổ, mắc kẹt cảm phụ tử cái cổ, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, có tiền cho ngươi ngươi liền lấy, chưa cho ngươi vậy thì chờ, không phải ít ngươi. Hắn biểu lộ hung hãn, gắt gao nhìn chằm chằm vào cảm phụ tử, ta Miêu Thanh Sơn làm việc, chưa bao giờ sẽ ít tính người khác một phần, đã biết không có. Cảm phụ tử sắc mặt đỏ lên, sự khó thở nhìn xem Miêu Thanh Sơn, vội vàng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, ta Miêu Thanh Sơn mới là nơi đây đầu, ta nói chuyện không muốn nghe đến bất kỳ một cái nào ngẫu nghịch tâm thanh, bằng không thì phải chết. Vành. Miêu Thanh Sơn nâng lên bên người A Thẻ xuống trường trực tiếp đập phá đi lên, cứng rắn gỗ hồ đạo thuận lợi xé rách cảm thụ tử đầu lông mày, máu tươi dán ở hắn mắt. Thừa. Miêu Thanh Sơn tiện tay đẩy ra cảm thụ tử, nhìn lại mặt khắc năm cái cảm thụ tử, nhớ kỹ. Nếu như không phải ta Miêu Thanh Sơn tìm các ngươi, mấy người các ngươi bây giờ còn không biết ở nơi nào rát rời đâu. Là ta cho các ngươi cơm ăn à? Một đám cảm thụ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi. Sau đó cúi đầu xuống. Miêu Thanh Sơn kéo túm một cái vạt áo. Chất thân đi đến trên ban công, đánh tới ra Dio nhỏ giọng hừ đứng lên đối phó cái này một chút cảm bội tử, phải so với bọn hắn còn một ác. Thiền thủy vịnh đỉnh núi biệt thự. Nô Chí Huy ăn mặc cái lớn quần gốc, tại trên ban công hút thuốc lá, tắm sáng sớm mặt trời, vô cùng thích dí một bên, tin tức ra Dio chính phát hình trường trung lâm bản án. Ác hữu. Nô Chí Huy không hiểu thấu hắt hơi một cái, hơn nữa là liên tục đánh cho hai cái, ngậm lấy điếu thuốc rướt rướt cái mũi, rác rưởi à, cái kia rác rưởi vừa sáng sớm nhìn chằm chằm vào ta mắng, hại ta đánh như vậy nhiều hắc sỉ. Đúng vào lúc này. A. Một tiếng hét lên phá vỡ buổi sáng yên tĩnh. Sắt Vách biệt thự lầu 2 trên ban công, một người mặc vận động bộ đồ nữ tử chính nhìn xem Nô Chí Huy, chỉ vào dưới người hắn quần cổ gấm thanh chính là nàng phát ra. Tuy rằng biệt thự là độc tòa nhà, nhưng mà chính giữa khoảng cách cũng liền 3 4 mét, vẫn có thể đủ thấy. Ta đây cũng mặc quần a. Nô Chí Huy mắt nhìn chính mình, quay người chuẩn bị đi vào, ta nhớ được Sắt Vách cái này tòa nhà lầu không có người ở a. Lúc nào có người ở? Hắn nhỏ giọng lầm bẩm, dài không tệ, dáng người cũng rất tốt, hơn khác được cho nàng học bổ túc học bổ túc, ngạc nhiên. Bại Lộ Cửng. Trẻ tuổi nữ tử lại lần nữa thấp giọng phun một câu, nhìn xem dài coi như lớn lên đẹp trai đã có loại này bại lộ mê, thử. Nàng cũng không vận động, quay người đi vào còn đặc biệt đem trên lầu gièm kéo lên. Chương 321, giúp hắn chết lại làm một chuyện lớn. Chương 321, giúp hắn chết lại làm một chuyện lớn. Trong phòng khách, Lô Chí Huy rửa mặt xong thay đổi y phục đi đến nhà hàng, đơn giản ăn bữa sáng, Cảng Sinh cùng Nhạc Huệ Trinh hai người nhìn qua rất bận, buổi Ngô Chí Huy ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài. Gần nhất Nhạc Huệ Trinh cũng không đi đài bên trong, ngược lại là đi theo Cảng Sinh hai người bẻ buộn hợp lấy Ngô Chí Huy trong tay trên phương diện làm ăn sự tình. Khoan hay nói, Nhạc Huệ Trinh loại này có danh tiếng người chủ trì lại giúp đỡ Ngô Chí Huy quản lý trong tay Hội Ngân sách cùng với một chút trên phương diện làm ăn hoạt động hiệu quả thần kỳ tốt, tiện tay đắn đo việc nhỏ, làm tương đối lửa nóng, lão đại, đại dê mắt nhìn đi ra ngoài cảng sinh cùng Nhạc Huệ Trinh hai người, treo kẹo nói, ta xem không bằng Huệ Trinh dứt khoát chuyển hình tính, không muốn đi đài bên trong làm cái gì người chủ trì, giúp chúng ta đưa vào hoạt động trên phương diện làm ăn sự tình càng tốt, không không không, chỉ là tạm thời. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, dư luận vòng hay là muốn có chúng ta người một nhà sao? Huy Trinh đến làm những chuyện này quá lãng phí, ngẫu nhiên nói đùa một chút coi như cũng được. Từ trong nhà đi ra ngoài. A Tích điều khiển xe chở bọn hắn mới ra biệt thự đại môn, tại góc thời điểm đã bị bên cạnh nội bộ con đường lao tới xe thiếu chút nữa đánh lên. Còn tốt A Tích phanh lại kịp thời. Nữ mày nhìn đối phương đong đưa cần gạt nước đằng sau lái xe, là một cái nữ, xấu hổ xấu hổ. Nữ lái xe thăm dò đi ra một cái sức lực chịu nhận lỗi, vừa mới biết lái xe không lâu, không có nắm chắc ở. Nàng nói được một nửa, liền thấy được ngồi ở bên trong nô chí huy. Lúc này im miệng lộ ra vẻ mặt khinh bị biểu lộ đến. À, là ngươi à? Cũng không xin lỗi, muốn là trà sát cọ sát nhiều ít bảo hành sửa chữa phí ta ra là được rồi. Nàng một cước chân ga xuống dưới xe trực tiếp lái đi, trước khi đi vẫn không quên thấp giọng gắt một cái, bại lộ cuồng, nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Ân, tốt đẹp trai nữ, liền là tính khí hơi bị lớn. Đại Dê không khỏi quay đầu nhìn xem Ngô Chí Huy, lão đại, nàng hình như là hướng về phía ngươi tới à? Ngươi làm cái gì nàng? Đối ngươi như vậy lớn hoan khí. Sau đó vừa cười cho mập mờ nói, có phải hay không lão đại lại đã thương lòng của thiếu nữ, cho nên mới đối với ngươi như vậy lớn hoan khí. Bà Tám, ta cũng không nhận thức nàng. Ngô Chí Huy bĩm môi, nhìn về phía A Tích, sát vách sân nhỏ, ta nhớ được không có ở người à? Vừa mới vào ở đến không lâu, hẳn là không có cái gì vấn đề. A Tích với tư cách bảo an giám đốc, chuyên môn phụ trách bảo an vấn đề, Nô Chí Huy bên này đồng dạng cũng an bài người chăm sóc rất tốt. Quay đầu lại ta đi điều tra thêm cái này nữa cái gì đừng về. Thân phận không có vấn đề là được. Ân. Nô Chí Huy gật gật đầu, nắm chặt lái xe. Được đổi tại bọn hắn lúc trước đi bệnh viện. Nô Chí Huy hôm nay hành trình rất đơn giản. Thứ nhất, đi trước bệnh viện thăm viếng một cái trương trung lâm, bảo đảm người này tử vong. Người cuối cùng có một chết, mà có ít người tức thì cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Trương Trung Lâm rất rõ ràng hiện tại liền cần cái này trợ giúp. Thứ hai, lại đi cùng Hầu Cảnh Ti đánh cho đối mặt, xác nhận xong phương hợp tác công việc, hết thảy toàn bộ chăn đệm tốt về sau, giải quyết Miêu Thanh Sơn. Hầu Cảnh Ti nói, Trương Trung Lâm cái này người rời cương vị là được rồi, Ngô Chí Huy cũng không ý định buông tha hắn, cái này người còn là rác rưởi tương đối tốt, bởi như vậy con rồi vậy đối với huynh đệ cũng liền an toàn nhiều 30 phút về sau. Xe mẹ xe Mercedes -Benz dừng ở mạ di bệnh viện cửa lớn, nhưng mà Ngô Chí Huy nhưng không có đi vào ý tứ, xuống xe về sau đứng ở cửa bệnh viện hút thuốc lá điểm hút thuốc lá, giống như là tại cửa bệnh viện đám người tư thái. Không phải muốn đi, tham viếng Trương Trung Lâm. A Tích ngồi ở trong xe vô cùng buồn chán hút thuốc lá như thế nào không đi vào không hiểu đi đại dê ngồi ở chỗ ngồi phía sau cười ha hà nhìn xem bên kia hút thuốc ngô chí huy có một số việc chúng ta chỉ cần lộ mặt là được rồi căn bản dùng không đến chúng ta để làm liền có thể đạt tới mục đích đang lúc bọn hắn nói thời điểm hoa sinh cùng mã quân hai người lái xe đã tới chú ý tới bọn hắn không nói trước thân cao cao ngất ngô chí huy đứng ở nơi đó rất bắt mắt cái này ngừng lại màu đỏ mẹ xe đét cũng đầy đủ hấp dẫn ánh mắt ngô trí huy bảng số xe bọn hắn đều nhớ kỹ này a ngô trí huy thuốc lá đến ném vào trong cái gạt tàn thuốc sông hoa sinh cùng mã quân đánh cái chào hỏi. Trùng hợp như vậy à, ở chỗ này gặp được các ngươi. A. Mã Quân cười lạnh một tiếng, hai tay chọc vào túi lạnh lùng nhìn xem Ngô Chí Huy, trước sau như một bảy biển một bộ nhìn như thanh cao tư thái. Huy ca. Hoa Sinh cười đi tới, từ trước đến nay quen thuộc tìm được đến đây Ngô Chí Huy áo sơ mi trong túi áo lộ ra chung hoa thuốc lá đến cho mình ngậm trong mồm trên, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới nơi đây à? Như thế nào? Tay cũng làm cho ngươi chém, còn chưa đủ à? Không có, tùy tiện đi một chút. Ngô Chí Huy đem thuốc lá cầm trở về, hướng phía xe đi đến, bất quá ta so các ngươi tới sớm, nên nói nên xem cũng đã nhìn rồi, đi trước xe mẹ xe desband một cước chân ga trực tiếp đã đi ra chỉ để lại một nơi khói xe hư hoa sinh qua loa hít hai cái trung hoa đem thuốc lá vứt trên mặt đất nghiền một cước cái gì chó ma khói rút thật không, có sức lực trên mặt hắn hư giả nụ cười biến mất nhìn về phía mã quân lô chí huy đã tới cái kia trương trung lâm bọn hắn đương nhiên biết rõ trương trung lâm không có việc gì lô chí huy muốn động hắn liền sẽ không để người chỉ chém hắn tay hắn gặp trương trung lâm lợi nói nguyên bản tăng cảnh ti cùng sơ quỷ láo trao đổi một phen về sau chỉ thị hoa sinh cùng mã quân tới đây ước định một cái trương trung lâm trạng thái lấy đã định quyết định sau cùng cái này quân cờ là bỏ quên còn là hủy thế nhưng là hiện tại Ngô Chí Huy xuất hiện ai biết hắn cùng Trường Trung Lâm nói cái gì kia quân cờ khẳng định không thể chỉ là bỏ quên được hủy bằng không Mã Quân ngẫm lại cũng là gật đầu ta cho Tảng Sơ treo điện thoại cút điện thoại về sau Mã Quân mắt nhìn Hoa Sinh hai người một trước một sau đi vào thẳng đến nằm viện cao ốc mà đi tại cửa phòng bệnh bị người chặn đường đóng tại nơi đây ủy cả hai cái điều tra chuyên viên ngăn cản bọn hắn không cho bọn hắn đi vào Bắc khu cảnh thự cao cấp đốc sát Mã Quân đây là ta hợp tác đốc sát Hoa Sinh Mã Quân lấy ra chính mình giấy chứng nhận, chúng ta truy xét đến Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn một án, hiện tại muốn vào đi theo Trương Trung Lâm câu hỏi. Số hồ. Điều tra chuyên viên trực tiếp cự tuyệt hắn, bất luận kẻ nào không thể đi vào tiếp xúc hắn, nếu có cần, xin đợi cấp trên của ta tới đây. Tránh ra. Mã Quân trừng mắt, nhìn chăm chăm vào chuyên viên. Bản án rất khẩn cấp, xảy ra vấn đề các ngươi cả gánh chịu. Các ngươi gánh chịu nổi sao? Hắn đem giấy chứng nhận đừng ở trước ngực, còn là nói, cần ta để cao cấp cảnh ti sơ tự mình cho các ngươi gọi điện thoại. Ai nha, việc đó a, tất cả mọi người là đồng sự, đừng làm cho khẩn trương như vậy. Hoa Sinh hắt lên mặt trắng, liền hỏi một giờ vấn đề mà thôi, các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào không được sao? Chúng ta thời gian cũng rất khẩn trương. Hai cái điều tra chuyên viên liếc nhau một cái, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn đi theo đi vào, bọn hắn nói cái gì toàn bộ hành trình ghi chép thì tốt rồi, nên không có chuyện gì tình đi vào về sau. Mã Quân đứng ở cửa số miệng, Hoa Sinh kéo ra ghế tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, cầm ra cuốn vở đến tượng mô tượng dạng, tấm đốc xác, ngươi sự tình hiện tại náo rất lớn à, chẳng ai ngờ rằng, ngươi dĩ nhiên cùng đại lục tử miêu Thanh Sơn giữa thậm chí có quan hệ. Miêu Thanh Sơn bản án chúng ta tại điều tra, ngươi cùng hắn nhận thức, hắn đến Hồng Công khẳng định tiếp xúc ngươi, cung cấp điểm hữu dụng tin tức xấu đi, có lẽ ngươi còn có thể lập công chỗ tội. Trương Trung Lâm hai mắt màu đỏ tươi, tràn đầy tơ máu ánh mắt nhìn xem Hoa Sinh hai cái điều tra chuyên viên ở bên cạnh nghe, trong tay bút rất nhanh liên tục ghi chép bọn hắn đối thoại. Nói đi, phối hợp điểm, tất cả mọi người là lão nhân vật, weiser cao cấp cảnh ti tự mình gọi điện thoại để cho chúng ta cần phải cẩn thận điều tra. Hoa Sinh mắt nhìn đang tại ghi chép điều tra chuyên viên, còn có, không phải ta nói, người ta ỷ cả khổ cực như vậy an bài người trông coi ngươi, có cái gì ngươi liền bản giao cái gì thẳng thắn từ rộng, bằng không ngươi chính là một con đường đi đến hắc, chỉ còn đường chết. Ta cái gì cũng không biết nói. Trương Trung Lâm nghiêng đầu đi, không nhìn Hoa Sinh. Ngươi nói ngươi không nói liền không nói. Hoa Sinh lại lần nữa truy vấn, nói đi, nói ra đối với mọi người đều tốt. Ngươi biết Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn như vậy nhiều, đây là ngươi giá trị. Thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể chủ động tới tìm ngươi, cho ngươi cơ hội. Ta không biết ta. Trương Trung Lâm xông Hoa Sinh gào lên, ta đã nói rồi ta không biết, ta cũng cái gì cũng không biết nói. Hai người ánh mắt đối mặt được có vài giây. Được đi, chúng ta đây đã đi. Hoa Sinh khoẹt miệng nít lên cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ đầu gối đứng lên, chúng ta đây lại đi điều tra thêm người bên cạnh người, nhìn xem có cái gì không những thứ khác manh mối. Điều tra chuyên viên ghi chép đến nơi đây, tổng cảm thấy những lời này không đúng, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Hoa Sinh nói chuyện chú ý một chút, nhưng mà Hoa Sinh đã không nói nữa. hắn cùng Mã Quân xoay người rời đi, tới cửa thời điểm, vẫn không quên nhớ quay đầu lại nhìn Trương Trung Lâm liếc, chúng ta còn có thể đến, thẳng đến ngươi nói ra đến mới thôi, ngươi không nói, chúng ta như thế nào điều tra Miu Thanh Sơn A. Trương Trung Lâm nhìn xem một lần nữa đóng lại cửa phòng, nằm ở trên giường bệnh hai mắt trống rỗng nhìn xem trần nhà. Màu đỏ tươi hai mắt khỏe mắt chảy xuống hai giọt nước mắt. Hoa Sinh cùng Mã Quân hai người đã đến, đề cập cho sơ, luôn từ giữa lần nữa cường điệu làm cho mình mở miệng, trái lại nghe là được. Về phần điều tra thêm bên cạnh hắn những người khác đầu mối gì, liền là đang uy hiếp. Chính mình thế đi, cũng đã bị bỏ quên một tiếng về sau. Trương Trung Lâm ăn cơm trưa, nhìn qua khẩu vị không tệ, ăn như hổ đói, còn đặc biệt trở lại một điếu thuốc lá điều tra chuyên viên vừa mới thu thập xong lý khai phòng bệnh. Bành. Một tiếng đột ngột vật nặng kẽ lầu âm thanh tại nằm viện cao ốc vang lên. Cửa sổ miệng, điều tra chuyên viên thò đầu ra nhìn xem dưới lầu trong bụi còn nằm trương trung lâm đã chết không thể chết lại nghe thấy hỏi ý kiến mà đến lục trí liêm nhìn xem đã rắc rưởi trương trung lâm nhìn lại điều tra chuyên viên đưa tới bản ghi chép quát lớn đứng lên ta không phải nói với các ngươi sao bất luận kẻ nào cũng không thể gặp hắn các ngươi thì sao hắn đưa tay đem bản ghi chép nhét vào trên mặt đất mấy thứ này có làm được cái gì có thể làm gì lục trí liêm tức giận chỉ chỉ hai người bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay chống ngạnh việc đã đến nước này không còn đầu mối gì đều không có câu lạc bộ tư nhân bên trong nô chỉ huy gặp được ở chỗ này nghỉ phép hầu cảnh gì Mấy ngày nay hầu cảnh ti đều ở đây bên trong thường trú, căn bản sẽ không có về nhà, chủ yếu vẫn là nơi đây ở thật sự là rất thư thái, giải trí nghỉ ngơi đều có. Hơn nữa tư mật tính rất mạnh. Ân, tốt, ta đã biết. Hầu cảnh ti cúp điện thoại, mang theo thuốc lá cười nhìn xem nô chí huy, nô sinh, ngươi thủ đoạn rất mạnh à? Trương Trung Lâm đã chết, nảy lầu tự sát, hắn đã chết, ta đây chỉ có thể mặt khác an bài người đi tiếp nhận hắn cái kia phần công tác. Sự tinh tiến triển nhanh như vậy, đây là hắn thật không ngờ, nô chí huy xuất thủ thật đúng là gọn gàng mà linh hoạt, cũng tiết kiệm chính mình không ít công phu, trực tiếp an bài chính mình người đi tiếp nhận Trương Trung Lâm công tác là được rồi rất hài lòng, cái này người trẻ tuổi trực tiếp giúp mình đem đường trải tốt, bắt mắt, đâu có đâu có, đủ khả năng sự tình mà thôi. Nô chí huy mắt nhìn đại dê, đại dê đem đã chuẩn bị cho tốt văn bản tài liệu đem ra, đây là chúng ta cùng ngươi đệ đệ đầu tư hợp tác tương quan công việc số định mức sách, ngươi giúp hắn tay cầm quan, nhìn xem văn bản tài liệu có vấn đề hay không. Ha ha ha, Hầu cảnh tin nọ nụ cười, cầm qua số định mức sách run rẩy, rất nhanh đảo qua mà về sau hài lòng nhìn xem nô chí huy, ại, nô sinh là một cái có uy tín người làm ăn, sao có thể gạt ta đệ đệ đâu, hắn đầu tư các ngươi. Nhất định là một cái phi thường thành công đầu tư, làm việc bắt mắt, làm việc vừa nhanh, số định mức sách cũng đã làm xong, loại này linh lẹ hợp tác đồng bọn, Hầu cảnh Ti Phi thường hài lòng. Cạn ly, Nô Chí Huy rơi lên rượu đỏ chén, cùng hầu cảnh Ti đụng một cái, âm thanh thanh thúy, cái kia sẽ không quấy rầy hồ sơ. Nô Chí Huy đứng dậy cáo tử, khó được hôm nay không làm công, chậm rãi buông lỏng. Hầu cảnh Ti tự mình đứng dậy đưa tiễn, nơi đây sau khi rời đi, Nô Chí Huy sông đại dê phân phó nói, đem tin tức thả ra, đã nói ba ngày sau chúng ta bắt đầu ở sông Thâm Quyến đi nhóm đầu tiên hàng, để những cái kia buôn lậu mò nhà có thể bắt đầu chuẩn bị. Đại dê gật gật đầu, cái này đạng khói, Miêu Thanh Sơn có thể hay không đi ra. Quản hắn ra không đi ra. Nô chí huy biểu môi khinh thường, hắn thích ra không ra, không đi ra xong rồi, chúng ta bình thường chạy là được, đi ra cái kia liền không cần đi. Rất đơn giản chiêu số. Hàng trực tiếp chạy, thật chạy, Miêu Thanh Sơn không đi ra, hàng đã đi, đi ra, thế nhưng là có mini đột kích đang chờ bọn hắn, không phải là cái này một chút mò nhà tổn thất điểm hàng sao, chính mình chiếu bồi là được. Ha ha ha, Đại dê nghe vậy phá lên cười, Miêu Thanh Sơn tốt nhất lập tức lập tức đi ra. Bằng không a mỗi ngày tăng ca a bố bọn hắn sẽ có rất lớn báo khí, nhìn thấy Miêu Thanh Sơn còn không hung hăng đánh chết hắn. Ha ha. A Tích nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, thật đúng là như vậy cái giọng đúng. Lô Chí Huy cái này đơn giản chiêu số, nhất nghiền ép liền là a bố, thiên dưỡng chí bọn hắn đám người kia, bọn hắn được mỗi ngày tăng ca chồng, coi a nhà tư bản nhìn đều được rơi lệ hai ngày sau đại dê mang theo a bố, thiên dưỡng chí bọn hắn đi liên hợp taxi công ty, hóa đơn nhận hàng, cái này phương diện đại dê sẽ không có tham dự, chỉ biết là a bố, thiên dưỡng chí bọn hắn xuống dưới về sau, dưới mặt đất phòng cùng kiên tốc chờ đợi một hồi lâu đi ra về sau. Song Vương trên mặt đều treo vui vẻ. Hơn nữa Kiến thúc còn đặc biệt nhiệt tình đưa tiện a bố, không quên mất theo chân bọn họ khoát tay nói đừng. Vui vẻ như vậy. Tống Tử Hào nhìn xem mắt quần thâm nồng đậm Kiến thúc, ngươi không vây khốn á Kiến thúc. Lúc trước tăng giờ làm việc cho Ngô Chí Huy lấy ra lôi, Kiến thúc oán khí thế nhưng là rất lớn. Ai, không hiểu đi. Kiến thúc nhìn xem đại dế bọn hắn điều khiển xe ly khai, rất là hư phấn, mấy người này cũng là người trong nghề a, chúng ta dưới mặt đất phòng trao đổi một phen, bọn hắn lời nói để ta có mới giận rát. Đầu hắn cũng không trở về lại tiến vào tầng hầm hầm. Mấy ngày nay công chuyện của công ty ngươi phụ trách chú ý quản lý một cái, ta được hảo hảo nghiên cứu một chút ta đích lưu đạn, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có đột phá mới. "Dáp rồi a." Tống tử hào trợ khóc trợ cười nhìn xem hào hứng nồng đậm kiên thúc, chỉ được lắc đầu đi làm việc đi. Miêu Thanh Sơn hai ngày này cũng không có nhàn rỗi đầu tiên. Hắn dùng chính mình giành được đám kia súng ống đạn được lấy giá cao, bán cho mình, từ Lâm Hoài nhạc trong tay chuột vào một khoản súng ống đạn được tiền. Bắt được tiền về sau Miêu Thanh Sơn có kinh phí, lại lần nữa mua một đám thiết bị, lần này là mua sắm chánh đạn quần áo cái này đồ vật, cũng không đánh danh hào của mình dù sao mình mới cướp một đám súng ống đạn được, súng ống đạn được mò nhà trong hội khẳng định đã chuyên liền ra, lại đánh danh hào của mình, khẳng định không có người cùng mình làm sinh ý trang bị đầy đủ hết, sau này sẽ là thiết bị. tiếp theo liền là để Lâm Hoài Nhạc đảm bảo, cái này một lần hắn chính mình trả tiền, tiêu tiền thuê 4 chiếc tàu nhanh, chuyên môn dùng để tại sông Thâm Quyến trên đối phó Ngô Chí Huy người. có trước đó lần thứ nhất kinh ngạc kinh nghiệm, Miêu Thanh Sơn cũng linh quang, học theo. Ngô Chí Huy lần trước đem mấy chiếc kia dầu đi, hết thuyền võ trang như một sát con rùa đen giống nhau, lại thêm lên dặn dò chống đạn thép tấm viên đạn như thế nào cũng đánh không thủng, mình chính là ăn hắn cái này ngậm bùa hồn, cho nên. Hắn đem những này tàu nhanh nắm bắt tới tay về sau tìm tư nhân xưởng sửa, sửa chữa đối tàu nhanh trắng chuyện cải trang, các loại trang bị thêm thép tấm đi lên, mục đích cũng là vì chế tạo một chiếc sắt con rùa đen đi ra, tuy rằng tăng thêm về sau sẽ để cho động lực hơi chút hạ một giờ, nhưng mà vấn đề không lớn. Về phần thuê đến nhanh thuyền những chuyện khác, Miêu Thanh Sơn mới mặc kệ như vậy nhiều. Chính mình tiêu tiền thuê đến nhanh thuyền tới tay về sau đó chính là hắn Miêu Thanh Sơn, hắn căn bản sẽ không có ý định trả lại, người bảo đảm là Lâm Hoài Nhạc. Có việc thuê công ty tìm lâm hoài nhạc đi đại dê thả ra tin tức miêu Thanh Sơn tự nhiên cũng nghe đã đến, Nô Chí Huy khống chế đầu này buôn lậu dây tiến độ xa so với chính mình tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Giác rưởi Mã tử hướng miệng bên trong đới che mặt đầu, Nô Chí Huy bọn hắn làm sao sẽ nhanh như vậy liền làm xong đầu này buôn lậu dây. hừ miêu Thanh Sơn chân đặc ghế, cầm lấy kéo bình rượu bia ướp lạnh uống một hớp, hắn Nô Chí Huy biết cái gì, hắn có thể làm nhanh như vậy, toàn bộ nhờ Lưu Ngọc Hồ hắn hiện tại mới hậu chi hậu giác nhận được tin tức, nguyên lai là chính mình trước kia sư phụ lưu ngọc hổ tại giúp đỡ ngô chí huy làm việc, lần trước can bài người đi giết mới giam ngục lưu ngọc hổ thất thủ, nguyên lai cùng ngô chí huy can thiệp ở cùng một chỗ. bất quá, hắn ngô chí huy cho rằng có một cái lưu ngọc hổ giúp đỡ hắn là hắn có thể được việc. miêu thanh sơn cắn răng, nhìn ngoài cửa sổ, một cái lưu ngọc hổ mà thôi lên không được mặt bàn, cái kia cái lao đổ vật đã sớm quá hạn, năm đó ta có thể đưa hắn vào ngục giam, hiện tại hắn đi ra ta giống nhau có thể giết chết hắn. hắn ngửa đầu đem bia uống một hơi cạn sạch, bàn tay phát lực, ấn hồng công bia mấy chữ kéo bình bị bóp vặn vẹo biến hình, nhét vào góc tường bất quá đừng nói cái này hồng công bia khẩu vị không sai à Miêu Thanh Sơn lại mở ra một lon rượu bia úp lạnh thể khí phun ra nhìn xem đang tại ăn cơm cả đám đều cho ta nắm chặt ăn đã ăn xong về sau theo ta ra ngoài làm việc tạ ơn mọi người miệng lớn ăn trước mặt cặp lồng đựng cơm Miêu Thanh Sơn cũng là không móc, ngoại trừ hoàn cảnh kém một chút nhưng mà thức ăn tiêu chuẩn thật sự cao các loại đốt mùi vị vào ngư từ quán rượu bên trong sách về chủ đánh chính là một cái thịt cá bất quá rất nhanh cái này một chút người sẽ biết thịt cá không phải ăn chửa đi Đại Lục Tử Mã Tử Mu bằng tay tùy ý lao đi khoẹt miệng đầy mỡ Cầm lấy bên người 254 liền đứng lên, "Lão đại, đi ra ngoài làm việc." Những người khác cũng đi theo đứng lên, chuẩn bị cầm ra hỏa. Giáp rồi a." Miêu Thanh Sơn một cái tát đánh vào trên đầu của hắn, "Cầm súng làm gì? Sợ cảnh sát tra không được ngươi trên đầu a." Mã Tử có chút ủy khuất buông xuống 254, "Đây không phải ngươi nói đi ra ngoài làm việc sao? Hôm nay đi điều nghiên địa hình, ngày mai làm việc, làm xong sự tình đổi địa phương." Miêu Thanh Sơn nhìn ngoài cửa sổ, "Ngựa đầu uống miệng địa, gần nhất chúng ta chi tiêu rất lớn, các loại chuẩn bị ra hỏa trang bị, tiền trong tay hoa không sai biệt lắm, đều không có tiền." Hắn quay đầu lại nhìn xem mọi người, không bằng như vậy tốt rồi, dù sao chúng ta lập tức liền muốn chạy, đại bản doanh còn là ta lão buồn hành, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến Hồng Công, cái kia liền lại làm nó một chuyến lớn lại đi. Miêu Thanh Sơn trên mặt lộ ra nụ cười đến, ánh mắt quét qua mọi người đang ngồi người, mọi người cảm thấy, làm cái gì thích hợp một chút ta. Chương 322. Hai tốt đại lục tử thăng hoa chủ đề vì đọc sách chơi á minh chủ thêm càng hay. Chương 322. Hai tốt đại lục tử thăng hoa chủ đề, vì đọc sách chơi á minh chủ thêm càng hai. Cấp tiệp vàng, cấp tài vụ công ty, lập tức có người làm ra trả lời trả lời mấy người này đều là đại lục tử, còn giữ lại cái kia mấy cái cảm vụ tử đều không có lên tiếng hai ngày trước. Miêu Thanh Sơn cho bọn hắn phát tiền, nguyên lai like là chuẩn bị cướp bóc. Không không không không. Miêu Thanh Sơn nghe bọn hắn lời nói lắc đầu liên tục, khinh thường nhũ môi, chính là xã đoàn bản thổ tài vụ công ty có cái gì tốt cướp, có thể có mấy cái tiền à, mấy chục trên trăm không nổi. Lại nói tiệm vàng, cướp đến tay còn phải thay đổi hiện, còn muốn bị mò nhà thu lấy thủ tục phí, nhiều phiên phải à, tiền toàn bộ để cho bọn họ cái này một chút mỏ nhà cho kiếm. Hắn uống miệng địa, đắn đo kéo bình đối với ngoài cửa sổ khoát tay chặn lại, hang hái, nếu như muốn cướp. Cái kia nhất định muốn cướp tốt nhất cướp, cướp ngân hàng. A. Mã thử nghe được Miêu Thanh Sơn như vậy nói, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Cướp ngân hàng. Cái này chơi cũng quá lớn đi. Miêu Thanh Sơn vô cùng chắc chắc nhẹ gật đầu, Lập lại, đúng, các ngươi không có nghe sai, liền là cướp ngân hàng, nắm bắt tới tay liền là chúng ta chính mình, ta đây vài ngày cũng đã xem trọng. Hắn nhếch miệng phá lên cười, nhìn xem mọi người, có phải hay không nghe thấy cũng rất hưng phấn a. Cướp đứng lên thì càng thêm hưng phấn, ha ha ha ha. Cái này mấy cái cảm vụ tử nhìn xem ngựa đầu cười to Miêu Thanh Sơn, hào hứng không cao 1 giờ phản ứng đều không có. Cướp ngân hàng. Đại lục tử mã tử nghe Miêu Thanh Sơn lời nói cũng chỉ là thoáng chần chừ một chút, mà về sau gật gật đầu, được à, chỉ cần núi xanh lão đại ngươi dám làm, chúng ta liền dám cùng, cướp đến tay liền là chúng ta chính mình. Dù sao chúng ta muốn chạy rời Hồng Công. có người đề nghị chuẩn bị cướp nhà ai ngân hàng. Theo ta thấy, chúng ta đi cướp Hoa Tư Ngân hàng đi, tốt đước, làm sao đại đông bọn hắn còn muốn vi phong. Ai, cướp cái gì Hoa Tư Ngân hàng a? Muốn cướp liền cướp quỷ lão ngân hàng. Miêu Thanh Sơn lại lần nữa xem thường nói, ta đã đạt tốt một chút rồi, liền cướp nước anh quỷ lão bách cỡ lệ ngân hàng, người người đều nói tại hồng kông nhưng phạm là cùng quỷ lao dính dáng bất luận cái gì hà sinh ý đều là cứng nhất đích nhất không đụng được trên mặt hắn nụ cười sẽ không có biến mất qua tam yêu thanh sơn hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta ta càng muốn cướp bọn hắn quỷ lão ngân hàng nên ngăn cướp thiên điên cảm phụ tử rút cuộc nhịn không được trực tiếp liền đứng lên muốn cướp chính ngươi đi cướp đi quỷ lão sinh ý ngươi cũng dám đụng các ngươi có thể chạy chúng ta chạy không được động quỷ lão như thế nào đều muốn bị bọn hắn móc ra các ngươi bọn này cảm phụ tử cái nào đều là đi đi theo ta đi đại lục đi miêu thanh sơn nhìn chằm chằm vào nói chuyện cảm phụ tử đi theo ta ăn ngon uống thơm Cái này đơn đoạt xuống đến, Tam Miêu Thanh Sơn chiếm một nửa, còn giữ lại các ngươi tới phân, tuyệt đối kiếm đầy buồn đầy bạc. Không làm không làm, muốn làm chính ngươi đi làm. Cảm phụ tử căn bản không có hứng thú nghe Miêu Thanh Sơn nói như vậy nhiều, cấp quỷ lão ngân hàng, đây tuyệt đối là không thể nào. Hắn đứng dậy trực tiếp liền hướng ra phía ngoài đi, con mẹ nó, chính ngươi chậm rãi chơi đi, lão tử không hầu hạ. Nói chuyện cái này người liền là hai ngày trước bị đánh cái kia cảm phụ tử, ban đầu liền trong nội tâm rất không phục hắn bây giờ đang ở nghe Miêu Thanh Sơn lời nói về sau trực tiếp liền đi. Theo hắn ly khai. Còn dư lại 5 cái cảm phụ tử bên trong, lại có 2 người đi theo đứng dậy chuẩn bị đi theo Ly Khai, 3 người còn lại thì là xem thế nào. Ha ha. Miêu Thanh Sơn khẽ mắt díu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia linh ý, nhìn xem hướng cửa cảm phụ tử một cái công kích xông tới bản thân về sau đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, thuận tay nắm lên trên bàn dao gọt trái cây đến, đối với trên mặt đất còn không có đứng lên cảm phụ tử trực tiếp chọc đâm. Phốc suy phốc suy. Cảm phụ tử căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị Miêu Thanh Sơn đâm cái xuyên tim, đưa tay giật lấy hắn tóc cầm lên đầu. Ta phát hiện, Miêu Thanh Sơn híp mắt nhìn chằm chằm vào hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu cạm phụ tử. Ngươi thật giống như có chút không nhớ ra được ta đối với ngươi đã nói à?" Hắn nắm chặt nắm máu dao gọt trái cây trực tiếp đưa đi vào, nơi đây chỉ có thể có một cái người nói chuyện, cái kia chính là ta Miêu Thanh Sơn. Bị cầm thương chỉ vào còn lại mấy cái cảm vụ tử biểu lộ hoang sợ nhìn xem Miêu Thanh Sơn, ai cũng thật không ngờ, cái này Miêu Thanh Sơn sẽ như thế cho điên, nói làm liền là làm. Cái này mấy cái tự kiềm chế hung ác có thể làm sự tình cảm phụ tử, đang nhìn đến làm như thế phái Miêu Thanh Sơn về sau, sinh ra sợ hãi. "Hừ." Miêu Thanh Sơn tiện tay đem cảm vụ tử thi thể lôi ra, quét mắt vừa mới đi theo đứng lên hai cái cảm vụ tử. Thu Tam Miêu Thanh Sơn tiền cái kia liền nhất định muốn làm sự tình, lao tử tìm các ngươi tới sành ăn nuôi, không phải cho các ngươi muốn làm sự tình thời điểm liền đi. Hắn tuôn qua khăn tay tùy ý xoa xoa tay, trên mặt còn có lưu bắn tung toé máu điểm tử, không có làm việc quyết đoán dừng lại ở Campuchia không được sao? Các ngươi đi ra lan lộn, ngươi mẹ à? Trong phòng thoáng cái lặng ngắt như tờ. Miêu Thanh Sơn căn bản sẽ không có đã tin tưởng cái này mấy cái cảm phụ tử, hắn ban đầu liền tâm tính cẩn thận không dễ dàng tin tưởng người khác, Đại Lục tử hắn cũng tin không nổi, càng không khả năng tin qua cái này một chút cảm phụ tử. Hắn Miêu Thanh Sơn cũng có chính mình đặc biệt nhân sinh tín điều, không phải tộc của ta người kia tâm nhất định khác. Tìm đám này cảm phụ tử tới đây bất quá là tạm thời cần bọn hắn giúp mình làm việc, được chuyện toàn bộ ném sông thâm quyến bên trong đi. Các loại bầu trời tối đen, chuẩn bị đi ra ngoài. Miêu Thanh Sơn từ trong toa lết rửa mặt đi ra, lác lác trên chán dính giọt nước tóc cắt ngang chán, đem cái này rác rưởi ném bê đút cờ đi, trướng mắt đổ vỡ. Màn đêm buông xuống, khóa lại cửa. Miêu Thanh Sơn mang theo cái này một chút người đã đi xuống lầu, mười cái người hai đài xe chen vào đi, đi theo phía trước Miêu Thanh Sơn chậm rãi ly khai, hướng phía đường nạt thản bách lạ kệ ngân hàng đi mấy cái cảm cụ tử triệt để trung thực, không người còn dám lên tiếng nói thêm cái gì, im lặng. Nha, nơi này chính là Miêu Thanh Sơn ngồi ở trong xe, bắt đầu giải thích, ta đã xem trọng, ngày mai bọn hắn tài sản thế chấp xe sẽ đi qua, tài sản thế chấp xa giá chạy nhanh tọa tiêu phối ba cái cảnh sát, trong xe phân phối bốn cái cảnh sát. Ngươi đừng xem buổi tối cái này điểm cảnh sát nhiều, nhưng mà lúc ban ngày cảnh sát phối trí không bằng hiện tại, súng vừa vang lên bọn hắn hỏa lực căn bản không địch lại chúng ta. Trong màn đêm, con phố bên trong người đến người đi người lưu lượng tương đối dày đặc, đường nạt thản cái chỗ này nhân khẩu lưu lượng cũng đủ lớn sẽ ra chuyện tất cả mọi người sẽ chạy trong thời gian ngắn cảnh sát không có khả năng rất nhanh chạy đến nhất định sẽ bị ngăn ở trên đường tại Hồng Kông chờ đợi lâu như vậy Miêu Thanh Sơn căn bản sẽ không có nhàn rỗi một mực ở điều nghiên địa hình trong khoảng thời gian này đã sớm đem nơi đây động vào đầy đủ chín vọng hoặc là nói hắn sớm đã có cái ý nghĩ này đội ngũ của mình bị Ngô Chí Huy đánh tan nội địa cứ điểm cũng toàn bộ bị công an cho điều tra cùng Ngô Chí Huy đấu đánh thắng về sau trong tay không có tiền a cần xây dựng đội ngũ những thứ này đều là rất cần tiền mở ra đường buồng nghịch cái này một chút Hồng Công xã Đoàn rác rưởi lão đại là vì giải quyết tài chính khởi động tài chính tới tay cướp bóc ngân hàng, các ngân hàng lẫn trốn quay về đại lục, tiếp tục kinh doanh chính mình buôn lậu dây. Theo hôm nay Trương Trung Lâm rắc rưởi tin tức truyền ra đến, điều này cũng làm cho Miêu Thanh Sơn càng thêm kiên định kế hoạch của mình. Trương Trung Lâm vì cái gì nguyện ý giúp chính mình? Bởi vì hắn cùng chính mình có lợi lợi ích lui tới phát ra hắn lại thêm lên uy hiếp của mình, hắn mới có thể như vậy giúp mình. Hiện tại Trương Trung Lâm chết, chính mình đánh thắng Nô Chí Huy thì sao? Trong tay không có tiền, liên tiếp không lên cảnh sát dây, đám này càng tử đánh trong tưởng tượng xem thường chính mình cái này có chút lớn vọng tưởng, hợp tác khẳng định không thể để cho bọn họ tận tâm tận lực giúp mình làm việc nếu như như vậy chính mình cái này bộ dáng còn không bằng chơi càng lớn một giờ trong tay có tiền cái gì cũng tốt nói một bộ tay không bắt sói tính hai cái bị Miêu Thanh Sơn chơi rõ ràng lão đại Đại Lục Tử Mã Tử đi theo Miêu Thanh Sơn điều nghiên địa hình nội tâm có chút nghi vấn ngươi tại Hồng Công cái này thủy cảnh Trường Trung Lâm không phải rát rời sao tin tức bọn hắn giữa chưa thấy được chúng ta cướp bóc cái này ngân hàng chẳng phải là cảnh sát cũng đắc tội về sau ai giúp chúng ta che đậy đầu này vận chuyển dây a trong miệng hắn cảnh sát nói là Mã Quân bọn hắn chính là hắn chết chúng ta càng không thể tay không đi trở về Miêu Thanh Sơn đương nhiên nói, không có người che đậy cái kia liền làm ít tiền trong tay, trong tay có tiền còn sợ làm không được mới quan hệ. Có tiền quỷ thần đều mở đường a. Hắn quay cửa kính xe xuống, phun ra nuốt vào thuốc lá mắt liếc thấy trước mắt di động ngân hàng, đi ra lăn lộn, chỉ có tiền mặt thật sự, có tiền mặt cái gì cũng tốt nói. Đối diện làn xe, một đài màu đen xe con cùng bọn họ tương đối mà đi gặp thoáng qua. Ngồi ở trong xe diệp kế hoan ánh mắt từ bách cỡ lệ ngân hàng đại môn Lân rời, quét mắt vòng bảo hộ đối diện trong xe hút thuốc Miêu Thành Sơn hai người cách không liếc nhau một cái, đều không có để vào trong lòng, lại riêng phần mình rời ánh mắt. Liên cái này nhà ngân hàng đi, Diệp kế hoan hướng miệng bên trong nút một điếu thuốc lá, cầm lấy bật lửa cũng không nốt thuốc. Ta đây mấy ngày đã sửa tốt rồi, ngày mai cái này nhà ngân hàng sẽ có tài sản thế chấp xe tới đây giải khoản. Trước ngực, nghiên vác lấy hắn tiêu chí tính vải bạc túi. Bất kể như thế nào, có tiền còn là không có tiền, cái này vải bạc túi vĩnh viễn là cái này, không mang theo đổi. Xác định cái này nhà sao? Lái xe Trần Chí hạo mắt nhìn tay lái phụ Diệp kế hoan, cái này nhà là quỷ lão anh tư ngân hàng. Động nơi này, quỷ lão sẽ rất tức giận. Thảo. Diệp kế hoan trực tiếp nở nụ cười, cấp liền là quỷ lão ngân hàng. Không phải quỷ lão ngân hàng ta còn không có hứng thú cỡ đâu. Hắn lúc này mới đem thuốc lá đốt, ta Diệp Kế Hoan muốn là làm việc, liền muốn làm so đại đông bọn hắn còn muốn lợi hại, ngươi xem một chút người ta đại đông, cấp kim bể ngoài được rồi không nổi a, chúng ta muốn làm liền muốn làm so với hắn càng uy. Hai cái đại lục tử lời nói này giờ phút này thần kỳ nhất trí, đều cũng có giá tâm người, người người đều kiêu ngạo. Miêu Thanh Sơn muốn là đã nghe được Diệp Kế Hoan lời nói, nhất định sẽ nhìn nhiều hắn hai mắt. Được đi. Trần Chí Hạo đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, lại suy tư một chút lại nói, nếu không chúng ta đi tìm Lao Đại Huy. Hắn có tiền, chúng ta giúp đỡ hắn làm qua hai lần sự tình, cầm cái mấy chục vạn nhất định là không có vấn đề. Ngươi xem một chút hắn hiện tại nghiệp vụ làm nhiều lớn, lại tiến vào hòa liên thắng, sinh ý càng làm càng lớn, mấy chục vạn dễ dàng liền cấp cho chúng ta. Dừng, mấy chục vạn năng làm gì? Chúng ta lần đó đánh bạc thời điểm không phải mấy chục vạn mấy chục vạn xuống ném, mấy chục vạn cũng không đủ chúng ta ném một lần. Diệp Kế Hoan trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta Diệp Kế Hoan mặt mũi cũng không giá trị chút tiền đấy, liền vì mấy chục vạn liền mở miệng cùng nô Chí Huy nói mượn. Ta tấm không mở cái này, miệng cũng gánh không nổi cái này người, trực tiếp cấp Quỷ lão, cấp đến tay liền là chúng ta. Ân, cũng là. Trấn Chí Hạo ngẫm lại thật đúng là đạo lý này. Hoàng gia còn là rất sĩ diện. Tại Ngô Chí Huy trước mặt tốt xấu có hình tượng, chắc chắn sẽ không vì cái này nhỏ nhỏ mấy chục vạn tìm Ngô Chí Huy mở miệng nói mượn. Lại nói, Diệp Tế hoan nổ ngủ gói mù, nhìn xem Trần Chí Hạo, người đã quên, đoạn thời gian trước chúng ta tại Ma Cao đổ thời điểm, Ngô Chí Huy tại Ma có cái kia tiểu nhị gần nhất cũng gặp phải một ít chuyện. Hắn bây giờ còn không có lên tiếng, tại chọi cứng, chờ hắn chống đỡ không nổi nữa, nhất định sẽ há mồm tìm Ngô Chí Huy vay tiền. Hắn nghe răng nở nụ cười, không phải nghe nói không, Ngô Chí Huy tại Hòa Liên thắng tiếng rõ, hắn muốn làm cái gì tuyên vịnh lấp biển hạng mục. Các loại hạng mục này mở cái này Ngô Chí Huy nếu là thật nhập cục công trình hạng mục bao nhiêu tiền tính tiền a lại dọn ra tay đến giúp hắn tại ma các cái kia tiểu nhị hắn Ngô Chí Huy có bao nhiêu tiền có thể lấy ra a nói đến đây Diệp Kế Hoan trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười đến nhưng mà chúng ta liền không giống nhau hiện tại cướp quỷ lão ngân hàng nắm trong tay bó lớn tiền mặt hừ hắn Ngô Chí Huy muốn là đến bước đường cùng tìm ta a ta Diệp Kế Hoan có thể cấp cho hắn Diệp Kế Hoan đến bây giờ còn nhớ rõ mình ở Hồng Kông bị xóa lão thái lừa được một thành kết cục được tiêu là một cái thảm a khi đó bọn hắn liền chuẩn bị đi cướp ngân hàng bị Ngô Chí Huy cho cản lại trả lại cho bọn hắn mấy vạn khối tiền hay là hắn tiếp tế chính mình loại này bị người tiếp tế cảm giác rất khó chịu hắn Diệp Kế Hoan vẫn cảm thấy thật mất mặt cho nên muốn lúc nào tại Ngô Chí Huy trên thân tìm về mặt mũi Ngô Huy tìm chính mình cầu viện đó mới kêu một cái thoải mái chỗ ngồi phía sau Tiểu Nhị chen vào nói hỏi cái kia nếu như chúng ta lại đi đánh bạc làm như thế nào các loại Ngô Chí Huy mở miệng thời điểm chúng ta tiền lại thua không còn ta phốc ngươi phù à điểm xấu mở miệng ngậm miệng suối quẩy làm ta đây giống như mỗi lần đều thua giống nhau Diệp Kế Hoan tức giận mắng đứng lên dù thế nào ta cũng sẽ đem tiền lưu lại trong tay liền đợi đến Ngô Chí Huy tới tìm ta giúp đỡ hắn. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, nếu như thật sự nhịn không được, vậy chúng ta liền tiểu đổ, như thế nào ta đều muốn lưu lại mấy trăm vạn trong tay, để Ngô Chí Huy tới tìm ta giúp đỡ, tìm về mặt mũi. Lại nói tiếp, diệp kế hoan loại này yêu đổ hơn nữa ưa thích lớn đổ đặc biệt đổ người đã định trước cả đời trong tay bóp không ngừng tiền. Lần trước bị xỏa láo thái lừa được chính mình nhiều tiền như vậy về sau, tại Ngô Chí Huy giúp đỡ xuống bọn hắn tìm trở về, nhưng mà một cái yêu đổ người căn bản liền không khả năng yên tĩnh xuống tới. Tại đại lục chờ đợi mấy tháng thời gian, Tại tư nhân tiểu trên chiếu bạc mấy khối mấy khối chơi một giờ sức lực đều không có, lớn lại không có người có tiền cùng, chưa đủ kích thích chưa đủ thỏa mãn hắn loại này dân cờ bạc tâm lý. Kết quả là, bọn hắn lại chạy đến ma cao đi lớn đổ đặc biệt đánh bạc, có thắng sao liền có thua, ngươi muốn làm một mực đổ sao vậy khẳng định liền là thua. Diệp kế hoan trong tay bọn họ tiền rất nhanh liền lại ấn xong, ấn xong liền lại bắt đầu rụt dịch muốn động, đoạn thời gian trước tại Hồng Kông lên đất liền, còn là chuẩn bị tới một lần lớn. bọn hắn ban đầu liền dã. Trước đó lần thứ nhất muốn đánh nhau cướp tuy rằng bị Ngô Chí Huy chặn đường, nhưng mà chỉ cần có lá gan có cái ý nghĩ này cái kia liền còn là sẽ đi cướp, cho nên lần này ấn xong về sau, bọn hắn lại tới Hồng Công Điều Nghiên địa hình, chuẩn bị hoàn thành chính mình chưa từng hoàn thành ý tưởng. Ha ha ha. Trần Chí Hạo nghe Diệp Kế Hoan lời nói trực tiếp nở nụ cười đầu góc hắn bên trong có hình ảnh. Ngô Chí Huy tìm bọn hắn vay tiền, lão đại Diệp Kế Hoan gật gật đầu, chính mình thì là ngậm lấy điếu thuốc hướng trước kia vay tiền cho bọn hắn Ngô Chí Huy trước mặt nện tiền cái kia hình ảnh nhân, thoải mái. Trần Chí Hạo thay vào cảm giác rất mạnh, nội tâm đã bắt đầu ám phải mãi đi lên, để lão đại Huy cầu bọn hắn hỗ trợ làm việc. Sống lưng rốt cuộc đứng thẳng lên. Lúc này, tại phía xa liền cổng khu Thiện Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự Ngô Chí Huy đang ngồi ở trước bàn ăn đang cùng Cẩm Sinh Nhạc huệ Trinh ăn bữa tối. "A Khiếu." Ngô Chí Huy đột nhiên vô duyên vô cớ lại lần nữa hắt hơi một cái, túm qua khăn tay nói lầm bầm, "Rắc rồi a, ai suốt ngày nhớ ký ta." Nói. Nhạc Huệ Trinh ánh mắt sắc bén lập tức phóng đi qua, "Có phải hay không hôm nay ở bên ngoài lại thông đồng hai cái nữ, lúc này mới sẽ nhớ ngươi nhớ ký ngươi." Cẩm Sinh không nói lời nào, nghe Nhạc Huệ Trinh lời nói, ánh mắt cười đã thành trang lưới liễm, vẻ mặt xem cuộc vui rạo rạt. "Không có không có." Nô Chí huy đưa tay liền là thể, ta thể khẳng định không có. Nếu có vậy khẳng định cũng sẽ trước tiên nói cho ngươi, cho các ngươi hỗ trợ xét duyệt một cái. Các ngươi xét duyệt không vượt qua được kiểm tra ta đây hết thẻ không nhiều lắm liếc mắt nhìn. Hừ. Nhạc huệ trinh hừ hừ một tiếng liếc mắt, tựa hồ là liền nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, chúng ta hôm nay lúc trở lại a nghe cửa bảo an nói, chúng ta nơi đây ra một cái bại lộ cùng a, ngươi nghe nói không có. Đúng vậy a đúng vậy a. Càng sinh thân thể đi phía trước dò xét dò xét, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu phụ hòa nói, ta nghe nói cái kia bại lộ cùng dài còn rất cao lớn, liền là có bại lộ mê, ý nghĩa thật là chi nhân chi diện bất chi tầm a chúng ta về sau phải cẩn thận một chút chú trọng việc riêng tư ta nghe nói à những cái kia bại lộ cũng còn có rất nhiều những thứ khác mê, nói thí dụ như cái gì rình coi a các loại các loại thật là không thể tưởng được chúng ta nơi đây còn có người như vậy tồn tại nhạc huệ trinh nói đến cao hứng cầm lấy chiếc đuôi nói không ngừng đây coi là cái gì ta cho ngươi biết có chút người có tiền càng là có tiền lại càng có một chút biến thái mê, cẩn thận một chút mới là ta trước kia còn là tiểu phóng viên thời điểm liền nghe qua một cái tin tức một cái phú thương à Càng sinh nghe nhạc huệ trinh lời nói, vẻ mặt chịu không nổi làm cái run lên động tác, thật là chi nhân chi diện bất chi tầm à. Chúng ta phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hai nữ chậm rãi mà nói phát biểu chính mình bắt qua ý kiến, không có chút nào chú ý tới Ngô Chí Huy biểu lộ đã đến lại. Dựa dựa dựa vào Ngô Chí Huy không tự giác hướng bên cạnh biệt thự này nhìn sang, tựa hồ có thể xuyên thấu qua tường xem thấu đối diện giống nhau. Chết bà tám, còn dám khắp nơi bịa đặt ta, hủy ta thanh danh lay động ta trong sạch, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, ta muốn ngươi bà tám đẹp mắt, không phải nào vào ta trước mặt bất ổn không thể. Hắn ánh mắt lợi hại nhìn về phía ngồi ở bên cạnh chính vùi đầu cơm khô A Tích. A Tích nghe hai nữ đối thoại chỉ cảm thấy muốn cười, cưỡng ép đối cơm bịt mồm chuyện di lực chú ý, phát giác được Ngô Chí Huy ánh mắt sắc bén, đầu ép thấp hơn, rất nhanh ăn cơm. Ngô Chí Huy trừng mắt liếc hắn một cái, uy hiếp làm cái diện khẩu dùng tay ra hiệu. A Tích cái này giác rồi nếu là dám mất cười, một hồi hắn phải bởi vì ăn cơm chiếc đũa đụng phải chén phát ra âm thanh mà bị Ngô Chí Huy đau nhức nằm bẹp dí dừng lại một trận. Ta ăn đủ rồi. A buông đũa, trực tiếp liền đứng dậy ly khai. Lão đại các ngươi từ từ ăn, ta đi bên ngoài ăn bài bọn hắn bảo an ăn, ăn cơm đi. Nhanh như vậy sao? Cảnh Sinh còn muốn giữ lại, ta không có nhớ lầm, A Tích ngươi rất có thể ăn, ta buổi tối đặc biệt nấu mẹt hơn cơm. Lời của nàng cũng còn còn chưa nói hết, A Tích đã sớm bước chân nhanh chóng trực tiếp liền chạy. Lão đại buổi sáng gọi mình điều tra sát vách cái này nữ nhân tin tức, bây giờ còn không có tin tức hay về chuyện, tranh thủ thời gian chạy đi, đừng để cho lão đại bắt được cơ hội bới móc chính mình nhân. Muốn một, một chút tìm Lưu rượu tổ đi trao đổi một cái tình báo, để hắn đến hỗ trợ nghe ngóng nhất định sẽ tốc độ nhanh rất nhiều. A Tích làm sao vậy? Đột nhiên liền như vậy. Cảnh Sinh hai mắt hiện ra ngu ngốc cùng hiếu kỳ, A Huy, ngươi có biết không nguyên nhân gì a? Ăn cơm. Nô chí Huy cầm lấy chiếc đũa tại Cảng Sinh trên một nhẹ nhàng gõ một cái, "Suốt ngày như vậy bắt quái, có muốn hay không như vậy bà tám, cùng chúng ta không việc gì đâu." "Ôi." Cảng Sinh bóp lấy cái hót tranh thủ thời gian thu hồi thân thể, dầu miệng lẩm bẩm một bộ điểm đạm đáng yêu biểu lộ đến, "Huệ Trinh tỷ, ngươi xem ngươi xem Á Huy khi dễ ta, còn động thủ đánh ta, ngươi đều không giúp ta." "Ha ha ha." Nhạc Huệ Trinh bị nàng treo chọc cười, che miệng cười trộm, "Ngươi à ngươi, lòng hiếu kỳ hại chết mẹo, cái này biết rõ dễ dỗ đi." Nàng thúc dục Cảng Sinh, "Ăn cơm ăn cơm, cơm nước xong xuôi làm ý ỗ gà tám giữa ngủ cảm giác a Cơm nước xong xuôi về sau, Nô Chí Huy ngồi ở trước máy truyền hình nhìn cái buổi chiều tin tức, hơn 8 giờ thời điểm, một nhóm lớn người tụ tập tại nơi đây. Phụ trách buôn lậu tuyến đường Lưu Ngọc Hổ trước tiên đã đến, đại dê cùng lông dài theo sát tới, sau đó liền là a bố bọn hắn cái đội ngũ này. Ngày mốt liền muốn bắt đầu chạy hàng, mọi người nên câu thông hay là muốn câu thông, bảo trì tốt giao lưu cùng kế hoạch, bảo đảm không sơ hở tí nào. Người ở chỗ này trên cơ bản đều là người quen, ngoại trừ tân tiến đến Lưu Ngọc Hổ thoáng có chút không thạo bên ngoài, những thứ khác các vị đã sớm có ăn ý, bất quá tất cả mọi người rất cho hắn cái này người mới, mặt mũi, tương đối chiếu cố. Nô Chí Huy ngồi ở bên cạnh nghe bọn hắn kế hoạch, cuối cùng quyết định toàn bộ Phương án đến. Lưu Ngọc Hổ phụ trách tuyến đường vận chuyển, A bố phụ trách lần này toàn bộ chỉ huy. Nô Chí Huy cùng Đại Dê bọn hắn thì là phụ trách trên bờ tiếp ứng, chỉ cần cần bọn hắn tùy thời có thể gia nhập vào, chờ bọn hắn đi về sau. Nô Chí Huy ngồi ở trong lương đình hút thuốc lá, trong đầu khôi phục bàn một cái lần hành động này, nghe vào là không có vấn đề gì. Nhưng mà chính mình giống như đạt được lợi ích không đủ lớn, a dù sao Miêu Thanh Sơn là nhất định muốn giải quyết, cái này đầu tuyến cũng là nhất định muốn bắt tại chính mình trong tay, đây là bọn hắn nhất định phải đạt tới mục tiêu. Chưa đủ phong phú, chưa đủ đầy đạn nô chí huy càng nghĩ vẫn cảm thấy có chút không có đạt tới chính mình trước mong muốn đây hết thề cũng là vì làm việc mà làm việc giống như thiếu khuyết một điểm gì đó còn cần thêm giờ cái gì đến thăng hoa một cái thêm giờ cái gì tốt đâu nô chí huy mày nhủ lại lại với nhau trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên có mới mạnh suy nghĩ toàn bộ người sáng tỏ thông suốt đứng lên khó trách hắn vẫn cảm thấy kế hoạch này chưa đủ hoàn mỹ cũng là bởi vì chủ đề không có thăng hoa miêu thanh sơn nếu như lộ diện cái kia nhất định là làm đủ chuẩn bị làm không tốt cái này một lần động tĩnh so sánh với lần còn muốn lớn hơn động tĩnh càng lớn như vậy kết thúc công việc cũng liền càng cần hao phí công vu Nếu như như vậy, vậy thì thật là tốt sẽ đem chủ đề thăng hoa một cái tốt rồi. Têu lên tây cống hứa cảnh ti, tiêu lên tây khu thủy cảnh hồ cảnh ti, lại kéo lên đại quyển báo thạch tắc thành cùng một chỗ, mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ mở tiệc trà, nói một chút chủ đề thăng hoa sự tình. Ân, Nô Chí Huy thì thao tự nói, mượn chuyện này, để hứa sơ hỗ trợ hoạt động một cái, làm một cái súng bài xuống tới chẳng phải là càng tốt. Tại Hồng Kông người bình thường không có như vậy dễ dàng bắt được súng bài, có chút bảo an tư nhân công ty tư nhân bảo tiêu sẽ nhớ tất cả biện pháp làm đến cầm thương giấy phép, dùng cái này ra tăng chính mình nghiệp vụ trên ưu thế, dù sao có một chút phú thương còn là có cái này nghiệp vụ nhu cầu đương nhiên. Cái này có cầm thương giấy phép người, muốn nói dễ dàng nhất đạt được không ai qua được có chút nghỉ ngơi cảnh sát đến làm, những thứ này đều là cần đăng ký. Ân. Nô Chí Huy suy tư một chút, suy nghĩ như thế nào thăng hoa hành động lần này chủ đề, xem ra rất có tất yếu tìm bọn hắn đi ra nói một chút chính mình giúp bọn hắn phá như vậy lớn một vụ án đặc biệt, điểm ấy chuyện nhỏ đối với bọn họ đến nói còn không phải chút lòng thành, đều không có mặt cự tuyệt chính mình A Ngô Chí Huy khệ miệng lộ ra mỉm cười đến. Ngày hôm sau, buổi sáng 10 giờ đường Lạc Thận, một cỗ tài sản thế chấp xe tại Bách Cờ Lệ ngân hàng cửa lớn ngừng lại. Tài xế lái xe ngồi ở ghế lái cũng không xuống xe, tay lái phụ hai cái cảnh sát cùng trong xe cảnh sát xuống tới, hai người đi theo tiến vào ngân hàng, hai người đứng ở cửa ngân hàng, còn giữ lại hai người thì là canh giữ ở tài sản thế chấp cửa xe. Nha Miêu Thanh Sơn ngồi ở trong xe, theo dòng xe cộ chậm rãi mở qua đi, đây chính là bọn họ tất cả nhân viên phối trí. 10 cái người, 4 đại xe. Mọi người đã sớm sớm dựa theo Miêu Thanh Sơn điều nghiên địa hình sớm bố trí xong. Miêu Thanh Sơn mang theo 2 đại xe 6 cái người phụ trách chủ công ngân hàng, 2 cái đại lục tử cái này, đại xe phụ trách đường đi ra ngoài, cuối cùng 1 đại xe phụ trách kết thúc công việc, kể tại giao lộ phòng ngừa đến lúc đó tiếp viện đến cảnh sát. Về phần kết thúc công việc cái này 2 cái người an bài rất có ý tứ. Phụ trách kết thúc công việc 2 người này không phải người khác, đúng là ngày hôm qua nói muốn đi cái kia cạm phụ tử, bọn hắn đi theo đứng lên 2 người. Chờ bọn hắn sách tiền đi ra. Miêu Thanh Sơn mở mạnh một cái kẹo cao su nhét vào miệng bên trong, ngay nuốt lấy thổi lên bong bóng, không đếm xỉa tới đối với đối nói nói ra, đi ra chúng ta liền trực tiếp động thủ. Ngay tại lúc đó, tại bọn hắn phân bố điểm chúng gian, Diệp Kế Hoan mang theo Trần Chí Hạo cộng thêm hai cái tiểu nhị ngồi ở trong xe, tiến tính chờ đợi. Chuẩn bị cho tốt, một hồi trực tiếp lái xe tiến lên, không cần phải xen vào phố trên cái kia hai cái tuần tra tiểu côn trang, không thành được khí hậu. Diệp Kế Hoan liếm liếm môi khò giáo, xuyên thấu qua thâm sắc xe màng nhìn chằm chằm vào bên kia đang tại tài sản thế chấp tài sản thế chấp xe các loại ngân hàng lấy tiền cảnh sát dơ lên dương hồng đi ra tiến lên liền đánh qua đi rất nhanh giải quyết mấy người bọn hắn hắn kéo ra vài bạt túi khẩu a cờ đem ra nắm ở trong tay nhớ kỹ muốn trước tiên đem chìa khóa nắm bắt tới tay bằng không tiền dương không có cách nào khác mở lấy đến trong tay chỉ có thể làm nhìn xem nói dương hồng không có biện pháp cưỡng ép phá hủy đi đây cũng là trong hội truyền lưu một câu trả lời hợp lý cưỡng ép phá hủy đi bên trong nhuộm màu sẽ đem bên trong tiền mặt ô nhiễm do đó không cách nào sử dụng cụ thể tình huống như thế nào diệp kế hoan cũng không biết hắn cũng là lần thứ nhất cướp giờ này khắc này Hai tốt lẫn nhau không nhận thức đại lục tử đều tụ tập tại cùng một nhà cửa ngân hàng, thậm chí cả ánh mắt đều toàn bộ tập trung tại đồng nhất chiếc tài sản thế chấp trên xe. Bọn hắn riêng phần mình tập trung vào mục tiêu yên lặng cùng đợi, chuẩn bị tại phù hợp thời điểm xuất thủ, bằng tốc độ nhanh giải quyết kết thúc công việc. Chương 323. Đại cấp án lại lần nữa liên thủ. Chương 323. Đại cấp án lại lần nữa liên thủ đường nạt thản số 188. Phố Bù ổn bàn bên trong một nhà quán cà phê bên trong. Lô Chí Huy ngồi ở bên cửa sổ trên, cầm trong tay một phần báo chí, ánh mắt quét mắt đối diện với góc bách cỡ cửa ngân hàng lái qua đến tài sản thế chấp xe. Sau đó nhìn lên tờ báo buổi sáng đến. Bên người là Thủy Cảnh Hầu cảnh ti. Mấy phút về sau đại quyển báo Thạch Tắt Thành cùng Hứa cảnh ti hai người một chiếc một sau đi đến, tại Ngô Chí Huy bàn này ngồi xuống. "Như thế nào? A Huy hôm nay danh rỗi như vậy?" Thạch Tắt Thành kéo qua trước mặt đã điểm tốt cà phê, "Buổi sáng có thời gian mời chúng ta hai cái uống cà phê." "Ha ha." Hứa cảnh ti khép cười một tiếng, cùng Hầu cảnh ti gật đầu cười, mọi người tuy rằng không quen, nhưng khẳng định đều biết, hắn tốn qua cái gạt tàn thuốc đến trước mặt, hắn là cái kẻ nghiện thuốc, chỉ cần ngồi xuống liền nữa thích kẹp trên một điếu thuốc lá. "Ở đâu? Đây không phải quá lâu không có thấy các ngươi?" tưởng niệm khó nhịn a." Lô Chí Huy nở nụ cười, đem báo chí gãy thay nhau để ở một bên, bưng lên cà phê đến nhũ môi ý bảo bên ngoài, "Ngươi xem một chút hôm nay ánh mặt trời nhiều tốt, nên nhiều ra đến đi vừa đi, lại đến thêm một ly cà phê hoặc là một bình trà, nhiều thế chứ?" "Được rồi." Thạch Tác thành nhấp miệng cà phê, "A Huy ngươi cái dạng gì ta còn không biết ta, nói thẳng sự tình đi, lớn hơn buổi trưa ước hẹn chúng ta đi ra, nhất định không có chuyện tốt." "Ha ha." Lông dài hai tay khoác lên trước người, sống lưng thẳng đứng ở bên cạnh, nghe bọn hắn đối thoại chỉ muốn bật cười, vẫn phải nhịn. "Ai nha, báo ca, ngươi như vậy nghĩ tới ta liền không có ý tứ." ta tại sao có thể là cái kia loại người? Nô Chí huy lộ ra thất vọng biểu lộ đến, nhưng mà đâu, nếu như ngươi đều mở miệng, ta đây đã nói đi, quả thật có cái sự tính sách nhất tới, hắn cũng sẽ không khách khí, nếu như các ngươi đều có tâm lý chuẩn bị, ta đây cứ việc nói thẳng, ngươi xem, ta đây cái bảo an tư nhân công ty an nghiệp vụ mở rộng cần, có chút phú thương bảo an nghiệp vụ ta không có biện pháp hưng lấy, chủ yếu là không có súng bài, không có súng bài, cái này sinh ý rất khó làm à, chỉ có thể nhìn không thể tiếp, cho nên à, cái này phương diện liền cần hứa sơ giúp ta một chút bận rộn. Hứa Cảnh Ti nghe Ngô Chí Huy lời nói, một cái cà phê thiếu chút nữa phun ra đến. Đừng đừng đừng, chúng ta Ngô Tổng, ngươi cũng không nên khó xử ta. Chuyện này à? Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm không công. Ngô Chí Huy trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, vỗ bộ ngực làm ra cam đoan. Cái này trận đại lục tử Miêu Thanh Sơn sự tình không phải tại Hồng Công liên náo rất lớn, lại là ảnh hưởng hai bờ sông thủy vừa an toàn, lại là chém tay thủy cảnh đốc sát trương Trung Lâm. Bắc khu cảnh tự chậm chạp làm không được sự tình, ta giúp ngươi giải quyết hắn, bởi như vậy, thưa sơ không phải là nhiều một cái công lao lớn tại tay nha. Hắn ánh mắt vừa nhìn về phía Đại Quyền Báo Thạch Tắc Thảnh. Miêu Thanh Sơn bắt được về sau, ta đem người tặng cho ngươi, ngươi đem hắn mang về đại lục. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi vất vả khổ cực ở chỗ này làm lấy mặt trận thống nhất công tác, hiện tại lại liên thủ Hồng Công Cảnh sát bắt cái Miêu Thanh Sơn, nhiều tốt ta cũng là một kiện công lao, đúng không? Lúc trước nội địa công an chỉ là bắt Miêu Thanh Sơn để đệ Miêu Tử Văn có trùng đánh cho, nhưng mà không có đánh cảm giác thoải mái, chỉ có bắt được Miêu Thanh Sơn mới có thể coi như là triệt để trung kết sông thâm quyến thủy vực không ổn định nhân tố, có đạo lý. Đại Quyền Báo Thạch Tắt Thành nghe liền không tự giác gật đầu, nô chỉ huy cái này điểm tử không tệ, cùng lắm thì bọn hắn liền cùng Thủy Cảnh Hầu Cảnh Thi mọi người cùng nhau liên hợp một cái giải quyết chuyện này, coi như là nội địa cùng Hồng Kông một lần liên hợp hành động. Ta cảm thấy được cái đề nghị này phi thường không tồi. Hầu cảnh Ti trước tiên tỏ thái độ phát biểu ủng hộ, không biết hai vị là như thế nào suy tính. Ngô Chí Huy đề nghị này quá tốt. Trương Trung Lâm chậm chạp làm việc bất lợi điều tra không ra bản án bên dưới, sau đó hay bởi vì Tham ô nhận hối lộ nhảy lầu tự sát, chính mình an bài người tới đón quản hắn vị trí, lập tức liền làm xong đại lục tử Miêu Thanh Sơn cái này vụ án, cái liền khai hỏa danh hào. Ân. Hứa Cảnh Ti cân nhắc một cái, cảm thấy có thể thực hiện chỉ bất quá trợ giúp ngô chí huy bảo an tư nhân công ty làm xuống bài lời nói vẫn có chút độ khó đối diện với góc bách cớ lệ ngân hàng cửa lớn tài sản thế chấp xe đầu ở chỗ đó lái xe vô cùng buồn chán lật qua lại trước mặt tạp chí cùng đợi bên trong đồng sự đi ra tài sản thế chấp đã nhiều năm như vậy thường xuyên tính đi cái này đầu tuyến đường lái xe đã sớm không xem ra gì tuyệt không lo lắng xảy ra chuyện gì bọn hắn thế nhưng là giúp đỡ danh xứng với thực anh tư ngân hàng làm việc hồng công mặc dù có thời điểm sẽ có không ổn định ăn cướp tình huống xuất hiện nhưng nếu như gặp chuyện không may cũng lưu là không đến bọn hắn trên đầu vẫn chưa có người nào dám đến cướp quỷ lao ngân hàng trong xe. Miêu Thanh Sơn theo ra đi ổ bên trong phát hình âm nhạc rung đùi lắc ý, toàn bộ người nhìn qua vô cùng phấn khích cao, không có chút nào tiến triển, đám chìm tại radio âm nhạc bên trong. Trong tay hắn thay 54 kéo động súng cái chốt đạn lên đạn cắm vào bên hông, quét mắt trên tay đồng hồ, đi vào 4 phút, còn có 3 phút bọn hắn liền ra tới. Chỗ ngồi phía sau, đi theo mấy cái mã từ khoác lên trên đùi A cờ súng trường lau cọ sáng, ngón tay khoác lên trên thân thường, cánh tay cơ bắp căng thẳng. Cửa ngân hàng ở bên trong cùng ngân hàng tụ thành viên giao tiếp 56 phút về sau, mang theo tiền dương cảnh sát đi ra, chờ ở cửa hai người lập tức nên đón đi lên bốn người hướng phía tại sảnh thế chấp xe đã đi tới chờ ở tài sản thế chấp cửa xe hai cái cảnh sát dơ lên trong tay bưng đạn dĩa súng nhìn qua có chút lười nhác ngựa khí lười biếng thúc dục nói nhanh lên nhanh lên giải quyết kết thúc công việc ăn cơm trưa. bọn hắn đều rất buông lỏng không có thái quá mức chú ý tình huống chung quanh đi Miêu Thanh Sơn nhìn xem Tử mang theo bốn cái nhiều tiền dương cửa ngân hàng đi ra cảnh sát cũng không mang khăn trùng đầu trước tiên mở cửa xe nên ngang hướng phía tài sản thế chấp xe liền đi cửa xe mở ra đằng sau Mã Tử nho nhau, nhau đi theo xuống xe lại phía sau một giờ vị trí không sai biệt lắm chờ bọn hắn vừa đến tài sản thế chấp bên cạnh xe trên các ngươi liền lái xe đụng qua đi Diệp kế hoan ngồi ở trong xe, nhìn xem ngân hàng đi ra cảnh sát. Chỉ ngay ngắn chính bên hông nghiêng khóa túi vải buồn liền chuẩn bị xuống xe, đồng thời chỉ huy nói: các ngươi hai cái trực tiếp khống chế bọn hắn, A Hạo ngươi phụ trách tìm chìa khóa, ta phụ trách ở chung quanh khống chế chợ. Diệp kế hoan là gan vẫn còn lớn, chính mình một người đã nghĩ ngợi lấy khống chế chợ, ngăn tại bên ngoài ngăn lại sẽ chạy đến chợ giúp cảnh sát. Tốt. Trần Chí Hạo đi theo nhẹ gật đầu, tay nắm lấy tay lái, nhìn xem phía trước xuống xe hướng phía tài sản thế chấp xe đi đến Miêu Thanh Sơn, chờ một chút hoan ca, giống như có biến. Ân. Diệp kế Hoan mới vừa từ trên xe đi xuống, nghe Trần Chí Hạo lời nói không khỏi nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt ăn mặc áo khoác đen màu xanh đậm quần jean Miêu Thanh Sơn hướng miệng bên trong nhét lên một điếu thuốc lá, đi đến tài sản thế chấp xa giá chạy nhanh tỏa, đưa tay gõ cửa sổ xe. Tài sản thế chấp trong xe lái xe nhìn về phía hắn. Ha ha ha! Miêu Thanh Sơn ngậm lấy điếu thuốc trùng tư cơ cười to, tay phải cầm lấy một quả lựu đạn nâng lên, ngón tay cái đeo trên móc kéo bên trong, xoẹt gì sắc. Lái xe tròn mắt trừng lớn, nhìn xem Miêu Thanh Sơn trong tay bắn ra móc kéo đích lựu đạn, thoáng cái bị hù luôn cuốn tay chân, mất đi tạp chí trong tay ăn lấy đối nói bắt đầu nói chuyện. Miêu Thanh Sơn bắt tay lôi ném vào tài sản thế chấp dưới xe mặt, rất nhanh tiến vào một bên ngừng lại đằng phía sau xe chênh lệch. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tài sản thế chấp xe bị cực lớn trùng kích sóng giơ lên, thân xe chỉnh cái trên không trung lắc lư hai cái lại rơi xuống trở về. Thảo! Miêu Thanh Sơn chửi bới một tiếng, cái quỷ gì đồ vật à, một khỏa lưu đạn liền đại tài sản thế chấp xe đều nhấc lên không đứng dậy, liền cái này còn bán ta 5100 hạt. Gian Hương, hắn tiếp nhận mã tử đưa tới á cỡ, nâng lên họng súng từ phía sau xe chui ra, đối với mối tử bạo tạc nổ tung trong dư âm chật vật đứng lên cảnh sát liên bán mang theo tiền dương cảnh sát vừa mới đứng lên đã bị a c bắn trúng mặc dù có tránh đạn của não nhưng mà cực lớn lực đánh vào để hắn chịu không nổi đạn bắn vào trên núi trực tiếp ngã trên mặt đất mặt khác mấy cái mã tử đi theo nhau nhau nổ súng xả kích hiện trường thoáng cái liền hỗn loạn đứng lên mấy người hướng phía tài sản thế chấp xe rất nhanh mà đi dựa vào diệp kế hoan thấy vậy một màn mở cửa xe lại lần nữa đã ngồi trở về con mẹ nó vẫn còn có người so chúng ta động thủ trước cái này nhóm người rất mạnh a tất cả đều là một nước a c trần trí hạo quay đầu nhìn xem diệp kế hoan chúng ta làm như thế nào ha ha Diệp kế hoan khẽ cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, ánh mắt lóe lên nhìn xem bên kia Miêu Thanh Sơn một đoàn người. Nếu như bọn hắn động thủ trước, vậy hãy để cho bọn hắn trước đánh, đánh xong về sau chúng ta kết thúc công việc, cướp bọn hắn. Đến đều đến, không lý do tay không trở về. Quán cà phê bên trong, Hứa Cảnh Ti tại một phen cân nhắc về sau, còn là gật đầu đáp ứng xuống. Tốt, cái kia liền dựa theo Á Huy ngươi nói, mọi người hợp tác một thanh. Tình huống cụ thể ta cũng cần lại cùng mặt trên xin chỉ thị một cái, nhìn xem tình huống cụ thể như thế nào, làm tiếp đã định. Dù sao, cùng nội địa công an cùng một chỗ ôm xuống Miêu Thanh Sơn cái này vụ án cái kia chính là thái độ cùng nội địa quá ái muội sẽ bị quỷ lao chen ép chỉ bất quá hắn lời nói nói ra nô chí huy cũng không có phản ứng đến hắn mà là ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ nói đúng ra là nhìn xem đối diện với góc bách cửa lệ ngân hàng bên kia miêu thanh sơn nắm bắt một quả lựu đạn trực tiếp ném vào tài sản thế chấp dưới xe mặt đồng dạng hắn còn chứng kiến từ trên xe bước xuống diệp kế hoan trước người nghiêng vác lấy hắn cái kia vài bạt túi nô chí huy nhảy lên lưng mày diệp kế hoan tại sao lại chạy đến cướp nhưng mà diệp kế hoan chỉ là đơn giản lộ ra cái mặt lại ngồi chờ lại đi một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung sau đó hiện trường bắt đầu vang lên tiếng súng nhiều cái cầm trong tay A cờ đeo khăn trùm đầu bọn cướp xuống xe đối với tài sản thế chấp xe rất nhanh mà đi Nô Chí Huy chưa từng gặp qua Miêu Thanh Sơn căn bản không nhận thức hắn không biết ăn cướp người liền là Miêu Thanh Sơn Miêu Thanh Sơn đồng dạng cũng không nhận thức Nô Chí Huy bởi vì hai người căn bản không có chạm qua mặt Nô Chí Huy nhìn xem Diệp Kế Hoan ngồi vào trong xe không có động tĩnh nhìn ra cái này hai sóng người không phải một phe lập tức mắt nhìn bên người đứng Long Dải Long Dải bước chân vội vàng trực tiếp đã đi ra rát rượi Hứa Cảnh Ti mấy người theo bản năng hướng bên cạnh bàn nghiêng lấy tránh né nổ tung trùng kích, trên thực tế cũng nổ không đến bọn hắn nơi đây đến, căn bản ảnh hưởng đến không đến nơi đây, hoàn toàn là theo bản năng động tác. Mấy người chắc chắn sẽ không lại dừng lại ở bên cửa sổ lên, nho nhau, nhau chuyển di trên địa, phòng ngừa vận khí không tốt bị đạn lạc đánh trúng. Đám người kia điên rồi sao? Hứa Cảnh Ti thấp giọng mắng một câu, tận mắt nhìn thấy một màn này còn là rất rung động, làm sao sẽ thoát cái toát ra như vậy mạnh như thế nào hỏa lực bọn cướp đến năn nức, cái này phối trí quả thật có điểm quá cao nhân thủ một cây AK súng trường, mặc dù là hứa cảnh ti bọn hắn vẫn là chưa từng có gặp qua như vậy trận chiến lớn bọn cấp hai người cầm lấy điện thoại rất nhanh đánh nhau, gọi tiếp viện. AK hỏa lực phối trí rất mạnh, mấy cái cầm trong tay đạn ria súng cảnh sát căn bản ngăn cản không nổi, chỉ đánh ra đến thời gian ngắn hỏa lực đã bị AK hỏa lực nghiền ép, một cái đi theo một cái ngã xuống đất. xa xa âm thanh cảnh báo gào thét biết, phụ cận đúng lúc có một cỗ công kích xe đang tại tuần tra, nghe được trung tâm chỉ huy đi gọi nghe điện thoại lập tức liền chạy tới, đồng thời gọi phụ cận người tiếp viện. Công kích trên xe cảnh sát xuống tới về sau, trốn ở phía sau xe. Song vương tại đường cái trên lẫn nhau bán. Về phần tuần tra quân trang, đã sớm tìm cái góc chết trốn ở bên trong, thỉnh thoảng đến trên hai phát. Nhân thủ một thanh a cờ, bọn hắn nhất định là không dám ngoi đầu lên, bằng không thì ngã xuống đất cái kia mấy cái liền là tốt nhất kết cục. Lấy tiền, Miêu Thanh Sơn sung trận ngựa lên trước, đem nhún máu tiền Dương hòm ném cho Mã Tử, nhìn xem bả vai chúng đạn cảnh sát, Tiền Dương chìa khóa, giả ta không có. A, cảnh sát trên cánh tay nổ bung một đoàn huyết vụ, không hề có bất kỳ do dự đem chìa khóa ném cho Miêu Thanh Sơn. Hừ. Miêu Thanh Sơn đem chìa khóa cất vào trong túi quần, kêu gọi bên người Đại Lục Tử Mã Tử đem tiền hướng trên xe chuyển đi. Hắn nhìn bên kia trợ giúp tới đây, cảnh sát cũng không sợ, đối nói, quỳ xuống đến cầu ta, ta liền không giết ngươi. mắt thấy không có phản ứng, hắn giơ lên súng xuất tại trên ngực hắn, tránh đạn quần áo chặn lại nhưng mà khe miệng cũng tại phun máu, van cầu ngươi đừng giết ta. Ha ha ha! Miêu Thanh Sơn ngửa đầu cười to, nâng lên a cờ hỏng súng đối với công kích xe bên kia một toay viên đạn toàn bộ đánh xong, vung tay lên, đi, bốn cái tiền dương toàn bộ tới tay, có thể đi. Xe động cơ gào thét, Đại Lục Tử Mã Tử đem chiếc xe lái tới. Tiền Dương ném vào trong xe liền chuẩn bị chạy trốn. Miêu Thanh Sơn tại an bài thời điểm, phụ trách rút lui khỏi lái xe, cùng chính mình sách tiền Dương đều là đại lục tử. So sánh với những cái kia cảm thụ tử, hắn càng có khuynh hướng tin tưởng cái này bốn cái đại lục tử. Dù sao tất cả mọi người là đại lục tử nha. Phía sau, bọn hắn muốn bỏ chạy. Một mực ngồi ở trong xe Trần Chí Hạo hô một tiếng, hiện tại tiến lên cướp hắn. Diệp kế Hoan chỉ huy Trần Chí Hạo lái xe đụng qua đi, mình mở môn hạ xe tiêu diệt bọn hắn mang theo tiền bỏ chạy. Ta ngăn lại cảnh sát, các ngươi trở lại đó ta. Hắn vừa mới xuống xe, lại vào được. Bị lông dài cho đầy mạnh đến. Bên trong trong nháy mắt ba thanh súng chỉ vào lông dài đầu. Giác rưỡi. Lông dài khó được bảo nói tụ, ý bảo bọn hắn đừng nổ súng. Là ta, là ta. Diệp kế hoan nhìn qua là lông dài, lúc này mới ý bảo Trần Chí hạ bọn hắn thu súng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhà ta lão đại ở phía trên. Lông dài chỉ chỉ trên lầu đối diện với góc quán cà phê. Các ngươi cũng đừng động thủ. Trên lầu hai cái cảnh ti tại đó đâu. Tiếp viện rất nhanh liền đến. Các ngươi hiện tại xuất thủ, các loại làm mất bọn hắn. Tiếp viện đã đến, tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Cái này nhóm người không chỉ ngoi đầu lên, cái này mới cái đây cũng không phải lông dài nói mỏ hiện trường như vậy hỗn loạn đối diện cái này nhóm người lại toàn bộ là một nước a cờ diệp kế hoan trong thời gian ngắn khẳng định đánh không xong bọn hắn vừa mới trên lầu quan sát tầm mắt rất tốt thoáng cái liền phát hiện còn có hai đài xe rất không thích hợp quả nhiên bốn phía chạy tới cảnh sát càng ngày càng nhiều tiếng súng càng ngày càng dày đặc miêu thanh sơn bọn hắn đã bắt đầu chạy phụ trách kết thúc công việc chiếc xe kia bên trong cảm phụ tử rút cuộc ló đầu đát đát đát a cờ phụt lên lửa cháy lơi trong nháy mắt đánh ra cường lực áp chế để vừa mới chạy tới cái này đội cảnh sát giảm quân số ba người đi cảm phụ tử thu súng liền đi. Xe anh Minh đi theo Miêu Thanh Sơn phía sau bọn họ chạy trốn, Phu cận tiếp viện công kích xe chạy đến, đi theo đuổi theo. Giác Rưỡi, Diệp kế Hoan khẽ cắn môi, cũng chỉ có thể thôi, bọn hắn hiện tại xuống dưới, rất có thể chỗ tốt gì đều mò không đến, chính mình còn góp đi vào. Đi thôi. Long Dài ý bảo nói, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, chạy lại nói, đi theo ta đi. Hắn mang theo Diệp kế Hoan mấy người trực tiếp bỏ qua xe, dọc theo thương trường phòng cháy thông đạo trực tiếp tiến vào trong thương trường, chuẩn bị cướp bóc Diệp Cế Hoan. Cái này một lần ngẫu nhiên giữa lại lần nữa bị Ngô Chí Huy cho đè xuống. Trên đường lớn. Miêu Thanh Sơn đội tại rất nhanh chạy thuộc mạng, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong theo đuổi không bỏ công kích xe, cho Ác Cờ thay đổi cái hộp đạn, nhìn xem lái xe đại lục tử, xe mở ổ điểm. Hắn kéo động súng cái chốt trực tiếp nửa người trên từ cửa sổ dò xét đi ra ngoài, một cước ôm lấy chỗ ngồi, bưng Ác Cờ liền hướng phía đằng sau điên cuồng bắn phá. A giống. Đát đát đát. Miêu Thanh Sơn một bên bắn phá, một bên phát ra tiếng kêu hưng phấn đến, đánh vạt ra viên đạn đánh thủng đằng sau đi theo cảm thụ tử xe thủy tinh, bị hù cảm thụ tử xoay người tránh né. Hắn nhìn phía trước bị đánh nát thông khí thủy tinh, nhìn lại điên cuồng Miêu Thanh Sơn rất muốn trực tiếp cho Miêu Thanh Sơn một toa viên đạn, nhưng mà ngắm lại vẫn là nhịn được. Nếu là hắn có dơ lên súng động tác, Miêu Thanh Sơn khẳng định hơi chút lệch ra một cái hậu súng Cái thứ nhất trước tiên đem chính mình bắn chết. Thoải mái. Miêu Thanh Sơn thu hồi thân thể, lấy ra một điếu thuốc thơm đến nhét vào miệng bên trong, đốt đuốc lên nổ ngụm khói mù. Không được a. Lái xe Đại Lục Tử nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong cắn chặt công kích xe, bọn hắn còn theo ở phía sau, không bỏ rơi được. Gấp cái gì? Miêu Thanh Sơn bình tĩnh hút thuốc, nhìn xem phía trước thay đổi chợt vượt xong hành nói, lái vào đi. Mã Tử vội vàng đánh tay lái, xe rẽ vào đi vào tại trong ánh mắt của hắn, Miêu Thanh Sơn lấy ra một quả lựu đạn, nổ then cài cửa nắm tay lôi, nhìn xem kính chiếu hậu theo sát phía sau cản phủ tử xe, cùng với đằng sau công kích xe. A, Miêu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, nắm đích lựu đạn rũi ra ngoài cửa sổ, hướng phía cản phủ tử xe trực tiếp đã đánh qua. Lựu đạn rơi xuống đất lăn mình vài vòng. Thảo, cản phủ tử trong mắt trừng lớn, nhìn xem quay lại đây đích lựu đạn vội vàng kêu đồng loạt phanh lại, nhưng mà nơi nào đến được cùng? Xe vừa mới chạy tới tay lôi vị trí. Với anh, cản phủ xe trực tiếp bị tạt bay, tại hỏa cầu bên trong bay lên trời lăn mình hai vòng trực tiếp đem đường phá hỏng cái này hai cái cảm phụ tử đến chết đều không có minh mạch, Miêu Thanh Sơn cái này chó điên như thế nào đột nhiên hảo hảo liền chơi hắn đám, bọn hắn lại nào biết đâu, Miêu Thanh Sơn tại làm tuyến đường thời điểm, hai người bọn họ liền là yểm hộ lui lại một cái cao bạo chướng ngại vật trên đường, xem, Miêu Thanh Sơn nhún vai, ngầm lấy điếu thuốc, cái này chẳng phải tốt rồi, đường ngăn chặn, cảnh sát liền đuổi theo không được nữa, chúng ta còn thiếu hai cái chia tiền cảm phụ tử, đúng không? cái này hai cái cảm phụ tử ta đã sớm khó chịu bọn hắn đã lâu rồi, mẹ nó, đi theo cái kia cảm phụ tử muốn đi, lưu lại bọn hắn làm gì? Đại Lục Tử Mã Tử nghe vậy có chút yếm nặng nhưng vẫn là gật đầu cười nói, thật đúng là đạo lý này. Mã lực tăng lớn, Miêu Thanh Sơn lại lần nữa chỉ huy nói, đi trước dự định địa điểm đổi xe, sau đó trực tiếp tiến nguyên lãng, đi lạc mã châu bên kia. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cướp ngân hàng, trực tiếp đi lạc mã châu điểm dừng chân, sau đó trực tiếp làm Ngô Chí Huy, làm Ngô Chí Huy chạy về đại lục, các loại cái này việc danh tiếng qua đi về sau, một lần nữa lộ diện, tiếp tục khống chế đầu này buôn lậu dây đằng sau, công kích xe bị buộc ngừng về sau, nhìn xem biến mất tại trên đường lớn hai đài xe con, chỉ có thể thôi. Cướp án sự tình phát đột nhiên, hỏa lực lại mạnh mẽ như vậy. Lại thêm lên Miêu Thanh Sơn cầm lấy a cờ dừng lại một trận lo quét rất lớn an toàn thai hoang ầm lại bị chặn đường không đội kịp. cái này việc đã định trước đã tạo thành cực kỳ lớn ảnh hưởng đường nạt thản người ở đây lưu lượng như vậy lớn phụ cận phóng viên rất nhanh liền đến đem hiện trường đập dày mạch trước tiên phát ra ngoài quan cà phê bên trong đây là đâu đến bọn cướp hứa cảnh ti nhìn xem vừa buồn hỗn loạn hiện trường quá con mẹ nó khoa trương hắn còn là lần thứ nhất gặp được lúc trước khiếp sợ nhất thời cờ binh đại đồng cũng không có làm ra như vậy lớn trận chiến hắn tâm lý cũng có chỗ may mắn còn tốt còn tốt không phải tại chính mình khu trực thuộc bằng không thì đau cả đầu. Không quản nhiều như vậy. Ngô Chí Huy xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói, dám như vậy cản trở khẳng định cũng chỉ có Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn bọn họ. Ngươi xem đây không phải đúng dịp sao? Đúng lúc tính tại bọn hắn trên đầu tốt rồi. Hứa Sơ, còn đứng ngay đó làm gì? Chinh thủ thời gian xuống dưới chỉ huy hiện trường, lại đối cái này nhóm người làm suy đoán. Ngươi biết như thế nào làm? Quản hắn mọi việc, trước đổ lên Miêu Thanh Sơn trên thân lại nói, mặc kệ cái này nhóm người là cái gì nhân vật, náo như vậy lớn động tĩnh lại cướp như vậy nhiều, thời gian ngắn tại Hồng Cung chắc chắn sẽ không lộ diện. Ha ha. Hứa Cảnh Ti nghe Ngô Chí Huy quỷ tinh quỷ tinh lời nói người lắc đầu, Nô Chí Huy nói thật đúng là không sai đi xuống trước chỉ huy hiện trường đi, xa hơn Miêu Thanh Sơn trên thân đẩy đẩy, đem Miêu Thanh Sơn uy hiếp phụ lên một cái, đằng sau lại cùng Ngô Chí Huy liên thủ cho rơi lại hắn, một cái công lớn. Tại thể chế bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như hướng trên người mình ôm công lao, đẩy trách nhiệm đây tuyệt đối là bọn hắn thiết yếu một cái cơ sở bản kỹ năng, bằng không, cảnh ti đến phiên ngươi làm à. Hứa cảnh ti cùng hầu cảnh ti hai người đi xuống lầu chỉ huy hiện trường đi, Nô Chí Huy cùng đại quyền báo thạch tắt thành vây vây tay, đi trước Bao Ca, cẩn thận một chút a, có muốn hay không ta an bài người tiễn đưa ngươi trở về. Đi thôi. Trịch tác thành cười lớn đầu, như có điều suy nghĩ rời đi, trên mặt nhiều thêm vài phần vui vẻ. Cùng Ngô Chí Huy hợp tác rồi nhiều lần như vậy, mặc dù nói là nâng đỡ Ngô Chí Huy chính mình có tất yếu một mực giúp đỡ Ngô Chí Huy, nhưng mà cái này một lần, Ngô Chí Huy thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như giải quyết Miêu Thanh Sơn đưa đến đại lục công an trong tay, Miêu Thanh Sơn, Miêu Tử Văn hai huynh đệ cái này cực kỳ không ổn định mò nhà cho tới nay đều là ưu ái tính, tại trong hồ sơ là trên cương thượng tiến, bắt hắn cục trưởng nhất định sẽ cho mình nhớ lên một cái công lao chính mình mặt trận thống nhất ngoài còn rút tay giúp bọn hắn giải quyết xong một vụ án đặc biệt, đây là năng lực đặc biệt xông ra biểu hiện, có thể sẽ làm. cho nên hắn bây giờ đối với Ngô Chí Huy hào cảm đặc biệt tăng lên không ít. cái này người trẻ tuổi, bố cục rất lớn. Ngô Chí Huy ly khai quán cà phê về sau, dọc theo trong siêu thị bộ thông đạo cuối cùng từ cửa sau đi ra, xuyên qua hai con đường về sau ở chỗ này gặp ngồi trồn hổm trên mặt đất hút thuốc diệp kế hoan. hắn túi vải buồn bị lông dài thu vào trong xe dương phía sau. dù sao vừa mới ra như vậy một việc sự tình, cảnh sát tăng cường tuần tra cùng ngăn đón điều tra. hoan ca. Ngô Chí Huy nét miệng nở nụ cười chế nhạo nói lâu như vậy không thấy gặp lại ngươi ngươi làm như vậy trận chiến lớn quả nhiên uy phong à ngân hàng chủ ý cũng giảm đánh huy ca diệp kế hoan mắt nhìn ngô chí huy vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói đừng nói nữa lao tử ngồi sủi vài ngày không nghĩ tới còn có mặt khác một nhóm người cũng nhìn chằm chằm vào đâu mẹ nó lãng phí thời gian hắn lúc này thời điểm đi lên đêm hôm đó điều nghiên địa hình thời điểm chính mình còn cùng miêu thanh sơn cách không liếc nhau một cái đâu ai nha ăn cướp loại vật này cuối cùng là lên không được đầu lối có cái gì tốt làm ngô chí huy nhay răng nở đủ cười nhìn xem lâu dài lấy trước nhiều năm vạn khối cho Hoan ca trước dùng đến. Tốt. Lông dài gật gật đầu, mở cửa xe từ cổ tay bên trong cầm ra một cái bao ra đến, cầm một thay nhau tiền mặt đưa cho Trần Chí Hạo, cầm lấy uống trà. Số tiền này khẳng định không thể cho Diệp Kế Hoan, cho hắn hắn chắc chắn sẽ không thu, sĩ diện. Trần Chí Hạo nhìn nhìn không nói gì Diệp Kế Hoan, ngậm lại cũng liền nhận, cái kia liền không khách khí. Mấy người hiện tại sát thực kinh tế khẩn trương, tiền tại ma các toàn bộ thua cuộc, ở chỗ này ngồi xổm vài ngày, ăn ở đều muốn tiêu tiền, hôm nay lại không có khai đơn, trong túi quần đinh đông vàng. Diệp Kế Hoan sắc mặt có chút không phải rất tốt, nguyên bản còn muốn cướp ngân hàng. Tại Lô Chí Huy cần thời điểm mượn hắn một lần, tìm về mặt mũi, hiện tại xem ra lại không thể. Hoan ca, cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là không có xem thường ngươi, đi ra lăn lộn, không có tiền là có khả năng nha. Lô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Diệp Kế Hoan, cùng nhau đi lên, không biết ngươi có hứng thú hay không, chúng ta liên thủ làm một đơn lớn. Diệp Kế Hoan quay đầu, ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Lô Chí Huy. Chúng ta không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, sẽ không để cho người thua thiệt. Lô Chí Huy đã sớm đánh tốt rồi bản tính, chỉ cần ngươi có gan, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Ta Diệp Kế Hoan cái gì đều không có, liền là có gan. Diệp kế hoang ngữ khí cao ngạo. ngươi xem, hôm nay ở chỗ này cướp ngân hàng một đoàn người hỏa lực rất mạnh đúng hay không? Nô Chí huy suy tư một chút, tại Hồng Kông, nên thật lâu không nhìn thấy như vậy có gan người, ta cuối cùng cảm giác cái này người chính là một cái tiêu Miêu Thanh Sơn người. Miêu Thanh Sơn cùng chính mình có dự đoán, ở chỗ này cướp ngân hàng nhân thủ đều tại, nhất định sẽ tại sông Thâm Quyến trên lại tìm chính mình. Hơn nữa hắn nhất định là tìm mình mới quay về đại lục, bởi vì bọn họ muốn từ Hồng Công chạy trốn đi ra ngoài, tiện đường tìm mình là ổn thỏa nhất. Trong tay bọn họ nhóm này súng ống đạn được nhất định là tìm trên mặt biển những cái kia ngõ nhà mua. Lô Chí Huy phân tích đứng lên, ngươi khẳng định có đường lối. Nghe ngóng một cái gần nhất mua súng ống đạn được cái này người là không phải Miêu Thanh Sơn. Nếu như là Miêu Thanh Sơn lời nói, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Chúng ta liên thủ, tại sông Thâm Quyến trên tiêu diệt hắn. Hắn cấp đến tiền mặt, chúng ta 55 mở, một nửa phân như thế nào? Làm cái này việc có cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là xác nhận hôm nay cái này nhóm người có phải hay không Miêu Thanh Sơn. Bọn hắn một nước gá cờ, còn có lưu đạn, rất tốt nhận. Lưu Diệu tổ tin tức con đường tuy rằng diện tích che phủ rộng rãi, nhưng mà tại súng ống đạn được mò nhà cái này khối khẳng định còn là một đôi ngũ khu. Nghe ngóng tin tức không có như vậy nhanh. Hôm nay đang nhìn đến Miêu Thanh Sơn bọn hắn hỏa lực phối trí về sau, Nô Chí Huy càng nghĩ, còn làm một lần nữa cho chính mình tìm một người trợ giúp tốt một chút, bảo đảm không sơ hở tí nào một lần giải quyết hắn. Cái này một lần, tuyệt đối không thể để Miêu Thanh Sơn chạy nữa. Nô Chí Huy người làm việc sinh tín điều liền là, có thể còn đấu, liền tuyệt đối sẽ không đơn đấu, tìm nhiều Diệp Kế Hoan cái này bốn cái người giúp đỡ. ổn. dù sao chính mình lại không tối tiền, nói không chừng còn có thể vét lên một khoản lớn, cho không liền là được. Diệp Kế Hoan bóp đầu nẩu thuốc lá, miệng đây đáp ứng xuống, bạch kiểm tờ danh sách vì cái gì không làm. Đi đi. Nô Chí Huy đem xe chìa khóa vứt cho Diệp Kế Hoan, cầm lấy đi mở, tranh thủ sớm chút xác nhận, ta đoán chừng, liền là cái này một hai ngày sự tình, Miêu Thanh Sơn nhất định sẽ biểu lộ. Tốt, Diệp Kế Hoan tiếp nhận chìa khóa xe, mang theo các huynh đệ lên xe trực tiếp lái đi. Đi, Huy ca. Trần Chí Hạo tại tay lái phụ sông Nô Chí Huy vẫy vẫy tay, thẳng đến kính chiếu hậu bên trong Nô Chí Huy bọn hắn biến mất, lúc này mới lẩm bẩm, "Ai, Hoan ca, ta như thế nào cảm giác chúng ta lại để cho Nô Chí Huy tại chúng ta trước mặt uy phong một lần?" Đi thôi. Diệp Kế Hoan hừ hừ một tiếng, cũng không nói tiếp. Cái này Nô Chí Huy minh làm sự tỉnh còn không có ly khai hắn, cái này một lần có được dựa vào hắn. ĐS, các vị lao đại, cầu vẽ tháng, chương 324, viết phần kiểm nghiệm cho ta bầu trời đêm sẹn qua pháo sáng. chương 324, viết phần kiểm nghiệm cho ta bầu trời đêm sẹn qua pháo sáng. muốn đánh nghe cái này việc cũng không khó khăn, cứ án hiện trường hỏa lực rất đủ. bình thường tiểu mỏ nhà căn bản không có thực lực này, có thể làm đến thay năm mươi tư đã phi thường không nổi, cho nên trực tiếp đi tìm những cái kia trên mặt biển vét lớn nhà là được rồi. mỏ nhà cái này vòng tròn luẩn quẩn liền như vậy lớn, cái này một ít mỏ nhà hàng liền là từ trên biển lấy tới. Trong hội có chuyện gì cũng rất tốt nghe ngóng. Ta đã nói với ngươi, lần này bọn hắn tổn thất có thể lớn a. Mộ nhà cùng Diệp Kế Hoan nhận thức, lúc trước Diệp Kế Hoan súng ống đạn được chính là hắn giật dây làm đến, nghe người ta nói a, cái này người đánh ra đến chính mình cơ hiệu, Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn, một phân tiền không tốn làm đi bọn hắn 10 đầu a tệ cộng thêm 5 cái lựu đạn, hướng gian an. Bất kể là làm súng ống đạn được cũng hoặc là thủ tiêu tang vật, cái này một chút làm lớn Mộ nhà đều có thuyền của mình, tại vùng biển quốc tế giao dịch, an toàn thì an toàn 10 đầu súng, tổn thất tuy rằng rất lớn, nhưng dù sao cũng là đi ra mở, cùng Miêu Thanh Sơn, Diệp Kế Hoan bọn hắn loại người này không giống nhau. Miêu Thanh Sơn tuy rằng cướp bọn hắn hàng, nhưng mà không có nhân viên tổn thất, khẽ cắn môi cũng chỉ có thể thôi. Chỉ là đối ngoại tuyên bố treo giải thưởng 10 vạn khối mua Miêu Thanh Sơn mạng, tượng trưng an bài người trên Hồng Công nghe ngóng Miêu Thanh Sơn tin tức, cũng liền không có bên dưới. Kỳ thật còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Đại Lục Tử tại bọn hắn trong hội đồng dạng là nổi danh. Sớm lúc trước Đại Lục Tử Đại Đông một đoàn người tại Hồng Công cướp bóc kim bề ngoài được về sau, liền là tìm trên biển mọi nhà thay đổi hiện, mọi nhà tin tức linh thông nghe nói cái này vụ án, mượn này đệ thấp giá cả rút ra kết sổ gã hiện phí tổn, gặp Đại Đông không chịu, trực tiếp nghĩ đến một cái hắc hắc, kết quả một thuyền người toàn bộ chết sạch, thuyền đều bị đốt đi. lần này về sau, cái này một chút mỏ nhà hoặc là không nguyện ý cùng đại lục tự giao dịch, hoặc là tuyệt đối không dám khi dễ bọn hắn cái này một chút người, thành thành thật thật dựa theo giá thị trường cho giá. được rồi, ta tâm lý nắm chắc. Diệp kế Hoan Bóc tắt đầu mậu thuốc lá, rút ra năm tấm lớn kim lưu đến, cho ngươi, cầm lấy đi uống trà. xuất thủ như vậy xa xỉ. tiểu mỏ nhà nứt miệng nở nụ cười, lộ ra một cái khô vàng hàm răng đến, còn là cùng Hoan Ca hợp tác thoải mái, cái kia liền đa tạ ngươi mời ta uống trà. hắn cười ha ha thu hồi tiền mặt, Hoan Ca giảng quy củ, cũng không lấy không có cơ hội chúng ta lại hợp tác, ha ha ha. Mô nhà cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì Diệp kế hoan nghe ngóng cái này một chút làm gì, làm cái này nghề, miệng muốn sẽ nói đồng dạng miệng cũng muốn đủ kín, đông vấn tây vấn rất có thể miệng nở hoa. Hừ. Diệp kế hoan hừ nhẹ một tiếng, mang theo Trần Chí Hạo rời đi rồi, lên xe, cầm lấy Ngô Chí Huy lưu cho bọn hắn tay cầm điện thoại đánh qua. Hoàng ca làm việc hiệu suất có thể a, không hổ là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngô Chí Huy nhận đến Diệp kế hoan điện thoại, cười nói, được, ta tâm lý nắm chắc, vậy trước tiên như vậy, ngươi mang theo tay cầm, quay đầu lại có người sẽ sẽ liên lạc lại ngươi. Phiền toái như vậy làm gì? Diệp Kế Hoan từ trước đến nay cùng đầu lao sói cô độc giống nhau, chỉ cảm thấy cầm lấy tay cầm vững bận, ngươi trực tiếp cho ta địa chỉ, ta mang người qua đi là được rồi, sông thâm quyến lạc mã châu đúng không? Ta qua đi, bên kia ta biết rõ. Hắn không ít đi cái này, đầu tuyến nhập cư trái phép qua lại, chủ yếu là bên này tới gần ven, bắc khu bên kia bến càng nhiều, điều tra chặt tuần tra nhiều, đây cũng là vì cái gì buôn lậu dây người sáng lập hội tuyển lạc mã châu. Đợi một chút đi." Nô Chí Huy lắc đầu nói, "Ta cũng cần một lần nữa kế hoạch một cái, chờ ta liên hệ." "Được." Diệp Kế Hoan nghe hắn như vậy nói, cũng liền không hề nói nhảm lời ít mà ý nhiều cúp điện thoại Hoan ca Trần Chí Hạo cùng nhau đi lên hắn vừa mới tại bên cạnh nghe rõ ràng Hiếu Kỳ nói Lão Đại Huy nói cái gì cái gì chuyên tấn công là có ý gì à Diệp Tế Hoan vẫy vẫy tay quản hắn có ý tứ gì dù sao là khoa trường chúng ta là đúng rồi lại nói ngươi biết những lời này có làm được cái gì lại không thể kiếm tiền hắn liếc mắt để thấp chỗ ngồi đợi lương tìm cái thoải mái góc độ nằm xuống đều nghỉ ngơi một chút đi lập tức muốn làm sự tình Trần Chí Hạo cũng thì là hắn không hiểu mình cũng không hiểu à ta mình cũng mới tiểu học trình độ văn hóa ngươi hỏi ta ta hỏi ai à điện thoại bên này Nô Chí Huy ngồi ở trong xe, cầm lấy tay cầm điện thoại nhũ mẩy nhìn ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Diệp kế hoan tốc độ rất nhanh, đã xác định làm chuyện này liền là Miêu Thanh Sơn, đồng thời còn đã biết Miêu Thanh Sơn hỏa lực phối trí. Nhân thủ một tay AK, viên đạn không biết bao nhiêu, nhưng mà khẳng định cũng là bao ăn no còn đủ. Bằng không Miêu Thanh Sơn hôm nay cũng sẽ không đánh như vậy hào sảng, thỏa thích thổ lộ. Còn nữa, hôm nay cơ phán hiện trường, Miêu Thanh Sơn thuộc hạ kéo xây đội ngũ, đừng lực ngưng tụ cái gì không nói, nhưng mà một cái cái nhất định là giảm đánh, coi như là một cái hợp cách xả thủ. Mặt khác còn có một cái nguy hiểm chính là hắn trong tay năm cái lựu đạn. Hôm nay vang lên hai cái, trong tay tối thiểu còn ngất ba cái, một cái liều đạn ném ra bên ngoài, chúng sinh ngang hàng, mặc kệ ngươi cái gì trình độ, đều được rất dễ, đây là một cái rất lớn uy hiếp. Lão đại. Lái xe lông dài quay đầu lại mắt nhìn Ngô Chí Huy, ngươi nói, Đại Lục Tử Miêu Thanh Sơn thật đúng là đầy đủ khoa trương, làm việc như vậy đường hoàng, hiện tại hắn tình huống như thế nào chúng ta nhìn thấy tận mắt, hắn làm như vậy lớn động tĩnh, có phải hay không hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt, quá kiêu ngạo đi. Lông dài lời nói thật đúng là không có nói sai, Miêu Thanh Sơn xác thực đầy đủ kiêu ngạo, cái gì sự tình cũng dám làm, cũng căn bản không sợ bọn họ biết rõ hắn tình huống. Ha ha, Lô Chí Huy ngón tay cái vướt ve mang theo từng điểm đánh bóng xử lý tay cầm điện thoại, ta liền nữa thích hắn loại này kiêu ngạo người, bởi vì ta có thể so với hắn càng thêm kiêu ngạo. Ha ha ha. Long Giải cười theo, hắn vững vàng điều khiển xe con, nhìn xem như có điều suy nghĩ Ngô Chí Huy, biết rõ lao đại đây là đang cân nhắc vấn đề, tức thời không có mở miệng nói chuyện nữa. Trong xe thoáng cái yên tĩnh trở lại, mơ hồ có thể ngoài xe động tĩnh. Rất nhanh. Lô Chí Huy thì có ý tưởng, cảm thấy chính mình nguyên bản dự đoán thiết lập phương án phải làm ra một giờ sửa đổi mới được, bởi vì bắt được rất nhiều hữu dụng tin tức. Long Giải Nô chí huy mở miệng hỏi, ngươi nói, Miêu Thanh Sơn nếu như muốn cùng chúng ta đánh, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Thuyền. Đúng. Nô chí huy lên tiếng gật đầu, hắn hôm nay dám ra đây ăn cướp tài sản thế chấp xe, cái kia đã nói lên hắn khẳng định đã đem thuyền chuẩn bị xong, cái này cướp án vừa ra, hắn nhất định sẽ trở thành toàn dân công địch, tại Hồng Cung chờ không được, hắn sẽ chạy. Hơn nữa liền là ngày hôm nay, hai ngày sự tình, thậm chí nhanh hơn buổi tối hôm nay bỏ chạy cũng có thể. Nô chí huy nhíu mày nhìn xem bên trong kinh chiếu hậu bên trong chính mình, trong tay hắn tạm thời chiêu mộ vào nhóm người này, tham dự ăn cướp vậy khẳng định liền có phần chia tiền dựa theo miêu thanh sơn tính cách hắn ngay cả mình cản phía sau người đều nổ nhất định sẽ tại chia tiền lúc trước cùng chúng ta đánh cùng chúng ta đánh liền sẽ người chết người chết cũng không cần phải cho bọn hắn tiền lông dài nghe ngô chí huy phân tích sâu chấp nhận nhẹ gật đầu lão đại điểm này phân tích rất đúng nếu là dạng như vậy vậy bọn họ chạy thuộc mạng lộ tuyến cũng rất đáng giá suy nghĩ ngô chí huy trình ngay ngắn chính bản thân trực tiếp chạy trước đến lạc mã châu nơi đây cái này một phiến đều là núi núp ở bên trong rất an toàn sau đó các loại chúng ta đi hàng thời điểm trực tiếp từ phía sau lao tới lại an bài người lái thuyền tới đây hai mặt bao bọc chúng ta hai mặt thủ địch Lông dài trong mắt hơi híp, bừng tỉnh đại ngộ. Kế hoạch hành động muốn làm ra hợp lý biến hóa. Nô Chí Huy thở hắt ra, bắt đầu làm ra an bài, gọi điện thoại cùng Lưu Ngọc Hồ nói, buổi tối hôm nay liền bắt đầu bình thường đi hàng, vẽ ra Miêu Thanh Sơn đi ra. Mặt khác, gọi điện thoại thông chi A Bố, để cho bọn họ đem kiến thức chế tạo thuốc nổ toàn bộ xuống nước thu xếp đứng lên, dọc theo chúng ta xuống hàng vị trí để đặt tốt. Nô Chí Huy nói chuyện liên tục, để cho bọn họ hiện tại liền xuất phát, toàn bộ tại Lạc Mã Châu vào chỗ, chia ra hai đường, ta cũng qua đi, lục địa ta chỉ huy, mặt nước A Bố phụ trách. A. Lông dài có chút khó hiểu, trước để sao? Chúng ta bây giờ còn không biết thuyền của bọn hắn ở nơi nào. Cái này một chút lôi là dùng để đối phó thuyền của bọn hắn, sớm để đặt có sớm chỗ tốt, nhưng mà bung đi cái kia chính là cố định điểm vị nổ tung, không có tính cơ động. Ai cũng đoán không được Miêu Thanh Sơn thuyền của bọn hắn sẽ ở vị trí này. Mặc kệ bọn hắn thuyền ở nơi nào. Lôi chí huy lúc đầu cũng không không xoắn xuýt, chỉ cần bọn hắn muốn lên thuyền, khẳng định như vậy phải cập bờ. Lạc Mã Châu chỗ đó lại không có biến tàu, duy nhất mấy cái có thể ngừng thuyền vị đưa liền hai cái, thuốc nổ chôn ở chỗ đó, chỉ cần cập bờ, sắp vỡ một cái chuẩn. Chúng ta đây như thế nào xác định Miêu Thanh Sơn nhất định sẽ trên đất bằng? Suy diễn, Lô Chí Huy đứng thẳng lên sống lưng, Miêu Thanh Sơn không phải một cái không có não ngậy, từ hôm nay cấp ngân hàng đã biết rõ, tuyến đường toàn bộ quy hoạch tốt rồi, nhân viên thu xếp cùng bố cục đều làm rất hoàn mỹ. Cho nên, hắn muốn cùng ta đánh, khẳng định cũng đã sớm nghĩ kỹ như thế nào đánh, ta nếu như là hắn, ta cũng sẽ đánh như vậy, Đường Thủy an bài người một đường, Lục Diệp an bài người một đường, hai mặt bọc đánh, toàn bộ an tươi. Tốt. Lông dài dùng sức nhẹ gật đầu, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại cho bọn hắn, sửa đổi nguyên bản kế hoạch. Ngay từ đầu, Lô Chí Huy là muốn trực tiếp đẩy ngang trực tiếp nghiên ép, nhưng mà tại cùng Miêu Thanh Sơn lại lần nữa tiếp xúc về sau, phương án của mình vẫn phải là sửa. Miêu Thanh Sơn cái này người có đầu óc. Huy, Hoan ca, nô chí huy lại lần nữa cho Diệp Kế Hoan đánh cho trở về. Ngươi người phối trí như thế nào? Một cây A cờ một thanh súng tiểu liên, bốn thanh thai 54. Diệp Kế Hoan trả lời: Ta đoán chừng Miêu Thanh Sơn bọn hắn lục địa mặt nước đều có người, chia ra hai đường. Nô chí huy lại lần nữa hỏi: Ngươi tiểu nhị tại trên mặt nước được hay không a? Ha ha. Diệp Kế Hoan khinh thường cười cười. Huy ca xem người không thể tại trong khe cửa xem à ta cùng ta người mặc kệ trong xe vẫn còn là trên thuyền đều có thể đánh đừng nói trên thuyền dù là trong nước giống nhau làm ta Diệp kế hoan lần thứ nhất nhập cư trái phép thời điểm lội tới cái kia lạc mã châu vùng núi đâu bên kia địa hình người cũng biết nô trí huy nợ nụ cười, rất tiêu hao thể lực Diệp kế hoan trầm mặc lại bị hỏi khó bọn hắn cái này một chút người có tiền thời điểm có thể liên tục đổ vài ngày các loại vui lừa càng là không nói chơi khẳng định thân thể tố chất sẽ không quá tốt hắn đi theo nói ra chúng ta không được Miêu Thanh Sơn bọn hắn khẳng định cũng không được như vậy đi Nô Chí huy sớm đã có an bài, ta cho các ngươi an bài một đầu thuyền, đối nói liên lạc, nghe ta an bài, lục địa liền giao cho ta người đến giải quyết đi. Không thành vấn đề lời nói, hiện tại đi lạc mã châu đi, ta người sẽ liên hệ ngươi, các ngươi tiếp xúc. hắn nói chuyện liên tục, mặt khác, các ngươi bốn cái người đúng không? Sẽ cho các ngươi mang bốn đầu tránh đạn quần áo, mặc vào đi, đừng đến lúc đó mất mạng lấy tiền. Được. Diệp kế hoan gật đầu đáp ứng xuống, không có mạnh miệng, cúp điện thoại về sau, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, dắt dời Nô chỉ huy cái này người ngoại trừ Huy phong một giờ vẫn có thể kết giao. Tại vùng núi bên trong đánh. Tình huống như thế nào cũng không biết, xa không bằng tại trên mặt nước đơn giản Tô Bạo, bọn hắn chỉ là tội phạm không phải siêu cấp binh, nguy hiểm hệ số còn là không giống nhau. Hết thảy an bài thỏa đáng, nô Chí huy dựa vào chỗ ngồi nghỉ ngơi, lông dài, tìm nhà hàng đối phó mấy miệng, buổi chiều ngủ cái ngủ trưa, buổi tối làm việc. Tốt lão đại. Lông dài trước sau như một. Jordan. Lâm Hoài nhạt ngồi ở một nhà quán trà gần cửa sổ vị trí, An Đơn giản đốt vị xin nấu cơm, lại mang lên một ly đông lạnh cây chanh trà đơn giản đối phó hai phần đột nhiên hắn bị trên tường TV phát ra tin tức hấp dẫn ánh mắt, màn hình TV trên đang tại phát hình một cái video. Trong tấm hình thình lình liền là cầm trong tay á thẻ đối với cảnh sát bắn phá Miêu Thanh Sơn. Miêu Thanh Sơn căn bản liền không thèm mang khăn trung đầu, phi thường kiêu ngạo, bị trung quanh vừa lúc ở đập tiết mục phóng viên cho chủ được đến. Phía dưới, to thêm tăng lớn tiểu chữ tại hướng ra phía ngoài giới thông cáo lần này phát sinh ở đường nạt thản trên đại cơ án. Xách. Lâm Hoài Nhạc càng hướng xuống xem, nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, biểu lộ cũng là càng ngày càng vui vẻ. Đùng. Hắn đưa tay xông tiểu nhị phủ tay, "Tiểu nhị, lại đem cái vịt quay chân tới đây, thêm đồ ăn." "Nhà ca." Tiểu nhị nhìn xem vui vẻ Lâm Hoài Nhạc, Buổi trưa hôm nay như thế nào ăn như vậy nhiều, chờ, ta cho người cho ngươi chém thịt nhiều cái kia đầu đùi bộ phận. Lâm Hoài Nhạc trong bình thường giữa trưa sẽ không ăn nhiều như vậy, hôm nay coi như là ngoại lệ. Hắn tâm tình như vậy tốt, chủ yếu vẫn là cảm thấy hả giận. Con mẹ nó, trước trước sau sau bị Miêu Thanh Sơn cái này rác rưởi xếp đặt nhiều lần như vậy nói, cái này chó điên Miêu Thanh Sơn làm việc quá điên cuồng, sự tình làm như vậy lớn, nhất đầu lớn liền là tăng cảnh ti bọn họ. Bọn hắn lúc trước một mực giúp đỡ Miêu Thanh Sơn chen ép chính mình, hiện tại tốt rồi, cấp ủy lão ngân hàng, xem bọn hắn như thế nào nói, hối hận đi đi, hiện tại phiền nhất tâm không phải mình, mà là bọn hắn cái này cục diện rồi dám, bọn hắn chính mình nhìn xem làm. xác thực. tăng cảnh ti tại biết rõ tin tức này về sau, toàn bộ người trực tiếp liền nổi lên, đập ban một cái, rắc rời đại lục tử. hầm ra suốt, quả thực vô pháp vô thiên. hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, miêu thanh sơn thậm chí có như vậy lớn lá gan, dĩ nhiên tại hồng công cấp ngân hàng, an cướp tài sản thế chấp xe coi như rồng, hắn mẹ nó chọn quỷ lao ngân hàng, ngươi liền tính đi ăn cướp, tốt xấu mang cái khăn chùm đầu a. không biết vì cái gì, tăng cảnh ti nhiều ít có chút bị người mạnh mẽ làm cảm giác, chính mình giống như cùng lâm hoài nhạt giống nhau đều bị cái này đại lục tử miêu thanh sơn xoát xoay quanh người ta căn bản liền muốn qua tin tưởng bọn họ lúc này thời điểm trợ lý bưng cà phê đi đến tăng cảnh ti sắc mặt tối tăm phiền muộn mắt nhìn trợ lý đột nhiên nói ngươi là người ở nơi nào thằng sơ trợ lý cũng không rõ ràng cho lắm bưng cà phê ta là đồng tỉnh giang môn ngươi hiện tại số dưới tăng cảnh ti nghe đến đó mặt không biểu tình quá lớn viết một phần một nghìn chữ kiểm nghiệm cho ta hắn hiện tại đặc biệt chán ghét đại lục tử đối với cái này cái từ giang môn đến trợ lý đồng dạng là giống nhau dính dáng hắn liền chán ghét a trợ lý vẻ mặt động như thế nào nghe không hiểu nghe không hiểu liền viết 3.000 chữ kiểm nghiệm đi ra tăng cảnh ti nhìn xem vội vàng gật đầu đi ra ngoài trợ lý bưng cả phê miệng lớn nhấp một miếng rắc rưởi đại lục tử hắn hiện tại rất chán ghét đại lục tử phi thường chán ghét cục diện đã thoát ly chính mình không chế cái này đại lục tử bước tiếp theo sẽ như thế nào làm chính mình cái gì cũng không biết đều xem hắn tâm tình chính mình bỏ ra tinh lực nhiều như vậy liền làm ra đến như vậy một cái đồ vật xem TV bên trong tại màn ảnh xuống làm ra chỉ huy hứa cảnh ti tăng cảnh ti sắc mặt trở nên tối tâm phiền muộn thêm vài phần Không chỉ là tầng cảnh ti đã cho mặc, Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người xem đến Miêu Thanh Sơn cướp bóc ngân hàng tin tức về sau cũng đã trầm mặc. Mọi người im miệng không nói cái miệng, không ra tiếng, đột phải làm việc hoàn toàn không theo như bình thường tư duy ra bài Miêu Thanh Sơn, bọn hắn một chút biện pháp cũng không có. Cái này cướp án lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Bách Cớ lệ ngân hàng bị cướp cướp cái này, nhượng bút kim được có mấy nghìn bạn, bởi vì anh tư ngân hàng quan hệ, Quỷ lão bên này phi thường coi trọng, an bài đại lượng cảnh lực đến điều tra cái này vụ án. Thí kịch tính một màn xuất hiện, tạm thời chuyên án tiểu tổ hội nghị trên, Quỷ lão cao tầm tại nơi này bản án phát sinh về sau, Dĩ nhiên không ai dám đi ra tiếp nhận cái này vụ án. Xét thấy trước kia tỉnh Cảng Kỳ binh đại Đông cấp án một chuyện, đại lục tử cấp về sau bỏ chạy đường ly khai Hồng công căn bản bắt không được, chuyện này tất cả mọi người suy đoán là đồng dạng kết quả, bản án rơi vào trong tay hai căn bản mò không đến tốt. Quỷ lao phe phái lòng dạ biết rõ, trực tiếp đem cái này bản án giao cho người Hoa phe phái Lưu Kiệt Huy, Lưu Kiệt Huy mắt thấy thoái thác không xong, cũng chỉ có thể tiếp nhận xuống tới, sai khiến cho mắt thấy hiện trường Hứa Cảnh Ty đến điều tra. Hứa Cảnh Ty chỉ được tạm thời vâng mệnh, tiếp nhận bản án bắt đầu điều tra. Chỉ bất quá, bọn hắn tìm không thấy Miêu Thanh Sơn cái này người. người. Miêu Thanh Sơn đã sớm thẳng đến nguyên lãng lạc mã châu bên này, tại chân núi đem chiếc xe ẩn nút đi tiến vào trên núi về sau ẩn thân tại đã sớm sớm chuẩn bị cho tốt điểm dừng chân. Căn bản không có người biết rõ. Chậm chậm. Miêu Thanh Sơn đứng ở to lớn trên cành cây quan sát chân núi lạc mã châu một đường ven bờ. Nếu như không phải tình huống đặc thụ, ta còn là lần đầu tiên đứng ở nơi này cái vị trí xem đối diện. Hắn trước kia vẫn luôn tại bờ bên kia, còn là lần thứ nhất tự mình đến lạc mã châu nơi đây. Đứng ở chỗ này có thể xem đến như thường ngày thường xuyên giữa hàng hai cái. Bé tẩu. Dưới gốc cây bốn cái đại lục tử mã tử trông giữ lên trước mặt bốn cái tiền dương, còn giữ lại bốn cái cảm thụ tử ánh mắt tại tiền dương hòm cùng Miêu Thanh Sơn giữa di động. Tốt rồi, đừng xem. Miêu Thanh Sơn từ trên cây tuột xuống, phủi tay trưởng mảnh gỗ vụn, đem treo ở bên hông chìa khóa đem ra, mở ra tiền dương, bên trong mã chỉnh tề tiền mặt hiện lộ ra. Phát tải, phát tải. Mã tử trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười đến. Dừng, đây coi là cái gì? Miêu Thanh Sơn nắm lên một thay nhau tiền mặt tại trước mặt hít hà, tiện tay ném cho cảm thụ tử hai thay nhau, giắt rời quỷ lão, nhìn xem như vậy lớn một cái tiền dương hổm. Mở ra về sau bên trong tiền mặt ít như vậy. Dương Hồng sắc thực nhìn xem rất lớn, nhưng kỳ thật nó nội bộ thực tế không gian cũng không phải lớn, bên trong tiền mặt cũng không nhiều. Cảm tụ tử cầm trong tay tiền mặt, ánh mắt lóe lên nhìn xem trong dương tiền mặt, ngược lại nhìn xem Miêu Thanh Sơn, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đùng. Miêu Thanh Sơn trở tay trực tiếp đem Dương Hồng cho hợp đi lên, tiện tay đem Dương Hồng ném cho Cảm tụ tử bọn hắn trước mặt, nha, cái này một dương là cho các ngươi, bốn cái người phân một phần, mỗi cái người cũng không ít, đúng không? Cảm tụ tử nhìn xem Miêu Thanh Sơn, Miêu Thanh Sơn nhưng không có ném chìa khóa tới đây ý tứ, chìa khóa đâu? Ha <cười> ha. Miêu Thanh Sơn khỏe miệng nhảy lên, "Buổi tối hôm nay còn có một đơn sự tình, làm xong chìa khóa liền cho các ngươi, hiện tại, chìa khóa còn là ta giúp các ngươi bảo quản đi. Hắn còn cần cái này, bốn cái người giúp mình bán mạng chứ, làm sao có thể đưa chìa khóa cho bọn hắn?" Lại nói, "Số tiền này dương cho bọn hắn cũng chính là để cho bọn họ mang theo mà thôi, làm xong sự tình toàn bộ tiêu diệt ném vào sông Thâm quyến bên trong, tiền còn là chính mình." "Ngươi?" Cảm phủ tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện đối diện bốn đầu súng trực tiếp nhắm ngay bọn hắn bốn cái đại lục tử mã tự phi thường đồng lòng, không chút lựa chọn lựa chọn đứng ở Miêu Thanh Sơn bên này, chớ lộn xộn, bằng không thì liền một thương đánh chết các ngươi. Người sao, Tha Hương gặp được Đồng Hương tự nhiên mà vậy sẽ càng có khuynh hướng Đồng Hương, cho nên Đồng Hương lừa gạt Đồng Hương cũng là tốt nhất lừa gạt. Bọn họ là sớm nhất cùng yêu Thanh Sơn, đối yêu Thanh Sơn tính cách bao nhiêu khó hiểu một giờ, cái này người tuy rằng điên rồi một giờ, nhưng mà chỉ cần ngươi nghe lời còn không có cái gì vấn đề quá lớn. Hơn nữa mọi người cũng đều là đại lục tử, giúp hắn yêu Thanh Sơn làm xong sự tình trực tiếp chạy về đại lục, vinh quy quê cũ, cùng cái này mấy cái cảm thụ tử không giống nhau. Giúp ta làm xong cái này đơn, tiền chính là của các ngươi. Miêu Thanh Sơn nhìn xem chân núi bên cạnh bờ, có thể đi theo ta tiếp tục lăn lộn đầu này buôn lộ dây cũng có thể cầm lấy tiền mọi người mỗi người đi một ngả, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?" Cảm phủ tử nhìn chằm chằm vào Miêu Thanh Sơn, "Nói tốt phần này ngươi bây giờ liền muốn cho chúng ta?" "Thiên ta chưa cho ngươi a." Miêu Thanh Sơn mắt liếc thấy hắn, "Ta lại không nói chìa khóa hiện tại liền cho các ngươi, không nguyện ý làm, cái kia mọi người bị bị a." Cảm phủ tử nhìn xem chỉ vào bọn hắn bốn đầu súng, ngắn ngủi do dự sau đó không có bên dưới. Nơi đây liền dính đến một cái tư bản trầm mặc vấn đề, Miêu Thanh Sơn đem cái này mấy cái Cảm phủ tử chiêu tiến đến về sau, Song Vương đặt thành lợi ích hợp tác. Có người không nghe lời, Miêu Thanh Sơn dùng vũ lực giải quyết hết bọn hắn, còn dư lại người cũng liền hành quân lặng lẽ, lại đi theo hắn cùng một chỗ cướp tài sản thế chấp xe, tiền đã nắm bắt tới tay, còn kém một cái chìa khóa. Cái này mấy cái cảm phụ tử, bất kể thế nào nói, cũng sẽ không tại nơi này trong lúc mấu chốt buông tha, bởi vì bọn họ cũng đã đầu nhập vào rất nhiều. Nghe ta an bài. Miêu Thanh Sơn bắt đầu xuống an bài, cho bốn cái người đi mở thuyền, ta mang theo bốn cái người tại trên mở, buổi tối hôm nay, nô chí huynh nếu như bọn hắn dám đi hàng, hai chúng ta bánh mì trộn, đánh hắn, cái út xóc. Hắn làm ra cụ thể an bài, đồng dạng An bài thời điểm cũng là đem người toàn bộ đánh tan, đại lục tử cùng cảm bẫy tử sai mờ an bài. Ngô Chí Huy cái gì trình độ Miêu Thanh Sơn tâm lý nắm chắc, liền trong tay mình mấy người này muốn nói trực tiếp đánh Ngô Chí Huy rác rối khẳng định không có khả năng, nhưng mà để Ngô Chí Huy để chút huyết vẫn là có thể. Chỉ cần mình đi ra đánh, như vậy điều tuyến này mỏ nhà liền không khả năng không có nỗi lo về sau cùng Ngô Chí Huy hợp tác, cùng hắn hợp tác liền muốn cân nhắc hậu quả. Ngô Chí Huy thứ nhất đơn sinh ý làm không thành, hắn mục đích cũng liền đặt đến, các loại trở về đại lục, hảo hảo xây dựng một cái mới thành viên tổ chức đi ra, lại cao điều tái nhậm chức. Buổi chiều sáu giờ. Tại khoảng cách lạc mã châu 2 km vị trí, a bố mang người ở chỗ này dừng lại, mắt nhìn phía trước dãy núi, một đoàn người bỏ quên xe tiến vào sơn lĩnh bên trong. Màn đêm buông xuống. Khuya 12 giờ. 12 tháng trời đã bắt đầu lạnh, Miêu Thanh Sơn dựa đại thụ thân cây, cầm trong tay một khối bánh bích quy gặm, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua phía trước mặt sông. Trên mặt sông, ngẫu nhiên có thủy cảnh tuần tra đội thuyền lái qua đi. Ngôi sồn đằng sau mấy cái bốn cái mã tử riêng phần mình cầm lấy trong tay a cờ, miệng lớn mút lấy thuốc lá, không có đối với lời nói. Thời gian trôi qua. Tự chế tự chế. Miêu Thanh Sơn ngai nuốt lấy trong tay dứt hạt bánh nho nhỏ bánh mảnh sụp đổ tại hắn trên thân, đưa tay mắt nhìn đồng hồ, khuya một chút, chân núi rốt cuộc có động tĩnh, một đội đoàn xe chậm rãi hành xử mà đến, tại bến tàu trước dừng lại về sau Lưu Ngọc Hổ từ trên xe bước xuống, đứng trên mặt đất dậm chân, ngược lại nhìn xem Ngô Chí Huy, nhóm đầu tiên hàng có thể đi, ân, Ngô Chí Huy lên tiếng gật đầu, để cho bọn họ tới đây đi, bến tàu, bên cạnh, mấy cái phụ trách tiếp thuyền mã tử ngồi trồn hụm trên mặt đất đã chờ đợi đứng lên, qua hơn mười phút, trên mặt sông bốn con thuyền chỉ xuất hiện, hướng phía bên này mà đến, Ngô Chí Huy ngồi ở trong xe. Ánh mắt hướng bốn phía Sơn Lĩnh dò xét, Miêu Thanh Sơn hôm nay có thể hay không biểu lộ? Sẽ phải đi. Sơn Lĩnh bên trong, Miêu Thanh Sơn đồng dạng cũng nhìn thấy dưới ánh trăng ra thuyền hàng, một cái chở mình từ trên cây xuống tới, nắm lên a cờ kéo động súng cái chốt. Đi, đi xuống, chuẩn bị làm việc. Xuống núi tẩu vị cũng rất có chú ý, bọn hắn đi ở phía trước, Miêu Thanh Sơn đi theo mặt sau cùng, hắn không có khả năng đem mình phía sau lưng lưu cho cái này một chút người. Một đoàn người từ trên núi xuống tới, trốn ở trong bụi cỏ, nhìn xem càng ngày càng gần đội thuyền, lập tức cầm lấy điện thoại đánh ra ngoài chơi hàng đám. Miêu Thanh Sơn chính mình sẽ không trước ngoi đầu lên, trước hết để cho lái thuyền cảm vụ tử đi ra, bảo đảm đám người này sẽ không lâm trận bỏ chạy. Không bao lâu đã sớm giấu ở đường rẽ đỗ tàu nhanh chậm rãi mở đi ra, nhìn xem trên mặt sông thuyền hàng, mã lực tăng lớn hướng phía bọn hắn súng tới. Khoảng cách song phương gần hơn. Đát đát đát, đại lục tử đứng ở tàu nhanh trên, trong tay á cờ đối với thuyền hàng trực tiếp bắn phá đứng lên. Trên bờ, mã tử nhao nhao cầm thương chuẩn bị trợ rút, nhưng mà khoảng cách có chút xa căn bản không có cái gì dùng. Rát rưởi. Đáp ứng lời mời mà đến lớn tiểu mô nhà có mấy cái, một cái cái thấp giọng mắng đứng lên, nhìn xem trong xe ngồi Ngô Chí Huy. Lão đại huy, cái này gấp cái gì? Ngô chí huy không nóng không nguội, người đến đánh là được, nhường cho con bắn bay một hồi. A, mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn mây trôi nước chảy Ngô chí huy cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Một vòng bắn phá xuống dưới, mặc dù không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng mà thuyền hàng trực tiếp dừng ở trên mặt sông, trên bờ. Miêu Thanh Sơn thấy vậy một màn, tiếp tục chỉ huy nói, dán đi lên, đốt đi bọn hắn thuyền hàng, chạy thuyền một tên cũng không để lại toàn bộ tiêu diệt. Trong tay hắn A cờ nâng lên, đối với phía trước hơn mười em mở đoàn xe, trực tiếp bắt đầu bắn phá bên người bốn đầu a cờ đi theo bắt đầu vang vọng đát đát đát a cờ họng súng phụt lên lửa cháy lưỡi đem phản ứng không kịp mọi người đánh trợt tay không kịp một cái cái hướng bên người trong xe chạy chui vào hừ miêu thanh sơn mang theo súng kêu gọi bốn cái mã tử hướng mặt trước ép trước tiên đem mặt đất đám người kia giải quyết xong theo bọn hắn khoảng cách gần hơn nô chí huy người cơ hồ là bị đè nặng đánh cục diện đập vào đập vào miêu thanh sơn chợt phát hiện không thích hợp đám người kia trốn ở trong xe thỉnh thoảng hướng mặt ngoài bắn hai phát nhưng mà không thấy được có một người ngã xuống lại nhìn xe mini bus ngoài ra đã sớm thành tổ họng nhưng mà bên trong hỏa lực nhưng không có bất luận cái gì rõ ràng giảm bớt trong xe tải nô chí huy vững vàng ngồi tại vị trí trước bên người thỉnh thoảng vang lên đạn bắn vào thân xe âm thanh len ken kêu vang so xuống mưa đá điện ở trên mũi xe cái thanh nhèm kia muốn rõ ràng hơn giòn vang sáng vài phần cũng càng sẽ để cho chờ đợi lo lắng vài phần trong xe tải tầng, từng khối trang bị thêm mối hàn thép tấm vững vàng đám đông dây quanh cảm giác cả an toàn mười phần a trí nô chí huy nắm bắt anh nghe sông mịt rộ phồn thảo luận nói bọn hắn tình huống như thế nào a năm cái người năm đầu súng thiên dưỡng trì âm thanh vang lên cách các ngươi còn có 78 m khoảng cách, phân ngược lại là rất tàn ra. động thủ. Ngô Chí Huy nhìn xem trên mặt sông hướng phía thuyền hàng ngang nhiên sông qua tàu nhanh, ta còn tưởng rằng hắn còn có những người khác, nguyên lai like cứ như vậy chọn người a, cứ như vậy mấy người còn kiêu ngạo như vậy. hắn nói chuyện liên tục, a bố, các ngươi động thủ đi, đem cái này mấy cái thuyền bứt về đến. trên mặt sông, cảm thủ tử thao tung tàu nhanh chậm lại, chuẩn bị tiếp cận gần thuyền hàng, sau đó đốt trong tay dầu thùng ném ra bên ngoài. Theo Ngô Chí Huy tiếng nói hạ xuống đã sớm đứng ở trên thuyền chờ đợi đã lâu a bố ý bảo Thiên Dưỡng Tư lái thuyền, đội thuyền gào khét lên từ bên trái bên cạnh bờ trực tiếp vọt ra. Nô chí huy nhìn xem trên mặt sông sông lên phía trước nhất tàu nhanh, hoan ca, hắn dán đích rất gần, làm hắn thuyền hàng bên trong nguyên bản đứng ở trên mặt sông lặng ngắt như tờ thuyền hàng đầu thuyền đột nhiên toát ra một cây súng, an mặc tránh đạn quần áo diệp kế hoan ở đầu thuyền lộ ra đi ra, hắn tay trái nâng a cờ thân thương, tay phải đè nặng thân thương, đem a cờ cầm giữ trước người, ngón tay khoác lên cò súng trên trực tiếp trừ lửa. Bên cạnh thuyền hàng trên, Trần Chí Hạo cũng xông ra, bả vai đỉnh lấy a cờ gỗ hồ đào bắn súng, cò súng bớt xuống, đát đát đát, đát đát đát, hai thanh a cờ đánh ra đến cường đại hỏa lực, phun lên lửa cháy lưỡi chuốt xuống chính mình vừa mới bục lên đến cảm thủ tử vừa mới chuẩn bị ném sang thùng đi lên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị tàn sát bởi bãi viên đạn xe rách, trên thân nổ bùng một cái cái lỗ máu. Trong tay dầu thùng bị đánh bạo, đầy trời đại hỏa quét sạch toàn thân của hắn, toàn bộ người từ tàu nhanh trên ngã xuống xuống dưới rơi đập tại trong mặt nước. Abo đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mặt khác ba chiếc tàu nhanh, trước cho bọn hắn quét một vòng. Đát đát đát. Một chuôi chỉ đỏ từ không trung xẻ qua. Màu đỏ pháo sáng từ mini đột kích bên trong phun ra đến, mang ra màu đỏ kéo đuôi, thì giác hiệu quả kéo căng. The S, chúc mọi người Tết Nguyên Đán vui vẻ, mới một năm, hừng hừ sâu. Cấy 150 phiếu vé đời 1000, ta còn có cơ hội khủng trưởng 325. Cảm tạ thiên như tặng. Chương 325, cảm tạ thiên như tặng. Đát đát đát. Pháo sáng phát ra màu đỏ hào quang trong đêm tối xe qua, lưu lại nó ngắn ngủi vận động quý tích, phản chiếu trên mặt sông ánh sáng màu đỏ theo rung động gợn sóng nổi lên. Chập chờn. Lông Dài ngồi ở trong xe, nhìn xem không trung xẹt qua màu đỏ ánh sáng đuôi, không khỏi tặc lưỡi nói, "Ừ, cái này pháo sáng sát thực đẹp mắt." Sau đó quay đầu lại nhìn xem Ngô Chí Huy, chỉ nhìn Ngô Chí Huy mà không biểu tình, liền hỏi, "Lão đại, làm sao vậy?" Mặt đen lên làm gì? đúng vậy đúng vậy, lão đại huy, có mò nhà cũng mở miệng hỏi. tại nô chí huy biểu hiện ra ra nó cường đại hỏa lực về sau, cái này mấy cái mò nhà cũng không nóng nảy, nô chí huy rất rõ ràng có chuẩn bị mà đến nhà. nô chí huy không hoàng hốt, vậy bọn họ cũng không hoàng hốt. rác rưởi a bố, nô chí huy nghiến răng nghiến lợi, cái này rác rưởi đem pháo sáng làm bình thường viên đạn đánh cho, pháo sáng là bình thường viên đạn gấp bộ giá cả a. cái này phá ra chi tử, hắn có biết hay không vừa mới bọn hắn cái tiêu mấy thoi viên đạn đánh đều là tiền a, không có đem mấy người này toàn bộ a tươi, ta cần phải thỉnh thỉnh hắn không thể. ha ha ha. Lông dài nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp phá lên cười. Lúc này, tại Lạc Mã Châu một mặt khác trên đường lớn, Hứa cảnh ti tự mình dẫn đội chiếm giữ ở chỗ này, ngồi ở trong xe yên tĩnh cùng đợi. Theo tiếng súng vang lên, nhìn lại trong đêm tối xẹt qua pháo sáng, trong lòng lại nhải, "A Huy cái này rác rưởi đến cùng mấy ba thập sao đội ngủ a." Pháo sáng loại vật này làm không cần tiền giống nhau. Vừa tối hắn cùng Ngô Chí Huy liên lạc qua, nói tốt một khi đánh nhau trước hết phóng ra pháo sáng, đây coi như là tín hiệu, đánh xong về sau lại đến mấy phát pháo sáng coi như là kết thúc công việc, bọn hắn liền có thể đi ra. Ai biết trong tay hắn như vậy nhiều pháo sáng a cũng không cần tiền giống nhau, a huy nhiều tiền người nhiều a sông thâm quyến bờ bên kia. Nội địa công an đồng dạng tại bên cạnh bờ trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong tay trang bị mới nhất nghiên cứu phát minh trang bị 80 mức lệch, mới tinh 81 gạch tại dưới ánh trăng chiếc xạ đặc biệt kim loại sáng bóng cùng cảm nhận. Bọn hắn nhìn xem đối diện sẹt qua pháo sáng, nhiều ít cũng là có chút điểm kinh ngạc, không biết còn tưởng rằng đối diện đang làm gì đó. Phụ trách chỉ huy hành động lần này còn là lần trước lý đội, nếu như không phải hắn có trước đó lần thứ nhất trải qua, khẳng định lập tức gọi điện thoại cho thủ trưởng hỏi thăm tình huống. Nhìn xem là được. Lý đội mây nghe cái này trước sau hỏa lực kém, nhẹ gió nhẹ đối với thủ hạ chiến sĩ chỉ Huy nói, chúng ta buổi tối hôm nay tới nơi này chỉ là cắm điểm, hẳn là dùng không đến chúng ta chủ động xuất thủ. Lúc này, trên mặt sông, theo A bố cùng Diệp Kế hoan lộ diện, hỏa lực tăng cường đã đến trình độ cao nhất. Trong lúc nhất thời, mặt sông cùng bên trái lao tới A bố một đoàn người đội tàu đánh ra cường đại hỏa lực các chế, bất thình lình hỏa lực các chế, để trên bờ Miêu Thanh Sơn biểu tình nghiêm trọng. Bị lừa rồi, chính mình bị lừa rồi, nô chí Huy đã sớm ở chỗ này chờ chính mình đi ra đâu, nhìn ra được, bọn hắn các loại đã lâu rồi. Nộ bột hắn Miêu Thanh Sơn nhìn xem phía trước ngẫu nhiên nổ súng phản kích xe mini bắt chuyện bên người đại lục tử Mã Tử bỏ mặt lôi. Mã Tử lấy ra lựu đạn đến vừa mới chuẩn bị ném ra ngoài đi, đằng sau đột nhiên truyền đến một hồi súng máy bắn phá âm thanh, vừa mới chuẩn bị ném lôi đại lục tử trên thân bạo tới một cái cái lỗ máu. Thảo. Miêu Thanh Sơn thấp giọng chửi bới một tiếng, cảm thụ được bắn tung tóe tại chính mình trên mặt nóng rực máu tươi, không mang theo bất luận cái gì dừng lại tại chỗ một cái lăn mình hướng bên cạnh lăn đi. Phốc phốc phốc. Nguyên bản hắn đợi vị trí, viên đạn bắn vào trong đất bùn, bụi đất bắn ra bốn phía phát ra nặng nề âm thanh đến. Đằng sau có người. Đằng sau Trong nháy mắt giảm quân số một người, để 3 người còn lại lại cũng không vững vàng, bốn hướng bối rối chạy thục mạng tìm kiếm tranh né công sự che chắn. Nguyên bản bao bọc cục diện toang cái đã thành bị người khác vây quanh cục diện, mấy người ở đâu còn bảo trì bình thản đừng nói bọn hắn, Miêu Thanh Sơn giờ phút này trong nội tâm cũng rất là khiếp sợ, mình bị Ngô Chí Huy lặng yên không một tiếng động vây đánh, Ngô Chí Huy làm sao sẽ sớm biết mình kế hoạch. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, bên cạnh mình đám người kia bên trong có phải hay không có Ngô Chí Huy an bài nằm vùng, nhưng mà ngẫm lại cũng không thực tế. Theo mặt sông súng vang lên cùng bị người đứng phía sau vây quanh. Miêu Thanh Sơn trong nội tâm điểm này ý tưởng trực tiếp vang tung toé, còn đánh cái gì Ngô Chí Huy à? tranh thủ thời gian chạy đi. Ngay từ đầu, hắn cảm thấy chỉ cần hỏa lực đầy đủ mạnh mẽ, chính là Ngô Chí Huy mà thôi. Người nhiều giống nhau đánh, nhưng mà ai biết Ngô Chí Huy muốn còn muốn so với chính mình nhiều hơn nhiều? Miêu Thanh Sơn liền cái thứ nhất lăn mình, nhặt lên trên mặt đất mã tử rơi xuống trên mặt đất đích lựu đạn, hướng phía bên phải cái kia bến tàu liền chạy qua đi. Đối với trên mặt sông tàu nhanh gầm nhẹ nói, cờ bờ, chạy. Dưới mắt, lạc mã trâu nơi đây chỉ vẹn vẹn có hai cái bến tàu bên trái bến tàu nô chí huy người tại đó a bố mang người cũng là từ bên trái lao tới chỉ có bên phải cái chỗ này là thích hợp nhất cờ bờ thời điểm này miêu thanh sơn chỉ cấp cảm phụ tử tiền dương hòm tác dụng liền đi ra tiền dương cầm ở trong tay không có chìa khóa cầm ở trong tay cũng là không dùng tương đương với làm không công muốn muốn lấy tiền nhất định phải đi theo miêu thanh sơn cùng một chỗ chạy trên mặt sông còn dư lại 3 chiếc tàu nhanh hướng phía bên này rất nhanh tới gần cảm phụ tử lái thuyền đến bến tàu tiếp miêu thanh sơn còn dư lại hai người trái phải kéo ra khoảng cách chờ đợi khoan hay nói miêu thanh sơn học theo còn là có hiệu quả Đi qua cải trang trang bị thêm thép tấm tàu nhanh phòng hộ hiệu quả phi thường không tồi, a bố bọn hắn mặc dù hỏa lực cường đại cũng không có biện pháp. Nếu như không phải cái kia cảm vụ tử khinh địch bị đột nhiên ngoi đầu lên diệp kế hoan đánh lén, cũng không đến mức trực tiếp bị đánh rơi một cái. Đát đát đát. Miêu Thanh Sơn cầm trong tay a cờ đối với đằng sau đuổi theo tới đây thiên dưỡng trí bọn hắn cái kia phương hướng tùy ý quét một tơi viên đạn, quét mắt đã dựa đi tới tàu nhanh, song bên người hai cái cảm vụ tử gầm nhẹ một tiếng, đi mau. Cái này hai cái cảm vụ tử nghe Miêu Thanh Sơn lời nói cũng sửng sốt một chút, Miêu Thanh Sơn lúc nào như vậy chiếu cố bọn họ, nhưng mà thời gian khẩn cấp cũng không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp lên thuyền. Còn giữ lại đại lục tử mã thử sông Miêu Thanh Sơn nói một tiếng, lão đại, đi thôi. Lại bị Miêu Thanh Sơn giữ chặt, bọn chúng ta đợi tiếp theo chiếc. Không biết vì cái gì, Miêu Thanh Sơn tổng cảm giác có chút cổ quái, nô chí huy nếu như nghĩ kỹ bao bọc tình cảnh, tại sao sẽ đem bên phải bến tàu để chống. Trước hết để cho bọn hắn đi lên thử xem nó đi. Lái thuyền, lái thuyền. Cảm phụ tử leo lên thuyền về sau sông đồng bạn thúc dục đứng lên, ý bảo hắn lái thuyền. Trên mặt biển, Thiên Dương Tư nhìn xem nhảy lên thuyền cảm phụ tử, hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Nàng cảm ra điều khiển đến mang theo chiến thuật phòng cắt bao tay ngón tay trực tiếp đè xuống. Oen, oen, thanh âm điếc thai nhất góc văng lên, mặt nước trực tiếp nổ tung, chỉnh cái mặt đất đều đi theo run dậy một cái. Vừa mới leo lên tàu nhanh cảm vụ tử trực tiếp tại cực lớn trong ngọn lửa hòa tan, chỉnh cái tàu nhanh đều bị cực lớn trùng kích tung bay đứng lên. Cực lớn trùng kích sóng hướng bốn phía của tới, phụ cận hai chiếc tàu nhanh bị sóng lớn tập kích lên, dựa vào là gần một chiếc tàu nhanh trực tiếp bị đánh bay, trở tay không kịp đại lục tử không có đứng vững, trực tiếp từ trên thuyền bị đặt vào trong nước. Bên cạnh bờ, cực lớn trùng kích phía dưới Mặc dù là Miêu Thanh Sơn sớm có chỗ đề phòng, nhưng mà cũng không nghĩ tới trong nước dị nhiên chôn lấy như vậy lớn uy lực quả bổn, trực tiếp tại bọn nước bên trong bị xung kích sóng bay ngược đi ra ngoài. Hai người bọn họ trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, trong bụng rời sông lấp biển kịch liệt đau nhức kéo tới, cảm giác toàn bộ người lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí bình thường, nội thương nghiêm trọng phía dưới, một ngụm máu tươi áp chế không nổi trực tiếp phun ra. Dựa vào mấy cái mỏ nhà ngồi ở trong xe tải, cảm thụ được thân xe kịch liệt lắc lư, giống như xe mì nghỉ bất đều muốn bay lên giống nhau, mí mắt nhảy lên nhìn xem Ngô Chí Huy vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Làm như vậy lớn động tĩnh Nô Chí Huy gọn sóng không sợ hãi nhìn bọn hắn liếc, cao ngạo giơ lên cằm, không chút nào nhìn bên cạnh nổ tung hiện trường, tiểu tình cảnh, mọi người không cần kinh hoàng. Chân nam nhân chưa bao giờ quay đầu lại xem bạo tạc nổ tung. Lúc này, nô Chí Huy nội tâm cũng tại nói thầm, ta ném ngươi kiến thức, ngươi đây là bỏ thêm nhiều ít mãnh liệt nguyên liệu a, cảm giác cả tòa núi đầu đều muốn bị ngươi tung bay. Trước đó lần thứ nhất, tại kiến thức kiến thức chế tác cao bạo lưu đạn uy lực về sau, nô Chí Huy trong nội tâm nhiều ít có cái dự đoán, không nghĩ tới cái này, một lần cái này, nổ tung uy lực còn phải lật bà phen. Nô chí huy không khỏi nhớ tới kiến thúc đem điều khiển quả bùm dao cho bọn họ là vỗ bộ ngực làm ra cam đoan, chưa đủ uy ngươi tới tìm ta, ta lão đầu tự phụ trách đến cùng. Kiến thúc ác kiến thúc, hay vẫn là ngươi cái lão nhân này mánh liệt á bên cạnh mở. Miêu thanh sơn liên tục hai cục máu phun ra, cố hết sức dùng tay chống đất mặt muốn ngồi thẳng lên, nhưng mà toàn thân phát lực, trong đầu tràn ngập bạo tạc nổ tung sau đó ủ thai âm thanh. Bên người, tiếng bước chân rất nhanh văng lên, các loại miêu thanh sơn kịp phản ứng thời điểm, trên đầu băng lanh nỏng xuống chĩa vào huyệt thái dương trên. Thiên dưỡng chí lạnh lùng nhìn xem hắn, đừng núp đích, đẹp trai, bằng không thì ta sẽ một thương bắn trên ngươi. Miêu Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, đem vừa mới nhặt được trong tay A Cờ nhét vào trên mặt đất, hai tay giơ lên trên mặt sông. Thời điểm này cũng đã gần như an tĩnh, còn dư lại cái kia một chiếc tàu nhanh, đã sớm tại Diệp Kế Hoan cùng A bố vây kín phía dưới, ngoan ngoan tắt lửa dừng lại, bị A bố bọn hắn đã không chế. Huy Ca, Lưu Ngọc Hổ đi đến xe trước, đã làm xong. Ân, Nô Chí Huy đẩy ra trang bị thêm trầm trọng thép tấm cửa xe, đi đến Miêu Thanh Sơn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn hắn tại xem miêu thanh sơn, miêu thanh sơn cũng tại dò xét hắn hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng hôm nay ngược lại là lần thứ nhất gặp mặt, nhìn thấy chân nhân, ha ha, miêu thanh sơn nổ ngụm máu loãng, phá lên cười, không nghĩ tới, hồng Kông cũng có thể ra một cái như vậy uy phong đẹp trai, ưn, cái này một lần là ta miêu thanh sơn bại, ngô chí huy so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi rất nhiều, xấu hổ, ta từ chiều châu đến, ngươi miêu thanh sơn không nên tới đánh ta chủ ý, ngô chí huy khinh thường nhũ môi, cứ như vậy mấy người liền muốn cùng ta chơi, cho là ta ngô chí huy ngồi không a, hắn ánh mắt từ miêu thanh sơn trên thân rời, ngọc diện hổ cái này Miêu Thanh Sơn liền giao cho ngươi. Đa Tạ Huy Ca, Lưu Ngọc Hổ đi đến Miêu Thanh Sơn trước mặt, nhặt lên trên mặt đất ta cờ đến lạnh lùng nhìn xem hắn. Miêu Thanh Sơn, còn có biết ta hay không? đương nhiên, ngươi là sư phụ ta sao? Ta làm sao sẽ quên ngươi đâu? Miêu Thanh Sơn vẻ mặt nhẹ nhõm, không sao cả nhún vai. Một ngày làm sư phụ cả đời vì phụ, tuy rằng ta làm ngươi lão bà cùng hải tử, nhưng mà không ảnh hưởng ta kêu ngươi một tiếng sư phụ nha. Bất quá, ngươi đến cùng còn là già rồi. Nếu như không có cái này cản tử, ta đã nói với ngươi, cho ngươi thêm một lần cơ hội ngươi đều chơi bất quá ta. Ha ha ha. Thảo. Lưu Ngọc Hổ nâng lên a cờ đến đối với Miêu Thanh Sơn trên thân dùng sức đấm vào, một cái đi theo một cái được có một hồi lâu, Lưu Ngọc Hổ lúc này mới dừng lại, trừng mắt Miêu Thanh Sơn từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. "Chưa ăn cơm a?" Miêu Thanh Sơn giơ lên bị máu tươi dán ở mi mắt, lại lần nữa phá lên cười, "Ngọc diện Hổ, già rồi sao? Dựa theo ngươi trước kia cá tính, ngươi nên trực tiếp bắn chết ta mới đúng. Vô dụng thôi. Lưu Ngọc Hổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Bắn chết ngươi không cần ta đến, ngươi có rất lớn tác dụng." Hắn ngược lại nhìn xem Lô Chí Huy, "Huỳ ca, người chính ngươi xử lý đi." Tuy rằng Ngô Chí Huy lúc trước đã đáp ứng chính mình Miêu Thanh Sơn làm cho mình xử lý, hắn cũng thực hiện hứa hẹn, nhưng mà Miêu Thanh Sơn đối Ngô Chí Huy rất rõ ràng còn hữu dụng. Sở Dĩ đem Miêu Thanh Sơn cho Lưu Ngọc Hổ liền là để hắn phát tiết một cái, không có khả năng thật làm cho hắn giết chết, cho nên Lưu Ngọc Hổ còn là thu tay lại. Tất cả mọi người là người từng trải, có chút đồ vật điểm đến là dừng, đều hiểu. Tốt. Ngô Chí Huy gật gật đầu, cũng không cùng người Lưu Ngọc Hổ khách khí, đến, đem người thu vừa thu lại, sau đó đưa đến đối diện đi. Đây là hắn cùng Đại Quyền Báo Thạch tách thành ở giữa giao dịch, Miêu Thanh Sơn có thể đổi chính mình điều tuyến này tiện lợi tính, còn là Phi Thường Kiếm. Bên cạnh, Thanh Lý hiện trường Thiên dưỡng trí đi tới, khoát tay áo bên trong mang theo tiền Dương hòm, Huy Ca chìa khóa lên tại trên người hắn. Không cần Ngô trí Huy nói, Diệp Kế Hoan đã sớm bắt đầu sờ soạn, cuối cùng vơ vét đi ra, mở ra về sau tiền bên trong hiện lộ ra. Đa tạ, đa tạ núi xanh đại ca tạ. Ngô trí Huy cười ha hả nhìn xem Miêu Thanh Sơn, trong tay ngươi phần này tiền tài bất nghĩa, ta giúp ngươi còn cho cảnh sát đi, an cướp ngân hàng, tội danh rất lớn a, bốn cái tiền Dương hòm chỉ đã tìm được hai cái, một cái trong lúc nổ tung tổn hại, còn có một cái tung tích không biết. Bất quá hai cái cũng không tệ, cùng Diệp Kế Hoan phân một phần, vài trăm vạn. Hôm nay cái này bút quân phí coi như là có rơi xuống. Đát đát đát. Theo trong bầu trời đêm một chuỗi pháo sáng sẽ qua, vận sức chờ phát động hứa cảnh ti mang người một loạt mà lên, kéo vang cõi cảnh sát đi hiện trường. Khuya 2 giờ. Sông Thâm quyến trên mặt sông, một con thuyền chở hàng lặng yên không một tiếng động cập bờ, chạm đất nội địa. Trên thuyền xuống tới hai cái người đem đeo còng tay Miêu Thanh Sơn dắt xuống tới, dùng dây thừng cột vào trên cành cây, sau đó nhanh đi biến mất 5 phút về sau đang tại tuần tra công an phát hiện Miêu Thanh Sơn, lại nhìn qua cái này không phải là lùng bắt đã lâu Miêu Thanh Sơn nhà. Cảm tạ thiên nhân tạo. Lập tức Công an đem Trói Go Miêu Thanh Sơn nhắc tới trong xe trực tiếp mang về trại tạm giam bên trong 3 giờ sáng. Miêu Tử Văn trong mơ mơ màng màng bị tạm thời nói ra, khi đi ngang qua phòng thẩm vấn thời điểm, cùng bên trong Miêu Thanh Sơn hai mắt đối mặt. Nhìn cái gì vậy? Công an lôi kéo Miêu Tử Văn trực tiếp đi lên phía trước, yên tâm đi, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, rất, các người hai huynh đệ một cái đều chạy không thoát. Đúng rồi, Miêu Thanh Sơn tại Hồng Kông đánh cướp một nhà ngân hàng, cái này việc ngươi có biết hay không à? Hai huynh đệ ánh mắt đối mặt, đương nhiên, đây là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Chương 326. Đứng thẳng huy ca chống đỡ ngươi à? đối nhân xử thế vì minh chủ đọc sách chơi a thêm càng ba chương 326, đứng thẳng huy ca chống đỡ người a đối nhân xử thế vì minh chủ đọc sách chơi a thêm càng ba sáng sớm ngày hôm sau thiền thủy vịnh đỉnh núi biệt thự hôm nay trong nhà đặc biệt náo nhiệt nhân cách bên ngoài đủ nhà hàng mấy cái bàn dài liều cùng một chỗ ở đâu triển khai một mực kéo dài đã đến đại sảnh nô chí huy bên người cái này mấy cái nhân vật trọng yếu trên cơ bản toàn bộ đều đã đến ngay cả rất ít lộ diện lưu diệu tổ đồng dạng cũng xuất hiện ở nơi đây trên mặt bàn bày đầy đủ loại tiểu thực điểm tâm chủ yếu lấy thanh đạm làm chủ mọi người ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn bữa sáng Diệp kế hoan mang theo Trần Chí Hạo cũng tại việc này xếp, nhìn xem Ngô Chí Huy bên người cái này một cái cái tài giỏi đẹp trai, nhiều ít vẫn còn có chút thồn thức, có thể đem như vậy nhiều người lôi kéo tại bên người vì chính mình làm việc, đang cần dùng người bổn sự. Đến a đến a, Cảng Sinh, nhạc huệ trinh hai người bệ bổn chết đi được, bưng tự chế cháo đặt ở chính giữa, nồi rất lâu đầu, mọi người bận rộn cả đêm, đến chén cháo ấm áp dạ dày thích hợp nhất nhất. Cảng Sinh đâm tiểu mã đuôi, ngũ quan sinh sắn nhìn một cái không sót gì, khẩu vị nhiều loại mặc ngươi lựa chọn, bất kể là thuyền tử cháo, cháo trứng muối thì nạc, hải sản cháo đều có. đang nhìn đến Cảng Sinh cùng nhạc huệ trinh về sau. Diệp kế hoan trong nội tâm nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, lão đại huy không chỉ là có thể lôi kéo nam nhân, lôi kéo nữ nhân buồn sự cũng là nhất lưu a nhạc huệ trình cùng cảng sinh một mình sách đi ra tuyệt đối là số một số hai mỹ nữ, nhưng mà cứ như vậy hai cái người lại có thể cùng chung bồi tại ngô chí huy bên người, riêng này bên cạnh buồn sự liền vượt lên đầu rất nhiều người. Diệp kế hoan không biết, kỳ thật à, hắn mình cũng đã sớm tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong bị ngô chí huy cpu không sai bị lắm. Một bên TV bên trong truyền đến sáng sớm tin tức. Tin tức mới nhất, phụ trách điều tra và giải quyết bách cỡ lệ ngân hàng tài sản thế chấp xe bị cướp một án hứa sơ sáng nay đối ngoại tổ chức buổi họp báo tin tức, nay án đã hoàn mỹ trong giấc. Trong màn hình TV, Hứa Cảnh Ti đối mặt với màn ảnh chậm rãi mà nói, bên người đứng tây khu thủy cảnh hầu cảnh ti, đi qua ta cùng hầu cảnh ti mật thiết phối hợp, thông qua mọi người không ngừng nỗ lực, cùng đem qua tại Lạc Mã Châu, đem chuẩn bị nhập cư trái phép qua đi cướp án đầu phỉ Miêu Thanh Sơn một đoàn người toàn bộ đánh tan. Thủ lĩnh Miêu Thanh Sơn tại trong lúc kích chiến ý đồ cưỡng ép qua sông chạy trốn, bị nghe hỏi đã tìm đến bên cạnh bờ nội địa công an tại chỗ bắt lấy, lần này Song Phương Cộng Bắc Hỏa đối xạ mấy trăm phát, hiện trường thu được gây án A cờ súng trường 8 phát, cho nên hiểm nghi người cự tuyệt không đầu hàng, bị tại chỗ đánh gục. Ngân hàng cấp án tiền tham ô chúng ta truy hồi 20 vạn, đến tiếp sau vụ án kết thúc công việc mời chú ý cụ thể thông cáo, mời quảng đại thị dân yên tâm, có chúng ta cái này một chút cảnh sát tại, hoàn toàn có thể bảo vệ hồng công trị an ổn định. Lần này bị cấp tại sản thế chấp xe tiền tham ô nhiều đến hơn 3000 vạn, lô chí huy bọn hắn tìm được hai cái tiền trong dương tổng cộng có hơn 800 vạn. Diệp Kế hoan bốn người bọn họ chất hợp thành 300 vạn, còn giữ lại toàn bộ thuộc về Ngô Chí Huy sung làm quân phí. Nguyên bản Ngô Chí Huy là chuẩn bị lưu lại 10 vạn khối cho Hứa Cảnh ti trở về báo cáo kết quả công tác, nhưng mà Hứa Cảnh ti cảm thấy số lượng quá ít, muốn Ngô Chí Huy ở lâu một giờ. Dựa theo hắn lời nói nói, ta đỉnh ngươi phổi a lao đại, nhiều tiền như vậy ngươi nộp thuế cũng không chỉ giao như vậy điểm đi. Tốt xấu nhiều cho ta 1 giờ lấy về báo cáo kết quả công tác a. Không có biện pháp, Ngô Chí Huy chỉ có thể nhịn đau nhức lấy thêm 10 vạn đi ra cho hắn trở về báo cáo kết quả công tác. Hứa Cảnh Ty cầm lấy cái này 20 vạn cũng liền đã đáp ứng. Dù sao đây là quỷ lão tiền, mang về có làm được cái gì, chính mình nắm bắt phần này công lao là được rồi, hơi chút dư luận tạo thế một phen, quỷ lão phế không có biện pháp nào. Chính mình thế nhưng là từ trước tới nay loại này cỡ lớn cứ án phá án hiệu suất cao nhất người đi. Nội địa công an cũng đã công bố ra ngoài bắt ở Miêu Thanh Sơn, Miêu Tử Văn hai huynh đệ tỉnh tiết vụ án thông báo. Thử hỏi tại loại này, mảnh liệt dư luận thế công xuống, ai dám ở chuyện này nói thêm cái gì? Tiền tham ô bị Miêu Thanh Sơn nuốt tung tích không rõ, ai biết đi đâu rồi a quỷ lão ngân hàng bên kia sẽ không vui vẻ vậy cũng không có cái nào, bản án cũng đã phá ngươi có thể làm sao? Đi tìm nội địa công an phối hợp ngươi. Bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đến tiếp sau trong bóng tối điều tra truy tra số tiền kia tung tích, bọn hắn đi ra tiền đều cũng có đăng ký lập hồ sơ, nhìn xem có cái gì không đến tiếp sau đi. Ha ha. Lô Chí Huy cười tủm tỉm nhìn bên cạnh ngồi Diệp Kế Hoan, "Hoan ca, bước tiếp theo có cái gì ý định à? Trong tay kiếm nhiều tiền như vậy, có thể có cái gì ý định à? Diệp Kế Hoan nhếch miệng nở nụ cười, kẹp trên một điếu thuốc lá, "Đây không phải nâng Huy ca phúc nghiệp một khoản tiền mà sao, có tiền sao liền muốn tuần lỗ ra, dùng nhiều nhiều hưởng thụ." Hắn hổm ngụm khói mụ, "Đi Ma đánh cuộc một lần lại nói." "Ân" Lô Chí huy cũng không phản đối hắn cái quan điểm này. Trên thực tế, ngươi muốn khuyên một cái đổ cậu thu tay lại, cũng là không thể nào. Hắn cầm ra một cái mới tay cầm điện thoại đến, như vậy đi, ngươi làm cái tay cầm điện thoại, có cơ hội chúng ta lại hợp tác, ăn cướp loại chuyện này còn là không muốn làm, không có ý nghĩa. Không làm không làm. Diệp kế hoan phun khói mù vội vàng lắc đầu, ta Diệp kế hoan từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại đánh cướp, có cái gì đường lối nhớ kỹ gọi ta, ta cái gì cũng có thể làm. Hắn trước kia không thích dùng tay cầm điện thoại, nhân sinh của hắn tín điều liền là lão sói cua độc không cần cùng bất luận cái gì liên hệ. Hiện tại không giống nhau. Nhiều bằng hữu nhiều con đường, có thể tùy thời tùy chỗ liên lạc lão đại Huy sao? Mọi người hay là muốn bảo trì liên lạc nha. Đúng đúng đúng. Trần Chí Hạo vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vỗ bộ ngực nói đến, Huy ca, có cái gì đường lối nhớ kỹ kêu lên chúng ta, chúng ta không có khác ưu điểm cũng không có văn hóa, nhưng chính là làm việc đặc biệt bắt mắt. Không chỉ là diệp kế hoan, Trần Chí Hạo từ lâu đã bị Ngô Chí Huy sếp về ưu dễ bảo, trong mắt bọn hắn, cùng Ngô Chí Huy loại người này cùng một tuyến, đó mới có thể dài lâu đây không phải, tùy tiện đi theo Ngô Chí Huy làm cả đêm, 200 vạn liền đến tay, ở đâu còn dùng đi lên năng lực à? Ăn cướp đó là không có đầu gót mãng vu mới có thể làm sự tình. Ha ha ha! Nô Chí huy nghe vậy phá lên cười. Vậy được. Đúng rồi. Diệp kế hoan tựa hầu nghĩ tới cái gì? trước một hồi chúng ta tại ma cao đổ thời điểm, người cái kia tiểu huynh đệ giống như gặp một giờ chuyện phiền toái. Cụ thể không biết, cũng là nghe ngồi cùng bàn đồ khách nói. A! Nô Chí huy nhảy lên lông mày. Như vậy sao? Thật cũng không có nghe hắn nhắc tới qua. Hắn gật gật đầu. Được. Chuyện này ta đã biết. Ân. Diệp kế hoan đứng lên, nắm thật chặt bên hông vác lấy túi vải bưởng. Xong một bàn mọi người chào hỏi, ta đây Diệp kế hoan liền đa tạ các vị chiếu cố có cơ hội mời các ngươi uống rượu, trước khi đi vẫn không quên nhớ cùng nhạc huệ trinh cùng cảng sinh dặn dò hai vị đại tẩu đi trước, các ngươi cái này cháo nổi rất tốt, lần sau lại đến ăn. cái này diệp kế hoan cũng là có ý tứ. đại dê nhìn xem diệp kế hoan bọn hắn ly khai bóng lưng, hay là đám bọn hắn sống tiêu xài à? mỗi cái người truy cầu đều không giống nhau nha. nô Chí huy trình ngay ngắn chính bản thân, ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người, nói nói chúng ta tiếp xuống đến an bài đi. hôm nay đem tất cả tụ tập ở chỗ này gặp mặt, liên la đối thủ phía dưới nghiệp vụ tiến hành một cái ăn bài cùng quy hoạch. Ngọc Diễn Hổ, buôn lậu dây bên này, ngươi toàn quyền phụ trách, Nguyên Lãng Cao lão bên này, ngươi cùng hắn tiếp xúc, có chuyện gì trực tiếp cùng ta báo cáo, a bố bọn hắn phụ trợ ngươi." Lưu Ngọc Hổ gật đầu đáp lời, "Tốt huy ca." Diệu Tổ, tình báo của ngươi công tác làm phi thường không tồi, nhưng mà có chút lĩnh vực còn muốn tăng cường một cái, nhanh hơn tầm thấu." Nô Chí Huy nhìn về phía Lưu Diệu Tổ, có cơ hội có thể cùng trên biển mò nhà thành lập mạng lưới tin tức, tin tức sẽ càng nhanh và tiện rất nhiều. Đây là Lưu Diệu Tổ trước mắt công tác tin tức trên bản quyết điểm, cần tăng cường." Lưu Diệu Tổ đẩy mắt kiếm ngọc vàng, "Tốt huy ca." Về phân đại dê cùng Long Giải, các ngươi liền toàn lực giúp ta chiêu ứng hòa liên thắng sự tình đi, cao lão cùng quan tử sâm bên này đều giải quyết tại tay, trong thời gian ngắn lâm hoài nhạc sợ là không có biện pháp tiếp chiêu. nô chí huy như có điều suy nghĩ, thiên mệnh lấp biển mâm nhỏ còn không có mở, chúng ta trong thời gian ngắn còn không có động tĩnh, quay đầu lại ta cùng đám kia lão gia hòa cộng lại cộng lại, đem thiên mệnh cái này bài tẩy đánh ra đến, tiếp tục bỏ phiếu. thuật huy ca, mấy người cùng kêu lên đáp lời. ân, nô chí huy gật gật đầu, trong nội tâm hợp kế trước kia không có tiếp xúc qua một chuyến này tiếp xúc qua về sau mới phát hiện tiến triển thật sự chậm chạp một tháng trước kia ngay tại nói tuyên định lấp biển công trình lập tức liền muốn mở nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua còn tại bàn bạc ở bên trong tiến triển thật sự chậm lập tức lập tức ngựa cũng còn không có lên đi bất quá Ngô Chí Huy cũng là không nóng nảy từ từ sẽ đến nhà tan cuộc về sau Ngô Chí Huy tiếp nhận cảng sinh đưa tới trà nóng cùng Đại Dê ngồi ở trong lương đình cầm ra tay cầm điện thoại đến trực tiếp cho Đại Hạm Thập đến qua tiểu tử này có chuyện cũng không cùng chính mình nói nếu như không phải Diệp kế hoan nhất tới chính mình căn bản liền không biết rõ cái này một gốc thứ nhất thông điện thoại đả thông còn không có tiếp, Ngô Chí Huy lại đánh vang lên một hồi lâu lúc này mới có người tiếp lên, Đại hàm Thập âm thanh từ trong điện thoại vang lên, Hiển thị rõ mọi mệnh, huy, giáp dời a, đàm tổng, bận rộn như vậy a, Ngô Chí Huy treo kẹo nói, đánh người cú điện thoại đầu tiên đều không có người tiếp, người bận rộn à, ha <cười> ha, huy ca, Đại hàm Thập nghe Ngô Chí Huy âm thanh, vội vàng khống chế ngữ khí của mình đã ra động tác tinh thần đến, ha ha ha huy ca, đây không phải bận quá sao, chưa kịp, lão đại Ngô Chí Huy gọi điện thoại tới đây, Đại Hạm Thập toàn bộ người trạng thái tinh thần đều không giống nhau, xú tiểu tử. Nô Chí Huy cười lắc đầu, nhấp ngụm trà nóng nói, về buồn cái gì đâu? Mấy ngày nay ta có cái bằng hữu tới đây, nghe nói ngươi thật giống như gặp được một ít chuyện à. "Bằng hữu?" Đại Hàm Thập nghe vậy sửng sở, sau đó cười nói, "Không có, ta sao có thể có chuyện gì à, cái nào bằng hữu à. Ta có biết hay không, làm sao có thể so ta còn muốn lý giải ta chính mình?" "Rất rồi à, cái lại cứng rắn. Ngươi đều là cùng ta, ngươi đại hàm thập bộ dáng gì ta không biết a." Nô Chí Huy từ trong giọng nói liền nghe đi ra đại hàm thập ngữ khí có chút không bình thường, rõ ràng liền là cố dạ bộ mà thôi, quá lớn, giữa chúng ta cái gì quan hệ? có chuyện ngươi làm không được ngươi không tìm ta. Muốn làm gì a? Không có. Đại Hàm Thập chợt dạ cười cười, nghe Nô Chí Huy ngứ khí, chỉ có thể kiên trì nói ra, "Được rồi, sắp thực gặp một ít chuyện." Trong điện thoại truyền đến bật lửa đốt thuốc cầm thanh, hắn thở dài một điếu thuốc sương mù, đổ quan phía trên sự tỉnh, gặp được trứng rắn điện tử, có chút phiền toái. Nô Chí Huy lên tiếng nhẹ gật đầu, nghe Đại Hàm Thập nói đi xuống. Lúc trước Nô Chí Huy đi qua một lần mà cao, tiết Đoan ngọ thời điểm đi xem thi đấu thuyền rồng, khi đó gặp kỷ mượn casino Hồng Đông Nguyên bị xạ thủ bắn chết một chuyện, cũng chính là lúc kia gặp Nhạt Huệ Trinh đại Hàm Thập nhắc tới cái này một góc thời điểm nô Chí huy còn có thể nghe hiểu cái đại khái. Vương Đông Nguyên bị bắn chết về sau, sát thủ cũng không có tìm được, chuyện này chậm chạp không có tiến triển. Bên dưới không biết. Casino không có khả năng một ngày không người. Cùng ông Đông Nguyên quan hệ không tệ hơn nữa có cổ phần ở bên trong Hà Sinh cùng nhiếp sinh đúng tay chuyện này. Cùng ông Đông Nguyên cháu trai Vương Hải cùng một chỗ tiếp thủ kỳ mượn Casino đại hàm thập bởi vì tại này kiện sự tình trên hiệp trợ phi thường không tồi. Hà Sinh đối đại hàm thập ấn tượng phi thường không tồi. Hà Sinh cùng nhiếp sinh hai người coi như là vòng tròn luồn quẩn nhân vật đứng đầu, không ít trên phương diện làm ăn hai người đều lẫn nhau có móc nối hơn nửa năm qua đi về sau hai người hồn bốn một nhà tư nhân đổ quán bởi vì nhiếp sinh người quản lý bất thiện sớm thay chủ hà sinh đối đại hàm thập ấn tượng rất tốt cũng liền giao cho đại hàm thập đến xử lý tại macao cầm bài chính quy casino liền nhiều như vậy nhưng mà những cái kia đổ quán cũng không ít hơn nữa chơi cũng rất lớn căn bản không cần bị hạn chế cũng chính là như vậy một cái nhân tố ở bên trong mặc kệ cái dạng gì đổ quán đều cũng có người phụ trách trạng tử trạng tử không lớn nhưng mà chất béo rất lớn phụ trách xem trận có hai cái xã đoàn đại hàm thập bất quá là một cái điện mã tự xuất hơn Tại có chút phương diện tồn tại chưa đủ, lại thêm lên xem trận vẫn còn là nhếp người học nghề bên trong kinh doanh lúc vào, khẳng định nghe nhất sinh, đối đại hàm thập thì càng thêm bất lợi. Cụ thể tình huống như thế nào, đại hàm thập hắn cũng không có nhiều nói. Ai nha, lại nói tiếp cũng là ta rất rửi. Đại hàm thập thở dài một cái, trước trận chút xui xẻo, đổ quán bên trong đến cái gian lận bài bạc, mẹ nó không biết cái nào đường lối đi ra, ngay từ đầu ta không có kịp phản ứng, bọn hắn làm bộ không nên ta phục bồi, liền la điệt mã tử cái kia con đường, ta bồi đi vào không biết. Điệt mã tử cách chơi, liền là thắng thua điệt mã tử đi theo thêm, thêm vào nhiều thua một phần cũng không phải đại hạm thập ngu xuân, mà là bọn hắn làm cái này nghề, không có khả năng vĩnh viễn đều là người vòng người khác, tổng có bị người vòng thời điểm, thường tại bờ sông đứng nào có không ậm ấp dạy đại hạm thập tiếp nhận cái này, nhà đồ quán mỗi cái nhân vật đều là phân công rõ ràng. Xem trận phụ trách duy trì tràng tự an ổn, cái kia đại hạm thập nhân vật này liền muốn duy trì đồ quán sinh ý, có chính mình khách hàng có người nguyện ý tiến đến chơi, đây mới là trọng yếu nhất. Hà Sinh lúc trước đến Ma Cao thời điểm, sở dĩ có thể làm đứng lên, cũng là bởi vì tay hắn phía dưới có được sừng, điệt mã tử tổ sư gia, danh xưng là Lưu Tư nhân giúp đỡ hắn. Lưu Tư Nhân lôi kéo đại lượng Đông Nam Á Hoa kiểu tới đây chơi, Hà Sinh cũng chính là dựa vào Lưu Tư Nhân cái này đắc lực giúp đỡ mới lập nghiệp, đây cũng là vì cái gì Lưu Tư Nhân tại Hà Sinh bên này địa vị cực cao nguyên nhân đại hàm thập nhận Lưu Tư Nhân cái này khế gia, có tầng này quan hệ ở bên trong, lại thêm lên hắn biểu hiện không tệ, cho nên Hà Sinh mới có thể nguyện ý cho đại hàm thập một cái cơ hội đại hàm thập mình cũng phi thường coi trọng, thân là điệt mã tự xuất thân hắn, tại khế. Ra Lưu Tư Nhân chỉ đạp xuống, tự nhiên muốn dựa vào chính mình quan hệ nhân mạch lôi kéo những cái kia phú thương tới đây chơi a cũng chính là như vậy, hắn đã bị người trong nghề cho làm cục Trước trước sau sau ta bồi đi vào hơn 700 vạn, ta chính mình góp đi vào không ít còn kém hai người bọn họ hơn trăm vạn, ta là đổ quán phụ trách người, nếu như chút tiền ấy ta đều cầm không đi ra lời nói, vậy sau này liền không có người sẽ đến ta chàng từ chơi. Hắn với tư cách đổ quán phụ trách người, chi tiêu vẫn là có thể, nhưng mà thời gian phi thường ngắn, phải trả lại, không thể quay về lời nói cái kia vấn đề liền lớn. Xem trận liền muốn mượn chuyện này cùng ta trở lên dơ lên, còn muốn náo đến Hà Sinh nơi đó đi, bị Hà Sinh cưỡng ép áp xuống tới, để ta trong 7 ngày giải quyết cái này việc, quá trình có chút phức tạp. Lô Chí Huy đã nghe được nơi đây, trên cơ bản nghe được một thứ đại khái chuyện này nhìn qua là đại hãm thập bị làm cục kỳ thật sau lưng nhưng là hà sinh cùng nhiếp sinh hai người trong bóng tối phân cao thấp đem hà sinh sai khiến đại hãm thập làm xuống dưới tại này kiện sự tình trên làm văn nhiếp sinh lại thuận lý thành trương một lần nữa tiếp nhận cái này đổ quán tình huống trước mắt có chút đặc thù xem trận cái này hai nhóm người đều là nhiếp sinh người đại hãm thập nói chuyện liên tục đoán chừng chính là bọn họ liên thủ đứng lên dở cho quỷ cần chút thời gian ta có thể giải quyết hắn trong lòng mình cũng phi thường rõ ràng nếu như đại hãm thập điểm ấy sự tình đều không làm được đổ quán chắc chắn sẽ không lại giao cho hắn phụ trách tại hà sinh chỗ đó cũng sẽ xem nhẹ chính mình rất rồi a, nô Chí huy nghe đại hàm thập lời nói, tuy rằng hắn hết chỗ che quá kỹ càng, nhưng mà nghe cũng có thể nghe được, đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là chuyện tiền bạc, rất phức tạp, có cần hay không ta giúp đỡ? không cần, đại hàm thập cười khoát tay áo, trước kia ta từ hồng công lúc rời đi, ta liền đã từng nói ta đại hàm thập nhất định sẽ dựa vào chính mình lăn lộn ra cái bộ giang đến, hiện tại đồng dạng là giống nhau, ta thật vất vả mới đã lấy được hiện tại cơ hội này, hà sinh nguyện ý cho ta một cái cơ hội ta đây liền nhất định muốn mình làm, làm lên đến, xảy ra chuyện ngươi có thể giúp đỡ ta, vậy sau này đâu? ta cuối cùng không thể một mực rượi vào Huy ca chiếu cố đi. Hắn thở dài một điếu thuốc sương ngủ, "Ngươi nói là không phải đạo lý này, Huy ca, ta nhất định cần nhờ chính mình, dựa vào chính mình giải quyết chuyện này." "Được đi." Nô Chí Huy ngay đại hàm thập kiên quyết ngữ khí, gật gật đầu cũng liền bất quá nói thêm cái gì, tổng thể một câu, "Thật sự có làm không được sự tình ngươi liền gọi điện thoại cho ta, ta cùng qua ta Lô Chí Huy một ngày, ta đây vẫn là ngươi lão đại." Hắn đặt chén trà xuống, "Cho cái tài khoản cho ta, ta an bài tài vụ cho ngươi đánh 300 vạn tới lấy đi, trước tiên đem tiền bổ sung, chưa đủ lại cùng ta háo một muốn, chuyện còn lại chính ngươi chậm rãi giải, giải quyết." Đại Hàm Thập hiện tại tình cảnh như vậy khó, 200 vạn đối với bọn họ cái nghề này, người mà nói khẳng định không coi là nhiều. nô Chí Huy đoán trường dựa theo nhân mạch của hắn vòng tròn lớn quần, Đại Hàm Thập hoàn toàn có thể làm tốt, nhưng hiện tại khẳng định không phải vấn đề tiền. Nếu như hắn há mồm tìm Lưu Tư Nhân hoặc là Hà Sinh há mồm, cái này 200 vạn chút lòng thành, hiện tại cũng không phải là vấn đề tiền, còn là cùng đổ quán cục diện có quan hệ. Cái này cái nào được? Đại Hàm Thập nghe nô Chí Huy lời nói, trong nội tâm một hồi ấm áp chảy qua, Huy ca tình huống ta biết rõ, bây giờ đang ở hòa liên thắng chơi như vậy lớn, rất nhiều địa phương muốn chi tiêu. Hơn nữa ta còn nghe nói thuyên miệng bên kia các ngươi. Hắn kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới tìm Lô Chí Huy giúp đỡ, nhưng mà hơi chút lý giải một cái Ngô Chí Huy tình huống hắn còn là lựa chọn không mở miệng. Dù sao, lại nói tiếp, hắn đàm Văn Gai cùng Ngô Chí Huy giữa giống như cũng không có cùng quá lâu. Lúc trước cùng một chỗ làm thằng gửi xe, Lô Chí Huy lăn lộn đứng lên về sau chính mình đi theo hắn cùng một chỗ làm trợ thức ăn sự tình, còn không có bao lâu cũng bởi vì bị làm cục mà chạy đến Ma Cao đi. Mình ở Ma Cao vận khí không tệ làm lên đến, lúc trước bay về Hồng Kông giúp đỡ Ngô Chí Huy làm cục, nhưng mà trước trước sau, sau chi tiêu cũng đều là Ngô Chí Huy tự móc tiền túi chính mình đã giúp bề bộn làm việc, cho nên hắn cũng liền không có không biết xấu hổ mở miệng. hắn sợ vị trí của mình chưa đủ sao, đi ra lăn lộn, ai cũng là đem chữ lợi bày ở vị thứ nhất. nóc tử đàm văn dai. nô chí huy lật một cái lưỡi mắt, tức giận mang đến, không nói trước ngươi lúc trước trợ thủ ta, chỉ cần ngươi còn gọi ta một tiếng lão đại, một tiếng huy ca, có việc ta khẳng định bảo kê ngươi, ngươi đem ta làm lão đại, ngươi có chuyện ta làm sao có thể không giúp tay ngươi? thanh âm hắn cao vài phần, chỉ cần ngươi còn là ta nô chí huy đẹp trai, ta nhất định sẽ bảo kê ngươi, ta là ngươi lão đại, ta không bảo kê ngươi ta còn đi ra lăn lộn cái dám, điểm ấy việc nhỏ ta cho ngươi giải quyết. Hắn từng chữ một, âm thanh to rõ, nhớ kỹ, chân đứng không vững, cái kia liền cùng ta nói, ta đến chống đỡ ngươi để ngươi đứng lên, chẳng những muốn đứng lên, còn muốn đứng đầy đủ ổn, sống lưng cho ta thẳng tắp à? Đại hãm thập nghe Ngô Chí huy âm điệu mạnh mẽ âm thanh, hốc mắt không hiểu một đỏ, liền như cùng bên ngoài phân đấu người bị hủy khuất, bị nhà mình đại ca không hề điều kiện giúp đỡ, cái kia loại dựa vào cảm giác cùng cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, hắn mấy ngày nay nôn nóng bất an tâm từ chỗ không có đột nhiên một cái liền vững vàng xung tới, cái kia loại xuất đầu mẹ chán cảm giác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Như vậy đi, ngày mai ta an bài a tích tới đây. Nô Chí Huy suy tư một chút, còn là đổi giọng nói ra, "Tính, còn là ta chính mình tự mình tới đây đi một chuyến." Đúng lúc, vừa mới xử lý trong tay sự tình không có cái gì những thứ khác căn bài, cái kia liền tới đây vung vung tiền đi. Nguyên bản hắn nghĩ đến để A Tích đi một chuyến, nhưng mà nghĩ đến đại hàm thập tình cảnh vẫn có chút không ổn, không phải vấn đề tiền, cái kia liền tự mình qua đi giúp đỡ đại hàm thập đứng sân ga, giúp ta ước hẹn một cái ngôi khế già, đã nói ta đi bái phòng hắn. Vung ít tiền mà thôi, chút lòng thành." Nô Chí Huy vẫn luôn cảm thấy đại hàm thập phi thường thích hợp ăn cái này phần cơm, hắn đại hàm thập nếu quả thật không có bản lĩnh, đã sớm chết ở Ma Cao. Sao có thể một mực lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này? Hắn đại hàm thập muốn là không có bổn sự, thì càng không có tư cách bây giờ có thể đủ để hạ sinh nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Lô Chí Huy còn là phi thường nguyện ý giúp tay đại hàm thập, cho hắn một cái cơ hội toàn lực tranh giành một lần. Lại nói đại hàm thập tốt xấu là của mình đẹp trai một trong. Nào có chính mình đẹp trai bị người khi dễ, chính hắn một làm lao đại đã biết về sau không nói tiếng nào. Vậy hắn mẹ nó còn đi ra lăn lộn cái rắm, hồi hương gieo hạt đi. Bên cạnh đại dê nghe Ngô Chí Huy gọi điện thoại, tuy rằng không biết phát sinh cái gì sự tình, nhưng mà nhiều ít đoán được mơ giờ, chỉ là hé miệng mà cười. Lão đại Ngô Chí Huy những thứ khác không nói, liền ra đặc biệt bảo vệ tiểu đệ của mình, mình chính là lão đại như vậy thói quen đi ra. Huy ca. Đại hàm thập nghe Ngô Chí Huy quát lớn, âm thanh không khỏi yên lặng, âm thanh nghẹn nào vài phần, miệng bên trong ngậm thuốc lá tại hàm răng cắn động xuống đầu mẩu thuốc lá khô quắt ló một loạt thật sâu dấu răng. Lão đại Huy còn là trước kia cái kia lão đại Huy, chỉ cần là hắn đẹp trai, hắn còn là sẽ trước sau như một xe chiếu cố hắn đẹp trai, trọng tình trọng nghĩa đại hàm thập ngoài miệng nói không cần hỗ trợ, nhưng mà thực tế thao tác đã có phi thường lớn độ khó, rất khó khăn. Nếu như Ngô Chí Huy tại nơi này trong lúc mấu chốt tới đây lời nói, không chỉ mà còn là giải quyết xong chính mình mắc nợ vấn đề, còn có thể giúp mình giữ thể diện." Đại Hàm Thập, Đại Dê cùng nhau đi lên giấc cuống họng tại điện thoại bên cạnh hồ, "Ngươi cũng không nên ném đi Huy ca mặt có nghe hay không, chúng ta gánh không nổi cái này người, có việc liền điện thoại, phúc ngươi phù à, cùng cái nữ nhân giống nhau." Hắn ngữ khí tiêu ngạo, bất kể như thế nào, làm việc nhất định muốn đủ uy, chính mình chưa đủ uy cái kia liền gọi điện thoại kêu người, dù sao chính là muốn uy. "Tốt, ta đã biết." Đại Hàm Thập dùng sức nhẹ gật đầu, "Đa tạ Huy ca, đa tạ Đại Dê ca, cái này việc giải quyết, ta tìm cơ hội, xem có thể hay không ở chỗ này mở hai tấm bản cho Huy ca." Những chuyện khác không nói trước, liền như vậy. Lô Chí Huy cười lắc đầu, vẫn không quên bổ sung, ta biết rõ ngươi làm được, toàn lực đi làm, ta Lô Chí Huy bên người sẽ không có không được người, có cơ hội liền nhất định phải bắt được, liều mạng đi tranh giành, có người chống đỡ ngươi, biết hay không? Cúp điện thoại. Lô Chí Huy nắm bắt mi tâm thở hắt ra, đơn giản suy tư một chút về sau trực tiếp cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh cho Diệp Kế Hoan, Hoan ca, ở đâu? Chuẩn bị đi mà cao đâu, trên đường." Diệp Kế Hoan cầm lấy điện thoại, nghe thanh âm hình như là tại trên bến tàu, "Như thế nào? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ?" "Không có việc gì." lôi Chí huy vẫy vẫy tay, đi thẳng vào vấn đề, đây không phải ngươi đúng lúc muốn đi mà cao chơi, đi người cái kia đẹp trai đại hạng thập chỗ nào. Diệp kế hoan trực tiếp phá lên cười, vừa mới ta còn tại cùng A Hạo nói, lần này qua đi chơi trực tiếp đi hắn chàng tự chơi, giúp hắn kéo kéo bài diện. Giống như casino bên trong đều là từ casino thống nhất đội thẻ đánh bạc tiến hành vui đùa, tròn và khuyết casino phụ trách, nhưng mà loại này đổ quán lời nói cái kia liền phương thức không có như vậy thực hạn. Có năng lực có bản lĩnh đổ quán cũng dựa theo casino bộ kia cách chơi đội thẻ đánh bạc chơi, tròn và khuyết đều là đổ quán, kém một điểm liền là cung cấp chàng tự cho người khác chơi đổ quán phụ trách bơm nước, cũng chính là Ngô Chí Huy lúc trước đạp lao yêu chẳng tử. Còn có năng lực lớn hơn nữa, một giờ đổ quán hai loại đều có, trực tiếp phân khu quản lý, đổi thẻ đánh bạc chơi có thể, chính các ngươi chơi chính mình cũng được, chỉ bất quá bơm nước càng nhiều, đổ quán có thể cho ngươi cung cấp chính là một cái an toàn hoàn cảnh đại hạng thập hiện tại tiếp nhận đổ quán liền là cái này hai loại cũng có thể chơi, dù sao đây là một cái casino phụ thuộc đổ quán, bình thường cũng không có ai dám treo giật chuyện. Không chỉ là như vậy, con mẹ nó lao tử tại ma ca thua như vậy nhiều, cái kia mấy cái rác rưởi lão trông cậy vào ta sẽ đi qua. Diệp Kế hoãn tại trong điện thoại hùng hùng hồi hồi. Đây không phải đã theo chân bọn họ liên hệ tốt rồi? đi Ma có kêu lên bọn hắn cùng một chỗ, đi người đẹp trai chàng tự chơi, giúp hắn chống đỡ cái mặt. Cái này mấy cái đều là lao đổ cầu, chơi đều lớn thắng ta không ít. Lần này liền tiếp lấy đại hạng thập vật khí, dù thế nào cũng nhất định muốn thắng trở về. Không thể không nói, Diệp Kế Hoan cái này người cũng là quỷ tinh quỷ tinh, đối nhân xử thế cái này phương diện đồng dạng không tồi, chủ đánh chính là một cái nước chảy mây trôi. Cùng Ngô Chí Huy tại hợp tác mấy lần quen thuộc về sau, suy tính rất đủ mặt, đã bắt đầu nghĩ đến giúp đỡ một cái Ngô Chí Huy tiểu đệ. Ha ha ha! Ngô Chí Huy nghe Diệp Kế Hoan lời nói không khỏi nhịn không được cười lên, được, ta đây liền thay đại hãm thập đa tạ hoan ca. chút lòng thành. Diệp kế hoan không có cái gọi là vây vây tay, ngươi tiểu đệ cái kia chính là tiểu đệ của ta, có thể giúp đỡ hắn chống đỡ cái mặt khẳng định. Lô Chí Huy cười nói, vậy chúng ta mà cao gặp a, a, ngươi cũng tới chơi a. Diệp kế hoan nghe vậy sướng sở, mà về sau nở nụ cười, xem ra Huy ca còn là rất coi trọng ngươi cái này đẹp trai đại hãm thập. Lô Chí Huy tự mình qua đi, đủ để thấy hắn rất xem trọng cái này đại hãm thập. May ta a hoan cho ngươi cung cấp tin tức xấu đi, nhớ kỹ mời ta tại ma an bảo ngươi a, ha ha ha không có vấn đề. Nô chí huy cười ha ha cùng diệp kế hoan nói hai câu cúp điện thoại về sau lục lọi trong tay tay cầm điện thoại sau đó vứt cho đại dê gọi điện thoại cho hòa liên thắng mấy cái đã nói ta mời bọn hắn đi ma cao chơi. ừ. Đại dê ngầm hiểu trực tiếp gọi điện thoại cho quan tử sâm dây đặc ca có thời gian hay không cùng huy ca đi ma cao đổ hai thành A. Mấy người đi chơi phí tổn ta đại dê bao hết. huy suy kê ta là đại dê a ngày mai cùng ta đi ma cao cụ thể không nói nữa ngày mai gặp mặt lại nói rõ chi ta. huy cao lão mới tử cảnh tự đi ra tư vị như thế nào. Huy ca mời ngươi đi mà chơi đánh bạc hảo hảo vui vẻ vải thành. Huy, ngư đầu tiêu. Ngày mai đi Macao. Huy ca mời ngươi đi đổ quán đổ Hải Thành. Đây không phải Huy ca có cái đẹp trai tại Macao làm đổ quán gặp điểm vấn đề. Đại Dê một cái điện thoại đánh ra ngoài, phân biệt đánh cho Hòa Liên thắng cái này mấy cái địa khu lĩnh đạo người thông chi bọn hắn ngày mai đi Macao chơi. Mấy người cũng không phải kẻ đần. Nghe Đại Dê nói phải đi đổ quán mà không phải đi casino chơi liền nghe ra điểm đầu mối. Lại nói, nô chí Huy không có đánh bạc yêu thích, làm sao có thể vô duyên vô cớ mời bọn hắn đi đánh bạc? Mấy người bí mật một phát lưu, lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nô Chí Huy đây là đi cho mình đẹp trai bảy cái đại đi, kêu lên bọn hắn cùng đi giữ thể diện đâu. Suy kê nói, Huy ca kêu, ta khẳng định đi. Quan Tử sâm nhún nhún vai không sao cả, được à, dù sao ta thích cá độ bóng đá, đi chơi à, đúng lúc gần nhất thắng một khoản. Cao lão nói theo, hắn A Huy muốn làm sự tỉnh, ta không lý do không rút, đầu to, cho ta đi tại vụ chỗ đó chuẩn bị điểm tiền mặt. Nô Chí Huy giúp hắn giải quyết xong bị thủy cảnh chương trung lâm vu oan phiền toái, bữa lậu dây cũng làm xong, trực tiếp có thể bắt đầu buôn lậu rau quả sống, càng không có cái gì do dự. Ta lấy trước 100 vạn đi ra chơi. Ngư đầu tiêu càng là trực tiếp tỏ thái độ Mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ a. Hắn ngư đầu tiêu thì càng không phải nói, lúc trước lấy Không nô Chí Huy cho một đám hàng buồn bán lời 5060 vạn, càng là thừa cơ đứng vững thị trường thu lợi rất nhiều, đương nhiên nguyện ý chính mình trả tiền. Ném vào chơi, thắng liền thắng, thua cũng liền thua. Mấy người này đều là càng già càng lão luyện, mỗi cái người tâm nhãn đều không ít, sẽ không có một cái ngu xuẩn, Nô Chí Huy chính mình không gọi điện thoại để đại dê đánh tới cái này vốn chính là một cái thăm dò. Bọn hắn hiện tại cùng nô Chí Huy đứng ở trên một đường thẳng, mỗi cái người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy Ngô Chí Huy ân huệ, về sau còn muốn dựng trên hắn đâu? Nếu như điểm ấy việc nhỏ mọi người tỏ thái độ đều muốn do dự, cái kia kết cục khẳng định sẽ bị Ngô Chí Huy không chút lựa chọn đã ra, chính mình chơi bùn đi đi, còn muốn dựng hắn xe kiếm tiền. Mọi người khẳng định cũng không có khả năng để Ngô Chí Huy bỏ tiền, thời điểm này đương nhiên muốn thích hợp cầm ra ít tiền đi ra bồi Ngô Chí Huy đối nhân xử thế. Nhân tình nhân tình, là muốn vãng lại à, có đến có mê hoặc nhân tình đó mới kêu người tình lối đời, nhân tình chỉ có vào chứ không có ra, người nọ tình lối đời rất có thể biến thành người tình hình nguyên do. Ngay cả vịnh biển khu cái này địa phương nhỏ bé, tình huống vừa mới chuyển tốt suy kê, đều khẽ cắn môi để tài vụ nói ra 30 vạn đi ra cho mình. Đi giúp cái chàng tử, kết thúc công việc. Đại Dê để điện thoại xuống, nhìn xem nô Chí Huy, "Ừ, đúng lúc thật lâu không có đi Ma Cao, đi xem chúng ta Đại Hàm Thập." Ma Cao Đại Hàm Thập vừa mới cúp điện thoại, cửa ban công bị đẩy ra đến. Mã Tử đứng ở cửa ra vào, Đàm Ca, Cơ Ca cùng Quân Ca đến, "Ở bên ngoài hướng phía muốn gặp ngươi, nói đã lâu rồi." "Đã biết." Đại Hàm Thập không kiên nhẫn lắc lắc tay, để cho bọn họ chờ. "Hô, đuổi xong Mã Tử, Đại Hàm Thập thuốc lá đế bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, đưa tay trà sắc mặt hít sâu thở ra, giờ phút này tâm cảnh của hắn hoàn toàn khác nhau. Lô Chí Huy lời nói cho hắn lớn lao lực lượng ra phòng làm việc đại hầm thập chết thân đi bên cạnh phòng khách. Trước bàn hai trung niên một trái một phải ngồi ở trên ghế, xem đến đại hầm thập tiền đến, "Ồ, đây không phải Đạm tổng sao? Tiền của ngươi lỗ hổng bổ sung thế nào, có tiền hay không lấy ra a?" Cái này hai trung niên liền là đổ quán xem trận. "A cơ đại quân." Tại Ma cấp chỉ cần là có chút thế lực xã đoàn trên cơ bản hoạch tâm nghiệp vụ liền là phụ trách casino cùng đổ quán xem trận, nghiệp vụ cơ bản đều ở đây bên trong hai người đều cùng nhếp sinh quan hệ không tệ, tiếp nhận cái này đổ quán xem trận sống đã lâu rồi, chuyên môn phụ trách duy trì đổ quán vấn đề về an toàn cái này nhà đổ quán hai người cũng là cái thật lâu, nguyên bản Hà Sinh là trướng mắt bọn hắn, cuối cùng là tại Niếp Sinh gật đầu xuống mới cùng Trung Tiến vào chiếm giữ. Ngựa này trên liền đến thời gian, Đại Quân bắt chéo hai chân, mang theo thuốc lá nhét vào miệng bên trong, ngươi muốn là bổ sung không được, ta cảm thấy được đổ quán vẫn là có thể thay người quản lý, điểm ấy quan hệ vòng tròn luẩn quẩn đều không có còn chơi cái dám A, Trông cậy vào ngươi quản lý đổ quán suy nghĩ, Ai, sao có thể như vậy nói đâu? A Cơ lên tiếng chế nhạo đứng lên, cười khẩy nói, ngươi cũng không nên quên mất, người ta đảm tổng không chỉ có riêng nhận cái nhân gia cái này khế gia, hắn không phải còn nhận cái mẹ nuôi nha. Hắn vẻ mặt mỉa mai biểu lộ, đi tìm mẹ nuôi là được rồi à, hắn mẹ nuôi như vậy tâm nước hắn, không phải là há hốc mồm sự tình, chính là 200 vạn mà thôi, có cái gì làm không được, trực tiếp liền cho hắn. Dựa vào. Đại quân khinh thường những môi, cái này việc nếu như nếu là có đơn giản như vậy, hắn mẹ nuôi muốn là muốn bỏ tiền đã sớm bỏ tiền giúp hắn, đâu còn dùng chờ tới bây giờ à. Hắn thân thể đi phía trước đụng đụng, làm xong không có a. Còn có 2 ngày thời gian, ngươi còn là ngẫm lại như thế nào báo cáo kết quả công tác đi, làm không được liền tính Hà Sinh có ý tưởng đem chàng tử cho ngươi quản lý, vậy cũng thuyết phục không những người khác. Cả. Những người khác chỉ liền là nhiếp sinh ra. Bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả, mượn cái này việc để Hà Sinh đối đại hàm thập thất vọng, kể từ đó thì đến được mục đích. Hừ. Đại hàm thập hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem kẻ sướng người hòa hai người, ta sự tình hai vị còn là không cần lo lắng, các ngươi còn là xem thật kỹ các ngươi chẳng tử đi, ta chính mình sự tình ta sẽ giải quyết. A. A cơ kéo dài âm điệu, xem ra ngươi là làm xong ngươi mẹ nuôi, chậc chậc, người trẻ tuổi liền là thật tốt, nếu như ta muốn là ngươi. Đùng. Đại hàm thập đập bàn một cái, "Ý như a, lại con mẹ nó cùng lão tử lại nhại, ngươi tin không tin lão tử sẽ nát ngươi mẹ a?" Thảo. A Cơ vũ bàn liền đứng lên, nói cái gì A ngươi chết càng tử, thật cho là có nhiều mấy cái cha nuôi mẹ nuôi liền cho rằng chính mình tốt rồi không nổi a. Hắn chỉ vào đại hạm thập chửi hầm lên, ta cho ngươi biết, nếu không phải xem tại nhân gia là khế gia trên mặt mũi, ngươi có tư cách cùng ta nói chuyện. Cửa ra vào. A Cơ mã tử đẩy cửa ra và vào, đi lên trực tiếp đem đại hạm thập vây ở chính giữa, nhìn chăm chăm chỉ chờ A Cơ nói chuyện liền đậu thủ. Được rồi được rồi. Đại quân đứng lên kéo lại A Cơ, tất cả mọi người là vì đồ quán, không có gì tốt nhau nhau, chỉ cần hắn có thể dọn dẹp là được rồi a. Hắn vẫn không quên nhớ chế nhạo ngươi cái dạng này. Cẩn thận hắn Đàm tổng đi Hà Sinh chỗ đó cáo ngươi hình dạng a, Đàm Văn giai dù thế nào nói cũng là Hà Sinh ăn bài xuống tới, nhất định là không thể động thủ với hắn đánh hắn, đánh cho hắn sự tình liền lớn, cái kia chính là đánh Hà Sinh mặt. Bọn hắn chỉ cần chế tạo quấn cảnh là được rồi, đương nhiên không có khả năng đi động thủ đánh Đàm Văn giai, động cái này người, Hà Sinh cũng rất khó chịu bọn hắn. Hừ. A Cơ hừ lạnh một tiếng, đơn giản suy tư một chút còn không có tiếp tục lại nói, vung tay ý bảo xem dưới trận đi, được à, cái kia liền cho hắn một chút thời gian, xem hắn muốn như thế nào tu trưởng. Đi. A Cơ đứng lên đá vang ra ghế trực tiếp ly khai trước khi đi vẫn không quên nhớ quay đầu lại xem đại hàm thập liếc dễ cựt một tiếng nhìn ngươi làm tổng đại quân chế nhạo một tiếng đi theo hắn bước chân cũng đi ra hầm ra súc. đại hàm thập kéo áo sơ mi trắng cổ áo sắc mặt tái nhợt nhìn xem ly khai hai người chờ ta ổn định đổ quán về sau con mẹ nó lao tử cái thứ nhất liền là đạp các ngươi hai cái rất rưởi cùng ta ném mặt đại hàm thập nội tâm vô cùng nén giận hai cái xem trận mà thôi bắt đầu liên thủ đến bức bách chính mình đây là hắn như thế nào cũng không thể chịu đựng chờ mình đứng vững vàng đốt chân cái thứ nhất liền lấy bọn hắn khai đao chỉ bất quá Hắn hiện tại mặc dù tất cả khó chịu lại cũng chỉ có thể khẽ cắn môi hướng trong bụng nuốt xuống. Cái này đổ quán hắn bây giờ còn không có tuyệt đối lời nói quyền, xem trận mã tử càng tất cả đều là bọn hắn người, lại nhiều lửa giận cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nén. Hắn cần một cái cơ hội, Hà Sinh đem cái này đổ quán cho mình phụ trách, liền là đối với hắn năng lực khảo nghiệm, nếu như cái gì sự tình đều không giải quyết được 200 vạn là chuyện nhỏ. Trọng yếu là của mình cơ hội đã không có. Đại hàm thập nắm đấm chặt nắm, chợt nhớ tới hôm nay đại dê tại trong điện thoại xông chính mình giống lời nói, nhất định muốn uy, chưa đủ uy, gọi điện thoại kêu người, bất kể như thế nào, nhất định muốn uy. Đại dê là như thế này, nô chí huy càng là như vậy, ta chống đỡ ngươi, sống lưng cho ta đứng thẳng lên, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Hô, đại hàm thập hít thở sâu một hơi, bình phục chính mình tâm tình, chặt nắm hai tay buông lỏng ra đến. Có lao đại nô chí huy chống đỡ, mình đã vượt lên đầu rất nhiều người, sợ cái gì? Điện thoại vang lên. Đang tổng, ngày mai ta đến chàng tử chơi. Lần trước làm cục thắng tiền gian lận bài bạc đánh tới, ta nghĩ lại đùa với ngươi vài thành, không biết có hứng thú hay không à. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, chơi nhiều lớn ta đều phụng bồi ngươi. Đại hàm thập cười nhạt một tiếng, chính là mấy trăm vạn mà tôi Một giờ tiền đối với ta đảm văn Giai đến nói, chín châu mất sợi lông mà thôi, có cái gì không, dám. Hắn để điện thoại xuống, kéo túm một cái áo sơ mi vào áo, sắc mặt khôi phục bình thường đi ra tiếp đại phòng làm việc. Chương 327. Hắn khẳng định trở về thất bại Lâm Hoài Nhạc. Chương 327. Hắn khẳng định trở về thất bại Lâm Hoài Nhạc. Tuy rằng đại hầm thập là một cái điệt mã tử, nhưng mà tại casino bên trong lăn lộn lâu như vậy đối trên chiếu bạc tình huống còn là có chỗ hiểu rõ. Tới đây chơi người biệt danh quỷ thủ mạnh mẽ, tự xưng đang đánh cuộc trên bàn 10 đô tám thắng, còn có hai lần lạ bình đại hầm thập mấy ngày nay thua phi thường không hiểu đâu. Cái này thắng lợi cán cân giống như vẫn rơi xuống quỷ thủ mạnh trên thân, hướng hắn nghiêng. Hắn kéo ra ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh trước mắt, phía trên phát ra là truyền hình cấp vô tới cái này quỷ thủ mạnh mẽ đánh bạc thời điểm bộ dáng. Hắn tổng cảm thấy cái này quỷ thủ mạnh mẽ là một cái gian lận bài bạc, nhưng mà vẫn luôn không có phát hiện vấn đề gì, quỷ thủ mạnh mẽ mấy ngày nay đang đánh cuộc tiền hình ảnh hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mà như thế nào đều không có phát hiện không đúng chỗ nào. Kỳ quái. Đại hàm thập lui kéo ghế tới gần màn hình tiếp tục chăm chú nhìn lấy chậm tốc độ từng điểm từng điểm xem đồ quán bên ngoài đại quân cùng A Cơ hai người đi ra về sau lên một chiếc xe lái xe chở hai người lý khai người đánh đi người đánh đi hai người từ chối một cái A Cơ cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh ra ngoài ngựa khí cũng trở nên cung kính nhất sinh là ta ta là A Cơ cái này Đàm Văn Gai đột nhiên một cái liền trở nên kháng đi lên hắn lời nói tốc độ rất nhanh làm ra báo cáo nhìn hắn bộ dáng giống như đã tính đến tiền toàn bộ người nói chuyện ngựa khí cũng không giống nhau bộ dáng thái độ rất mạnh cứng rắn ha ha, Lưu Tư nhân một cái phế vật khế tử mà thôi, Hà Sinh lại đem đồ quán cho hắn. Niếp Sinh ngữ khí khinh thường nhất miệng, hắn một cái thối điệt mã tử có thể có cái gì lực lượng, tiền hắn có thể làm được, vòng tròn luận còn hắn là làm không được, hắn lực lượng từ đâu tới đây à? Hắn vây vây tay, được rồi, cái này việc ta đã biết, các ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Cúp điện thoại về sau, Niếp Sinh cầm ra chính mình tiểu điện thoại mỏng đến, lật qua lại đã tìm được một cái mã số, nhìn xem cuốn vợ trên viết từng đánh qua, Tàng Sơ, là ta à? Ha ha ha. Tăng Cảnh Ti âm thanh trong điện thoại vang lên, chúng ta ngươi đã lâu rồi, rốt cuộc đợi đến lúc điện thoại của ngươi. Có tin tức. Nhiếp Sinh thẳng vào chủ đề, cái kia điệt mã tự đột nhiên liền không giống nhau, ta nghĩ hắn nên đại khái tỷ lệ trên là gánh không được gọi điện thoại cho hắn tại Hồng Công cái kia cái gì cái gì. Nô Chí Huy. Đúng, Nô Chí Huy, hắn hẳn là gọi điện thoại cho Nô Chí Huy, Nô Chí Huy sẽ tới hay không ta không biết, nhưng mà ta nên làm cũng đã làm, đúng không? Ân. Tăng Cảnh Ti gật gật đầu, ta tâm lý nắm chắc. Vậy ngươi nói? Nhiếp Sinh nở nụ cười, ta sự tình, yên tâm, ta cho ngươi giải quyết. Tang Cảnh Ti miệng đầy đáp ứng xuống, không phải là tại Hồng Công mấy cái dưới mặt đất độ còn sao, yên tâm đi. Quỷ Lao đã đã điều tra xong, căn bản không phải cái gì dưới mặt đất đổ quán, liền là mấy người cùng một chỗ đánh bạc mà thôi. Qua hai ngày một lần nữa mở cửa là được. Ha ha ha! Niếp Sinh nghe vậy phá lên cười, cái kia liền quá tốt, vậy sau này cái này gió lùa sự tình liền toàn bộ nhờ tăng sơ. Cái này việc ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đến tiếp sau phát lực. Nô chí huy bản thân muốn là không đến, cái này điệt mã tử khẳng định chân đứng không vững, chỉ cần hắn thật để mắt cái này điệt mã tử, hắn nhất định phải tới đây. Hắn tới đây giống nhau không dùng, chó chết một cái. Tại Macao, mặc kệ hắn cái gì nhân vật, đều được cho ta thảnh thảnh thật thật ngồi sồn sồn. Ân. Tăng Cảnh Ti gật gật đầu, 10 phần tự tin. Vậy chúng ta liền giữ liên lạc đi. Ngô Chí Huy cái này chó chết ta nghiên cứu hắn đã lâu rồi, hắn không phải luôn luôn đều phi thường bao che khuyết điểm sao? Lại kiêu ngạo như vậy, hắn nhất định sẽ tự mình qua đi. Cùng nếp sinh cúp điện thoại về sau, Tăng Cảnh Ti trên mặt nụ cười biến mất, cầm lấy điện thoại lạnh lùng nhìn xem trước mặt báo chi ăn cướp ngân hàng Miều Thanh Sơn bị bắt cảnh sát tin tức thông báo. Con mẹ nó Ngô Chí Huy. Tăng Cảnh Ti lầm bầm một tiếng chửi rồi nói, có gan ngươi liền không cần qua đi, ngươi đi qua lão tử đem ngươi hiển cộng khu lật tung ngươi. Thiên Thủy Vịnh biệt thự, sân nhỏ bên trong, Ngô Chí Huy đang cùng đại dê uống trà hai người tán gấu, đại dê mang theo ấm trà cho Ngô Chí Huy châm trà. Đại dê, Ngô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, ngược lại đến bảy phần ấm trà dừng. Ngươi nói, Ma Cao cái chỗ này như thế nào? Ngoại hổ tàng long. Đại dê cho mình cũng rót trà, bó lại ô phục cáo khoát, suy tư một chút nói ra, Ma Cao chơi so Hồng Cung còn muốn cao một tầng nữa, ta cảm thấy được, nếu như là chúng ta Hồng Cung xã đoàn qua đi, căn bản chơi không chuyện. Hắn cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, bên kia chơi lợi hại nhiều, bình thường nhân vật căn bản không có tư cách nhập cuộc. Đại dê lời nói còn là nói phi thường thực tế, Ma Cao bên kia hầu như mỗi cái hơi chút tốt đi một chút xã đoàn cái kia liền nhất định cùng casino hoặc là đổ quán móc đối cũng không giống như hồng Kông bên này xã đoàn mọi người còn là thu quy phí loại này sinh ý làm chủ đánh bạc nhiều cũng liền luận nhiều trên cơ bản mỗi cái xã đoàn đều có chính mình sạ thủ mỗi ngày tại Macao đánh bạc thua nát bét nhảy lầu rất nhiều bị người bắn chết đồng dạng cũng không ít hồng Kông xã đoàn qua đi vẫn thật là trời không chuyện ân nô Chí huy vô cùng đồng ý hắn cái này thuyết pháp tuy rằng chúng ta chưa có tiếp xúc qua Macao bên kia giá thị trường nhưng mà ngươi nói xem trận xã đoàn nhất định là dự đổ quán mà tồn tại hắn lời nói xoay chuyển vậy ngươi nói nếu như chúng ta đi chọc vào một cất đâu, a đại dê nghe ngô chí huy lời nói biểu lộ hiện lên một tia kinh ngạc, lão đại lại vẫn muốn tại ma cao mò một tay, ta ngược lại là muốn thử xem đi trước giúp đỡ đại hạm thập bình sự tình, nếu có cơ hội cũng là không thể không có ý tưởng. ngô chí huy nhíu mày nhìn xem đại dê, dựa theo đại hạm thập nói, hắn bởi vì biểu hiện xuất sắc, hay bởi vì hà sinh cực kỳ coi trọng lưu tư nhân là đại hạm thập khế gia, cho nên mới cho hắn một cái xem đủ quán cơ hội. ngươi nói liên lạc như vậy một thân phận gia trì đại hạm thập bị cao minh gian lận bài bạc làm bộ thua như vậy nhiều còn chưa tính đánh cuộc như thế nào tiệm xem trận cũng sẽ cố ý khó xử đại hãm thật đâu trong lúc này lợi và hại quan hệ không thể nào nói nổi a bọn hắn chỉ là xem trận tại sao sẽ cùng đại hãm thập có cọ sát không biết đại dê lắc đầu hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này một cái điểm để lưu diệu tổ nghe ngóng một cái nô chí huy suy nghĩ một chút phân phó đến đại dê gật gật đầu cầm lấy điện thoại liền đánh ra không bao lâu một đại sạn tạ nạ xe con dừng ở cửa ra vào một đầu tóc xanh lạc thiên hồng đẩy cửa xe ra xuống tới ngẩng đầu liếc mắt biệt thự lớn cất bước đi đến nô chí huy xem đến hắn tiến đến vẫy tay nói thiên hồng tới thật đúng lúc vừa mới đổi một bình trà mới uống trà uống trà lạc thiên hồng vung một cái áo khoác ngoài và áo đại mã kim đao ngồi xuống nắm rót trà nóng chén trà cảm thụ được chén vách tường ấm áp cảm ơn thiên hồng như thế nào như vậy ít xuất hiện lô chí huy mắt nhìn bên ngoài biệt thự mặt như thế nào hiện tại có tiền còn mở sạn tàn ạ đổi đài tốt lái xe một mở không có cái gọi là với ta mà nói chính là một cái thay đi bộ công cụ lạc thiên hồng nuzzn vai vẻ mặt không sao cả ta lại không thao bạn gái dùng không đến làm mặt tiền cửa hàng công tác ha ha ha lô chí huy cười vang đứng lên Bưng trà nóng uống một hơi cạn sạch, là như vậy, đột nhiên có cái sự tỉnh ta chuẩn bị ly khai Hồng Không một chuyến, có thể là một ngày, có thể là hai ngày hoặc là vài ngày. Đại Dê ở tại chỗ này, A Tích ta muốn mang đi, ngươi cùng Đại Dê hai cái người giúp ta nhìn một cái ta tránh từ đi. Hắn nhìn Lạc Thiên Hồng, như vậy à, đi đến cổng khu đợi mấy ngày, mang theo ngươi người đi ta địa bàn chơi hai ngày. Được a, ngươi nói đi chỗ đó liền đi. Lạc Thiên Hồng sảng khoái nhẹ gật đầu, hiện tại, chúng ta làm cho phong sinh thủy khởi, ai cũng biết đến cổng khu là huyệt ca địa bản, nên không có người sẽ như vậy không đến mắt đi. Ta cũng không có như vậy lớn mật mũi. Nô chí huy cười lắc đầu, cái này việc liền giao cho ngươi, có chuyện gì trực tiếp cùng đại dê liên lạc. Ân. Lạc Thiên Hồng gật gật đầu, trên trán rủ xuống tóc cắt ngang trán đi theo lung lay hai cái, yên tâm đi huy ca, có ta Lạc Thiên Hồng, không xảy ra vấn đề gì. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Nô chí huy cầm lên ấm trà bắt đầu châm trà, uống trà. Miêu Thanh Sơn sự tình vừa mới giải quyết, Hoa Liên thắng cục diện vừa mới vững vàng, Lâm Hoài nhạc trong thời gian ngắn hành quân lặng lẽ, còn có rất nhiều không xác định tính. Tạm thời bởi vì Đại Hạm thập sự tình phải đi ra ngoài một trận tuyên định. Bắc khu bên này chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may, dù sao cũng là cùng hòa liên thắng dính vào quan hệ, nhưng mà Hền cổng khu là Ngô Chí Huy chính mình địa bàn. Nếu như Lâm Hoài Nhạc có lòng bày dối lời nói, như vậy Hền cổng khu nhất định sẽ trở thành chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Kể từ đó, khẳng định liền cần một cái người thấy. Lạc Thiên Hồng cái này không thuộc về hòa liên thắng người liền là thí sinh tốt nhất, sức chiến đấu đầy đủ, bình thường là không xảy ra vấn đề gì. Lạc Thiên Hồng ở chỗ này đã ngồi một hồi về sau giờ đi rồi. Buổi tối 10 giờ thời điểm, bên ngoài biệt thự mặt một đài xe con mở tiền đến lưu diệu tổ từ trên xe bước xuống tiến vào đại sảnh nhìn xem đang ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí ngô chí huy huy ca ngươi để ta nghe ngóng tình huống ta thăm dò được một giờ ừ ngô chí huy buông tạp chí tiếp nhận lưu diệu tổ đưa tới tư liệu rất nhanh lật qua lật lại đứng lên đại hãm thập phụ trách cái kia đổ quán là hà sinh cùng nhiếp sinh hai người hồn vốn làm ra đến xem chàng từ đại quân a cơ hai nhóm người cùng nhiếp sinh quan hệ rất tốt nhất định là nghe nhiếp sinh lời nói lưu diệu tổ lời nói tốc độ rất nhanh ở một bên phụ trợ báo cáo Ta đoán chừng chuyện này là nhiếp Sinh cùng Hà Sinh hai người trong âm thầm phân cao thấp, đại hàm thập bất quá là bên ngoài Hà Sinh người tự nhiên rơi không đến tốt. Cái này việc thật đúng là không phải vấn đề tiền, tại đổ quán thắng tiền người kia biệt danh quỷ thủ mạnh mẽ, thắng rất nhiều, lên sân khấu về sau liền thua một lần, còn lại một một thắng, trước mắt ta chỉ có thể đánh nghe thế sao nhiều, cụ thể còn muốn chút thời gian. Ta tâm lý nắm chắc, Ngô Chí Huy thả tay xuống bên trong tư liệu, trong nội tâm có chừng cái đấy là được, tình huống cụ thể ta đã đến lại nhìn. Lưu Diệu tổ nhìn xem như có điều suy nghĩ Ngô Chí Huy không có nhiều nói trực tiếp lui xuống, quỷ thủ mạnh mẽ. Nô chí huy thì thảo tự nói, không quản ngươi là cái quỷ gì tay, chỉ cần ngươi chơi bẩn, cái gì tay đều cho người chém đứt dụng. Sáng ngày thứ hai, trên bến tàu, suy kê, nư đầu tiêu đám người điều khiển xe lại tới đây, nhìn xem đã đứng ở chỗ này chờ thuyền Ngô Chí Huy, cười ha hả đi tới, A Huy, mấy người chủ động chào hỏi, cầm lấy vé tàu theo thứ tự lên thuyền, kỳ thật đã sớm muốn đi mà cấp chơi vài và lớn, một mực không có cơ hội. Nha, lần này không phải là có cơ hội sao? Nư đầu tiêu ngồi tại vị trí trước đưa tay ra mời chân, cổ tay vung vẩy đi lang thang đeo lớn đồng hồ vàng, cùng A Huy qua bên kia chơi một chút coi như là được thêm kiến thức. Ngư đầu tiêu nói chuyện thật sự êm tai, dựng trên Ngô Chí Huy cái này đầu tuyến, nói chuyện đều trở nên dễ nghe đứng lên. Ha ha. Ngô Chí Huy nghe bọn hắn đối thoại, cười lắc đầu, đây không phải muốn đa tạ các vị chống đỡ ta Ngô Chí Huy, đúng lúc hiện tại không có việc gì liền cùng đi vui lùa một chút, thuận tiện mọi nơi để ý một giờ phía dưới một cái đẹp trai sự tình. Chút lòng thành. Quan Tử xâm sen vào một câu, có A Huy ngươi che phủ hắn, cái gì sự tình làm không được, chúng ta mấy cái muốn là phải dùng tới, khẳng định cũng là sẽ đứng ra đến chống đỡ A Huy ngươi. Quan tử sâm cốt khéo, biết rõ Lô Chí Huy chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ theo lên bọn hắn, theo lên bọn hắn chính là vì trợ trợ sao, sớm chút cho thấy chính mình ý tứ, tất cả mọi người vui vẻ. Ha ha. Lô Chí Huy gật đầu cười. Đúng rồi, tại sao không có thấy Đại Dê? Ngưa đầu tiêu quét mắt Lô Chí Huy đồng hành người, Lô Chí Huy liền dẫn theo A Tích cùng lông dài hai người, về phần Đại Dê không tại đồng hành người ở trong. Đại Dê có chút việc, không qua. Lô Chí Huy thuận miệng giải thích một câu, Đại Dê lưu lại Hồng Công xem chàng tử đi, có chuyện gì hắn hoàn toàn có thể đủ chính mình xử lý, còn có lạc thiên hồng hiệp trợ đâu. Không bao lâu Truyên tốc đẩy đứng lên, hướng phía tây nam phương hướng ma cao mở qua đi, tại trên mặt biển đẩy ra một tầng dung động. Jordan, một nhà quán trà bên trong. Lâm Hoài Nhạc ngồi tại vị trí trước gặm vừa mới mới mẹ xuất hiện giòn ra nhũ chim bổ câu, nắm bắt cánh gặm mùi ngon. Hắn thích ăn cái này, trên cơ bản một tuần sẽ gặm cái ba con bốn con bổ câu ướp gia vị xong nhũ chim bổ câu thông qua cái giếng sâu nướng, nhũ chim bổ câu xách đi ra thời điểm mùi thơm mũi phía, giòn ra vàng nóng ánh nhũ chim bổ câu nhìn qua ánh vàng rực rỡ, treo từng điểm màu vàng, cùng cái kia loại dùng dầu nóng đổ vào đi ra vàng nóng ánh hoàn toàn không phải giống nhau cái này vàng nóng ánh giòn da nhũ chim bù câu nhìn xem liền để người cảm thấy rất có muốn ăn tăng thêm nó nhẹ nhàng hương mùi thơm nghe ngón trỏ lớn động chấm một giờ muối tiêu đưa vào miệng bên trong có một phong vị khác đầu bậc thăng. hà huy bước chân vội vàng đi tới nhìn xem ăn chính hương lâm hoài nhạc, nhạc ca có tin tức hắn cùng nhau đi lên nhìn chung quanh một chút chung quanh tin tức mới nhất nghe nói hôm nay buổi sáng làm việc người suy kê quan tử sâm ngư đầu tiêu cao lão mấy người toàn bộ đều đi bên tàu giống như toàn bộ đi macao dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nô chí huy cũng đi phải là nô chí huy tiêu lên bọn hắn cùng đi đúng rồi Đại dê lưu tại hằng công. A. Lâm Hoài Nhạc nhíu mảy mắt nhìn Hà Huy, nắm bắt nhũ chim bổ câu tiếp tục gặm ăn, hết sức chuyên chú, giống như giờ phút này trước mắt chỉ có con này, giòn da nhũ chim bổ câu có thể hấp dẫn hứng thú của hắn giống nhau. Hà Huy nhìn xem hắn Lâm Hoài Nhạc, không nói gì thêm đợi một hồi lâu, Lâm Hoài Nhạc đem gặm chỉ còn lại có khung xương cánh nhét vào trong mầm, túm qua khăn tay tùy ý xoa xoa trên ngón tay lầy mỡ, bọn hắn toàn bộ đều đi. Đi mà cao làm gì? Tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Hà Huy lắc đầu, bất quá, nếu như không có nhớ lầm lời nói, Nô Chí Huy tại Ma Cao giống như không có gì những thứ khác suy nghĩ, cũng không có cái gì người. Nếu như không nên nói lời, giống như trước kia cùng qua hắn một cái mã tử bây giờ đang ở Ma Cao, cụ thể làm gì cũng không người nào biết. Ta đã biết. Lâm Hoài Nhạc gật gật đầu, lại cầm lấy nhũ chim bổ câu chân bắt đầu gặm, mơ hồ không do nói, mặc kệ hắn Ngô Chí Huy phải đi làm gì, tùy hắn đi. A. Hà Huy nghe được Lâm Hoài Nhạc như vậy nói, rõ ràng sửng sốt một chút, cứng ngắc nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hơn nửa ngày, hắn mới trong lòng yên lặng đánh giá một câu, nhạc ca khí thế có chút thất bại a hả Huy theo Lâm Hoài Nhạc rất nhiều năm. Từ Lâm Hoài Nhạc còn là tiểu đệ thời điểm liền theo hắn. Lâm Hoài Nhạc đối với hắn phi thường tín nhiệm, tuyệt đối tâm phúc. Dựa theo hắn đối Lâm Hoài Nhạc tính tình giải, Nhạc Ca không phải loại người này. Đi ra tuyển người nói chuyện, cái kia nhất định muốn đạt tới mục tiêu. Đạt tới mục tiêu mà không chọn thủ đoạn, có thể sử dụng biện pháp gì liền dùng biện pháp gì. Giống như hiện tại Ngô Chí Huy mang theo Hòa Liên Thắng mấy cái người lãnh đạo đi ra, Lâm Hoài Nhạc hẳn là trước tiên gây sự tình mới đúng. Làm sao có thể giống như hiện tại cái dạng này? Rất rõ ràng, bị Ngô Chí Huy thất bại. Miêu Thanh Sơn một đường sự tình bị Ngô Chí Huy giải quyết về sau, Lâm Hoài Nhạc lòng dạ rõ ràng chưa đủ. Quan tử sâm cùng cao lão phiếu vé, Ngô Chí Huy đã tạo thành cùng Lâm Hoài Nhạc tương xứng cục diện, lớn lao cảm giác bị thất bại để hắn có chút hề hoải không phân chấn. Ngoài ra, còn có tương đối lớn một cái nhân tố ở bên trong, cái kia chính là mình bị tăng cảnh ti chủ đạo. Tăng cảnh ti rõ ràng cho thấy muốn chủ đạo hắn Lâm Hoài Nhạc, Lâm Hoài Nhạc đã không có lựa chọn khác, nhưng mà tại Miêu Thanh Sơn trong chuyện này hắn Lâm Hoài Nhạc bỏ ra rất nhiều tinh lực, thời gian, tiền tài, nhân lực ở phía trên. Hắn Lâm Hoài Nhạc móc rất nhiều tiền, nhưng mà đâu? Kết quả cái dạng gì đầu tiên là Miêu Thanh Sơn không bị tăng cảnh ti khống chế, làm cái ăn cướp ngân hàng sự tình nên ngang rồi đi. Sau đó thì sao tại Lạc Mã Châu bị Ngô Chí Huy rết mảnh giáp không để lại. Miêu Thanh Sơn cướp bóc nhiều tiền như vậy, cuối cùng chỉ đổi trở về 20 bạc khối, cái này một chút tiền cảnh sát nói là không thấy, nhất định là bị Ngô Chí Huy cầm đi. Ngô Chí Huy trong tay trắng nhiều nhiều tiền như vậy, lại dựa vào đầu này buôn lậu dây tranh thủ đã đến quan tử sâm, cao lão, chính mình phần thắng rất nhỏ ở đâu còn có tiền đi theo hắn tranh giành a, cái thì thế nào, còn không phải muốn nghe tặng tiền ti, khi hắn cậu, có số tiền này, còn không bằng chính mình lưu lại trong tay, dù sao chính mình phần thắng rất thấp, còn đầu tư cái rắm đây cũng là vì cái gì? Lâm Hoài Nhạc nghe được Ngô Chí Huy tin tức về sau, một điểm động tĩnh đều không có, chỉ là chuyên tâm ăn trong tay giòn ra nhũ chim bù câu. Nô chí huy trong tay có tiền, nhất định là mời mấy người bọn hắn đi chơi. Lâm Hoài Nhạc Tựa Hồ đã nhìn ra Hà Huy kinh ngạc, mơ hồ không rõ tiếp tục nói, có tiền liền là tốt ta, kéo đến bọn hắn phiếu vé cho bọn hắn sinh ý làm, lại mời bọn hắn đi ma cao chơi. Về sau khẳng định cùng Nô Chí Huy gắt gao đứng chung một chỗ. Lâm Hoài Nhạc xem ra Nô Chí Huy đây là mang theo bọn hắn mấy cái người lãnh đạo đi làm đoạn xây dựng liên lạc cảm tình đi, chính mình còn dầy vào cái gì à? Họ thằng có hứng thú làm liền để hắn chính mình đi làm đi. Tốt nhạc ca. Hà Huy nghe đến đó cũng sẽ không nói lời nói, lão đại như thế nào nói hắn liền như thế nào làm. Nghe lời liền là đúng vào lúc này, tay cầm điện thoại văng lên. Lâm Hoài Nhạc quét mắt tay cầm điện thoại cũng không suốt ruột tiếp lên, đem trong tay nhũ chim bù câu gặm đã xong lúc này mới lau lau tay cầm đứng lên. Huy, a nhạc làm gì đâu? Tăng cảnh ti âm thanh tại trong điện thoại văng lên. Nô chí Huy mang theo Hòa Liên thắng mấy cái người lãnh đạo xuống Ma Cao đi, nghe nói không có. A, Lâm Hoài Nhạc nghe vậy sững sờ, còn có loại chuyện này a? Nô trí Huy đi Ma Cao làm gì? Lại nói, mẹ nó, ta nếu là có tiền. Ta cũng mang theo bọn hắn đi mà cao đánh bạc chơi. Ha ha. Tăng Cảnh Ti nghe vậy nở nụ cười, xem ra ngươi đối với sự tình lần trước còn có rất lớn đoán khí à? Không có. Lâm Hoài nhạc nhàn nhạt nói một câu, ta có thể có cái gì đoán khí đâu, chỉ bất quá lại để cho hắn Ngô Chí Huy huy phong một lần mà thôi. Còn như vậy tiếp tục nữa, người nói chuyện đều là hắn Ngô Chí Huy, ta Lâm Hoài nhạc cũng tốt bất lo dùng ít sức, cái gì sự tình đều không cần làm. Chương 328. Tổng có không ở nhà thời điểm đi. Chương 328. Tổng cô không ở nhà thời điểm đi. Tốt rồi nha, tốt rồi nha. Tăng Cảnh Ti nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, trực tiếp quát lớn đứng lên, "A Nhạc, ngươi không phải ngày đầu tiên đi ra la lộn, có một số việc cũng không phải là chúng ta có thể khống chế a, ta nói rồi phải giúp ngươi liền nhất định sẽ giúp ngươi." Ra trận giết địch, không có khả năng vĩnh viễn ngươi thắng, đối thủ thắng cũng rất bình thường, cái này không trọng yếu, trọng yếu là muốn nhìn ngươi làm sao tìm được quay về chẳng tử, thua thì thua, thua không có nghĩa là một mực thua xuống dưới, có phải hay không?" Lâm Hoài Nhạc nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, miệng môi cũng không có đáp lời, dù sao hắn hiện tại hào hứng không cao, đối Tăng Cảnh Ti rất khó chịu. Nếu như hắn lúc trước muốn là nghe chính mình cũng không đến mức rơi vào hiện tại tình trạng này, toàn bộ đã xong, buôn lậu cái này đấu tuyến khẳng định chen vào không lọt. Nô Chí Huy cũng đã đem hai bên quan hệ đều sắp xếp xong xuôi, người ta cũng đã đánh xong kết thúc công việc, chính mình còn chơi cái giam a, nói tránh sự đi. Tăng Cảnh Ti gặp Lâm Hoài Nhạc không có bất kỳ phản ứng, cũng mặc kệ như vậy nhiều tiếp tục nói đi xuống, Nô Chí Huy mang người đi mà cao, ta an bài, hắn tại Ma có có cái tiểu đệ xảy ra chút việc. Cùng ta lường trước giống nhau, Nô Chí Huy quả nhiên dẫn người đi qua, ta sẽ phân phó bọn hắn hỗ trợ kéo lấy bọn hắn, một ngày hay hai ngày khẳng định về không được, hắn Ngô Chí Huy không ở nhà, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện. Lâm Hoài nhạc gọi tới Tiểu Nhị, lại đi chém một con giòn da nhũ chim bổ câu đến. Nô chí Huy đi Macao, có thằng Cảnh Ti an bài một phần. Hán tâm lý yên lặng có một phần so đo, thằng sơ cái này một lần lại định làm gì a? Rất đơn giản a, Nô chí Huy không ở nhà, cái kia liền đi hắn lên cống khu chơi một chút. Thằng Cảnh Ti đã sớm nghĩ kỹ đường đi, ở cống khu bên này, liên tiếp vịnh biển khu cùng vịnh biển khu là ngay cả cùng một chỗ, bên phải liền là đồng cái chiên vịnh, cái này một chút năm đồng cái chiên vịnh Hồng Hường đại lý làm việc người đẹp trai khôn vẫn luôn muốn bắt lại vịnh biển khu, chỉ bất quá thủy chung nuốt không xong vịnh biển khu, trừ bọn ngươi ra hòa liên thắng nguyên nhân rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là Nhâm kình thiên chiếm cứ lấy lên cộng khu cái này khối địa bàn một mực giúp đỡ vịnh biển khu nơi đây này mới khiến suy kê có thể trông coi vịnh biển khu cuối cùng một mâu ba phần bọn hắn khẳng định cũng khó chịu Nhâm kình thiên ta đã an bài mã quân qua đi theo chân bọn họ nói chuyện chỉ cần cùng hắn đẹp trai khôn thỏa đàm cái kia cái gì cũng tốt nói à để cho bọn họ đi điền cộng khu hào hào quấy một quấy nô chí huy khẳng định vô cùng đau đầu hắn trầm cầu khí nói theo nô chí huy liền lưu lại cái đại dê tại hồng công chính là một cái đại dê còn không có buồn sự này giúp hắn quản lý tốt tên cổng khu sự tình chỉ cần bọn hắn có thể liền một mạch để hiện cổng khu loạn đứng lên các loại Ngô Chí Huy trở về cũng không có cái gì dùng Lâm Hoài nhạc nghe tảng cảnh ti lời nói nắm lên tiểu nhị bưng lên lũ chim bổ câu nhét vào miệng bên trong cảm trong đầu rất nhanh tính toán Ngô Chí Huy không tại cái này đại dê cái gì trình độ không biết nhưng mà đừng quên còn có cái nhâm kinh thiên Ngô Chí Huy đem thiên bệnh giao cho đại dê quản lý một mực cũng là thuận buồn xôi gió đại dê trình độ như thế nào mọi người không biết mặc dù cái này đại dê không được Còn có Nhâm Kình Thiên tại, a Nhâm Kình Thiên buồn sự không có người sẽ hoài nghi, hắn có thể từ đặng bá thuộc hạ một cái tiểu mã tử phân đi ra về sau chính mình từng bước một đánh rất xuống lên cổng khu cuối cùng trở thành nền cổng khu một người duy nhất cờ hiệu, nhất định là có thực lực. Lâm Hoài Nhạc sẽ không chút nào hoài nghi Nhâm Kình Thiên buồn sự, cái này chết thẳng lùn so với chính mình thực lực còn mạnh hơn nhiều, dù là hắn hiện tại đã lui ở phía sau màn làm vùng tay trưởng quẩy đây cũng là vì cái gì Lâm Hoài Nhạc kỳ thật còn rất muốn diện trừ Nhâm Kình Thiên, chính là cái này chết thằng lùn có thực lực, sau đó lại cùng đặng bá quan hệ không tệ, có thể tại đặng bá bên thay thổi gió bên hai, để hắn giúp đỡ Ngô Chí Huy. Ha ha, chính là một cái nhâm kình thiên mà thôi. Tăng cảnh ti cười lắc đầu, một cái nhâm kình thiên có bản lĩnh thì thế nào? Rốt cuộc là một cái chết thang lùn, chỉ có não chỉ có tính kế lại không thể đánh, không thành được cái gì sự tình, trực tiếp tiêu diệt hắn là được rồi. Lâm Hoài nhạc như mày, ai đi a? Ta có người. Tăng cảnh ti khoát tay áo, ngươi đây cũng không cần quản, chỉ cần đẹp trai khôn đáp ứng động thủ. Hắn nhâm kình thiên nếu là dám tham dự tiền đến, cái kia liền trực tiếp làm hắn. Hắn dừng lại một chút, như thế nào? Như vậy làm ta là không phải liền lộ ra rất có thành ý, giúp ngươi diệt trừ nhâm kình thiên cái này vướng bận gia hỏa có phải hay không ngươi về sau tại hòa liên thắng liền thuận tiện nhiều tự xê lâm hoài Nhạc không tự giắt hàm răng lực đạo lớn thêm vài phần miệng bên trong nũ chim bù câu cánh xương cốt lên tiếng nước gãy nhân kình tiên cái phiền vấy này nếu như hắn từng ra vui vẻ muốn là giúp mình giải quyết xong cái kia tại hòa liên thắng xác thực ít rất nhiều phiền vấy à ta cũng cần làm cái gì lâm hoài Nhạc trong lòng vẫn là phi thường động tâm Bung nũ chim bù câu không xương lấy ra thuốc lá nhét vào miệng bên trong chuyện này ta khẳng định không thể nhún tay suy kế tốt xấu là hòa liên thắng người nói chuyện ta làm sao có thể giúp đỡ ngoại nhân yên tâm đẹp trai khôn lại không đánh bệnh biển cu hắn đánh là hiển có cu tăng cảnh tia trực tiếp bỏ đi lâm hoài nhạc ban gian, ngươi muốn làm liền là tại hòa liên thắng một đám lao ra hỏa trước mặt tuổi rõ thì tốt rồi, hiển cộng khu một khi rối loạn, nhâm kình thiên lại ngược lại, như thế nào nói đều tại ngươi a, chỉ cần ngươi đệ lại hòa liên thắng những lao ra hỏa kia, để cho bọn họ không muốn xuất thủ đến giúp đỡ ngô chí huy hiển cộng khu là được rồi, ngô chí huy không phải còn mang theo hòa liên thắng ủng hộ hắn mấy cái địa khu lãnh đạo người đi hồng công sao? hắn liếm liếm khô ráo bờ môi, một bộ nho nhau, nhau muốn thử bộ dáng, ngươi hai nhạc còn là có người chống đỡ sao? chỉ cần ngươi đã làm xong công tác, hắc <cười> hắc, ta cũng muốn nhìn xem, còn dư lại người hai còn sẽ ra mặt đến giúp đỡ hắn. Ân. Lâm Hoài Nhạc toát miệng thuốc lá, đậm đặc khói mù đưa hắn bao phủ ở trong đó, toàn bộ người thấy không rõ biểu lộ, vậy được, nếu như Tăng Sơ có thủ đoạn lời nói, ta Lâm Hoài Nhạc nhất định là nguyện ý phối hợp, ta cái kia phần ta sẽ làm tốt. Đối phó Ngô Chí Huy đau nhức điểm liền là ở chỗ, hắn ai Nhạc không có Ngô Chí Huy có tiền, không có Ngô Chí Huy có thực lực, như thế nào đâu đều chẳng qua hắn. Nếu như từng ra vui vẻ có thể kéo động ngoại giới xã đoàn tham dự tiến đến hỗ trợ đối phó Ngô Chí Huy lời nói, như vậy chính mình liền nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy được, liền giao cho ngươi. Tăng Cảnh Ti hài lòng gật gật đầu. Bất kể như thế nào ngươi nhất định muốn để lại những lao ra hòa kia, tuyệt đối không thể để Hòa Liên thắng tham dự tiền đến, chuyện còn lại ta giải quyết." Ân. Lâm Hoài Nhạc gật gật đầu, Song Vương nói đến đây cũng liền cúp điện thoại. Hà Huy đứng ở bên cạnh, nhìn xem cùng lúc trước biểu lộ không giống nhau, tinh khí thần đều đã bất đồng Lâm Hoài Nhạc, "Nhạc ca, có cái gì mới an bài?" Ân. Lâm Hoài Nhạc hiếp hiếp mắt, đem trong tay đầu mẫu thuốc lá bóp tắt tại nhũ chim bồ câu không xương ở bên trong, dùng sức nắn vút đầu mẫu thuốc lá, ngẫm lại biện pháp làm một ít chuyện cho Ngô Chí Huy, hắn đi Ma Cao lưu lại một đại dê ở chỗ này có làm được cái gì, ta để hắn mọc lên như nấm lúc đầu Hương Lâm Hoài Nhạc cho rằng Ngô Chí Huy tiêu lên Hòa Liên Thăng cái này mấy cái chống đưa hắn làm người nói chuyện người lãnh đạo đi Ma Cao nhất định là vì lôi kéo bọn hắn cái này một chút người mang theo bọn hắn đi Ma Cao vui đùa Ngô Chí Huy nhiều tiền lôi kéo nhân tâm thủ đoạn hắn Lâm Hoài Nhạc chỉ có thể làm nhìn xem có lòng không đủ lực nhưng mà hiện tại không giống nhau nguyên lai like cái này việc Tầng Cảnh Ti có tham dự một phần ở bên trong nếu là hắn có thể đem Ngô Chí Huy kiểm chế tại Ma Cao lời nói hồng hững đầu dòm đẹp trai khôn lại dẫn người đánh lên cổng khu địa bàn chính mình sẽ đem Hòa Liên Thăng cái này một chút thuốc phụ đối lại ẩn công khu muốn ném Lâm Hoài nhạc khẽ cắn môi, mang trên mặt một tia cười lạnh, Ngươi Ngô Chí Huy dám không tại Hồng Công trong nhà không có người, chúng ta đây liền để ngươi trong ổ nổ tung nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Hà Huy, buổi tối hôm nay ngươi liền không cần đi trở về, đi theo ta, tùy thời theo ta ra ngoài làm việc. Tốt nhạc ca. Hà Huy vội vàng gật đầu. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người đã sớm trên đường, từ Bắc khu một đường hướng phía dưới, qua đường hầm hồng khám về sau một đường cửa trái, hướng phía đồng cái chiêng vịnh điệu bản đã trôi qua rồi, đồng cái chiêng vịnh nơi đây vẫn luôn là Hồng Hưng nói chuyện. Hồng Hưng là tưởng tiên sinh một tay khởi đầu đứng lên về sau giao cho nhi tử tưởng trời sinh quản lý, tưởng trời sinh sinh ý làm cũng rất lớn. đằng sau trưởng kỳ chú đóng ở siêm la bắt đầu với bột mì sinh ý đẹp trai khôn cái này người lá gan rất lớn, dám bán bột mì đập tứ tử, giết chết một mực cùng hắn lực lượng ngang nhau lớn bê về sau thuận lợi tiếp thủ đồng cái chiên vịnh địa bàn. hơn nữa hắn càng làm càng lớn, kéo dài hướng vịnh biển khu địa khu động thủ. thời gian dần qua sơi tái hỏa liên thắng tại vịnh biển khu địa bàn. tuy rằng đẹp trai khôn không phải đầu rồng, nhưng mà tưởng trời sinh gật đầu ngầm đồng ý, hắn chính mình lại không tại hưởng công. trên cơ bản đẹp trai khôn liền là đầu rồng giống nhau. hơn nữa giang hồ đồn đại tưởng trời sinh ngầm đồng ý đẹp trai khôn cái này đại lý đầu rồng thân phận coi như là tưởng trời sinh khâm điểm nhân vật về phần đẹp trai khôn có thể hay không chính thức ý nghĩa làm trên đầu rồng cái này là không biết bao nhiêu dù sao dựa theo hồng hương quý cũ bọn hắn cùng tân ký giống nhau đều có điểm đầu rồng gia tộc truyền thừa rộng tại một nhà cửa hốc đêm mã quân đỗ xe xuống tới cùng hoa sinh hai người xuống xe đi vào bên trong đi cửa mã tử rất rõ ràng cũng đã chờ đợi đã lâu mắt nhìn hai người mang theo bọn hắn hướng bên trong phòng đi đến đẩy cửa ra trong gian phòng khói mù lờ lờ trong không khí tràn ngập một lượng gây mũi mũi nghe mùi liền để người cảm thấy có chút hư vấn kích thích tính rất mạnh Ai ôi, trưởng quan đến. Đẹp trai khôn lười biếng tựa ở trên ghế salon, trái ôm phải ấp, trước mặt thẻ trên đài còn để đó đã dùng qua giấy bạc. Đến đến đến, nhanh ngồi nhanh ngồi. Hắn một cái tác quạt tại bên người mong bế trên bờ vai, còn ngồi làm gì, mau để cho vị trí cho hai vị trưởng quan ngồi. Con mẹ nó không có mắt đổ vỡ, nếu không phải xem tại ngươi thiếu ta mấy trăm vạn vân lượng, ta đã sớm một cước đạp trên ngươi. A a, mong bế lúc này mới liên tục không ngừng đứng dậy nhường ra vị trí đến, trưởng quan, ngồi, ngồi. Mã quân quét mắt mấy người, cùng hoa sinh hai người ngồi xuống. Thử xem, đẹp trai khôn âm thanh khẳng khàn tiến đến mã quân bên người, trên môi để gốc dâu cầm nồng đậm, đem thẻ đại giấy bạc hướng bọn hắn trước mặt đẩy. rất đỉnh, ta chính mình hàng. ha ha. hoa sinh tiếp nhận chủ đề, lấy ra thuốc lá phái một mực. chúng ta là trưởng quan đến sao? phiền tớ tôn trọng một cái chúng ta à? ha ha ha. đẹp trai khôn nửa đầu phá lên người, khoát tay ý bảo trong gian phòng nữ nhân cùng tiểu đệ đi ra ngoài. mong bế ở một bên thúc giục bọn hắn đi ra ngoài, đám người đi về sau. đẹp trai khôn nhìn xem mong bế, nhìn cái gì vậy? ngươi cũng đi à? ta. mong bế chỉ chỉ chính mình, ta cũng muốn đi ra ngoài. ta. đẹp trai khôn âm thanh khàn khàn quát lớn một tiếng. Nhấc chân liền đạp, mong bế vội vàng chạy ra ngoài. Hoa sinh mang trên mặt vui vẻ, quét mắt hai người bọn họ, nghe nói đẹp trai khôn cùng mong đóng lại anh em kết nghĩa, nhưng mà hai người này làm sao xem cũng không giống là anh em kết nghĩa à? Đẹp trai khôn hoàn toàn đem mong bế làm heo đánh, nên nói nên cũng đã đã nói với người đúng không? Hoa sinh tiến vào chủ đề, không muốn tại nơi này trong phòng chờ lâu, trong phòng tràn ngập khói mù quá trên đầu. Khôn ca, có hứng thú hay không tiến lên cổng khu vui bùa một chút ta? Kỳ thật ta, Hoa sinh hiện tại cũng có loại cảm giác này, hắn cảm giác mình cùng Mã Quân giống như là cái dân muối, chỉ cần thằng cảnh tim mở miệng. Hôm nay cùng cái này tiếp xúc, ngày mai cùng cái kia tiếp xúc, cùng những cái kia đầu gà giống nhau giống nhau. Hừ. Đẹp trai khôn khinh thường hừ lạnh, ta đẹp trai khôn đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, có chuyện gì không dám làm. Ẩn cổng khu mà thôi, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể đi vào chơi. Cái kia không thể tốt hơn. Hoa Sinh nhìn xem Ma Quân, cười ha hả nhún vai, nếu như khôn ca như vậy có gan, cái kia trực tiếp xông, tại ẩn cổng khu cho hắn nhắc lên cái út xóp. Ha ha ha. Ha ha ha, đẹp trai khôn nghe vậy cũng phá lên cười, trên mặt nụ cười biến mất, nhìn xem Hoa Sinh, không phải đem trưởng quan Ta đem ngươi làm trưởng quan, ngươi đem ta đẹp trai khôn làm ngu ngốc à? Ngươi nói đánh cái kia liền đánh, ta đẹp trai khôn rất không có mặt mũi a. Ta cũng không phải ngốc tử, giúp các ngươi đi đối phó Ngô Chí Huy, nói nói điều kiện của các ngươi đi. Như vậy, Hoa Sinh cũng không nét mực, lần này ngươi làm việc, chỉ cần ngươi có thể dọn dẹp về sau, vịnh biển khu cái này khối địa phương cho ngươi. A. Đẹp trai khôn nhảy lên lông mày, nhìn xem Hoa Sinh, vịnh biển khu là của các ngươi a. Các ngươi nói cho ta liền cho ta. Rất rõ ràng, hắn hứng thú. Vịnh biển khu gặp tiếp lấy đồng cái chứng định. Hồng Hưng tại đẹp trai khôn dưới sự dẫn dắt chiếm đoạt sơ tái Vịnh Biển khu không ít địa bàn, Hoa Liên thắng chính giữa bị Tiêm Sa chủy chặt đứt, chiếu ứng không đến, từng điểm từng điểm cũng liền vứt bỏ. Nhưng mà Vịnh Biển khu còn giữ lại chìa xuống đất bản chậm chạp đánh không tiến vào, điểm ấy địa phương đúng lúc kẹt tại vị trí trung tâm, tương đương với đem Vịnh Biển khu trái phải chặn ngang chặt đứt, Hồng Hưng cũng phi thường bất tiện. Suy kê canh giữ ở Vịnh Biển khu nơi đây tình cảnh tuy rằng khó khăn điểm, nhưng cái này miếng đất rốt cuộc là Hoa Liên thắng cuối cùng thể diện. Hoa Liên thắng ngứa khí cường ngạnh điểm trông coi cái này khối địa phương, mở lại bắt đầu trước kia nhâm Kình Thiên giúp đỡ, Hồng Hưng cũng không dám làm quá mức, trực tiếp đánh đi vào. Hoà Liên Thắng sẽ triệt để đến cùng. Ta tại Hoà Liên Thắng có người nha. Hoa Sinh cười ha hà nói, Nô Chí Huy tại Huyền Cổng Khu Thâm Căn Cố Đế, hắn bây giờ đang ở tuyển Hoà Liên Thắng người nói chuyện. Vịnh Biển Khu cái này khối địa phương, hắn về sau nhất định sẽ có ý tưởng. Nếu là như vậy, ta cảm thấy được ngươi vẫn còn không bằng tiên Hạ Thủ Vi cường đúng không? Nô Chí Huy nếu như tuyển không được lời sự tình người, vậy thì cái gì đều tốt nói. Vịnh Biển Khu cách Hoà Liên Thắng hoạch Tâm Khu vực xa như vậy, ánh mắt của bọn hắn tại Tiêm Sa Trì mà không phải tại Vịnh Biển Khu. Nô Chí Huy thì không được, Tiêm Sa Trì hắn khẳng định đánh không đi vào, cũng chỉ có thể nhìn xem Vịnh Biển Khu. Hắn nói đến đây, đụng lên đi xem đẹp trai khôn, làm việc, vịnh biển, khu cái này khối địa phương đến lúc đó ngươi muốn như thế nào đánh đều được. Để cho ngươi, như thế nào? Đẹp trai khôn hít mũi một cái, không nói gì. Vậy cứ như thế, ngươi cân nhắc một cái. Hoa sinh đứng dậy liền đi, nô chí huy cũng liền mấy ngày nay đi mà Cao đi. Thừa dịp hắn không tại muốn mệnh hắn, qua cơ hội này, chúng ta cũng không có cái gì hợp tác khả năng. Chúng ta tìm ngươi hợp tác, là vì cái này trong lúc mấu chốt ngươi có thể phái trên công dụng, chờ ngươi không chỗ hữu dụng thời điểm, ngươi lại tới tìm ta đám để ý đều mang không để ý tới ngươi. Hắn quay đầu lại nhìn xem đẹp trai khôn chúng ta tàng sơ thực lực ngươi cũng không cần lo lắng phía trên phía dưới đều là người lại cùng quỷ lao quan hệ tốt chính là đồng cái chiên vịnh mà thôi che đậy được đều không cần bản thân hắn bên người quan hệ có thể che đậy được về sau ngươi sinh ý chỉ biết càng tốt làm hoa sinh còn là phi thường thích hợp dẫn mối công việc này tuyệt đối có thể đảm nhiệm há miệng lúc mở lúc đóng có thể bị bắt được đẹp trai khôn nghị muốn cái gì cho ra hắn động tâm điều kiện vậy cứ như thế đẹp trai khôn suy tư một chút cũng liền gật gật đầu dù sao nô chí huy cái kia rác rưởi sớm muộn muốn cùng ta đẹp trai khôn đối lịch cái kia liền nghe các ngươi tình huống liền là như vậy một cái tình huống hắn đẹp trai khôn trong nội tâm cũng có mấy bảo vệ không được Ngô Chí Huy cái kia rác rưởi về sau đến đánh chính mình đâu chẳng bằng thừa dịp hiện tại cơ hội này thiên hạ thủ vi cường nếu là có thể đem vịnh biển khu toàn bộ ăn mình ở Hồng Hưng địa vị cũng sẽ càng ngày càng ổn tại phía xa siêm La tượng trời sinh cũng sẽ đối với chính mình phi thường hài lòng về phần Ngô Chí Huy không nổi a cái kia liền xem ngươi biểu diễn Hoa Sinh vô vô ma quần hai người một trước một sau đã đi ra lúc này vừa mới tại Ma Cao rời thuyền Ngô Chí Huy liên tục đánh cho hai nhảy mũi vớt vớt cái mũi nói lầm bầm rắc rưởi a ta mới ly khai Hồng Cung một hồi cái nào giáp rửa như vậy nhớ thương ta mấy người từ xuất khẩu đi ra dây tây đại hàm thập đã sớm chờ đợi đã lâu nhìn xem đi ra Ngô Chí Huy nhiệt tình nênh đón đi lên Huy ca đại hàm thập lớn cất bước đi tới Âu phục tiệm số lượng thân định chế cao đoan Âu phục phi thường dán hợp trên chân giày da lau sạch sẽ lại đánh đóng giày dầu cọ sáng phản quang đã lâu không gặp ha ha ha Ngô Chí Huy nở nụ cười đưa tay tại đại hàm thập trên bụng bố vỗ, thời gian qua không sai à bụng đều nhô lên đến đâu có đâu có đại hãm thập vây vây tay nhìn xem Ngô Chí Huy sau lưng suy kê mấy người Ngô Chí Huy giới thiệu ngắn mũi Hàn Huyên sau đó Hắn dẫn mấy người lên xe một nước mẹ xe đét đã sớm chờ đợi đã lâu, đón bọn hắn đánh lên đôi tránh dọc theo xuất khẩu mở đi ra ngoài. Tại bọn hắn ly khai không bao lâu, ngồi ở trên ghế xem báo chí một người trung niên nhìn chằm chằm vào đoàn xe biến mất phương hướng, cầm ra tay cầm điện thoại, bọn hắn đến, còn dẫn theo nhiều cái người cùng một chỗ tới đây. Ân. Đối diện nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 329. Thái độ. Chương 329. Thái độ. Muôn Casino. Lúc này trời mọ đã dần dần tối xuống. Lôi Chí Huy một đoàn người ngồi ở trong xe. Cách thật xa có thể xem đến mìn casino phía ngoài sáng chói ngây hồng, cả tòa cao ốc ngọn đèn tại màn đêm phía dưới cấp độ thay đổi, tuyệt đối là cái này một phiến nhất cướp mắt tồn tại. Ngủ lại khách sạn đã sớm an bài tốt, Như cũng là tới gần mìn casino trú ngụ khách sạn, không biết lúc nào nơi đây đã sửa chữa lại một lần, so với lần trước đến xem đến còn muốn vàng son lộng lây rất nhiều. Chòe cao trong đại sảnh gian treo đèn thủy tinh tản ra màu vàng ấm ngọn đèn, phản chiếu tại đánh cho sáp phản quang trên sàn nhà ấm kim ấm màu vàng. Đại sảnh cuối cùng một khối cực lớn cảnh quan trên tường treo một bộ cực lớn theo gió vượt sóng đổ, khí thế mười phần. Tại khách sạn bên trong bưng hành lý. Đại hàm Thập tự mình cũng đi, dưới lầu trong nhà ăn ăn rằn món, ăn, sau đó dẫn bọn hắn đi casino bên trong dạo qua một vòng. Mặc dù là Suy Kê, ngư đầu tiêu bọn hắn cái này một chút địa khu lĩnh đạo người, tại mồn casino bên trong cũng không khỏi rất có cảm thán, rốt cuộc là Ma Cao a, tiêu tiền như nước địa phương, tại cái khu vực này tuyệt đối là vương giả tồn tại. Mọi người chơi trước. Đại hàm Thập vỗ tay phát ra tiếng, công tác nhân viên bưng khay đưa lên đến 200 vạn thẻ đánh bạc, ta xem các vị hôm nay đầy mặt ánh sáng màu đỏ, nhất định sẽ một đường thắng, chơi vui vẻ. Ha ha ha. Suy Kê, ngư đầu tiêu, cao lão đám người cái kia liền không khách khí cầm thẻ đánh bạc liền đi vào bên trong đi chơi, nhất là quan tử sâm, quen việc dễ làm, xem ra tại hồng cung thời điểm cũng không ít chơi. gian xếp tốt bọn hắn đại hàm thập mang theo nô chí huy cùng a tích cơi cảnh quan xe mấy phút lộ trình đi tới đằng sau tư nhân phụ đệ, thông qua bảo an về sau tiến vào nội bộ. nô chí huy không phải lần đầu tiên tới nơi này, như cũng là tại lần trước cái kia phòng trà gặp được đại hàm thập khế gia lưu tư nhân. lưu tư nhân thân thể cường tráng, hơi hơi trở nên trắng tóc mai khí thế cũng không phải yếu không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác, cây đai áo sơ mi quần thường tái giống một đôi trăm nạm đấy dày vải, vô cùng ít xuất hiện. Trà ở trên bục bếp lò bên trong lửa than đốt chính vượng, gác ở bếp lò trên ấm trà ấm miệng mạo lấy hương hực nhiệt khí, hơi nước mờ mịt. Khế ra. Đại hàm thập dẫn Ngô Chí Huy đi đến trà trước này, "Song Lưu Tư nhân hô, Huy ca tới bái phỏng ngươi." "Lưu sinh." Ngô Chí Huy nhìn xem Lưu Tư nhân chào hỏi, "Chúng ta lại gặp mặt." "Ha ha." Lưu Tư nhân hơi hơi gật đầu, ý bảo Ngô Chí Huy ngồi xuống, "Ngươi là ta khế tử lão đại, không muốn đeo thân phận như vậy, gọi ta một tiếng thúc liền có thể, đều là người một nhà." "Tốt, nhân thúc." Ngô Chí Huy kéo ra ghế ngồi xuống, mắt nhìn A Tích, A Tích đem trong tay mang theo lễ hộp bày tại trên mặt bàn. Đẩy lên đến đây, lần này tới đây cũng không có cái gì chuẩn bị, cho nhân thúc chuẩn bị một đôi vật trang trí đem làm lễ vật. A. Lưu Tư Nhân nghe vậy nhảy lên lông mày, cũng là không khách khí, mở ra lễ hộp đến, bên trong là một đôi tạo hình ngọc khí vật trang trí, hai con phỉ thúy tiên hạc tương đối mà đứng, không lớn không nhỏ phía dưới dùng đính chế tạo cây đàn hương, cái bệ lập ở. Ha ha, không tệ không tệ. Lưu Tư Nhân bưng vật trang trí đánh giá một cái, cầm lên trực tiếp bày tại đằng sau đưa vật trên này, A Huy có lòng, không nói trước cái này chất vải như thế nào, mời đại sư điều khắc, chỉ là cái này công phí cũng đã là một khoản số lượng lớn đi. Hắn liền ưa thích loại này ngọc cầm cố đồ vật, nếu như Ngô Chí Huy tiến đưa một cái vàng ròng vật trang trí hắn ngược lại không có vui vẻ như vậy. Không có không có, chỉ là nghe Đại Hàm Thập nhắc tới, cũng liền đính chế một đôi. Ngô Chí Huy vẫy vẫy tay, chỉ cần nhân tốc gữa thích liền tốt. Ha ha ha, đến, uống trà. Lưu Tư Nhân cầm lấy ấm trà bắt đầu pha trà, bốn chén trà khen ngược về sau đẩy hướng Ngô Chí Huy ba người, ngày hôm qua tiểu đạm còn nói với ta đã giải quyết xong 200 vạn sự tình, ta còn tại hiếu kỳ, nguyên lai là hắn lão đại người xuất thủ. Ngô Chí Huy nguyện ý đảo 200 vạn đi ra giúp đỡ Đại Hàm Thập đem sổ sách bình trên cái này không có cái gì chỉ là bình sổ sách lời nói chính mình sẽ có thể giúp cái này khế tử giải quyết trọng yếu là cái này sau lưng một tầng ý tứ nô chí huy có thể lộ diện giúp hắn đây mới là trọng yếu nhất nô chí huy có thể hay không bình cái này việc còn cần cân nhắc nhưng mà hắn có thể tự mình tới đây giúp đỡ đại hàng thập đã phi thường khó được trọng tình trọng nghĩa không có huynh đệ mình ta đương nhiên muốn giúp đỡ một chút nô chí huy đem chén trà cầm ở trong tay ánh mắt nhìn hướng lưu tư nhân căn cứ theo ta hiểu rõ chuyện này giống như không có đơn giản như vậy đúng không là lưu tư nhân gật gật đầu nhấc một ngụm trà nước chậm rãi nói đi xuống Cái này đổ quán là Hà Sinh cùng Diệp Sinh cùng chung kinh doanh, hiện tại thuộc về Hà sinh quản, đơn giản đến nói, chuyện lần này không phải nhằm vào ta khế tử, mà là nhằm vào Hà Sinh. Hà Sinh trong lòng mình cũng có mấy, hắn không lý do trực tiếp nhúng tay can thiệp, tiểu đàm ở phương diện này công phu trên còn kém một chút hòa hầu, cho nên mới lâm vào khốn cảnh. Hắn ánh mắt nhìn Nô Chí Huy, ngươi tình huống ta nhiều ít cũng lý giải qua, tại Hồng Kông cũng coi là trên Tân Sinh đại biểu bên trong nổi danh người, nếu như chuyện này ngươi có thể giúp ta khế tử giải quyết lời nói, Hà Sinh sẽ rất cao hứng, như thế nào cũng sẽ không để A Huy ngươi một chuyến tay không. Lô Chí Huy nghe Lưu Tư Nhân lời nói, Khé cười một tiếng nhấp một ngụm trà nước, đều là người một nhà, dùng không đến nói những cái kia, đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, ta còn là sẽ phi thường cảm tạ. Ha ha ha. Lưu Tư Nhân nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này Ngô Chí Huy vẫn còn là rất có ý tứ, cũng không che giấu, tính tình đầy đủ ngay thẳng, hắn ngược lại là ưa thích Ngô Chí Huy loại tính cách này. Trên thực tế, nếu quả thật một giờ chỗ tốt đều không nhân tiện lời nói, trên thế giới cũng không có như vậy thành cao người. "Ừm, quay đầu lại để tiểu đàm cùng ngươi nói rõ chi tiết đi. Có vấn đề gì tùy thời nói với ta." Tuy rằng chúng ta bất tiện trực tiếp xuất thủ, nhưng mà người ra mặt không giữ quy tắc tình hợp lý. Hắn đứng dậy đứng lên, thật tốt, Hà Sinh cái này chút cũng tại, đi, mang bọn ngươi đi cái kia bên cạnh uống uống trà. Đại hàm thập cho Ngô Chí Huy một ánh mắt, nháy mắt ra hiệu. Hắn hiểu rất rõ Lưu Tư Nhân, Lưu Tư Nhân mang Ngô Chí Huy qua đi cùng Hà Sinh chạm mặt, cái kia đã nói lên trong chuyện này bọn hắn đại khái tỷ lệ là muốn Ngô Chí Huy giúp bọn hắn làm việc. Ra phòng trà, dọc theo nội viện một mực đi vào trong, ở phía sau một cái độc tòa nhà lầu bên trong thư phòng gặp được Hà Sinh, một đoàn người đi vào. Hà Sinh. Lưu Tư Nhân cười ha hả dẫn tiến Ngô Chí Huy vị này chính là ta khế tử lão đại, lần này xem đến tiểu đản có khó khăn, sang đây xem xem. Ha. Hà sinh thả tay xuống bên trong buốt máy, trên ánh mắt xuống đánh giá một cái Ngô Chí Huy, là ngươi à? Có ấn tượng, lúc trước chúng ta trong hành lang gặp qua, đúng không? Nhớ không lầm chứ? Hà sinh trí nhớ thật tốt. Ngô Chí Huy cười gật gật đầu, đúng, gặp qua. Hà sinh còn là cùng lần trước gặp mặt giống nhau có khí thế. Ha ha. Hà sinh cười ha ha lắc đầu, các ngươi bây giờ người trẻ tuổi một cái so một cái biết nói chuyện, lần này ngươi tới đây, là giúp đỡ tiểu đản giải quyết khó khăn. Hà Sinh xem đến Ngô Chí Huy tới đây còn là phi thường vui vẻ, bọn hắn không thể động thủ trực tiếp cùng nhếp sinh mặt mặt, nhưng mà Ngô Chí Huy có thể a đại hạng thập dù sao cũng là hắn tiểu đệ, tiểu đệ sự tình lão đại ra mặt dọn dẹp, hợp tình hợp lý. Vâng. Ngô Chí Huy gật đầu. Ân. Hà Sinh trầm ngâm một chút, nhìn về phía Lưu Tư Nhân, Lưu Tư Nhân cùng đối mặt, sau đó hơi hơi gật đầu nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi tốt, giúp hắn một chút đi. Hà Sinh suy tư một chút, nói theo, nếu như có thể giải quyết cái phiền toái này lời nói, có hứng thú, về sau tại ma ta có thể giới thiệu cái bản cho ngươi hắn những lời này không thể nghi ngờ liền là biểu lộ hắn thái độ, bởi vậy cũng có thể gõ đòn ra. hắn cùng cái này nhiếp sinh giữa hai người xác thực không hợp ít nhất sau lưng nhất định là như vậy. băng không cũng sẽ không đối Ngô Chí Huy nói ra lời nói này. đương nhiên, Ngô Chí Huy lên tiếng gật đầu. Ta chủ yếu vẫn là giúp đỡ đại hàm thập, nếu như có thể hợp tác lời nói, cái kia liền không thể tốt hơn. tốt. Hà Sinh gật gật đầu cũng liền không nói thêm gì nữa. Song Phương nói chuyện với nhau cũng chỉ tới mới thôi. Lưu Tư Nhân mang theo bọn hắn rời đi rồi, một đường nói chuyện phiếm đem bọn hắn đã đưa ra ngoài Tư Nhân phụ đệ về tới Hà Sinh trong thư phòng. cái này Ngô Chí Huy được hay không a? Hà Sinh ý bảo Lưu Tư Nhân ngồi xuống, lấy ra thuốc lá đưa cho hắn vứt ra một chi. Bất quá đối với hắn ấn tượng không tệ, không kiêu ngạo không xiểm định, người trẻ tuổi coi như là đầy đủ chuẩn mực một cái. Cái này Ngô Chí Huyên nên có chút trình độ. Lưu Tư Nhân đốt thuốc lá hít một hơi, vừa mới tiến đưa bọn hắn đi ra ngoài thời điểm theo chân bọn họ tùy ý Hàn Huyên bài câu. Hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn xem Hà Sinh, ngươi biết hắn tới đây dẫn theo người nào tới đây sao? Hồng Công Hòa liên thắng mấy cái địa khu lãnh đạo người tới đây, đây là rất rõ ràng hắn là có chuẩn bị đến, chuẩn bị đến bên này bảy cái đài. A, Hoa Liên Thắng, Hà Sinh lông mày nhíu lại kín một ngụm khói, vậy hắn trận chiến ngược lại là bại rất lớn. A Huy tại tranh giành người nói chuyện, đã nhận được mấy người bọn hắn người ủng hộ. Lưu Tư Nhân cười nhổ ngụm khói mù, Hoa Liên thắng tại Hồng Công mặc dù là đại xã đoàn, nhưng mà ở chỗ này rốt cuộc là Ma Cao, Hoa Liên thắng thì thế nào? Cho nên ta có chút không có làm hiểu hắn đem những này người kêu đến làm gì, Hoa Liên thắng thì thế nào, bảy cái đài cũng bảy không đứng dậy à? Hắn lắc đầu, lộ ra chờ mong biểu lộ đến, cụ thể như thế nào, nhìn hắn đến lúc đó chơi như thế nào đi, bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể chờ mong một cái, hắn như vậy trẻ tuổi có thể lôi kéo nhiều như vậy cái người lãnh đạo chạy khắp nơi không có điểm đầu góc khẳng định không được. Ần, Hà Sinh thở hắt ra, kéo qua cái gạt tàn thuốc run rẩy khói bụi, chuyện này đi rốt cuộc là hắn lao nếp làm hơi quá đáng. Ngươi khế tử dầu gì cũng là ta an bài qua đi, hắn dĩ nhiên một giờ mặt mũi cũng không cho ta. Hắn mày nhũ lại cùng một chỗ, còn có đổ quán hai cái xem trận, đại quân cùng ác cơ, cái này hai cái người đều nghe lao nếp, chuyện này theo chân bọn họ không quan hệ bọn hắn đi theo dính vào cái gì, cũng là phiền toái. Ha ha. Lưu Tư Nhân nghe Hà Sinh lời nói, ánh mắt nhìn trần nhà, thuốc lá tại hắn mút vào xuống khói bụi rất nhanh ngưng tụ. Ngươi nói lúc trước chúng ta đến Ma Cao thời điểm. Từng bước một đi đến hiện tại vị trí này, nhận khổ rất nhiều, không để cập tới. Hắn ánh mắt chuyển rời đến Hà Sinh trên thân, nhưng mà ngươi nói, chúng ta hiện tại vẫn là không tội à, dù thế nào ngược lại nhận loại này ủy khuất. Lưu Tư Nhân ngữ khí nghiêng ngẫm, không nói trước tiểu Đàm là ta khế tử ta là hắn khế ra, dứt bỏ cái tầng quan hệ này ở bên trong, bọn hắn chính là hai cái xem trận có thể đi theo lão Niết khó xử lên chúng ta người, ngươi lão Hà lúc nào nhận qua loại này ủy khuất ta. Hà Sinh nhìn xem Lưu Tư Nhân, không nói gì, chỉ là mút lấy thuốc lá được có một hồi lâu. Hà Sinh thuốc lá đế bóc tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, trùng trùng điệp điệp nghiền nghiền, nhìn xem tiểu đàm lão đại chơi như thế nào a. Nếu như hắn đầy đủ làm được lời nói, ta không ngại cho bàn lớn cho hắn xem, đúng không? Lưu Tư Nhân cùng Hà Sinh quan hệ rất tốt, lại lần nữa chế nhạo đứng lên, cái kia ngươi sẽ không sợ lão niếp không vui à? Cho bàn cho Ngô Chí Huy, bọn hắn tại Hồng Kông đâu? Hà Sinh tình huống như thế nào hắn nhìn thấy tận mắt, cố ý hỏi như vậy đến kích thích hắn đâu? Dựa vào, Hà Sinh hừ lạnh một tiếng, a cơ cái kia rác rưởi còn là Hồng Hưng người đâu, Hồng Hưng không giống nhau tại Hồng Công, lão nếp cái này người không giống nhau cho bản cho bọn hắn xem. Hắn nhắc tới cái này việc, trong giọng nói rõ ràng dẫn theo vài phần không vui. Hắn lao niếp cùng bán bột mì tưởng trời sinh quan hệ rất tốt, ta đây bỏ qua. Hắn nguyện ý phân đi ra mấy tấm bàn cho bọn hắn, ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà hắn liền không nên cùng ta chẳng tự nhắc lên quan hệ. Còn có a, hắn tại Hồng Công chính mình làm mấy nhà dưới mặt đất bàn đánh bạc, ta trong nội tâm rõ ràng vô cùng. Hà Sinh càng nói càng khí, con mẹ nó, chính mình làm mấy cái bàn đánh bạc ta cũng không có ý kiến. Nhưng mà hắn lóe lên ta cùng hắn chiêu bài liền không hợp quy củ, đừng tưởng rằng ta không biết. Ha ha ha! Lưu Tư Nhân nhìn xem đột nhiên giận dữ Hà Sinh, nhịn không được phá lên cười được rồi. Hắn tâm lý nắm chắc, Lưu Tư Nhân biết rõ Hà Sinh thái độ, coi như là giúp mình khế tử thăm dò được tình huống, còn dư lại liền xem Ngô Chí Huy như thế nào làm, chỉ cần có thể dọn dẹp, hắn sẽ không để cho Ngô Chí Huy làm không. Ngô Chí Huy ngàn dặm xa xôi đã chạy tới giúp mình khế tử, chính mình một giờ tỏ vẻ đều không có, bằng không chính hắn một khế ra ở đâu còn có mặt mũi à? Cái này bộ dáng. Lưu Tư Nhân giải quyết dứt khoát, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi xem Ngô Chí Huy rốt cuộc là như thế nào xử lý chuyện này, tiêu lên nhếp sinh cùng một chỗ à? Cái này việc hắn không phải vẫn luôn rất có ý kiến nha. Lại là nói ta khế tử cầm đồ quán tiền trước bồi đưa cho cái kia cái quỷ gì tay mạnh, còn nói hắn ta khế tử làm việc bất lợi, lời nói rất nhiều à. Người a người a, Hà sinh cười ha ha lắc đầu, tiểu tử ngươi liền là một mực ở lôi kéo ta lời nói đúng không, giúp cho ngươi khế tử nghe ngóng thái độ của ta đúng không, yên tâm đi, ta hà sinh đi ra đi nhiều năm như vậy, làm người còn là tử trước đến nay hơn oán rõ ràng. Hắc hắc. Lưu tư nhân nợ nụ cười. Lô Chí Huy từ nơi này sau khi rời đi, Đại Hàm Thập dẫn hắn cùng A Tích hai người trực tiếp điều khiển xe đi đổ quán bên trong ở chỗ này, đổ quán đương nhiên không thể cùng casino như vậy quang minh chính đại không kiêng nể gì cả, nhưng mà cũng dùng không đến thái quá mức che che lấp lấp dấu ở đâu cái danh mương trong khe, đây là địa phương đặc sắc. Có chút tiền, nên ra cũng đã ra, chỉ cần không ra sự tình là được rồi. Xe ở bên ngoài cửa sảnh chỗ đậu xe dừng lại, trên đường du đã hai cái người qua đường xem đến Đại Hàm Thập hướng hắn gật gật đầu, hẳn là bên ngoài mã tử. Bên này, Đại Hàm Thập mang theo Ngô Chí Huy, A Tích đi vào bên trong, tiến vào đổ quán về sau, Đổ quán bên trong tuy rằng không kịp casino bên trong như vậy vàng và son lộng lẫy, nhưng hoàn cảnh cũng không phải là rất kém cỏi, còn có một chút liền là bên trong xem trận người cũng rất nhiều, đây là cùng casino lớn nhất bất động. Huy ca, mang ngươi nhìn xem. Đại hàm thập dẫn Ngô Chí Huy tại đổ quán bên trong quay vòng lên, lại nói tiếp, hà sinh cái này ra sản người đổ quán còn là làm so sánh thành công. Cái này nhà đổ quán diện tích vẫn còn lớn, đặc biệt làm phân khu xử lý, bên trái là thẻ đánh bạc khu, bên phải là tư nhân người chơi khu, đại quân cùng A cơ hai người phân biệt quản lý cái này hai cái khu, mỗi tuần thay phiên một lần. Tư nhân người chơi khu xem trận mã tử rõ ràng nhiều rất nhiều, có vài người đều là bên hung tình, nghĩ đến đều là mang theo súng tại trên thân thể. Có Mã Tử nhìn xem đại hàm thập dẫn Ngô Chí Huy giới thiệu, lập tức kéo cửa ra tiến vào đằng sau khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi đại quân cùng A Cơ hai người mang theo thuốc lá đang có một dựng không có một dựng trò chuyện. Trên thực tế bọn hắn như thường ngày sát thực nhẹ nhõm, tuy rằng Hà Sinh cùng Diệp Sinh không có chính thức ra đến trước này, nhưng mà hơi có chút tin tức cũng biết đây là ai chẳng tử, sở dĩ phải an ổn rất nhiều. Lão đại, Mã Tử báo cáo, Đàm Văn ra đến, mang theo hai cái người tại đổ quán bên trong truyện, trong đó có một cái bạch mao tử rất dễ làm người khác chú ý. a, đại quân cùng a cơ hai người liếc nhau một cái, nhanh như vậy đã đi xuống người đến. hắn bóp tắt đầu mẫu thuốc lá đi ra ngoài, đi, đi xem cái nào đường mặt hàng. hai người đi ra, vừa đúng đại hàm thập cùng nô chí huy đi đến nơi đây, ngăn cản hai người đừng đi. a, Đàm tổng mang người làm gì? đến chơi a, nô chí huy mắt nhìn biểu lộ bất tiện hai người đại hàm thập nói ra, hai cái xem trận. ta cũng không muốn biết rõ đây là ai. nô chí huy nghe đại hàm thập ngữ khí sẽ biết, dịu môi nói, đi, bên kia nhìn xem. ài, a cơ đưa tay ngăn cản hai người đừng đi, đam tổng. Dẫn người tại đổ quán bên trong chuyện cái gì a? Ta nghe nói gần nhất có người muốn đối phó chúng ta đổ quán, Người dẫn người tiến đến chuyện, sẽ không phải là cái nào phản cốt tử tại tìm hiểu chúng ta đổ quán tình huống đi?" Thảo, lão tử dài vừa cao lại đẹp trai, con mẹ ngươi cả nhắc mắt cho a, có từng thấy như vậy đẹp trai phản cốt tử. Lô Chí Huy trực tiếp quát lớn đứng lên, ta là hắn lão đại, nghe nói hắn gần nhất có chút không như ý, ta đã đi xuống đến xem tình huống như thế nào, có cái gì không có thể giúp đỡ lên tay. Bên người, A Tích người biếng đứng ở Ngô Chí Huy sau lưng, ánh mắt lại phi thường lợi hại nhìn xem Á Cơ cùng Đại Quân. Thảo A cơ nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức trở về qua mùi vị đến, Hồng Công đến A, không nổi A, nói chuyện với ta chú ý một chút. Khó trách cái này người nói chuyện như vậy kháng, nguyên lai là Hồng Công đến, Đàm Văn Giai rắc rưởi lao đại đến, hắn biết rõ như vậy một sự việc, hắn giải Đàm Văn Giai là từ Hồng Công xuống tới, nhưng mà Đàm Văn Giai chưa bao giờ xách Ngô Chí Huy, cho nên bọn hắn cũng không biết Ngô Chí Huy là cái nào sát đoạn, càng không biết trước mắt cái này người là gần nhất danh tiếng chính Thịnh Hòa liên thắng Ngô Chí Huy, hắn vô vô lực lực, lao tử là Hồng Công hùng hưng, ngươi cho rằng ngươi Hồng Công đến liền không nổi? cũng đừng mẹ nó quản ngươi cái gì xã đoàn, tại ma cao đều được thành thành thật thật. Hồng Công đến, vậy khẳng định đã biết rõ Hồng Hung a, trước tiên đem Hồng Hung chiêu bài đánh ra đến lại nói, sáng chiêu bài trước. Cái này chó chết nhìn xem như vậy trẻ tuổi, lại chỉ dẫn theo một cái mã tử, không biết cái nào tiểu xã đoàn đi ra, làm không tốt liền cái chữ số đều không có. A nguyên lai like là Hồng Hung bên ngoài phái nơi đóng quân nhân viên a. Nô Chí huy liếc mắt nhìn a cơ liếc, ngươi cũng biết là Hồng Công Hồng Hung a, không phải là cái ở chỗ này khán đại sao, không biết còn tưởng rằng ma cao ngươi nói chuyện. Hắn không hề xem A Cơ. Ngày mai dẫn người tới đây vui đùa một chút. Ngươi là xem trận, phải chú ý làm tốt tiếp đại công tát à? Đừng đến lúc đó ta thắng tiền đi không xong. Cái kia liền có ý tứ. Đến lúc đó Hà Sinh trách tội xuống tới, ta sợ các người gánh chịu không ngừng. Ngươi, A Cơ nghe không hiểu nô chí huy câu nói đầu tiên, nhưng lại nghe hiểu câu nói kế tiếp, sắc mặt kéo xuống tới liền muốn chỉ huy mã tử, nhưng lại bị đại quân ngăn lại. Ngày mai nhìn xem tình huống lại nói. Hắn hạ giọng, tiểu tử này có chút tà môn, nhìn xem không giống cái không có đầu góc người. Ngày mai xem bọn hắn muốn làm gì đi. Hắn không phải ngày mai tới đây chơi sao? Ha ha, đúng lúc nếu như bọn hắn ngày mai muốn đổ vậy hãy để cho bọn hắn thua quần cục đều không có quang lưu lưu cút về hồng công đi a cơ biểu lộ biến hóa lạnh lùng nhìn xem nô chí huy thật không có lại nói chuyện đi nô chí huy quay người ly khai nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc cái này đại quân cái gì trình độ không biết nhưng mà cái này a cơ dĩ nhiên là hồng hưng người có chút ý tứ hồng hưng bên ngoài nô chí huy mấy người từ đổ quán ly khai tiến về trước mủn casino đi tìm suy kê bọn họ ngay từ đầu nô chí huy cho rằng quan tử xâm hận là chơi nhất bị điên ai biết ngược lại là suy kê lại đồ ăn lại mề trong túi quần còn không có mấy người tiền mặt trong tay hắn cầm lấy thẻ đánh bạc thua không sai bị lắm cái này chút đang ngồi ở quan tử sâm bên người xem quan tử sâm chơi đâu nhưng mà thay vào cảm giác như trước rất mạnh được kêu là một cái hào hứng hưng hực. đi thôi nô trí huy hướng hắn đám vậy đến một tiếng mấy người rồi mới từ thu tay lại đại hạm thập cho bọn hắn 200 vạn thẻ đánh bạc suy kê một cái người thua 50 vạn ngư đầu tiêu bọn hắn không sao cả chơi ngược lại là quan tử sâm còn thắng tiểu tam 10 vạn cái kia suy kê có chút xin lỗi sờ lên đầu mẹ nó xem ra hôm nay theo ta vận khí không tốt cái kia phần ta một hồi tiếp tế ngươi giáp rời a Suy kê ca nói đùa. Đại hàm thập vây vây tay, đi đến Macau, sao có thể để ngươi chính mình bỏ tiền đâu, tùy tiện vui đùa một chút, vui vẻ là được rồi. Ha ha ha. Mọi người nở nụ cười đều là địa khu lĩnh đạo người, biết rõ lần này đi ra không phải chơi, trong nội tâm đều có phộ. Từ mồn casino đi ra, đại hàm thập lại dẫn bọn hắn đi Anquia, nguyên bản đại hàm thập là muốn dẫn bọn hắn đi tắm rửa thành, nhưng mà mấy người đều tỏ vẻ trước làm việc, đằng sau lại nói: Chương 330. Đều muốn làm nô trí huy a. Khách tới rồi a. Chương 330. Đều muốn làm nô chí huy a. Khách tới rồi a. Buổi tối 11 giờ. O O, -o N J. Nặng nề trong thanh âm, một cái phi cơ tử cao không đáp xuống, dọc theo sân bay đường băng lướt đi đi ra ngoài vững vàng rơi trên mặt đất. Trong phòng, Lô Chí Huy đứng ở khách sạn cửa sổ sát đất trước, quét mắt phía trước sân bay, ngược lại nhìn về phía nơi xa biển rộng, sát vách tường ngoài treo đèn neon đem đêm tối tránh năm màu rực rỡ. Mà các cái chỗ này không lớn, so Hồng Kông muốn tiểu nhiều, nhưng mà tại đây khối địa phương nhỏ bé có thể nói là cũng là chính thức tàng long hoa hổ, khắp nơi đều có, hoàng kim. ân được rồi, đã biết. Lô Chí Huy cầm lấy điện thoại, đối với bên trong nói ra, ta chờ cái một hai ngày sẽ trở lại, các ngươi hai cái ở nhà hào hào đợi đi, không muốn đánh nhau à? tắm rửa sạch sẽ chờ ta trở lại. tốt gây. cảng sinh âm thanh nuốt thuận, bên cạnh truyền đến nhạc huệ trinh khẽ cao âm thanh. a huy, ngươi tại ma cao muốn thành thật một chút, muốn là vẽ ra ba dự bốn, cẩn thận ta chém dụng đại huy a. ha ha, lô chí huy dở khóc dở cười lắc đầu, lại cùng các nàng nói chuyện phiếm ngoài câu, cúp điện thoại suy tư một chút, điện thoại trực tiếp đánh cho nhân tình tiên. thiên ca, là ta a. lô chí huy ngậm lấy điếu thuốc, kiếp mắt nhìn phía xa, muốn như vậy chưa ngủ sao? làm sao vậy số tiểu tử? nhân tình thiên nằm ở trên giường. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm liều thuốc, Ma các sự tình xử lý như thế nào? Còn chưa có bắt đầu đâu, giống như hơi có chút phức tạp. Nô Chí Huy run rẩy khói bụi, kéo ra ghế lười biếng dựa vào ngồi xuống, bắt chéo hai chân, liền làm muốn cùng Thiên Ca nghe ngóng một ít chuyện. Ma Cao bên này ngươi có quen hay không ta? Coi như cũng được. Nhâm Kình Tiên nói theo, sớm mấy năm đi qua Ma Cao mấy lần, trước kia lão yêu cái kia rác rưởi không phải là tại Ma Cao sao? Chủ yếu cùng hắn lui tới, về sau nào tách ra cũng liền đi. Ý. Là loại này. Nô Chi Huy phát biểu ra bản thân nghi vấn, hôm nay ta cùng Đại Hạm Thập đi đồ quán. Dù thế nào cái này Hồng Hưng tại Ma Cao cũng có tư cách xem chảng tự a. Hồng Hưng. Lâm Kình Tiên lầm bầm một tiếng, là có như vậy một câu trả lời hợp lý, hẳn là sớm mấy năm tưởng sinh ra ở Ma Cao thời điểm cùng nhiếp sinh nhận thức cuối cùng phân bản cho hắn đi, chỉ cần có thực lực, Hồng Công xã đoàn tại Ma Cao giống nhau có thể kiếm một trận canh. Hắn lời nói xoay chuyển, tựa hồ là đoán được Ngô Chí Huy tại sao sẽ như vậy đặt câu hỏi, người ý tứ là, Hồng Hưng người cùng đại hàm tập không đối phó, vậy chuyện này. Đúng, ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. Lô Chí Huy cân nhắc một chút, ngươi nói, Hà Sinh cùng Nhiếp Sinh hai người tại này kiện sự tình em thẩm phân cao thấp, đổ quán xem trận lại là Hồng Hưng người, mà thật vừa đúng lúc chuyện này, đúng lúc liên lụy đến đại hàm thập, ta xuống lần nữa đến. Hắn dừng lại một chút, hỏi ngược lại, cái kia nói, Hồng Hưng người có biết chuyện này hay không tình à? Nếu như bọn hắn muốn là biết rõ cái này việc, vậy bọn họ tại đồng cái chiên vịnh có thể hay không hướng chúng ta hẹn cộng khu trên lẫn à? Buổi tối hôm nay cùng Hồng Hưng ở chỗ này xem trận tiếp xúc một cái, giống như không dễ dàng như vậy bỏ qua, như vậy đi, ẩn cộng khu bên này. Thiên ca hỗ trợ chậm chậm một cái, đại gia nếu có cái gì xử lý không lo thời điểm, ngươi xem rồi điểm. Ân, nói có đạo lý. Nhân Kình Thiên gật gật đầu, ta tâm lý nắm chắc, giao cho ta đi, ngươi xử lý tốt bên kia. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ta đây một chút năm tại ẩn cổng khu bên này cũng không ít cùng hồng hưng người tiếp xúc, mọi người không phải rất vui sướng. Nhân Kình Thiên cái này người còn là phi thường dạng nghiệt khí, năm đó ở đặng bá thuộc hạ vượt qua khó khăn nhất cái kia đoạn thời gian, đi ra ngoài về sau mình làm đi lên còn là nhớ tình bạn cũ. Hắn tại Huyền công khu giúp đỡ Cung Hòa liên thắng hoạch tâm điệu bàn cách ly vịnh biển khu, tự nhiên mà vậy cùng đồng cái chiên vịnh Hồng Hưng cũng không phải là rất vui sướng. Nếu như các ngươi ở bên kia náo không thoải mái, cái kia liền không cần lưu lại mặt mũi. Hắn suy nghĩ một cái, nở nụ cười. Dù sao có đại hàm thập cái tầng quan hệ này ở bên trong, Từ Hà Sinh trong tay làm hai tấm bản tại tay, coi như là tại Ma Cao lập được chiêu bài đi ra đúng không? Ha ha ha. Nhìn ra, Nhân Tỉnh Thiên đối Hồng Hưng nên còn là có bất mãn, đã bắt đầu cân nhắc để Ngô Chí Huy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt. Ngô Chí Huy gật gật đầu, ta đây cùng Đại Dê nói hai câu. Lạc Thiên Hồng ta đã sớm để hắn tại nền cổng khu chơi, như vậy đi, ta để hắn mang người trực tiếp tiến lên cổng khu, Đại Dê muốn là xử lý không, Thiên, ca ngươi giúp đỡ một cái. Ân. Song Phương cúp điện thoại, nô Chí Huy đi theo lại đánh cho Đại Dê cùng Lạc Thiên Hồng hai người, cẩn thận quyết định một chút chi tiết lúc này mới ngừng lại. Nô Chí Huy cầm lấy điện thoại, nhìn xem nghiêng phía trước Vĩnh Viễn Lợi ngoài hoàng cung trên tường lóe lên nghe hồng, như có điều suy nghĩ đến đều đến. Còn là đường một chuyến tay không. Cách biển nhìn nhau hồng công đồng cái chiếc định. Trong một đêm, lóe lên dưới ánh đèn, đẹp trai khuôn ngồi ở trên ghế salon theo âm nhạc điệp hai nhức góc tiết tấu vui sướng lắc lắc thân thể. Trong phòng khói mù lợ lợ, Khôn ca mong bế tiến đến bên cạnh hắn, gián hắn Lốt 2 giống lớn đứng lên, không phải nói muốn đi hẹn cộng khu chém người sao? Lúc nào đi, cái này đơn để ta làm đi. Cút ta. Đẹp trai Khôn đưa tay một cái tát đánh vào mong bế trên mặt, lại đi theo đạp một cước, con mẹ ngươi ngốc tử, lão tử lại không điếc, ngươi tại ta bên thai giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thân rộng thân thể béo mong bế lương thương té ngã tại trên ghế salon, trên cổ treo lớn thô xích vàng đi theo đi lang thang vài cái đẹp trai Khôn đưa thay sờ sở, sở Lốt 2, nhìn xem cười theo mặt trở lại bên người mong bế tự ngươi nói có phải hay không ngốc tử, ngươi sốt ruột qua đi ẩn cổng khu chém người làm gì? như thế nào, sốt ruột chết không cần trả ta mấy trăm vạn a? hắn reo mắt quát lớn mong bế một câu, cái kia mấy cái cảnh sát nói lời không thể tin a, ai biết bọn hắn nói có phải hay không thật a? người ta nói ngươi sẽ tin, ngốc tử một cái. đẹp trai khôn làm người kiêu ngạo tâm ngoan thủ lạng, nhưng mà thành phủ cũng rất sâu, không phải cái kia loại người khác nói cái gì hắn thì làm cái đó. hoa sinh, mã quân nhận lời hắn chỗ tốt, ai biết có thể hay không thực hiện a? vịnh biển khu cho mình. đẹp trai khôn còn muốn nói cảnh vụ xử xử trưởng cho bọn hắn làm đâu? bọn hắn suốt ruột làm việc, cái kia chính mình liền kéo lấy, chờ bọn hắn không nén được tức giận, chính mình làm tiếp sự tình, để cao thẻ đánh bạc, ẩn cổng khu muốn lạn như vậy tốt đánh, hắn đã sớm đánh tiếng bảo. vậy chúng ta, mong bế cười theo mặt, ngượng ngùng cười cười, chờ xem. đẹp trai khôn tức giận trả lời một câu, bọn hắn gọi ngươi đi làm ngươi liền đi làm à, ngốc tử, chờ bọn hắn không nén được tức giận, chúng ta lại nói, đang nói đâu, phòng cửa đẩy ra, cửa ra vào đi tới một người trung niên nam tử, nghe phòng bên trong cái này cột mùi vị bàn tay tại trước mũi mặt phẩy phẩy rõ, a, không phải chứ khôn ca, lại chơi như vậy này. Ôi chào nha, Kê ca. Đẹp trai khôn nhìn xem đi tới trung niên, cười ha hả lôi kéo hắn tại trên ghế salon ngồi xuống, đây không phải nhìn xem ngươi hôm nay mà tới, cho nên mới chơi như vậy này nha. Hắn lấy ra thuốc lá đưa cho đầu to gà, "Ai, lần trước nhờ cậy ngươi chuyện kia thế nào?" Chính là các ngươi Vĩnh Viễn Thịnh Tân tiến đến cái kia mỹ nhân, làm xong chưa? Để cho ta tới làm nhân vật nam chính, cùng nàng hào hào đập một bộ đẹp trai mạnh. Đầu to gà là Vĩnh Viễn Thịnh tập đoàn người, dưới cờ hấp nhất nghiệp vụ liền là điện ảnh công ty, trên cơ bản tại trong hội một tay che trời đẹp trai khôn ngoại trừ bạn bọn Mỹ, trong tay mình cũng có tiểu phim cấp 3 điện ảnh công ty cùng định viện thịnh tập đoàn hợp tác, song phương coi như là có chút vắng lai, like. rắc rưởi a không ca, cái kia loại cô nàng có cái gì tốt chơi, giải quyết, người cũng đã cho ngươi đưa đến sát vách phòng, đầu to gả vây vây tay, tiến đến đẹp trai khôn bên người, muốn ta nói à, chúng ta muốn chơi liền chơi lớn, loại này cô nàng có cái gì tốt chơi, cái kia đài bên trong làm màu đỏ người chủ trì nhạc huệ trinh ngươi có biết hay không, tốt đẹp trai nha, hắn ngáy mắt ra hiệu, nàng là ngô chí huy nữ nhân, không ca có hứng thú hay không làm làm nàng a, nguyên bản, bởi vì tấm quốc quang vinh cái này việc sự tình xen vào việc của người khác Ngô Chí Huy để cho bọn họ rất khó chịu Vĩnh Viễn xương Tập Đoàn liền chuẩn bị lợi dụng tin tức đài quan hệ tuyết giấu nhạc huệ trình ai biết nhạc huệ trình hiện tại đài truyền hình đều không đi nghe nói A Ngô Chí Huy chiếu sáng bảo An Tư nhân công ty bây giờ còn đang cùng Tấm Quốc Quang Vinh tiếp xúc chuẩn bị làm hắn cái này đơn bảo An xinh ý đâu Vĩnh Viễn xương Tập Đoàn cũng không phải là cái gì tốt gây chủ nhạc huệ trình không đi đài bên trong vậy được à liền đến tìm cùng chính mình có điện ảnh công ty hợp tác quan hệ đẹp trai khôn ta dựa vào đẹp trai khôn nghe đến đó trực tiếp liền nở nụ cười không phải chứ cái này giáp rời Ngô Chí Huy như thế nào đắc tội như vậy nhiều người à có người để ta đi đạp hắn địa bán, các ngươi vĩnh viễn thịnh lại tới để ta đi làm hắn nữ, ha ha ha. cái này nói rõ hắn Ngô Chí Huy ngốc tử đến sao? đầu to gà nhìn xem đẹp trai khôn, như thế nào? khôn ca có hứng thú hay không chị một cái a? rồi nói sau, chơi trước cái này lại nói, đẹp trai khôn khoát tay áo, cầm theo dây lưng còn đứng lên đi ra ngoài, cùng cường ca nói, có cơ hội ta đẹp trai khôn đi bãi phòng hắn a, nhiều an bài mấy cái đẹp trai nữ cho điện ảnh a, ừn, lại tới nữa một cái người muốn làm Ngô Chí Huy, vậy trước tiên kéo lấy, sau này kéo đối phương ra giá cả mới có thể cao nha ra phòng đẹp trai khôn sông canh giữ ở phía ngoài tâm phúc ngốc mạnh mẽ ngoắc một cái tay đưa cho một cái bình nhỏ cho hắn, nha, đem cái này cho bên trong cái kia nữ ăn, ta lập tức liền đến. hắn vô vô ngốc mạnh bà vai hướng phía toa lên đi. Hoa, ngốc mạnh mẽ cầm lấy trong tay bình nhỏ nói lầm bầm, không phải chứ khôn ca chơi như vậy này, như vậy nhiều cho nàng kia ăn hết, cái này không được thành mênh mông miệng lớn, sẽ bị khôn ca đùa chơi chết đi, thật là không có nhân tình à? Thảo, đẹp trai khôn đột nhiên trở lại một cước đạp tới, gật một cái chính mình lỗ thay, âm thanh khàn khàn nói, con mẹ nó, không muốn ở sau lưng nói ta nói bậy, ta lỗ thay rất linh đúng đúng nốt mạnh mẽ có chút im lặng chính mình cho mình miệng đến hai bàn tay vội vàng cầm lấy chai thuốc tiến vào phòng đẹp chai khôn từ trong toilet đi ra cười mỉm đẩy cửa tiến vào trong gian phòng nhìn xem nằm trên ghế salon vô cùng sao động cô nàng cho mình miệng bên trong cũng đút một hạt màu lam tiểu dược hoàn đưa tay cởi bỏ bên hông dây lưng vừa mới chuẩn bị làm việc điện thoại liền vang lên đẹp trai khôn ban đầu không muốn tiếp cắt đứt về sau điện thoại lại reo lên tức giận hắn đối với trong điện thoại giống lên muốn chết à không phải a khôn ca là ta a. trong điện thoại tại phía xa ma ca cơ âm thanh vang lên a cơ a ma ca bên này đổ quán bên trong xảy ra chút tình huống gia tình huống như thế nào, đẹp trai khôn cầm lấy điện thoại vẫn không quên nhớ lên xuống tia tay, con mẹ nó, người nào không biết cái kia mấy tấm bản chúng ta nhìn xem, lại là nhếp sinh địa bản, cái nào đuôi ngủ nháo sự, liền chém chết hắn. Hồng công đến người, dẫn đầu đại ca rất trẻ tuổi, vừa cao lại đẹp trai. A cơ báo cáo tình huống, không nhận thức, không có báo danh số, bên người theo cái bạch mao tử, nhìn xem không giống như là loại lương thiện, trẻ tuổi, đẹp trai, bạch mao tử, đẹp trai khôn nghe đến đó, không tự giác cũng nhớ tới Ngô Chí Huy đến, cái này giác rời bên người chẳng phải theo cái bạch mao tử sao? Hoa Liên thắng Ngô Chí Huy, Hoa Sinh. Mã Quân không phải là nói Ngô Chí Huy trên Ma Cao sao? Ngô Chí Huy trên Ma Cao đổ còn đi. Hoa Liên thắng. A Cơ mặc dù đang Ma Cao, nhưng mà Hồng công tình huống nói chung biết một chút, Ngô Chí Huy tên, hắn biết, cái này rắc rưởi dĩ nhiên là Ngô Chí Huy. Khó trách như vậy kháng. Hắn suy tư một chút, cái này việc có muốn hay không cùng Tượng Sinh nói một chút. Cái này người là Ngô Chí Huy lời nói, cái kia chính mình cùng hắn liền có điểm thân phận không đúng đợi, chính mình rất rõ ràng không có tư cách cùng Ngô Chí Huy giao đấu. A Cơ điểm ấy tự mình biết rõ vẫn phải có còn là thông chi tại phía xa xiêm la tưởng trời sinh đi dù sao cái này mấy cái bản là tưởng trời sinh hắn ba ba đàm xuống tới đừng tại chính mình trong tay xảy ra chuyện gì đảm đương không nổi trách nhiệm này ta mẹ nó đẹp trai khôn nghe a cơ lời nói trực tiếp mở mắng a cơ con mẹ ngươi trong đầu trang cức nước tiểu cái giam a cứ như vậy một điểm nhỏ đánh giấm ngươi muốn đánh điện thoại cho tưởng sinh như thế nào còn muốn để tưởng đã sinh đến ma cao giúp ngươi xử lý cái này việc a đẹp trai khôn cái này một chút năm tại hồng hưng làm phong sinh thủy khởi hồng hưng tại dưới sự hướng dẫn của hắn coi như là tất cả mọi người có lợi nhuận hắn bột mị sinh ý làm cũng rất náo nhiệt tuy rằng đi Tưởng trời sinh tại phía xa Simla, Hồng Hưng cho đẹp trai khôn quản lý, tất cả mọi người nói hắn đẹp trai khôn là tưởng trời sinh người đại diện, đại lý đầu dòng đại lý đại lý, cuối cùng chỉ là một cái đại lý mà thôi. Mặc dù tưởng trời sinh cũng là đem Hồng Hưng sinh ý cho mình quản lý, cái này đẹp trai khôn trong nội tâm nhiều ít vẫn có chút không thoải mái. Hồng Hưng bên này cũng là học hòa liên thắng như vậy một bộ nói cái gì dân chủ, Hồng Hưng là 3 năm một tuyển cử, nhưng mà tuyển cử liền là cái quá trình mà thôi, giống nhau đều là tưởng trời sinh làm đầu dòng. Cho nên cũng chính là mọi người nói thật dễ nghe, mặt ngoài dân chủ thực chất bên trong còn là người ta tân ký cái kia một bộ phụ truyền cho nên thời gian dài lâu xuống tới đẹp trai khôn trong nội tâm nhất định là là không thoải mái hắn hiện tại cũng có ý tưởng không lý do cái này vị trí lao đại một mực cho tượng trời sinh ngồi hắn đẹp trai khôn đều muốn đến lúc đó chính mình đi ra tuyển cái đầu rồng cái gì hiện tại hắn đã đem chính mình đem làm hồng hưng đầu rồng tới yêu cầu đang nghe a cơ nhắc tới ma các sự tình muốn đi tìm tượng trời sinh hắn lựa giận tự nhiên rất lớn con mẹ ngươi trực tiếp tìm ta đẹp trai khôn không được sao cần phải tìm cái kia tại phía xa xiêm là tượng trời sinh cái này việc ta cảm thấy được không có như vậy chỗ tốt để ý. A Cơ vẫn còn có chút do dự, căn bản không có nghe được đẹp trai khôn nói gần nói sao ý tứ, vạn nhất làm hư. Thảo, người A Cơ chỉ biết tán A, điểm ấy sự tình làm không được. Đẹp trai khôn chửi ầm lên đứng lên, có phải hay không tại ma các thoải mái thời gian quá nhiều, người lên cân là gan cũng không còn. Hắn ngô trí huy nếu là dám làm việc, cái kia liền chém hắn. Hắn ngữ khí lạnh vài phần, quát lớn A Cơ, ma cao địa phương nào A, điểm ấy là gan đều không có. Người còn xem cái dám tráng tử, quay về Hồng Công đi, ta thay người qua đi. A Cơ nghe đẹp trai khôn như vậy nói, lập tức liền trừng mặt lại. Hắn khẳng định không muốn hồi Hồng Kông a tại Ma Cao đợi nhiều thoải mái a quay về Hồng Kông còn muốn xách đao chém người hoặc là bị người cắt chém tại Ma Cao liền không giống nhau mặc dù có động súng bị người bắn phong hiểm nhưng đây là hà sinh cùng nhiếp sinh chẳng tử ai dám đến nháo sự a cái này việc cũng không cần thông chi tưởng sinh ra đẹp trai khôn gặp a cơ không nói gì biết mình không cần nhiều lời cái gì ra lệnh ngươi phụ trách có chuyện gì cùng ta báo cáo ta đẹp trai khôn giống nhau có thể xử lý được rồi a cơ nghe đẹp trai khôn như vậy nói cũng chỉ có thể khe cắn môi gật đầu đã đáp ứng. Hắn cũng đã có hơn 2 năm chưa từng gặp qua thượng trời sinh, như thường ngày liền cùng đẹp trai khôn liên hệ. A Cơ bấm rơi điện thoại, tâm phiền ý loạn hút thuốc lá. Hiện tại bố cục liền là phi thường rõ ràng, buổi tối gặp Đàm Văn Giai mang tới Ngô Chí Huy, rất rõ ràng cái này Ngô Chí Huy là tới đây hỗ trợ bình sự tình. Bọn hắn tại nơi này đổ quán bên trong, đó là đắp nhiếp sinh điều tuyến này, nhiếp sinh trong bóng tối ý bảo bọn hắn tại này kiện sự tình trên cùng Đàm Văn Giai làm văn Đàm Văn Giày kêu giúp đưa đến, bọn hắn cũng phải trên, bọn hắn nếu như không lên lời nói, nhiếp còn sống khả năng cho bản bọn hắn nhìn xem a. Đây là rõ ràng sự tình. Bọn họ là trốn không thoát đâu. Có thể làm sao đâu, chính mình lại không muốn hồi đi chém người, xem tình huống đi, nô chí huy muốn là làm quá mức lựa, cái kia liền làm cho hắn. Thảo, đẹp trai khôn cú điện thoại, thấp giọng mắng đứng lên, rắc rời phế vật ác cơ, điểm ấy sự tình cũng phải tìm tưởng trời sinh. Hắn tiện tay đem điện thoại nhét vào một bên, màu lam tiểu dược hoàn bắt đầu phát huy tác dụng, nhìn xem mơ mơ màng, màng màng tại trên ghế salon sao động cô nàng, trực tiếp nào tới. Có thể là bởi vì cái này việc chuyện hư hỏng ảnh hưởng tâm tình đi, đẹp trai khôn hào hứng cũng không phải là rất cao, vốn là muốn tận hứng chơi hắn cũng qua loa kết thúc. Màu lam tiểu dược hoàn mặc dù có ý đồ, nhưng cũng là có tác dụng phụ, hơn nữa rất mạnh tác dụng phụ, ăn về sau toàn bộ người đầu sẽ rất đau, phải chết không sống, có chút nghiêm trọng còn mang luôn mửa. Sớm biết như vậy sẽ có nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ, chính mình còn không bằng đến điểm hăng hái, tu tiên cất cánh đẹp trai khôn rũ cục lấy đau đớn đầu ngồi ở trên ghế salon, trong nội tâm tự hỏi như thế nào xử lý Ngô Chí Huy cái này việc sự tình. Nguyên bản Mã Quân, Hoa Sinh, đầu to gà tìm hắn thời điểm, hắn còn muốn kéo dài một cái đổi lại ra tốt. Hiện tại xem ra thì không được, nhìn xem ngày mai đi, nhìn xem ngày mai mà cao bên kia tình huống như thế nào. Tình huống nếu như không đúng Ngô Chí Huy muốn là cùng A Cơ làm đi lên, cạnh mình phải trực tiếp làm việc. Vừa bại nên cổng khu bố cục, hắn Ngô Chí Huy mới không dám đem tinh lực quá nhiều đặt ở Ma Cao bên kia, sốt ruột trở về củng cố quân tâm, chỉ có thể là làm như vậy. Nếu như, nếu như A Cơ bên kia tình huống không chế không nổi lời nói, chính mình nhất định là muốn làm sự tình, làm việc lời nói, để ai tới làm đâu. Mong Bế, chính mình anh em kết nghĩa mong bế khẳng định phải tính một cái, cái này rác rưởi thân rộng thân thể béo đầu góc kém một chút, nhưng mà chém người còn là đủ sức lực. Nhưng chỉ có hắn khẳng định còn chưa đủ. Lão Đại Bân, hắn cũng phải tính cả một cái. Gọi hắn ra người xuất tiền đi, không thể ánh sáng chính mình đánh. Lão đại bê cái này, rác rưởi tuy rằng bị chính mình làm xong, hiện tại không cùng chính mình làm trái lại, nhưng mà như thường ngày cũng không thế nào yêu phản ứng chính mình, căn bản không có đem chính hắn một đại lý đầu rồng để vào mắt ấn, đúng lúc cái này việc để hắn cũng đi ra lực lượng, tiêu hao tiêu hao hắn lực lượng. Việc này tuyệt đối muốn mang hắn một phần. Ngày hôm sau, sáng sớm mặt trời từ trên mặt biển bò lên đi ra, lộ ra nửa cái mặt trời kìm quang lập lòe, nơi đây càng tới gần Sích Đạo một giờ, thời tiết so với tại Hồng Kông cũng có lạnh như vậy, rất thoải mái dễ chịu một thân thể cảm giác nhiệt độ. Nô chí huy đứng ở rơi xuống đất toàn thân trước gương, nhìn xem mình trong gương sửa sang lấy trên thân âu phục áo sơ mi, tỉ mỉ cẩn thận tỉ mỉ một m 82 tám nô chí huy hình thể to lớn, số lượng thân định chế âu phục phi thường vừa người, mặc lên người giống như cái di động giá áo, vừa người áo sơ mi trắng bên trong, nô chí huy tăng thêm một kiện phòng lưng gai lỏng đang bên trong, mới nhất nghiên cứu ra đến tây dương hàng, mặc lên người lo trước khỏi hoạ, công phu lại cao cũng sợ giao thây. Nô chí huy một chút cũng không nghi ngờ những lời này, bất cứ lúc nào bảo trì một phần kính sợ tâm mới có thể vĩnh bảo bình an. Ra cửa gian phòng, phủ lên mềm mại thảm trên hành lang. Đại hầm thập an bài quản gia đã sớm chờ đợi đã lâu. Suy kê, ngư đầu tiêu bọn hắn đi ra tập kết về sau đi đến dưới lầu nhà hàng. Một đoàn người ăn xong bữa sáng, tại đại hầm thập dưới sự dẫn dắt hướng phía đổ quán đi qua. Casino 24 tiếng đồng hồ bất bán, đổ quán đồng dạng cũng giống như vậy, nơi đây sinh ý không thể so với casino, nhưng mà người cũng không ít một cái cái ngậm lấy điếu thuốc hai mắt màu đỏ tươi dân cờ bạc ngồi tại vị trí trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trên bàn bài mặt, biểu lộ khác nhau. Theo mở bài hưởng thụ lấy thắng tiền cái kia trong nháy mắt mang đến đặc biệt thoải mái cảm giác cùng kích thích. Các loại ngô chí huy đến thời điểm, bên trong tư nhân trên chiếu bạc Diệp Kế Hoan trần trí hạ bọn hắn đã sớm ngồi ở trên bàn, bốn người bọn họ cộng thêm trên bọn hắn tại Ma Cao biết lao đổ khách mở hai bàn, rất rõ ràng bọn hắn đã tới có một đoạn thời gian, trung quanh có không ít quần chúng đổ quán nhân viên phục vụ cũng một mực lui tới đi đi lại lại, hầu hạ bọn hắn bàn này, rất rõ ràng bàn này chơi rất lớn, nhân viên phục vụ đi rất chịu khó. Như vậy chịu khó, đương nhiên là có nguyên nhân, chơi lớn đổ quán bơm nước cũng cao sao? Sao có thể không hầu hạ tốt đâu? Còn có một nguyên nhân, Diệp Kế Hoan tại Ma Cao bên này đổ quán vòng tròn luận cuồn coi như là một nhân vật, cùng hắn một bàn mấy cái đổ khách đồng dạng cũng thế, đều là chơi rất lớn bàn tay lớn bọn hắn đến đổ quán chơi, nước lớn đi. Huy ca. Diệp Kế Hoan ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem đi tới Ngô Chí Huy, nhiệt tình chào hỏi, "Đến." "Ân." Ngô Chí Huy đi đến Diệp Kế Hoan bên người, nhìn bọn họ trước mặt tròng chất tiền mặt, tới sớm như thế. "Đương nhiên." Diệp Kế Hoan nhếch miệng nở nụ cười, "Ngươi ngượi phụ trách cái này đổ quán, đúng lúc đã tới đương nhiên muốn tới vui lùa một chút thổi phồng một chút trận." Theo hắn điểm rõ, đổ quán bên trong người không khỏi nhìn về phía đại hàng thập. Khó trách mấy người này sẽ đến nơi đây, nguyên lai là cùng Đàm tổng có quan hệ à, chúng ta cũng đi chơi đi. Nước đầu tiêu về đến một tiếng cùng quan tử xâm bọn hắn trực tiếp đi phía trước đổi thẻ đánh bạc đi, bọn họ là cùng đổ quán cái đài chơi bốn cái người mấy trăm vạn thẻ đánh bạc đội xuống tới, hướng trên mặt bàn ngồi xuống, trực tiếp chơi mở, cũng là không quan tâm thắng thua, giống như liền là đến ném tiền. nhìn qua đều là đám tổng bằng hiếu, đổ quán người tự nhiên cũng là các loại khuôn mặt tươi cười chiêu đái phụng bồi bọn hắn chơi. nô Chí Huy chắc chắn sẽ không lên bàn, hắn hôm nay tới đây là giúp đỡ đại hàm thập đến bình sổ sách đến ở bên trong khu nghỉ ngơi uống chén trà, không biết lúc nào, hà sinh, lưu tư nhân hai người từ bên cạnh trong cửa nhỏ đi đến. tại bên cạnh bọn họ còn có một cái người đồng hành, ăn mặc một thân nghỉ ngơi áo lót. Mỡ lợn tóc eo đánh cỏ sáng, tại dưới ánh đèn chiếc sạ sáng bóng, hai tóc mai có chút tóc trắng. Bọn hắn chắc chắn sẽ không đi cửa chính tiến đến, dù sao đổ quán là đổ quán, là lên không được mặt bàn. Ta nói lao hả, hôm nay nghĩ như thế nào đến bên này? Áo lóc trung niên cười ha hả đi đến, nhìn xem ở bên trong uống trà Ngô Chí Huy, chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, hôm nay có khách nhận đến à? Chương 331, người nhiều nhiều tiền lớn kẻ móc. Chương 331, người nhiều nhiều tiền lớn kẻ móc. Người tới liền là Nhiếp Sinh. Hà Sinh trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn. Nhiếp Sinh quét mắt bên trong, cái này ngồi uống trà người là ai? Hắn tâm lý cũng nhìn thấy tận mắt, Hồng Công đến Ngô Chí Huy nha. Hắn có thể xuất hiện ở nơi đây, đơn giản liền là đến giúp đỡ lưu tư nhân con nuôi bình sự tình đến, hắn còn sớm gặp qua Hà Sinh, cái này một chút nhiếp sinh trong nội tâm đều cũng có đến được. Ha ha. Hà Sinh cười ha hả làm ra giới thiệu, nhiếp sinh, cái này đâu liền là tư nhân con nuôi trước kia tại Hồng Công cùng qua lão đại, Ngô Chí Huy. Bọn hắn vừa đi vừa nói chuyện, đi đến chỗ ngồi trên, trên cao nhìn xuống đánh giá ngồi Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy cũng tại dò xét nhiếp sinh. Hà Sinh thân cao có một m83 tương đối xuất chúng, nhiếp sinh thân cao cùng hà sinh tương đối, nhiên kỷ nhìn qua so hà sinh lớn, nhưng mà tướng mạo lại không kịp hà sinh như vậy. hắn ăn mặc một thân áo lót lại thêm lên tóc mai tóc trắng, nhìn qua cho người một loại không tranh giành thế sự bộ dáng, nhưng mà tướng mạo là che giấu không thể. Hà sinh, nhiếp sinh, nô chí huy lộ ra nụ cười đến, đứng lên cùng hai người dàn dò, Nô chí huy, ân. nhiếp sinh gật đầu cười, ta đã nói, hôm nay hà sinh làm sao sẽ vô duyên vô cớ kêu lên ta tới nơi này, nguyên lai like là có khách nhân đến. đã sướng nghe nói ai nhân con nuôi có cái lao đại, hôm nay vừa thấy, thật trẻ tuổi a, ha ha ha. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người đứng Lưu Tư Nhân, "A Nhân, rất có phúc khí sao, thu có giúp ngươi làm việc con nuôi không nói, hắn còn có như vậy bắt mắt lão đại." Hắn tựa như thoại lý hữu thoại, "Rất nhiều người không thể làm sự tình, hoàn toàn có thể giao cho bọn họ đến làm nhà "Ha ha ha." Lưu Tư Nhân trực tiếp phá lên cười, "Ta nào có cái gì sự tình có thể giao cho bọn họ à đến đến đến, ngồi." Hai người phân biệt ngồi xuống đại hạm thập cầm lấy ấm trà đến cho mấy người châm trà. "A Huy." Nhiếp Sinh ánh mắt đảo qua Ngô Chí Huy, nâng chung trà lên trong tay, "Tại sao không đi mổ casino chơi à, tới nơi này" đây bất quá là một cái nho nhỏ đổ quán mà thôi tay hắn đắn đo trên trà ngón tay cái trên phủ lấy lớn nhẫn vàng bắt mắt nhẫn vàng trên khảm một cái xanh mơn mởn dưới mặt thanh tịnh sáng ngắt không có một tia tạp chất nơi đây sao có thể có casino khí phái huy hoàng a đừng đến lúc đó còn để a huy hiểu lầm chúng ta liền làm lên không được mặt bản tiểu sinh ý nhiếp sinh công kích trí vị còn rất mạnh cái này không phải là đang mắng nô chí huy là một cái đồ nhà quê nha nhiếp sinh kiếm toán nô chí huy nghe nhiếp sinh thoại lý lưu thoại khép đôi một tiếng tuy rằng ta tại hồng công nhưng mà hồng công người nào không biết hà sinh bổn sự a nhắc tới casino vậy khẳng định liền là Hà Sinh ánh trang định, ha ha ha. Hắn chỉ chữ không đề cập tới Nhất Sinh, nói gần nói xa đều là Hà Sinh, điều này làm cho Nhất Sinh sắc mặt cứng một phần, lại khôi phục bình thường. Nô chí Huy nheo mắt nhìn hắn một cái, nâng Trung trà lên nhấp một miếng. Con mẹ nó, lão cái mõ, gặp mặt ngay ở chỗ này quái gở, ta là Nông Dân, vậy còn thật nhận thức không ngươi? Tốt rồi, đến uống trà. Hà Sinh cười ha ha nghe bọn hắn đối thoại, nâng Trung trà lên tức thời đã cắt đứt chủ đề, lão nhiếp, hôm nay gọi ngươi tới nơi đây ngoại trừ gặp Á Huy, đúng lúc chúng ta cũng thật lâu chưa có tới qua nơi này, còn có cái sự tình thuận tiện. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người nhớp sinh, căn cứ tiểu Đàm nói, gần nhất đổ quán bên trong ra cái kêu quỷ thủ cường cao thủ, đang đánh cuộc trên bàn vận khí được kêu là một cái tốt. Hắn đã tới 3 lần, thắng 3 lần, thắng chúng ta đổ quán hơn 300 vạn đi, thuận tiện còn thắng đi tiểu Đàm 800 vạn, cái này vận khí thật sự tốt. Hà Sinh thẳng vào chủ đề, hắn nói về sau còn có thể đến, ngươi nói vận khí của hắn làm sao sẽ như vậy tốt, đúng lúc nghĩ đến cùng đi nhìn xem cái này quỷ thủ cường, xem hắn đến cùng có quỷ hay không, là vận khí tốt đâu còn là thành quỷ làm tốt. Bằng không, hắn một mực đến như vậy chơi chúng ta đổ quán cũng liền không cần mở, mỗi lần hắn tới đây trực tiếp mở ra tại vụ phòng để hắn trực tiếp lấy tiền thì tốt rồi. hắn hai tay một chia đều, ta làm sinh ý lâu như vậy, còn là lần thứ nhất gặp vận khí như vậy tốt đổ khách. Hôm nay nhất định muốn làm mặt nhìn xem, nếu như hắn không dám tới, về sau còn là không nên vào chúng ta đổ quán. Hà sinh lời nói liền là vớ vẫn giật lấy, mấy tháng chính là mấy trăm vạn mà thôi, tính là cái gì vận khí tốt ta, chín châu mất sợi lông mà thôi. hắn bất quá là cảm thấy cái này người có chuyện ẩn ở bên trong, ý có chỉ, cho nên mới nói như vậy, bởi vì cái này việc liền là chạy hắn Hà sinh người đến nha. Tại bọn hắn lúc nói chuyện. Đại hàm thập đã tại gọi điện thoại, ủy thủ cường đương nhiên muốn tới, hắn đã sớm chờ thời điểm này đâu, đang tại Hà Sinh mặt đem tiền đổ thắng. Ân, Nhíp sinh sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, đưa tay ra mời tay, bên người đi theo bảo tiêu lập tức đưa qua một điếu xi si gà trong tay hắn, mà có cái chỗ này, đánh bạc nhiều, chơi bẩn cũng nhiều, đúng lúc chúng ta hôm nay hai cái người ở chỗ này, mà về sau, hắn nhìn hướng về phía Ngô Chí Huy, à Huy, như thế nào không đi ra ngoài chơi chơi, chờ cũng là chờ, các ngươi cái này một chút hậu sinh nên đối đánh bạc rất có hứng thú mới đúng, ta liền không đánh bạc. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, ta đối đánh bạc không có hứng thú. Dựa vào vận khí thăng đến tiền mặt cầm ở trong tay cũng cầm bất ổn, ta càng ưa thích dựa vào thực lực đem tiền nắm trong tay. Ha ha ha. Nhiếp Sinh nghe vậy trực tiếp phá lên cười, có chút khinh thường. Không có tiền liền không có tiền, lần đầu nhìn thấy có thể đem không có tiền đi ra chơi nói như vậy tươi mát thoát tục, cái này Ngô Chí Huy, ngược lại là có vài phần khẩu tài a ngay tại bọn hắn nói chuyện thêm gian. Tài vụ phòng bên trong ra ra vào, vào phụ trách chiêu đãi điệt mã tử rõ ràng có chút bận rộn, Nhiếp Sinh mắt nhìn bên kia, tò mò hỏi một miệng, xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài cái này chút chơi rất lớn. Điệt mã tử nụ cười trên mặt đều cười lên hoa cùng huy ca bằng hưu chơi răng vàng bần đã liên tục thua hơn 300 vạn cái này chút đang tại tìm chúng ta lấy tiền đâu hắn ánh mắt nhìn hướng về phía ngô chí huy vội vàng đi lên đưa lên thuốc lá huy ca rút điếu thuốc lá trước ngươi cái kia bằng hưu vận may thật sự tốt thắng tiền ngăn cản cũng đỡ không nổi ngô chí huy đưa tay mang theo thuốc lá nhậu ngụm coi ngủ thắng tiền còn không tốt xem ra hắn hôm nay vận khí rất vượng à hắc hắc điệt mã tử cười theo hắn có thể đi theo lợi nhuận không ít dừng một chút lại nói đúng rồi mà khác bên kia cùng ngươi cùng đi cái này mấy cái lao đại trời cũng rất tận hứng tướng trên mặt bàn ném thẻ đánh bạc không mang theo trong ánh mắt Chỉ là, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài khuyên hắn một chút đã a, đã thua hơn 200 vạn. Điệt Mã Tử là nhất biết là người, hoặc là nói là nhất biết nói chuyện, tuy rằng hắn đi theo có lợi nhuận, nhưng mà có ít người tiền vẫn không thể lợi nhuận, tượng mô tượng dạng khuyên một câu. Không cần. Lô Chí Huy nổ ngụm khói mù, khoát tay một cái nói, bọn hắn đi theo ta tới đây liền là đến chơi, đến tội phòng một chút đảm tổng chẳng tử, thua thì thua, thua không, có tiền cũng liền không chơi. Lô Chí Huy nói hời hận, nhưng mà nhếp Sinh lại nghe đi vào, cùng Lô Chí Huy cùng đi đến người. Dẫn theo hai tối a. Điểm này hắn thật đúng là không biết. Từ bến tàu tình báo đến nói, Hắn là biết rõ Nô Chí Huy dẫn theo người đến, vốn cho là là mã tử, hiện tại xem ra, không phải. Ha ha. Lưu Tư nhân phát hiện nhếch sinh ánh mắt, thích hợp mở miệng chen vào nói nói ra, "Giúp ta cho cái này mấy cái hòa liên thắng lao đại tiện đưa 200 vạn thẻ đánh bạc đi ra ngoài, đến ta con nuôi địa phương, sao có thể để cho bọn họ thua tiền a?" Tốt. Điện mã tử vội vàng gật đầu, cùng mấy người đánh cái chào hỏi bước nhanh đã đi ra. Nhân dục, quá khách khí. Nô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, "Ta nói muốn tới ma cao trời, mấy người bọn hắn nói cái gì cũng muốn tới đây thổi phồng một chút trận, không cần phải xen vào bọn hắn." A, còn có những bằng hữu khác. A, nhiếp sinh nhịn không được lên tiếng nói, như thế nào cũng không giới thiệu một cái, sớm nói bọn hắn ở bên ngoài chơi, ta an bài người cho bọn hắn cầm thẻ đánh bạc thì tốt rồi. Lưu Tư Nhân lời nói không thể nghi ngờ là đại biểu Hà Sinh, hắn là Hà Sinh người nhà. Vậy hắn nhiếp sinh tự nhiên không thể so Hà Sinh yếu. Hoa Liên thắng mấy cái địa khu lĩnh đạo người, người nói chuyện suy kê cũng tới. Lưu Tư Nhân tiếp nhận chủ đề, đi theo giải thích đứng lên, thuận tiện đến Ma Cao nhìn xem, có cơ hội hay không, có thể kiếm hai tấm bảng trong tay. Ha ha ha, a, nhiếp sinh nghe đến đó, trong nội tâm đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nô chí huy tới đây là có mục đích là a lưu tư nhân những lời này không thể nghi ngờ liền là biểu lộ bọn hắn thái độ, mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ nhưng mà phi thường mập mờ đồng dạng. Nô chí huy mang tới hòa liên thắng mấy cái địa khu lĩnh đạo người tới đây, cái này một chút người là thật tới đây đánh bạc sao? Rất rõ ràng có phải hay không đây là vì nô chí huy cổ động đến? Nhíp sinh suy tư một chút, vừa nhìn về phía nô chí huy, a huy, ngươi từ hồng công đường xa mà đến, lại là tiểu đám trước kia lão đại. Buổi tối hôm nay ta an bài một cái, các ngươi đi casino vui đùa một chút đi. Hắn cùng bên người bảo tiêu phân phó nói, buổi tối ngươi an bài một cái cả 300 vạn thẻ đánh bạc cho A Huy chơi. Niếp sinh mút lấy xỉ gà nhỏ ngụm đậm đặc khói mù, nở nụ cười, "Thắng các ngươi mang đi, thua tính ta lão niếp là được rồi, đều là người một nhà, không cần khách khí." Ý tứ của những lời này liền so sánh rõ ràng. "Ngươi tới đây chơi, ta cầm nhiều chút tiền cho ngươi, đi casino đi, đổ quán bên này ngươi cũng không cần nhìn, "Không, có ngươi cái gì sự tình?" "Ai, không thể không có thể." Nô chí Huy cười lắc đầu, "Têu gọi đại hạng thập tới đây, ngươi không phải từ đổ quán bên trong cầm 200 vạn mở miệng sao, đem tài vụ kêu đến đem lỗ hổng bổ sung, miễn cho người khác nói lời ong tiếng ve." Lúc nói chuyện A Tích đem trong tay mang theo tiền dương hòm đem ra bày ra trên bàn, hai cái tiền dương hòm mở ra, bên trong tiền mặt mã trình tệ, trái phải tất cả mở lượng dương. Cái này một chút tiền buổi sáng hôm nay mới vừa từ trong ngân hàng nói ra, công ty khoảng một giờ vấn đề đều không có, mà cao bên này ngân hàng cũng thường xuyên tính có lớn chán tiền mặt nghiệp vụ, xách cái mấy trăm vạn dễ dàng. Lỗ Hồng bổ sung, còn dư lại cầm lấy đi cùng cái kia quỷ thủ cường độ, ta không tin hắn một mực như vậy có thể thắng. Lô Chí Huy cười ha ha nhìn xem Đại hàng Thập, hôm nay ngươi có thể nhất định muốn thắng, không thể thua nữa, điểm số đi tài vụ tới đây đơn giản hoàn toàn chính xác nhận một cái số lượng miệng đây cười nói đều là người một nhà không có vấn đề gì thoáng cái phong nghị bầu không khí trở nên vi diệu đứng lên đến hà sinh ngâm chung trà lên đến sông mọi người báo cho biết một cái uống trà nhiếp sinh cạn trước một cái đặt chén trà xuống cầm trong tay nắm bắt xì gà biểu lộ không thay đổi mút lấy sau đó lại nổ ra trong nội tâm đã có rất nhiều so đo nô chí huy cùng hà sinh tiếp xúc rất nhiều nghĩ đến bọn hắn nên đàm đều nói chuyện nô chí huy nói câu này không thể thua nữa không thể nghi ngờ cũng là mục đích phi thường rõ ràng hà sinh đây là đang hoài nghi mình tìm cái người tại gõ chính mình ha ha, Nhiếp Sinh ngắn ngủi suy nghĩ về sau, đi theo cũng cười đứng lên, ta cũng rất tò mò, cái này quỷ thủ cường hôm nay còn có thể không thể thắng. Nếu như nếu là hắn thắng, chúng ta đổ quán về sau xem ra thật không cần chiêu đại hắn, trực tiếp đóng cửa đi. 20 phút về sau đồn đại vận khí rất tốt quỷ thủ cường xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi, chính giữa từ lâu trải qua dọn lên một cái bàn. Quỷ thủ cường ước chừng hơn 40 tuổi, cơ bắp cơ bắp một cái người, tướng mạo nhìn qua liền cho người một loại quỷ tinh quỷ tinh cảm giác. Hắn trên cổ treo được có ngón nút tô lớn xích vàng, trên cổ tay cũng là treo lớn đồng hồ vàng, trên ngón tay đồng dạng phủ lấy lớn nhẫn vàng, vô cùng linh động. Quỷ thủ cường nhìn xem mọi người ở đây, cũng là không sợ, nên ngang đi lên cho đến kéo ra ghế ngồi xuống, hôm nay náo nhiệt như vậy, liền hai vị đều đã tới. Hắn lấy ra thuốc lá đốt, ngậm lấy điếu thuốc một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, nhấc chân gác ở trên mặt bàn, không phải ta nói à, ta quỷ cường lúc này mới thắng mấy cái tiền a. Nhiếp Sinh ngươi liền tự mình ra mặt. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, đều nói ma cao nhất sinh, Hà sinh nhất uy phòng, ta xem cũng bất quá như thế nha. Tại hắn lúc nói chuyện, một cái răng vàng khẽ rất là dễ làm người khác chú ý, ha ha. Đại hàm thập cười lạnh một tiếng, quét mắt Quỷ Thủ Cường, đều nói ngươi có thể thắng cho nên hai vị lao đại sang đây xem xem à, được à, chỉ cần có tiền thắng, chơi như thế nào ta đều không có cái gọi là, không phải là nhiều mấy người nhìn xem mà thôi. Quỷ thủ cường vẻ mặt không sao cả nhún nhún bay, ngươi có tiền sao? đừng đến lúc đó thua tiền có được từ đổ quán cầm, ta sợ ngươi còn không lên về sau đổ quán không cho ta đến đánh bạc à. Đại hàm thập không nói lời nào, đem tiền dương hòm nầy đi ra, cái này là 400 trăm vạn, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm đi. Ha ha ha, quỷ thủ cường nửa đầu phá lên cười, còn không có ta quỷ cường cẩm không đi tiền được, đến đây đi, hắn thân thể đi phía trước tìm đội, ngươi theo ta chơi còn là cái gì quy củ cũ đại hãm thập vừa mới muốn nói chuyện nô chí huy lại đưa tay đã cắt đứt hắn các ngươi chơi lấy rất không có ý tứ hắn liễu môi báo cho biết một cái phía ngoài đồ quán không bằng như vậy tốt rồi đúng lúc hôm nay ta bằng hữu tại đây mọi người cùng nhau tiếp cận một bản, có hứng thú hay không à nô chí huy đứng lên người nhiều nhiều tiền thắng liền nhiều có phải hay không đạo lý này à được à quỷ thủ cường suy tư một chút trực tiếp đáp ứng đúng lúc à vừa mới ta tới đây thời điểm nghe nói đồ quán đến mấy cái lớn cảnh nốc nói chính là các ngươi đi hắn nhìn hướng đại hàng thập liếm liếm bờ môi trầm trọng nói ngươi cho rằng kêu người xuống tới có thể thắng ta không ngại hôm nay lại thắng nhiều các ngươi mấy lần đưa tới cửa đồ ăn không lý do không ăn nói xong hắn nhìn hướng về phía hà sinh nhiếp sinh tại các ngươi chàng tử bên trong ta hẳn là có thể cầm lấy tiền đi đi ân hà sinh gật gật đầu không thể đưa hay không chỉ cần ngươi có thể thắng